52 chương 52, Cự Diệp Huyền Ngọc Hoa bốn cánh đến, tương phản lúc này, bởi vì đổi truy làm kiếm, tự hắn gánh vác rõ ràng là ít đi rất nhiều, khí cũng là dần dần thở vân, mặt mũi tràn đầy âm hiểm nhìn xem Phong Dật. Từ đầu tới đuôi hắn đều là ở thiết kế, hắn biết mình nhược điểm là độ, cho nên hắn liền trang làm tiêu hao rất lớn, dù làm cho Phong giật mắc câu, sau đó đem vũ khí đổi vị trí trường kiếm, truy vì đột khí, kiếm vì lợi khí, muốn đâm bị thương người khác, dùng kiếm cũng là thực tế nhất, mục đích của hắn cũng là đạt đến. Phong Dật lúc này ăn vào một viên hoàn, mắt lạnh nhìn Đầu To, hắn khinh thường, hắn đem Trần Đầu To nghĩ quá mức đơn giản cho nên mới sẽ bị hắn đâm bị thương. "Ta xem thử ngươi." Phong giật nhìn xem Trần Đầu to thản như nói. "Trần Đầu to âm hiểm nợ nụ cười cho hay còn tại phía sau đâu." Nói xong chính là lần nữa đổi một thanh vũ khí, lại là một thanh bảo kiếm, nhưng mà cái này kiếm chi bên trên vậy mà hiện ra tự quang nhàn nhạt. Chỉ có Trần Đầu to mới biết được, phía trên này bị hắn bôi một loại độc dược, chỉ cần gặp huyết liền sẽ tán. Nó hiệu quả chính là khiến người tê liệt, mất đi năng lực hành động, đến lúc đó Phong giật liền sẽ mặc hắn xâu Trần Đầu Toa mua kiếm, ngân sắc trường kiếm trên không trung vung hầy, màu tím nhạt khí tức cũng là theo không khí Dần dần phiêu tán đến Liêu Phong giật bên cạnh, phong giật người một chút, hiện hắn cổ quái, thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc này Trần Đầu To đã vọt tới phong giật trước mặt, một đạo lợi kiếm bổ về phía phong giật. Hừ, lạnh rên một tiếng, phong giật lập tức liền chuẩn bị dùng nội lôi truy vung bên trên ngăn cản, nhưng mà lúc này phong giật biến sắc, bởi vì hắn hiện tay phải của hắn không động được. Hỗn loạn, vừa rồi cố khí tức kia hẳn là độc dược, không nghĩ tới cái này Trần Đầu To vậy mà lại loại vật này. Trong lòng thầm mắng một tiếng, phong giật dùng hùng hầu độ kình, ở trước mặt mình tạo thành Liêu nhất đạo lôi đỉnh bình chướng. Đây là lúc này phong giật có thể sử dụng duy nhất chiêu số. Ngươi bây giờ làm cái gì, cũng là bỗng vô công. Trần Đầu To sắc mặt giữ tận ô, lợi kiếm bổ tại phong giật dùng nội kình khóa ngưng tụ lôi đỉnh bình chướng phía trên. Oanh! Lôi đỉnh bình chướng phía trên xuất hiện liêu nhất đạo vết rách. Phong giật sắc mặt cũng là càng có nhìn, nếu như Trần Đầu To tiếp tục công kích một lần, lôi đình bình chướng cũng sẽ tùy theo hủy diện, đến lúc đó tính mạng của hắn liền nguy hiểm. Ha ha ha ha, Trần Đầu To cười tiếu vài tiếng, bộ mặt biểu lộ gần như là mèo. Giận dữ hét phong giật, đi. So với lúc trước còn hậu mấy chục lần hỏa diễm toàn bộ khí tức tập trung ở Trần Đầu To tay phải cầm lợi kiếm chi bên trên hợp thành lực nhất kích. Đây có thể nói là trần đầu to lá bài tẩy sau cùng, vùng ra so sánh với thân cường đại gấp mấy lần nội kình. Thế nhưng là chỉ có nhất kích chi lực, có thể nói là liệu mạng nhất kích. Nhìn thấy trần đầu to sử dụng chiêu này, trên đại tam trưởng lão cũng có chút không nhẫn mà được, nếu như phong giật chết ở chỗ này, Bình Minh Học viện tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhưng mà Bình Minh Học viện không dễ chịu, hắn cũng sẽ không tốt hơn. Tam ca, Tam trưởng lão sau Lương Tất trưởng lão cùng với Bát trưởng lão cũng là nhịn không được kêu gọi một tiếng. Tam trưởng lão cưỡng chế nhịn xuống ý niệm xuất thủ, phất phất tay nói chờ một chút. Thế nhưng là Thất trưởng lão có chút bận tâm nói: "Lôi phạt thánh giả chuyên nhân, làm sao lại dễ dàng như vậy liền thất bại? Chẳng lẽ trên người hắn liền không có dị bảo?" Tam trưởng lão cố giả bộ bình tĩnh nói: "Thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão nghe được tam trưởng lão lời nói cũng là chờ mặc, đúng vậy à, phong giật là lôi phạt thánh giả chuyên nhân, lôi phạt thánh giả làm sao có thể không có cho phong giật nhất chút dị bảo phòng thân đâu." Kỳ thực nói ra lời này, tam trưởng lão cũng là không nắm chắc chút nào, giờ này khắc này ánh mắt của hắn đã là chăm chú nhìn trên lôi đại thời khắc chuẩn bị bằng nhanh nhất độ giải cứu. trước mặt lôi đình bình đã là bị trần đầu to phá hủy. Lợi kiếm lần nữa lên, hung hăng bổ về phía Phong Dật, nhưng lúc này Phong Dật hoàn toàn không có phòng ngự. Đột nhiên, Phong giật trong tay giới chỉ đột nhiên ra một trận qua mang, kỳ hoa từ trong đó bay ra, cái này nhiều kỳ hoa bay múa trên không trùng, vậy mà bắt đầu hấp thu chung quanh tán trong không khí độc dược, thậm chí ngay cả trên thân kiếm độc dược cũng là bị hắn đều hấp thu, mà bị Phong giật lấy xuống mảnh thứ 9 lá cây, vậy mà giải ra lá non. Cửu Diệp Huyền Mộc Hoa. Trên đài tam trưởng lão trông thấy lời này không khỏi ra một tiếng kinh hô. Nhìn thấy tam trưởng lão thất thố như vậy, bảy bát trưởng lão 10 phần nghi hoặc, nhìn nhau cũng là nhìn ra hai người trong mắt ngạc nhiên, bọn hắn lúc nào nhìn qua Tam trưởng lao thất thố như vậy. Tam ca, cái gì là Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa? Bắt trưởng lao không hiểu vấn đạo. Tam trưởng lão nhìn qua trên đài cái kia nhiều vì nợ xoa đóa, thật lâu không thể tự kiềm chế, sau một hồi lâu mới chậm dai nói Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa, trời sinh Cửu Diệp, có thể khắc chế hết thể độ vận, có thể nói, Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa là ẩn sát phái khất tình, mà Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa dã là số ít mấy cái thế nhân đều biết hắn tác dụng hoa cỏ, Cửu Diệp lá, mỗi một đều có công hiệu thần kỳ, trong truyền thuyết liền xem như đối với vũ cực cảnh cường giả, cũng có nhất định hiệu quả. Cái gì? Cái này cựu hiệp liền ngọc hoa thật không ngờ thần kỳ. Thất trưởng lão, Bát trưởng lao đồng thời chấn kinh đến, hai người trong mắt nhiều hơn một phần tham lam, nhưng là lại nghĩ đến Liêu Phong giật sau lưng tôn này quái vật khổng lồ, cũng là không thể không mạnh quyết tâm bên trong tham nghiệm, coi như bọn hắn có được, cũng không tên hưởng thụ à, trên lôi đài phong giật vậy mà cũng là khôi phục năng lực hành động, trong tay nộ lôi truy đón lấy Trần đại đầu lợi kiếm. Tại nộ lôi truy phía trên mang theo ẩn ẩn lôi đỉnh, lôi đỉnh tựa hồ còn có chút táo bạo cảm giác. Nổi giận truy. Nộ lôi gõ bên trong lợi kiếm, Trần đầu to không hổ là hậu thiên ngũ trọng, hợp thành lực nhất kích biết bao khủng bố. Phong giật bị hắn đẩy lui mấy chục bước, lực một hồi nuột. Đợi cho thể sắc tinh thần ổn lại, hai chân đạp một cái, quay người truy hướng Trần Đầu To, tứ liên kích bên thân giật truy. Lúc này Trần Đầu To bởi vì khi trước hợp thành lực nhất kích, thể lực cũng là tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể dùng lợi kiếm ngăn cản, nhưng mà chỉ là một thành kiếm sắc làm sao có thể ngăn cản được phong giật công kích. Phong giật đem Trần Đầu To lợi kiếm trong tay đánh bay, nhảy vọt ở không trung, trong tay nộ lôi truy trong nháy mắt biến lớn. Chú ý chiến thiên hạ. Đặc biệt cỡ lớn lôi truy giờ trời xuống, thẳng tắc mệnh trung Trần Đầu To, một cột tiên huyết nhiễm cả khối đất. Trần Đầu To, bỏ mình Đoét, canh thứ tư đến. Đề cử hảo hữu tác phẩm tâm huyết lá dụng không biết thu giải ngữ thế thích. Book 53. Chương 53, lần nữa mời canh thứ nhất trận đấu to trước nhận trên tay thu đi, Phong Dật Dã là âm thầm thở dài nói ai bảo ngươi chọc tới ta, ta không bắt ngươi lập uy, cầm ai lập uy. Lúc này lơ lửng giữa không trung Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa Dã là chậm rãi phi trở về Phong Dật trong tay, mà Phong Dật Dã là đem hắn thu vào trong giới chỉ. Lúc này Tinh Hà nhìn thấy Cửu Ngọc Phong Dật thu hồi trong giới chỉ, cũng là vỗ mạnh một cái mặt bàn. Tinh Hà phái đám người bị Tinh Hà đột nhiên vỗ chấn kinh đến, đều là kinh ngạc nhìn xem Tinh Hà. Nhưng lại không một người có can đảm hỏi thăm, tinh hạ uy nghiêm trong lòng bọn họ thế nhưng là không dám nhìn lại. Tinh hà sở dĩ thất thố như vậy, chính là nhận ra cái này nhiều kỳ hoa. Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa, đóa này kỳ hoa ở tại gia tộc bên trong cũng là chưa từng năm giữ, điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định Phong Dật chính là danh môn chi hậu, thầm nghĩ muốn lôi kéo Phong Dật ý niệm cũng là càng mẫy liệt. Tam trưởng lão có chút run dậy tuyên án đạo phong Dật thắng. Trần đầu to, bại. Lúc này hắn đã là hoàn toàn xác nhận Phong Dật là lôi phạt thánh giả truyền nhân, lúc trước hắn vẫn có chút ngờ vực vô căn cứ không chắc, nhưng khi Cửu Diệp Huyền Ngọc bỏ ra hiện thời điểm, hắn nhưng là hoàn toàn chắc chắn. Cựu Diệp Huyền Ngọc Hoa, chân quý như thế chi vật, ngoại trừ giống Lôi phạt Thánh Giả cường đại như vậy tồn tại, lại có ai có thể có được. Phong giật tại mọi người ánh mắt kinh dị phía dưới chậm rãi đi xuống lôi đài, đi tới Tinh Hà bên cạnh. Tinh Hà gặp Phong giật hướng tự mình đi tới, trong lòng cũng là vui mừng, bảnh lời nói Phong huynh chúc mừng, không nghĩ tới Phong giật vậy mà nắm giữ trong đồn đãi Cựu Diệp Huyền Ngọc Hoa. Thật sự là thật đáng mừng a. Cựu Diệp Huyền Ngọc Hoa, xem ra cái này chính là cái đóa kỳ hoa danh xưng. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, từ Tinh Hà khách khúi nói trưởng bối chỗ không đủ nói đến. Phong Dật đương nhiên sẽ không nói ra đây là từ trình minh nơi đó được. Nói là trưởng bối ban tạo, sẽ cho người cảm giác mình sau lưng có một tôn nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Quả nhiên, cái này Phong giật sau lưng có một tôn tồn tại cường đại. Tinh Hà trong lòng thầm than, mười phần thành tâm nói Phong huynh, ta đại biểu Tinh Hà phái, lần nữa chỉnh trọng mọi người, gia nhập vào ta Tinh Hà phái, hơn nữa cho phó môn chủ chi vị, cùng ta bình khởi bình tọa, tuyệt không để cho ngươi bị bị khuất. Xem ra, hắn nhưng làm mắc câu rồi, lần này lời hứa so trước đó lần còn muốn căng nặng. Phong tâm trung nở nụ cười, mang theo khó khăn nói Tinh Hà huynh, lần trước ta cũng nói, ta muốn thành lập một cái thuộc về mình môn phái. Trương Mắt không muốn gia nhập vào bất kỳ môn phái nào, mong rằng Tinh Hà huynh thông cảm nhiều hơn. Không, là ta không tốt, không nên như thế, nếu như Phong huynh về sau muốn gia nhập môn phái, hy vọng Phong huynh có thể ưu tiên lo lắng ta Tinh Hà phái. Tinh Hà nói xong, chính là chờ đợi Phong giật trả lời. Phong Dật dã không chối từ nói nhất định nhất định. Loại nhân tình này hay là mua bán, bây giờ lời nói hư vô mà mịt, ai cũng không có khả năng ngờ tới sau này sự tình, nhiều một bằng hữu, thiếu một đệ nhân, cớ sao mà không làm đâu. Tinh Hà đợi đến Phong Dật trả lời cũng là không nói thêm lời, bây giờ cũng là đạt đến tốt nhất yêu cầu. Nếu như lần nữa cưỡng cầu xuống gây nên đối phương phản cảm, vậy liền được không bù mất. Hiện tại Phong giật chuẩn bị rời đi thời điểm, Tam trưởng lão nhưng là dẫn dắt Thất trưởng lão cùng với bắt trưởng lão đi tới Phong giật trước mặt, trên mặt còn mang theo mơ hồ khen tặng chi sắc. Phong giật thấy rõ người tới, cũng là cung kính nói Tam trưởng lão, Thất trưởng lão, bắt trưởng lão. Tiểu tử Phong giật gặp qua các vị trưởng lão, không biết trưởng lão tìm tiểu tử có chuyện gì. Tam trưởng lão nhìn thấy Phong giật hướng chính mình cúi đầu, cũng là vội vàng cúi đầu, mà 7, 8 trưởng lão cũng là như thế, chẳng cảnh này lệnh mọi người ở đây cũng là cảm thấy là phân quá dị. Nhìn thấy ba vị trưởng lão đối đãi mình như vậy, Phong Dật Tâm trùng cũng là giở khóc giở cười, hắn lúc này cũng là minh mạch, ba vị này trưởng lão cũng là giống như tinh hà kia đồng dạng cho là mình sau lưng có một tôn tồn tại cường đại, có thể phía sau mình ngoại trừ sư phó tu vi tại thiên nhân cảnh chính là không có người nào nữa à. Tam trưởng lão nói không biết Phong giật tiểu huynh đệ lúc trước có hay không bị cái kia trận đấu to gây thương tích. Nếu có, Thỉnh Cầu nói cho lão phu, lão phu sẽ mời người vì người chữa thương. Phong Dật phất phất tay khách khí nói trưởng lão không cần như thế, lúc trước một trận chiến tiểu tử cũng không có bất kỳ tổn thương, trưởng lão quá tâm. Nào có nào có, Phong Dật thiên phú dị bẩm, sau này hẳn là thành tựu lật thượng. Tam trưởng lão Xun định nói: "Thật đúng là biết mình hot." Phong Dật Tâm trung thầm than, ngoài miệng nhưng là cười trả lời tiểu tử kia liền hiện lên tam trưởng lão chúc lệnh. Phong Dật tiểu huynh đệ, nghỉ ngơi thật nhiều đêm, trận chiến ngày hôm nay nhất định là tốn sức tâm thần." Tam trưởng lão nói, sau đó chính là mang theo 7, 82 vị trưởng lão rời đi. Tinh Hà nhìn thấy trưởng lão rời đi, chính là mang theo rọ xét ý vị nói tam trưởng lão đối đại Phong huynh thái độ thật là vô cùng hảo, không biết đây là vì cái gì đâu. Phong Dật giang tay ra bất đắc dĩ nói: "Ta làm sao biết đâu, Tinh Hà huynh ta đi trước, lúc trước một trận chiến ta nhưng là tổn sức tâm thần, nhất định phải thật tốt điều lý một phen." Phong huynh cáo tử, Tinh Hà tạm biệt đạo. Phong giật đối nó khẽ gật đầu chính là xoay người rời đi, mà Tinh Hà nhưng là nhìn qua Phong giật bóng lưng, thẳng đến tiêu thất. Tinh Hà lần nữa lắc cây quạt, tự đủ chính là không biết sau người nắm giữ như thế nào tồn tại cường đại, là thiên nhân cảnh cường giả, vẫn là vũ cực cảnh cứng giả, vẫn có thánh giả phong hào, cường giả trí tôn đâu, DS, canh thứ nhất đến. Hôm nay ba canh. Mục nghị như thế ra sức, các bạn đọc phải chăng cũng cho lực điểm. 54 chương 54, phòng đoán canh thứ hai Phong Dật dã là chậm rãi đi trở về phòng của mình, nhưng mà trên đường hắn là cả nghi cảm không đúng kỳ. Vì cái gì đại đạo sư, tam trưởng lão, thất trưởng lao, bắt trường lao, đều đối chính mình tốt như vậy chứ? Đại đạo sư đối với mình tốt thời điểm, chính mình cũng không thể hiện ra kỳ chân trị bảo gì. Hắn cũng không khả năng bằng này cho là mình sau lưng có cái gì cường giả tuyệt thế. Nhưng, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Cùng nhau đi tới, Phong Dật bố trí rất nhiều phỏng đoán, một cái duy nhất tương đối có thể chính là công pháp của mình tiết lộ ra ngoài, hơn nữa bộ công pháp này là một cái cường giả tuyệt thế sáng tạo, cũng chỉ có dạng này mới hợp tình hợp lý. Đi trở về đến trong phòng, Phong Dật ra là đem chính mình chôn sẽ bí tịch từng cái bày ra trong đầu. Hậu thiên công pháp, bắn nhau ba thức. Hậu thiên đỉnh tiêm công pháp, truy chiến thiên hạ. Không rõ đẳng cấp, lôi phạt 36 truy. Thiên tiên đỉnh tiêm công pháp, nổi giận truy. Thiên tiên đỉnh tiêm công pháp, nghiêng người diệt truy. Tinh thần địa phẩm bó kỹ, hóa thần kiếm. Tinh thần địa phẩm bó kỹ, xuyên thần châm. Phong giật sở hội có 7 bản bí tịch, nhưng mà không có khả năng mỗi một bản đều cùng có liên quan, phải chả muốn tiếp tục bài trừ, trước tiên chính là hóa thân kiếm, bắn nhau ba thước, xuyên thần châm, nổi truy, cùng với nghiêng người truy bị loại bỏ, bởi vì này loại tình huống muốn từ đại đạo sư nơi đó bắt đầu tính lên. Xuyên thần châm trở cũng là khi tiến vào nội viện vũ các bên trong mới lấy được đại đạo sư cũng không nhận ra mà hóa thần kiếm hắn cũng là tại đối phó trình Minh Bọn người lúc sử dụng tới một lần cho nên cũng loại bỏ khả năng này nhưng mà bắn nhau ba thức tại phong giật đem vũ khí đổi vị trí nội lôi truy thời điểm hắn liền sẽ chưa từng dùng qua học viện cao tầng biết mới là lạ chứ cho nên cuối cùng phong giật liền đem phạm vi cô lại bỏ vào hai bản vũ ký chi bên trên lôi phạt 36 truy còn có truy chiến thiên hạo phía trên lôi phạt 36 truy là hắn tại ứng phó thần Tây bọn người sử dụng qua nhưng mà truy chiến thiên hạ bên ngoài viện giao đấu phía trên cũng là sử dụng qua Cho nên có khả năng nhất chính là chỗ này hai bản vũ kỹ năng. Cái này hai bản vũ kỹ năng nhượng phong giật liên tưởng đến một người, sư phó của hắn, Hàn Minh. Chú ý Chiến thiên Hạ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là vũ kỹ này vẹn vẹn hậu thiên võ kỹ chỗ tuân ra công kích lại có thể sánh năng tiên tiên võ kỹ, trái lại Lôi phạt 36 truy càng có cảm giác thần bí. Ngày đó Hàn Minh nói qua, Lôi phạt 36 truy cũng không phải là hắn sáng tạo, là kỳ sư phó chuyển cho hắn, theo Lý thuyết, Lôi phạt 36 truy nguyên sáng giả là phong sư tổ. Đối với mình người sư tổ này, phong giật nhưng lại không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng căn cứ vào Lôi phạt 36 truy, hắn có thể phán định, sư tổ của hắn nhất định là một tuyệt thế thiên tài. Lôi phạt 36 truy bên trong, huyền bí đông đảo, một truy liền một truy, hạt cũng là bao nhiêu lần tăng thêm, có thể đem hắn sáng tạo ra, thiên phú cũng nhất định bất phàm. Phong Giật Sư phó là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng mà sư tổ của hắn tu vi ít nhất không thể so với sư phó hắn thấp đem, đó phải là vũ cực cảnh. Nhưng mà cùng là vũ cực cũng phân là tầng thứ, vũ cực cảnh tiền trung hậu, cùng với võ kỹ cảnh đỉnh phong. Phạm La đạt đến đỉnh phong giả đều sẽ tự tôn phong hảo. Vì thánh giả. Trải qua một đoán, Phong Dật Dã là xác định phía sau mình tồn tại cường đại, chính mình sư tổ. Cái kia hắn chưa bao giờ ngửi mặt sư tổ. Cũng không biết, ta đây cái sư tổ tu vi, đến cùng tại tầng thứ gì đâu. Phong Dật lẩm bẩm nói, hắn bây giờ, đối với hắn sư tổ ngược lại là nhiều hơn một ti chờ mong am mà lúc này Tam trưởng lao sắc mặt lo lắng dường như đang đi tới địa phương nào, vội vội vàng vàng đi tới một cái gian phòng, hoàn loạn gõ cửa. Đi vào. Cửa phòng bên trong chuyện lai like nhất âm thanh thanh âm dàn oà. Tam trưởng lão sửa sang lại quần áo, đẩy cửa vào. Trong cửa phòng đoàn tọa một ông lão, thình lình lại là lần trước cử hành hội nghị thời điểm ngồi ở vị trên bạch lão giả. Bạch lão giả chậm rãi mở miệng hỏi Tam trưởng lão, "Chuyện gì?" Tam trưởng lão vội vàng nói chuyện này, liên quan tới phong giật. Nghe được phong giật hai chữ, Bạch trưởng lão hai mắt cũng là đột nhiên sáng lên, cặp mắt đục ngầu cũng là biến sáng lên, nói báo tới, "Là..." Tam trưởng lão đáp, sau đó mở miệng lúc trước phong giật cùng Trần Đầu To kết chiến, nhưng Trần Đầu To sử dụng ẩn sát phái võ kỹ, luyện động, làm cho phong giật mất đi năng lực hành động, nhưng vào lúc này, phong giật trong không gian giới chỉ bay ra một đóa hoa, trải qua ta giám định, là đại sáu kỳ bảo, Cửu Diệp Huyền Mộc Bạch trưởng lão mang theo vẻ run rẩy, "Không thể chính là Cựu Diệp Huyền Ngọc Hoa." Tam trưởng lão khẳng định nói, "Xem ra, hắn nhưng là Lôi phạt Thánh Giả truyền nhân, Cựu Diệp Huyền Ngọc Hoa trong truyền thuyết, đoán này kỳ hoa là ở Lôi Phật Thánh Giả trong tay, nhưng mà theo Lôi phạt Thánh Giả tiêu thất hắn cũng là tùy theo ẩn nấp thời gian, mà bây giờ đoán này Cựu Diệp Huyền Ngọc Hoa vậy mà tại phong giật trong tay, hắn là Lôi phạt Thánh Giả truyền nhân sự tình, cũng là gần như chắc chắn." Bạch trưởng lão cảm thán nói, "Kỳ thực Ngọc Hoa là Lôi Phật Thánh tất cả, nhưng lúc ấy Lôi Phật Thánh ẩn nấp thế gian chi lúc liền đem hắn đặt ở trong thôn, người hữu duyên mới được. Mà chính mình cũng là khi còn bé lên núi chơi đùa thời điểm, ngẫu nhiên đạt được." Sau đó chính là bằng vào hoa này tu luyện tới Liễu Tiên Thiên tứ trọng, có lẽ là bởi vì hắn quá mức cẩn thận, trừ bản thân hắn bên ngoài tại không một người biết hắn nắm giữ lời này, thế nhưng là bây giờ lại bị phong giật cấp đi, cũng coi như là xui xẻo. Tam trưởng lão nhìn qua có chút run rẩy Bạch trưởng lão vẫn đạo đại trưởng lão, bây giờ ngươi đã ở tôi thể thập trọng, bằng vào kiểu Diệp Huyền Ngọc Hoa ngươi nhất định có thể tiến vào thiên Nhân hợp nhất cảnh, ngươi xem chúng ta, muốn hay không? Nói đến chỗ này, Tam trưởng lão trong tay cũng là làm ra một cái thủ thế. Đại trưởng nghe được Tam trưởng lão mà nói, tham niệm cũng là tùy theo dâng lên, nhưng ngay lúc này, trán của hắn toát ra một hồi bên trong mồ hôi. Hoàng Hốt vội nói không thể, bởi vì ngay tại đại trưởng lão suy xét ở giữa, một cỗ sát ý nồng nặc ăn mòn hắn ý nghĩ, mà cỗ sát ý chủ nhân tuyệt đối là một cao thủ, càng có, có thể chính là Lôi phạt Thánh giả. Tam trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão cuống quýt gật bỏ, cũng là nhìn ra một chút manh mối, không còn mở miệng hỏi thăm. Trong phòng truyện lai nhất trận âm thanh kẻ này chính là đồ đệ của ta, nhưng mà sư phụ của ta chính là Lôi phạt Thánh giả. Nếu như hắn có việc, Bình Minh học viện, vòng. Nhớ kỹ. Nghe được tiếng này, Tam trưởng lão cùng với Bạch lão giả đều là cả kinh, vội vàng cung kính nói đó là, đó là Chúng ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố các đỗ, không biết các hạ tên là. Hạ Kỳ Âm thanh âm tái thứ chuyển đến Lão Phu, Hàn Minh, DS, cánh thứ 2 đến. Trang Văn tự liên, lần thứ nhất ta, mục nghị có chút nhỏ kích động A55. Chương 55, dược dịch ba cánh đến, ấn tiết cứng rắn đi xuống, chính là đã không còn âm thanh truyền ra, qua một hồi lâu Bạch trưởng lão mới là trở lại bình thường, cùng Tam trưởng lão cùng một chỗ cung kính nói cùng Tiễn Hàn Minh tiền bối. Tam trưởng lão liền vội vàng hỏi đại ca, người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thật không ngờ cường hãn, đưa người ta hai người áp chế không nhúc nhích được, liền nội tức cũng là bị áp chế đồng dạng. Hàn Minh, người này tại Vũ Cực Đại 6 phía trên cũng không phải hiền lặng hạ người vô danh, hắn nhưng là nổi tiếng đại 6 võ sĩ. Không chỉ giá là gì đột nhiên mất hết tu vi, ẩn nấp tại Vũ Cực Đại 6 phía trên, hơn nữa kỳ sư phó chính là Lôi phạt thánh giả. Hôm nay hắn tái hiện tại thế, chắc hẳn không lâu sau đó, Lôi phạt thánh giả cũng là sẽ xuất hiện tại Đại 6 phía trên a. Bạch Lao giả khẽ thở dài. Chẳng lẽ, Đại 6 phía trên lại muốn nhấc lên một phen đồ sát sao? Tam trưởng Lao sắc mặt có chút khó coi đạo. Bạch trưởng lão sắc mặt cũng là tràn đầy lo nghĩ, đại 6 lần trước đồ sát lại là vì khối kia tinh thạch, bây giờ tinh thạch chia làm 12 khối phân biệt tán lạc tại 12 cái trong thế lực, mà lần này mưa máu e rằng cùng tinh thạch có liên quan. Cái kia, chúng ta Bình Minh học viện vận mệnh lại là như thế nào?" Tam trưởng lão U xấu nói. Bạch trưởng lão thở dài một tiếng, chậm rãi nói lôi phạt thánh giả cùng Hàn Minh tiền Bối vậy mà lựa chọn phong giật vì bọn họ cuối cùng chuyên nhân, chắc hẳn cái này phong giật tất có hắn chỗ đặc biệt, cũng được, chúng ta Bình Minh học viện nhất thiết phải cùng giao hảo, bằng vào cây đại thủ này, chiến thoát trận này gió tanh mưa máu đem. Thế nhưng là, cái này phong giật thật sự có lớn như vậy năng lực sao?" Tam trưởng lão có chút khó mà tin được. "Không biết ta, nhưng mà Hàn Minh Tiễn Bối lựa chọn hắn" Hắn sau này thành tựu át hẳn sẽ không thấp. Hết vậy, đều nhìn tạo hóa đem. Nói xong Bạch trưởng lão trên mặt cũng đầy là sầu lo lời đến nơi đây, Tam trưởng lão cũng là không nói thêm gì nữa, trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu, Bạch trưởng lão phất phắt tay nói từ nay về sau, phong giật tiến vào bạo thác bên trong tu luyện không được dùng dao nạp nguyên tố thạch, hơn nữa mỗi tháng cho hắn 100 đồng làm thạch tiến hành tu luyện, tốt ngươi lui ra đem, ta muốn thật tốt yên lặng một chút. Tốt đa đại ca, nhưng mà ta còn có một hoặc, có thể hay không giải đáp? Tam trưởng lão xoắn sau một lát dò hỏi. Đại trưởng lão điểm một chút nói hỏi đi. Tam trưởng lao trầm mặc phút chốc, lấy hết dũng khí nói đại ca, ngươi có biết viện trưởng đại nhân bây giờ thân ở chỗ nào? Viện trưởng? Bạch trưởng lao than nhẹ một tiếng, sau đó nói liền xem như ta, cũng đã mấy năm chưa thành nhìn thấy viện trưởng đại nhân, hắn thân ở chỗ nào, e rằng không người biết được, có lẽ viện trưởng đại nhân cảm nhận được đại sáo khí tức, chuyên tâm tu luyện, tới ứng đối trận này huyết tinh phong bạo đem, tốt, lui ra đêm. Tam trưởng lao yên lặng ra khỏi cửa phòng, trong phòng chính là chỉ còn lại Bạch lao giả một người, lao giả lần nữa ai một tiếng, chính là đi vào một cái bệnh kiến chi địa, bế quan. Lúc này phong giật cũng không biết sư phó của hắn đi tới trong học viện tương phản lúc này phong giật nhưng là tại ngắm nghĩa cái nào đóa cựu diệp về ng hoa lúc trước phong giật nhất thẳng cũng không biết kỳ danh vậy mà hôm nay nhưng là từ tinh hà trong miệng biết được vật này hơn nữa vật này tựa hồ mười phần chân quý cái này tự nhiên liền câu lên liếu phong giật hứng thú hoa này lúc trước bị phong giật hái một chiếc lá bây giờ chỉ còn lại chính mảnh nhưng mà lúc trước trong chiến đấu bởi vì hấp thu trần đấu to luyện chế độc tố thời điểm hắn mảnh thứ 9 lá cây chỗ vậy mà cũng là dài ra lá non nhưng mà này diệpp lại cũng không thànhthục vẹn vẹn vừa mới mọc ra thôi Xem ra có cần thiết đi làm rõ ràng lời này lai lịch. Phong Dật thầm nghĩ, chính là đi ra phòng úp, mấy fan hỏi thăm phía dưới, chính là biết tại nội viện bên trong còn có một chỗ trăm thư lâu, trong đó nắm giữ đại sáu rất nhiều chuyện lạ, đi vào hắn lầu, Phong Dật chính là hỏi thăm nhân viên quản lý, tìm được liên quan tới cựu diệp Huyền Ngọc Hoa sách. Đọc qua sách, Phong Dật chính là thấy được cựu diệp Huyền Ngọc Hoa giới thiệu. Cựu diệp Huyền Ngọc Hoa, thế gian vẹn vẹn hiện một đóa, hoa này tổng cộng có 9 chiếc lá, mỗi một cái lá cây đều có công hiệu thần kỳ, tại tu luyện một đường gặp phải bình cảnh thời điểm, ăn vào một lá cây, liền có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh. Hơn nữa này Diệp còn muốn chữa thương công hiệu, cho dù là trọng thương tại chết vội vàng biên giới người cũng có thể cứu sống. Hơn nữa đi qua Hoa Vũ Thánh Giả thí nghiệm, lại hiện sử dụng mất lá cây còn có thể lần nữa mọc ra, nhưng cần hấp thu ẩn sát phái luyện chế độc dược, hay là thuốc vương quốc luyện chế được đang dược, liền có thể khiến cho lần nữa lớn lên bước phát triển mới lá cây. Đọc xong sau đó, phong giật tâm trung cũng là vui mừng, không nghĩ tới chính mình thật đúng là cướp được một cái bảo. Bất quá muốn để cho lá cây lớn lên, cần có là thuốc vương cùng ẩn sát phái chỗ để luyện ra đan dược và độc dược, chính mình mặc dù không có thể độc, nhưng mà luyện dược vẫn là biết. Nghĩ đến đây Phong Dật chính là ép không gấp chạy về gian phòng, muốn mau chóng để cho mọc ra mảnh thứ 9 lá cây trở lại chính mình trong phòng, Phong giật từ trong giới chỉ móc ra một cái Kim Long Hoàn, đặt ở kiểu Diệp Huyền Ngọc Hoa phía trước, lặng lặng chờ đợi hắn hấp thu. Nhưng mà khác Phong Dật ngạc như là, Kim Long Hoàn cũng không có tiêu giảm, mà kiểu Diệp Huyền Ngọc Hoa dã là cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này nhượng Phong Dật có chút nhỏ phiền muộn, chẳng lẽ không phải như vậy sao sáu? Phong Dật bắt đầu hồi tưởng lúc chiến đấu, Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa sinh ra dị biến, lúc đó mình bị chấn đại đầu độc, đã mất đi năng lực hành động, tiếp đó tại bước ngoặt nguy hiểm thời điểm Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa chính là trôi nổi tại trên không, hấp thu trong không khí khí độc, cùng với trần đầu to thoa lên trên thân kiếm mộng động. Đối với, chính là như vậy. Phong giật chợt tỉnh ngộ. Cửu Diệp Huyền Ngọc Hoa muốn hấp thu điều kiện tiên quyết chính là chất lỏng hay là khí thể? Chính là như vậy. Đem Kim Long Hoàn giữ tại trong hai tay, đem nội kinh đánh chúng tại trên hai tay, đối với ở trong tay Kim Long Hoàn tiến hành nhào nặn đè. Sau một lát, Kim Long Hoàn chính là hóa thành bột phấn. Uống. Phong giật hét lớn một tiếng, trong tay lần nữa dùng sức, Kim Long bột phấn lập tức phi tán ở trong không khí, mang đến một cố mùi thuốc Lúc này Cựu Diệp Viễn Ngọc Hoa Dã là đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đem vẻ này mùi thuốc hoàn toàn hấp thu, hắn mạnh thứ 9 lá cây cũng là tăng trưởng một chút. Quả là thế. Phong Dật hưng phấn nói một tiếng, một cái lô đỉnh chính là xuất hiện ở trước mặt, đem mấy chục mai kim long hoàn đệ vào trong đó, Phong Dật lấy ra một khối đốt lửa thạch thời điểm, đặt ở đỉnh phía dưới, một cô nóng lửa bắt đầu từ hắn dâng lên. Phong giật đem một tia lôi đỉnh chi lực cũng là gia nhập vào trong đó, đồng thời ném vào một cái thạch, thạch cùng đốt thạch cũng là Phong lưu tại dự bị chi vật. Bây giờ chính là có đất dụng võ. Sau một lát, Giữa đỉnh trong đó mấy chục mai kim long hoàn đều là hóa thành màu vàng dược dịch. Kim Quang lập loè, nhìn cũng là mười phần mỹ diệu, Phong Dật lấy ra một cái vật chứa, đem dược dịch chứa vào trong bình. Đờ S, ba đến. Thư mời hưu cũng cho lực một điểm, nhìn thoải mái lời nói thỉnh điểm một chút thêm vào kho chuyện. 56 chương 56, Huyền Ngọc Diệp Phong Dật thông dòng khí bên trong lấy ra một giọt dược dịch, chảy xuống chín diệp huyền ngọc hoa trên hoa tâm. Ông. Chín diệp huyền ngọc hoa mảnh thứ chín lá cây lập tức lớn lên rất nhiều, tức hỉ, lần nữa lấy ra năm tại chín diệp trên. Ba ngày sau, Làm phong dược lần nữa hướng về chín diệp huyền ngọc hoa phía trên nhỏ xuống ba giọt dược dịch thời điểm, chín diệp huyền ngọc hoa mảnh thứ 9 lá cây nhưng là hoàn toàn màu tốt. Mà phong dược trên người đàn dược cũng là tiêu hao hầu như không còn đều dùng tới bồi dưỡng chín diệp huyền ngọc hoa. Nhìn qua đóa này khôi phục cũ diệp chín diệp huyền ngọc hoa, phong dược dã là kìm nén không được trên mặt mừng rỡ, đột nhiên phong giật nhiều hơn một cái ý nghĩ, nếu như tiếp tục bồi dưỡng, lại sẽ như thế nào? Phong dược từ trong giới chỉ lấy ra một đống ngàn năm dược liệu, toàn bộ để vào thuốc đỉnh chi bên trong, phong dược lần này làm ra cũng không phải là dược vẹn vẹn tinh luyện dược liệu trong chỗ tinh hoa, đem hắn dung hợp lại cùng nhau thôi, cho nên cũng sẽ không cần dược liệu cùng dược liệu ở giữa phối hợp, tận diệt liền có thể. Sau lần này Phong giật cũng không sử dụng đốt lửa thạch, ở tại trên tay phải càng là xuất hiện một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm tên là Lôi Hỏa, chính là Phong giật mấy ngày nay lúc tu luyện sở ngộ đi ra ngoài, lôi điện bổ tại đại địa, trên cây, sẽ khiến cho lửa cháy, liền mang ý nghĩa lôi đỉnh chi bên trong cũng là mang theo một tiêu hỏa diễm. Mà Phong Dật là dùng thời gian 3 ngày mới lĩnh ngộ được trong đó hỏa diễm chi lực, chính là Lôi Hỏa. Một đoàn ngọn lửa màu tím đến thuốc đỉnh chi phía dưới, Lập tức thuốc đỉnh chi bên trong dược liệu chính là bắt đầu hòa tan, thả vào một cái nhu thủy thạch, chính là bắt đầu tinh luyện tinh hoa. Sau một lát, thuốc đỉnh chi bên trong chính là xuất hiện đông đảo màu sắc, có tím, xanh các loại, cũng là mỗi một gốc tinh hoa dược liệu chỗ, một đoàn nội kình bay vào thuốc đỉnh chi bên trong, phong giật khẽ quát một tiếng tan. Mấy chục đoàn không thông màu sắc dược lực tinh hoa, lập tức lấy đoàn kia nội kình vì thành lập quan hệ, dung hợp lại với nhau. Sau 3 hơi thở, thuốc đỉnh chi bên trong liền chỉ còn lại một chuyến màu tím rực rịch, dược dịch tán thuốc tiên lệnh người tinh thần chấn động, đối với tu luyện đều có tốt đẹp trợ giúp. Vậy vậy có thể tưởng tượng cái này nằm màu tím dược dịch chân quý dược nào. Đem màu tím dược dịch chứa vào trong thùng, Phong giật đổ ra trong đó một dọn, rơi vào 9 diệp huyền ngọc hoa phía trên. Lúc này Phong giật tối tích màu tím dược dịch hiệu quả so với trước kia kim sắc dược dịch tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Màu tím dược dịch rơi vào 9 diệp huyền ngọc hoa phía trên lúc, nhanh chóng chia làm chín phần, phân biệt bị 9 chiếc lá hấp thu. 9 chiếc lá màu sắc cũng là sinh một chút biến hóa, vậy mà đã biến thành màu xanh nhạt, tựa hồ đang tại màu trắng dương. Đây là có chuyện gì? Phong Dật nhìn xem cự diệp biến hóa, có chút không hiểu, trong miệng mạc niệm 9 diệp huyền, huyền ngọc huyền ngọc động nhân nổ ra, chín diệp huyền ngọc hoa. Chẳng lẽ là làm chín chiếc lá cũng là đạt đến huyền ngọc vậy màu sắc thời điểm, đóa hoa này mới là hoàn mỹ. Nổi lên đến hiệu quả mới là lớn nhất. Xem ra muốn bồi dưỡng cái này chín diệp huyền ngọc hoa đến hoàn mỹ cảnh giới vẫn còn cần tiêu phí một chút công phu. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, mặc dù phải tốn một chút công pháp, nhưng mà Phong Dật không chút nào không lo lắng, tại vũ cực đại sau phía trên trăm ngàn năm dược liệu đầy đất, hắn căn bản không cần lo lắng. Đem chín diệp huyền ngọc hoa để vào trong suối nước thoải mái, Phong Dật liền đem dược đỉnh thu vào trong giới chỉ, hắn đã 3 ngày không có tiến hành tu luyện nhất định phải đi bảo tháp một chuyến, lần này hắn cần phải tại bảo tháp tầng 3 thật tốt tu luyện một phen, nếu như có thể, hắn càng hy vọng nhìn thấy bên dưới cự trọng Diệt Lôi. Đi tới bảo tháp phía trước, phong giật chính là móc ra 30 mai lôi đỉnh thạch, chuẩn bị giao cho người thủ vệ, nào có thể đoán được người thủ vệ đem phong giật tay đẩy trở về, cung kính nói phong giật tiểu huynh đệ, đại trưởng Lao đã ra lệnh, tiểu huynh đệ về sau tới bảo tháp bên trong tu luyện, bất kể là tầng kia đều là không thu bất kỳ lệ phí nào. Trong lời nói còn mang theo ý tứ lấy lòng, hơn nữa còn có ý vô tình gọi phong giật rõ là muốn kéo gần quan hệ giữa hai người. Vì cái gì không tu nguyên tố Thạch A? Phong Dật Nghi hoặc dò hỏi, người thủ vệ sắc mặt vẫn là mười phần cung kính, nhưng lời nói ở giữa nhưng là có chút lúng túng phong giật tiểu huynh đệ, của ta vị thấp, cao tầng ý nghĩ tiểu nhân tự nhiên phải không biết đến. Đa tạ. Phong giật khách khí một tiếng, chính là trực bộ đi vào bảo tháp bên trong, mà người thủ vệ nhưng là dùng lấy lòng ánh mắt nhìn phong giật bóng lưng rời đi. Phong giật cảm thụ đãi nộ này, cũng là càng cảm giác hắn người sư tổ này thực lực, thân bất khả trắc. Vậy mà có thể để cho Bình Minh học viện như thế làm hắn vui lòng, thực lực nhất định phải cùng bình thường. Bước vào tháp bên trong, phong Dật lúc này tu vi đã là đạt đến Liêu Tiên Tiên Tam trọng trung kỳ. Mục tiêu của hắn lần này là đặt đến hậu kỳ lại ra mặt, đến lúc đó, hắn cũng chuẩn bị thiết lập mình bằng phái, đến nỗi tên hắn ngược lại là còn chưa nghĩ kỹ, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra, em thai là được 6. Mà tại phong giật bế con này, nội viện cũng là lần nữa dẫn tới một cái thành viên mới, mà cá nhân phong giật dã là có chút quen thuộc, chính là Lãnh Ngạn. Tại phong giật tiến vào bên trong viện sau đó, Lãnh Ngạn liền cũng là khắc khổ tu luyện, bây giờ chính là đột phá tiên tiên cảnh, đặt đến liếu tiên tiên nhất trọng kỳ, cũng coi như là một cường giả. Khi tiến vào nội viện cấp sạch trên đường lúc, càng là đối với lên hai tiên nhị trọng tổn cùng nội viện lão nhân cuối cùng cũng là đem hắn đánh bại, thuận lợi tiến vào bên trong viện nội viện. Lúc này Lãnh Ngạn đang tại bốn phía thám tính tin tức, mà hắn chỗ tham tính nhân chính là Phong Dật, hỏi thăm rất nhiều người sau đó hắn cũng là biết Liêu Phong Dật tại nội viện chuyện dấu vết, đại bại cử hắn bang bang chủ, có được tiên thiên ngũ trọng cảnh tu vi trần đầu to, đang đã nghe được cái này biến mất thời điểm Lãnh Ngạn cũng là 10 phần chấn kinh, ngắn ngủi mấy tháng, giữa hai người chênh lệch liền lần nữa bị phong đại, Lãnh Ngạn trong lòng không khỏi có chút mê, chính mình khắc khổ tu luyện, đột phá đến Liêu cảnh, vốn dĩ đã đuổi kịp chân, ai ngờ cũng không kịp, ngược lại bị hắn kéo ra, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì do S, canh thứ nhất đến 57 chương 57 tâm ma canh thứ hai lãnh ngạn ngơ ngác đứng tại học viện một chỗ sau một hồi lâu đột nhiên lắc đầu nói ta là lãnh ngạn, ta không tâm phục khẩu phục tại bất luận kẻ nào ta muốn làm thiên địa bà chủ dù là giờ này khắp này ta bất quá hắn nhưng mà mấy tháng mấy năm sau đó ta muốn qua hắn ta muốn đứng tại toàn bộ vũ cực đại sau phía trên Ngạ Thị thiên hạ lãnh ngạn tinh thần chấn động chính là đi trở lại nhà ở của mình 28ó số phòng chuyên tâm tu luyện Vậy mà lúc này Phong Dật thì tại bảo tháp bên trong, lãnh ngạn đến Phong Dật tự nhiên là không biết, cũng không biết hắn đem chính mình trở thành thứ nhất càng mục tiêu. Phong Dật ngồi ngay ngắn ở bảo tháp tầng thứ 3, tại hắn trung quanh lập loè từng đạo tử từ sắc quang mang, tầng thứ 3 bên trong chỉ có Phong Dật một người, tầng thứ 3 tất cả lôi đỉnh chi lực cũng là tập trung tại Phong Dật chúng quanh thân thể, tất cả lôi đỉnh chi lực tụ hợp thành một cái vòng xoáy, đem Phong Dật cuốn ở trong đó. Nếu như nội viện đại trưởng lão ở chỗ này lợi nói, hắn có thể hiện, lúc này lôi đỉnh so chút, hết này dường như là vì Phong Dật chuẩn bị. Nồng đậm Lôi đỉnh chi lực nhao nhao bị Phong giật sử dụng buôn lôi kết hấp thu, hóa thành trong đan điền hùng hậu độ kình, mà Phong giật tu vi cũng là tại dần dần tăng trưởng. Đột nhiên, tản vào tại khắp nơi Lôi đỉnh chi lực trở nên mãnh liệt đứng lên, như cuồn phong quay chúng quanh tại Phong giật bên cạnh. Liền xem như Bạch trưởng lão lúc này chỉ sợ cũng là không thể đụng vào Phong giật mày may, bởi vì cường đại Lôi đỉnh chi lực đem Phong giật vây quanh ở trong đó, có thể nói Lôi đỉnh chi lực là đem Phong giật bảo hộ ở trong đó, hơn nữa cung kỳ hấp thu. Trung quanh Lôi đỉnh lực đập vào mặt, cái này cũng là báo hiệu, Phong sắp đột phá vào tam trọng hậu kỳ. Đông đạo lôi đỉnh chi lực đẩy tại phong giật bên ngoài thân thể vây, nhưng mà phong giật cũng không gấp gáp hấp thu, tất cả lôi đỉnh chi lực bị hắn hợp ở một điểm, nếu như một cái lôi đỉnh cầu, hắn đang chờ, hắn muốn nhất tử đột phá. Sau một lát, năng lượng sấm xét ngưng tụ hình cầu chui vào phong giật trong cơ thể, cường đại lôi đỉnh chi lực tràn vào phong giật trong đan điền, đan điền dung lượng là đã định, chỉ có sông phá cái này cửa ải, có thể chứa được càng nhiều nội lực. Sau một hồi lâu, phong giật trong cơ thể đan điền nhưng là làm lớn ra mấy phần, trong đó kinh cũng là tăng lên rất nhiều, nhưng mà phong giật không biết là, từ giờ phút này bắt đầu hắn đột phá muốn so thưởng nhân khó khăn gấp trăm lần. Bởi vì phong giật đan điển, gân cốt, đầu tiên là đi qua lôi đỉnh rèn luyện, liền dẫn đến đan điển của hắn gân cốt so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại thêm lúc trước cựu trọng diệt lôi cái kia một đạo tinh hoa lôi đỉnh chi lực, còn có hắn nuốt cựu diệp huyền ngọc hoa là cây, hắn bây giờ tấn thăng cần có năng lượng so với thưởng nhân còn nhiều hơn trên gấp trăm lần. Nhưng mà hắn tích xúc cũng là so với thưởng nhân muốn nhiều, đột phá sức chiến đấu cũng là trên phạm vi lớn tăng vọt. Ngưng kết tại phong giật chung quanh lôi đ Phong Dật đem trong đan điền nội lực vận chuyển ở trong kinh mạch, ôn dưỡng lấy kinh mạch, vừa mới đột phá trước tiên ôn dưỡng một chút kinh mạch là một cái so sánh lựa cho tốt, sau một hồi lâu Phong giật mới đình chỉ vận công, cảm nhận được trong đan điền nội tức Phong giật trên mặt cũng là nhiều hơn một xóa nụ cười, Tiên Tiên tăng trọng hậu kỳ, Phong Dật tiến vào bên trong viện mới mấy ngày, cũng trọng Tiên Tiên nhị. Trọng đạt đến Liêu Tiên Tiên tăng trọng hậu kỳ, nội viện bảo tháp, quả nhiên là tu luyện máy gian lần a bất quá sau một lát, Phong Dật giữa lông mày cũng là nhiều hơn một tia hoặc, vì cái gì chính mình đột phá độ khó so với thường nhân lớn hơn. Chính mình đột phá cần có năng lượng cũng có thể cùng Tiên Tiên tứ trọng trung kỳ đột phá đến hậu kỳ cần có năng lượng sẽ ngang. Ngay từ đầu, chính mình cảnh giới thấp, đối với thiên địa chi ở giữa năng lượng nhu cầu lượng cũng ít, liền xem như cao hơn một chút cũng có thể tìm được, nhưng mà, nếu như mình đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm, vậy cái này một điểm có thể chính là hắn không cách nào vượt qua một bước. Đến lúc đó, hắn lại nên làm cái gì? Nghĩ đến đây phong giận sắc mặt cũng là càng có chút khó coi, mặc dù sức chiến đấu sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà tấn cấp cần có năng lượng cũng là bao nhiêu lần tăng thêm á đến lúc đó, chính mình dựa vào cái gì tới tấn thăng? Trong mối vẫn không có cách giải. Phong giật trên mặt cũng là nhiều mấy phần bực bội, đột nhiên trung quanh lôi đỉnh chi lực trở nên mãnh liệt đứng lên, phóng tới phong giật, mà lần này không phải thủ hộ, mà là công kích. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực hóa thành một chỉ hung mãnh lang sói, hai mắt bén nhọn phóng tới phong giật, Lâm vào suy tính phong giật dã là đột nhiên cả kinh, chẳng biết tại sao nơi đây năng lượng vậy mà công kích mình, đối mặt sông về phía mình lôi điện lang sói trên thân, phong giật dã là cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, nộ lôi nện vào tay, chánh thoát nhất kích. trong tay nộ lôi truy nhưng là hung hăng vào lôi điện lang sói trên thân, lang sói đau hô một tiếng, chính là lần nữa hóa thành năng lượng. Nhìn thấy chịu đến chính mình nhất kích, Chính là lần nữa hóa thành năng lượng lang sói, phong giật có chút kỳ quái, bỗng nhiên có chút minh mẫn, nơi này Lôi đỉnh thuộc tính tựa như là muốn đánh gãy mình suy xét, không để cho mình tiếp tục suy nghĩ, hồi tưởng lại chính mình suy tính chẳng cảnh, phong giật trên trán nhưng là hiện đầy mồ hôi. Hắn hiện, chính mình lúc trước suy xét thời điểm, càng lại như thế bực bội. Tựa hồ có hướng ma đạo phát triển dấu hiệu. Nếu là như thế, chính mình nhưng là hủy. Nghĩ đến đây phong giật đối với khi trước công kích trong lòng tồn đậy cảm kích, nếu như không phải cái kia đạo lôi điện xài lang công kích đem chính mình từ suy xét bên trong giật mình tỉnh giấc, chính mình chỉ sợ cũng sẽ rơi vào ma đạo. Nghĩ đến đây Phong Dật Cảm kích nhìn phía dưới một mắt, hắn biết cái kia đạo lôi điện lang sói là Cửu Trọng Diệt Lôi ngưng tụ, hắn là đang giúp mình. Phong Dật xông vào đáy tháp túi đầu nói la đạt. Lúc này đáy tháp trong Cửu Trọng Diệt Lôi cũng là giật giật cơ thể, trong khoảnh khắc vậy mà hóa thành một cái lôi đỉnh bạo hổ. Hổ trên trán còn có một đạo lôi đình tiêu ký. Thế gian kỳ vật tu luyện, tu luyện tới cảnh giới nhất định đều sẽ có được hóa hình bản lĩnh, Long vị tôn, Phượng vi thánh, Hổ làm vương. Có thể uyên hóa long, đại biểu cho đạt đến thánh giả cấp bậc, hóa thành khe hở nhưng là vũ cực cảnh đại viên mãn, mà hổ, nhưng là tiến vào vũ cực cảnh. Diệt Lôi hóa hình vị hổ. Có thể thấy được nó tu vi thâm hậu cơ nào?" biến Thành Chi Hổ hướng Phong giật gật đầu một cái, hổ trong mắt có vẻ chờ mong sáu. "Đương nhiên đây là Phong giật không thấy được." Nói lời cảm tạ xong, Phong giật lần nữa hướng Cựu Trọng Diệt lui bái, chính là đi ra bảo tháp. "Tơết, cảm tạ phía dưới, Ân Cầm tỷ trang địa, Kỳ hỷ, canh thứ 2 đến 58." Chương 58, bản ngã ba canh cầu lai, giật đi ra bảo tháp thời điểm, người thủ vệ chính là lần nữa xuống tới, lấy lòng nói không nghĩ tới Phong giật tiểu huynh có thể ở tháp tầng thứ 3 đợi lâu như thế, hơn nữa ta xem Phong Dật tiểu huynh đệ tụi thực lực càng thêm tiến tiến, thật đáng mừng a." lấy lòng, mọi người đều biết Phong Dật đối với cái này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, cười hồi đáp thủ vệ đại ca khách khí, tiểu tử thực lực nhưng là tiến bộ một chút, nhưng là không cách nào cùng đại ca so sánh a. Nói chuyện ở giữa, Phong Dật nhìn thấy nội viện học viện vậy mà đều là mười phần nội vàng, trên mặt mang một chút lo lắng, cùng với một chút xem náo nhiệt biểu lộ. Phong giật tâm trung có chút kỳ quái, liền hỏi thủ vệ đại ca, ngươi cũng đã biết trong nội viện đã sinh cái gì chuyện sao? Vì cái gì bọn hắn đều như vậy lo lắng nội vàng? Thủ vệ liếc mắt nhìn lui tới học viện, giải thích nói trước mấy ngày nội viện tới một cái học viên mới. Cái này học viên mới thực lực giống như thực sự tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, bây giờ hắn tựa như là khiêu chiến tự hãn giúp một người học trò, gọi là Ứng Miễn, cái này Ứng Miễn cũng có tiên thiên nhị trọng tiền kỳ tu vi, mà chút nội viện đệ tử, nhưng là tiến đến xem náo nhiệt, không biết phong giật tiểu huynh đệ phải chăng có hứng thú đâu. Chính là tại lần trước ngươi và Trần Đầu to tỷ thí chi địa. Thành viên mới, vậy thì nguyên lai chính là ngoại viện người, chính là không biết là một cái kia. Phong giật tâm nghĩ, lập tức hướng người thủ vệ vấn đạo không biết, thủ vệ đại ca có thể hay không biết vị này người mới tên. Người thủ vệ nghĩ một lát nói giống như, tựa như là gọi lãnh ngạn tới đêm. Lãnh ngạn Phong Dật tâm trung cả kinh, ngoại viện người hắn nhận biết không nhiều, chỉ có Lãnh ngựa, Lãnh Ngạn hắn vốn cho là Lãnh Ngạn còn phải lại qua một cái nguyệt mới có thể đột phá đến tiên tiên nhị trọng cảnh, không nghĩ tới, hắn ra dự liệu của mình. "Cáo tử." Phong Dật đối với thủ vệ nói, sau đó chính là chạy về phía lôi đài chỗ. Phong Dật đi tới chỗ lôi đài lúc, chiến đấu chính là đã bắt đầu, Lãnh Ngạn cùng ống Miễn đang tại kịch đấu bên trong, Lãnh Ngạn cầm kiếm, mà ống Miễn lại là tay cầm chiến phủ. Hai người văng lửa khắp nơi, trong lúc nhất thời khó mà phân rõ cao thấp. Phong Dật nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua trên đài Lãnh ngạn, hiện tại Lãnh Ngạn trong hai mắt tựa hồ đều một ít gì. Giống như nhiều một chút kiên trì, cùng với phấn, xem ra là có ai khích lệ hắn. Phong giật Thản nhiên nói, sau đó Phong Dật chính là đi vào trong đám người, Tiên lặng nhìn xem trên đại giáo đấu. Lãnh Ngạn trong tay cầm kiếm, một lần một lần không ngừng ống miễn công kích, hắn cho muốn khiêu chiến ống miễn. Một, hắn cũng muốn giống Phong giật nhất giống như vượt cấp chiến đấu. Danh chấn học viện. Hai, ống miễn cùng trần đầu to cũng là cự hắn rút, hắn muốn chứng minh mình cũng có thể đánh bại cự hắn rút người. Ba, hắn muốn nhượng Phong Dật biết, chính mình không kém hơn hắn. Kỳ thực, Lãnh Ngạn ý nghĩ là tốt, nhưng mà cách làm nhưng là sai. Hắn cũng tại trong lúc bất tri bất giác bắt đầu điển hình phong giật đứng lên, vượt cấp chiến đấu, khiêu chiến, cự hắn rút, đây hết thể đều cùng phong giật tắc phong là giống nhau ý hệ, có thể nói, hắn đem phong giật trở thành chính mình, hắn muốn chính mình giống như phong giật nhất dạng. Nhưng mà, giống như vẫn như cũ dạng này, vậy hắn liền không còn là Lãnh Ngạn, không còn là chân chính bản thân. Trong đám người phong giật nhìn xem trên đài chiến đấu, giữa hai lông mày cũng là nhiều hơn mấy phần quá gì, hắn cũng là hiện, tựa hồ Lãnh Ngạn từ vào bên trong viện, đến bây giờ quá trình, cùng mình lúc đó tựa giống nhau đến mấy phần. Nhất định phải điểm tỉnh hắn. Phong giật âm thầm nói, Lúc này trận thượng chiến đấu đã tiến vào giai đoạn sau cùng, Lãnh Ngạn cầm trong tay lợi kiếm, từng bước ép sát, đánh ống Miễn từng bước lui lại, chỉ có thể bị động phòng ngự, Đổng Miễn sắc mặt cũng là càng ngày càng đành chịu phiền, từ bỏ phòng ngự, chiến phủ đột nhiên tấn công về phía Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường, tránh thoát Đổng Miễn nhất kích, lợi kiếm đâm về Ứng Miễn, một kiếm đâm xuyên Ứng Miễn phần bụng bên trái, quay người sau đó một trường đem, hắn đánh xuống lôi đài, nhìn qua mọi người dưới đài, quét nhìn một vòng, đột nhiên Lãnh Ngạn con ngươi co lại, hắn nhìn thấy Liều Phong giật, giật Lãnh ánh trên không gặp nhau, Phong giật nụ cười nhạt cười, đối với Lãnh gật đầu một cái. Lãnh Ngạn ánh mắt lạnh lẽo, nhưng mà cũng là đối với Phong giật gật đầu một cái, sau đó chính là đi xuống lôi đài. Nhìn thấy Lãnh Ngạn rời đi, Phong giật dã phải không từng dừng lại cũng là rời đi, Phong giật trở lại chính mình phong ốc thời điểm, hiện cách vách 28 o hào tựa hồ có người ở, chẳng lẽ là Lãnh Ngạn? Phong giật tâm nghĩ, chính là đi tới, đẩy cửa mà đến. Người nào? Trong phòng chuyển đến Lãnh Ngạn thanh âm. Quả nhiên là hắn. Phong giật tâm trung tâm nghĩ, đáp ta là Phong Dật a, Lãnh Ngạn, mấy ngày không thấy như thế nào đối với lao bằng hữu Lãnh Đạm như vậy a? A, vào đi. Lãnh nói, Phong Dật tiếu lấy đi vào. Sau khi đi vào trong thấy Lãnh Ngạn đang tu luyện, vừa cười vừa nói ngươi thật đúng là khắc khổ à? Không khắc khổ, như thế nào theo kịp tiến bộ của ngươi? Lãnh Ngạn thản nhiên nói. Phong giật than nhẹ một tiếng, nhìn xem Lãnh Ngạn nói ngươi cứ như vậy muốn qua ta sao? Lãnh Ngạn đáp không sai. Lời nói ở giữa tràn đầy không thể hoài nghi hương vị. Phong giật mang theo thâm ý nhìn đang tu luyện Lãnh Ngạn một dạng, sau một lát, thản nhiên nói ta không biết ngươi là làm sao biết ta tại nội viện sự tình, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, ngươi một vị đi, đi điển ta, đi làm cùng ta giống nhau sự tình, dần dà ngươi liền sẽ mất đi chân chính bản thân, đến lúc đó coi như ngươi lại khắc khổ tu luyện ngươi cũng không đạt được võ đạo định phòng. bởi vì ngươi bản ngã đã không có ở đây, tự giải quyết cho tốt." Phong giật nói xong, chính là đi trở lại phòng của mình, giữ lại cho mình phía dưới Lãnh Ngạn một người tại 28 o số phòng trong phòng. Lãnh Ngạn cũng bởi vì Phong giật mà nói mà đình chỉ tu luyện, hắn lúc này trong hai tròng mắt đều là đau thương trong miệng không ngừng thì thầm bản ngã, bắt chữ 6. Phong Dật ngồi ở chính mình trong phòng, nhìn qua vết tượng, tựa hồ nhìn thấu vết tượng, nhìn thấy đang thấp giọng tự nói Lãnh Ngạn. "Hy vọng ngươi có thể minh bạch đem, nếu như ngươi có thể đột phá tầng này chướng ngại tâm lý, ngươi đạo chi lộ, hẳn là sẽ đi càng xa một chút." Phong Dật vọng lấy vách tường chỗ, thản nhiên nói, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, bắt đầu tu luyện của mình. 59 chương 59, Tà thần chi đồng liền tại phong giật lúc tu luyện, sau người vậy mà xuất hiện một cái nhàn nhạt hình ảnh. Là từ từng đạo màu tím nội tức tạo thành, hắn tạo thành bộ dáng lại là một đầu lão hổ. Thinh linh lại là bảo tháp phía dưới cựu trọng diệt lôi biến thành lôi đình bảo hổ. Giống như thủ hộ chi thần đồng dạng, tại phong Dật bên cạnh quay chúng quanh. Mà phong Dật dã là cảm thấy mình trong đan điền nội tức cũng là vững vàng rất nhiều, cũng là càng thêm thông thuận. 28 hảo bên trong, lấy ngạn sau lưng vậy mà cũng là giống như phong Dật giống như lại có lạnh nhạt nhạt hắc khí lộ ra, mà mỗi một đạo hắc khí lẫn nhau đan xen vào nhau, cũng là phát họa ra một con hổ hình ảnh. Nhưng mà con cọp này chính là gian ác chí tượng, tràn ra một hồi âm hiểm, xao chát khí tức. Cùng phong giật sau lưng lôi đình bạo hổ tán ra chính nghĩa khí tức vừa vặn tương phản. Lúc này Lãnh Ngạn đài cũng là chậm rãi nâng lên, khỏe miệng bên trong nhiều hơn một xóa âm hiểm nụ cười, nguyên bản màu xanh thẳm con ngươi vậy mà đã biến thành màu đen. Mười phần tinh khiết màu đen. Như thế đen nhánh con người, chỉ có trong truyền thuyết tà thần chi đồng mới có thể như thế xấu. Lãnh Ngạn âm hiểm nhìn về phía trước, mang theo tà khí nói phong giật ta Ta còn thực sự là muốn cảm ơn ngươi, phía trước bởi vì ta cùng ngươi tranh chấp, bị ngươi đánh bại, cảm thấy xỉ nhục, một lòng nóng vội tàu hỏa nhập ma. Vứt bỏ bản ngã, nhưng mà ngươi một phen nhưng là đem ta giật mình tỉnh giấc, hơn nữa đã thức tỉnh ta Tà thần chi đồng. Nói đến chỗ này lẫm nạn câu chuyện nhất chuyển bất quá, ngươi cũng phải vì ngươi cử chỉ mà hối hận. Bởi vì ngươi vì toàn bộ đại sáo nhất lên một phen tai nạn. Trong truyền thuyết, Tà thần chi đồng sẽ chỉ xuất hiện ở trên tiên sinh Tà thể nhân thân bên trên, tà thần chi đồng sẽ làm cho người tràn ngập vọng. Hơn nữa nắm giữ Tà thần chi đồng giả tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm, tu luyện độ cũng là sẽ tăng thêm mấy lần. Nhưng mà mỗi đời tà thần chi đồng người sở hữu đều là ẩn sát phái, Trưởng tôn, lẫm ngạn trên tay phải, màu đen nội tức trầm dãi hợp ở bên trên, tạo thành một cái hắc ám tự tay mình giết, tay phải vung dậy, tại trên vách tường khắc thành một cái chữ sát. Trên vách tường chữ sát, mỗi một nét bút cũng là khắc sâu trong đó, xuyên vào ra cường đại sát khí, có thể thấy được lánh ngạn sát khí nặng được nào, gần như muốn chuyển hóa làm nhiệt khí. Lẫm ngạn đầu cũng là từ màu xanh thẳm đã biến thành màu đen đặc, bây giờ hắn đã rơi vào ma đạo. Không, bản thân hắn chính là ma đạo, phong giật mà nói chẳng qua là hắn triệt để tình độ, biến thành ma đạo. Ha ha ha ha, thay đổi hoàn toàn cái dáng vẽ lãnh ngạn ra nụ cười âm hiểm sáu. 279 số phòng trong phong giật, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một cỗ khí tức âm sâm tập kích thân thể của hắn, khiến cho hắn từ trong trạng thái tu luyện bị hắn hù dọa. Tại sao có thể như vậy? Tại ta lúc tu luyện, lại là cảm thấy một cố lạnh buốt thấu xương hàn ý, còn có một loại sát ý ngập trời. Phong giật tâm trung kinh hô, loại tình huống này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Loại kia hàn ý sâu tận xương tủy, sát ý thế nhưng là nhiễu loạn chính mình, khốn nhiễu bản tâm của mình. Nếu là phong giật không có kịp thời ngừng tu luyện nói không chừng nguyên bản bị hắn cưỡng chế tới tâm ma liền sẽ lại lần nữa dâng lên hắn nói không chừng sẽ biến thành ma đạo Cổ sát ý này cùng hắn ý đến cùng đến từ đâu? phong giật tâm trung không hiểu thậm chí có chút nghĩ lại mà sợ nếu là mỗi lần tu luyện đều cho hắn tới một lần hắn 80% sẽ luân nhập ma đạo phong giật cảm thụ được kinh mạch của mình kiểm tra cẩn thận ba lần tại lần thứ ba thời điểm càng là ở trong kinh mạch hiện một tia sát ý cùng hắn ý như thếâm độc phong giật nói thầm một tiếng chính là tinh tâm Tu tâm đem sát ý cùng với Hàn ý bài trừ thể nội Bằng không hắn trong thân thể vẫn luôn có một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Sau một lát, một đạo khí tức màu đen bắt đầu từ phong giật trong cơ thể bốc lên, cuối cùng đem cái này cấp quả bom lớn cho hủy đi, bất quá không biết Lãnh Ngạn thế nào, đi xem một chút. Phong giật thầm nghĩ, chính là đi ra khỏi phòng, đi tới bên cạnh. Mới ra đi, Phong giật chính là gặp Lãnh Ngạn, trông thấy Lãnh Ngạn thời điểm Phong giật dã là cả kinh. Hắn thiếu chút nữa thì không nhận ra được. Hôm nay Lãnh Ngạn, đầu cùng con ngươi cũng là màu đen. Xem toàn thể tới, Lãnh Ngạn để lộ ra một cô yêu dị khí. Đối đầu Lãnh Ngạn hai mắt thời điểm, Phong Dật vậy mà cảm thấy một cô áp lực, Thiên Thiên nhất trọng cho Tiên thiên tam trọng áp lực. Lãnh Ngạn, Phong Dật trở lại bình thường từ lãnh ngạn chào hỏi, nhưng mà lãnh ngạn không nhìn thẳng Phong giật, từ bên cạnh hắn lướt qua, không để lại một câu nói ngữ. Phong giật nhưng là nhìn qua lãnh ngạn bóng lưng rời đi, hắn cảm giác được, lãnh ngạn hoàn toàn biến thành một người khác. Vô luận là tính cách, hành động, hình dạng, toàn bộ đều thay đổi. Phong giật tâm trung cũng là nghi hoặc, mặc dù lãnh ngạn bởi vì quá độ muốn đuổi kịp bước tiến của mình, trong lòng sinh ma niệm, nhưng mà cũng không nên như thế à? Hôm nay lãnh ngạn thế nhưng là đánh mất hắn toàn bộ bản tính. Toàn thân cao thấp đều xuyên vào ra một cô yêu dị. Đây là lúc đầu lẫm nạn không có, chẳng lẽ hắn không có tỉnh ngộ sao? Phong giật tâm trung phòng đoán đạo, nhưng mà, nhìn dáng vẻ không giống như thế. Chẳng lẽ hắn nguyên bản là ma đạo người, chỉ là ta một phen hoàn toàn để cho nàng hiểu ra, biến thành ma đạo. Nếu như đây là dạng này, vậy ta không phải đúc thành một cái sai lầm lớn. Hơn nữa hai mắt tương đối thời điểm, ta sẽ cảm nhận được một cô áp lực vô hình, hay là hỏi phía dưới ngân long đem. Phong Dật trở về phòng, tiến vào trong thức hải của chính mình. Vừa vào thức hải, Phong Dật chính là đối với ngân long kể rõ lẫm nạn bộ dáng, cùng với hắn nhiều tàn đuối ác, Hàn Hí. Vân Long nghe xong Phong giật miêu tả, sắc mặt cũng là càng có nhìn, trầm mặc sau một hồi lâu, mới là chậm rãi mở miệng người này có thể là ẩn sát phái hiện đại ta thần, hai con mắt của hắn hằn lạ, ta thần chi đồng. Ta thần. Ta thần chi đồng. Phong giật không phải đặc biệt minh bạch, nhưng mà hắn cảm thấy Ngân Long trong lời nói nghiêm trọng. 38 mục nghị, khẩn cầu cất giữ. Vạn phần cảm tạ ta 60. Chương 60, thần vệ môn ngân Long sắc cũng là có một chút nặng nghề, rãi mở khẩu đạo sát phái trung tôn, mỗi một thời đại cũng là ta thần chi thể. Nam giữ Tà thần chi thể nhân tại chiến đấu lực so người cùng đẳng cấp cũng mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà cũng không phải mỗi một thời đại Tà thần chi thể người sở hữu cũng có Tà thần chi đồng. Nhưng mà, nắm giữ Tà thần chi đồng nhân, không thể nghi ngờ không phải Vũ Cực Đại 6 phía trên sưng bá tuyệt thế cường giả. Nhưng mà mỗi một thời đại Tà thần chi đồng người sở hữu xuất hiện, liền đại biểu cho đại 6 phía trên lại là sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, Tà thần chi đồng người sở hữu chính là lại lần nữa xuất hiện. Tà thần buông xuống, Đại 6 huyết vũ. Tà buông xuống, Đại 6 huyết vũ 6. Phong giật tiên lặng lặp lại ngân long sau cùng tám chữ, vấn đạo ngân long tiền cùng thế hệ, chẳng lẽ sẽ không có người có thể đánh lại lấy ngạ sao? Đây cũng không phải, vạn vật cũng là song sinh song khắc, kiềm chế lẫn nhau, khắc chế tà thần chi thể chính là lôi thần chi thể, lôi thần chi lực chính là thiên địa chi ở giữa nhất là chính nghĩa sức mạnh, lôi phạt thiên hạ, mà tà thần chi lực nhưng là thiên địa chi ở giữa tà ác nhất sức mạnh. Chính nghĩa cùng gian ác tương sinh tương khắc. Hơn nữa tà thần chi thể cùng lôi thần chi thể tại từ nơi sâu xa liền sẽ gặp nhau, chỉ là hai người không biết thôi, ai, tiếp nạn à? Phong nhất nghe lại hỉ, liền đội vàng hỏi tiền bối có biết, ai là lôi thần chi thể? Nhan Long Thở dài nói ta đây cũng không biết, ngươi là Thiên Long chi thể, cũng không có thể là Lôi Thần chi thể, ở nơi này chỗ, có ai thiên phú tốt hơn. Phong giật Lâm vào suy xét, đem trong nội viện có tài hoa người chính là từng cái trong đầu bày ra, sau một lát cho ra đáp án tinh hà, người này lấy tiên thiên tam trọng cảnh tu vi có thể lực khiêng tiên thiên lục trọng cảnh cao thủ, cùng ta so sánh cũng là không kém chút nào. Thiên phú nhất định tuyệt đỉnh. Hơn nữa người này giải tuyết bay, thân mang Bạch Đế Điệp, thiên phú của người nọ nhưng là cực kỳ cứng hãn, dựa theo ngươi nói chuyện, Hắn lại có có thể nắm giữ lôi thần chi thể, nhưng đến cùng có phải hay không, ta cũng không cách nào xác định, bởi vì hắn trên thân cũng không toát ra lôi thần chi thể đặc thu. Phong giật ngạc nhiên lôi thần chi thể cũng có đặc thù sao? Không biết là những cái kia là thủ. Ngân Long suy xét phút chốc chậm rãi nói lôi thần chi thể cùng ta thần chi thể đồng dạng, đặc thu đều là hai mắt, ta thần chi thể nắm giữ, ta thần chi đồng, mà lôi thần chi thể chính là nắm giữ lôi thần chi đồng tử, lôi thần chi đồng tử vì màu xanh tím, cùng ta thần chi đồng hiệu quả bình thường không hay, chấn Tại tu luyện một đường cũng có trợ giúp. Lôi thần chi đồng tử, hô Về sau ta nhất định sẽ lưu ý nhiều nắm giữ này song đồng người. Phong giật thản nhiên nói. Ngân Long cũng là gật đầu nói không tệ, người này sau này thế nhưng là duy nhất khả năng chống lại lãnh ngạn tồn tại. Nhất định muốn tìm được người này. Không phải vậy đại sáu liền muốn tao đương. Tiền bối cáo tử. Phong giật ôm quyền nói. ân đi thôi. Ngân Long không yên lòng nói, Phong giật hướng tiểu lôi thân mật một phen chính là thối lui ra khỏi trong thức Hải Lôi thần chi thể cùng tà thần chi thể bình thường đều sẽ xuất hiện tại cùng một nơi như vậy nói cách khác lôi thần chi thể người sở hữu hẳn là cũng tại nội viện bên trong nhưng mà nội viện đệ tử nhiều như thế từng cái từng cái đi tìm không thể nghi ngờ là mò kim đá biển ai phong giật phiềnếu đạo sau đó phong giật than nhẹ một tiếng chỉ có thiết lập thế lực của mình nhiều người sức mạnh lớn sau một lát phong dật chính là xuất hiện ở trường lao trong phòng muốn tại nội viện bên trong thành lập bang phái nhất định phải đi qua trường lao đồng ý mới có thể cho nên phong giật ra phòng ốc sau đó chính là hướng đi trườngão phòng ngôi ở trường lao trong phòng lại là Bạch trưởng lao Trưởng lão thấy rõ người tới sau đó phân tán tâm tình cũng là đề cao rất nhiều, ráng mua đạo chuyện gì? Tiểu tử Phong Dật, muốn thành lập một môn phái. Phong Giật cung kính vấn đạo, bởi vì hắn từ trên người người nọ cảm nhận được uy áp. Môn phái tên? Lao giả Vân Đạo. Phong Dật trầm tư sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra môn phái của ta tên là Thần Vệ Môn. A, Thần Vệ Môn, tên không tệ. Cũng không biết tên uy phong, hắn thực lực có thể hay không giống như tên gọi của nó cường đại. Bạch Lao giả Tán Dương, đa trưởng lão tán hượng, không đáng cần bao nhiêu lôi đỉnh thạch. Bạch lão giả xua tay nói không cần, miễn phí. Ngươi chố ghi danh ngay tại phòng của ngươi, 279 hào phòng. Nói xong Bạch trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn Liễu Phong giật một mắt. Phong giật vừa muốn xin lỗi, đột nhiên một hồi âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Nội viện học viện Phong giật, hôm nay thành lập ba phái, tên là Thần vệ, Thần vệ môn. Muốn gia nhập vào trong đó tiến 279 số phòng phòng, Phong giật ở tại chờ. Đa tại đại trưởng lão. Phong giật từ đáy lòng nói cảm tạ. Đại trưởng lão ha ha hai tiếng, nói đi thôi. Phong giật lần nữa nói tạ, Phong giật chính là vội vàng hướng về chính mình phòng Úc chạy tới, trên đường đi hắn trông thấy người đến người đi. Hắn phương hướng đều là mình 279 số phòng. Xem ra đại trưởng lão tuyên truyền thật đúng là có hiệu quả a, Phong giật thầm than một tiếng. Kỳ thực đại trưởng lão bình thường đều phải không giúp hắn người tuyên truyền, cũng là những người khác mình tới chỗ tuyên truyền, bây giờ đại trưởng lão cũng coi như là phá lệ trợ giúp Phong Dật tuyên truyền. Làm Phong Dật đổi tới chính mình phong ốc thời điểm, phòng của mình đã bị chen lấn chật như nêm tối, Phong Dật căn bản là không chen vào được. Phong Dật tới, tới trước nội viện trong hàng đệ tử, không biết là ai hô một tiếng, lập tức tất cả mọi người đều là lui ra phía sau một bước, nhường ra một đầu dương quang đại đạo. Phong Dật không già bước đi lên đại đạo nhất cự nhất động ở giữa khí vũ hiên ngang, giữa hai lông mày xuyên vào ra đại khí, khí phách vương giả. Nhưng mà điểm ấy thế, nhưng là khi xưa phong giật không có đủ, phong giật giá là biết, hôm nay về sau chính mình là đứng đầu một phái, trọng trách trên vai cũng liền nặng. Nhưng mà khí phách vương giả, chính là mỗi một cái có thực lực trưởng tôn đều cần có. Phong giật nhanh chân đi đúng chỗ, vung bà ngồi xuống, sử dụng nội lực hô lớn nói kế tiếp, một cái tiếp theo một cái, có trật tự đi tới ta phía trước, báo danh, DS, Cẩu Lai. Like. Tiểu Hoa Hoa, trợ tiểu nghị một chút sức lực. 61 chương 61, Kiêu Khích Phong giật mới vừa nói xong, một cái cường tráng tiểu hỏa tử chính là đẩy ra phía trước nhất đối với Phong giật nói Phong giật trưởng tôn, ta gọi Hàn Kha, tiên tiên tam trọng cảnh tu vi, hỏa cỡ ở chỉ bút. Phong Dật cười khan hai tiếng, "Ta còn không nói muốn ngươi, ngươi liền gọi ta trưởng tôn." Nghe được Phong Dật lời này, hàng Kha biến sắc chẳng lẽ ta không có thể gia nhập thần vệ môn sao? Nói xong, Hàn Kha suýt chút nữa khóc lên. Phong giật vỗ bả vai của hắn một cái nói, "Ngươi chính là thần vệ cửa người đệ tử thứ nhất, đứng tại đằng sau ta đem." Thông qua được. Hàn Kha hưng phấn nói, trên mặt mừng rỡ mọi người đều biết Phong Dật là của hắn thần tượng, có thể gia nhập thần tượng bang phái thế, nhưng là giấc mộng của hắn. Phong Dật lắc đầu nói cái tiếp theo. Sau nửa canh giờ, phong giật sau lưng chính là đứng hơn 10 vị lệ tử, mà trong phòng nhân cũng là còn thừa lấp đác, trên nguyên bản trong người, bây giờ bị chúng tuyển lại vẹn vẹn hơn 10 người, phong Dật tiêu chuẩn là vũ lực. Phong Dật sau lưng hơn 10 vị thần vệ môn đệ tử kém nhất cũng là tiên tiên tam trọng tu vi, cao nhất cũng có tiên tiên ngũ trong cảnh. Tu vi như thế tại toàn bộ nội viện cũng coi như là bạt tiêm, hoàn toàn có thể tự lập tông phái. Bọn hắn sở nguyện ý đi theo phong Dật, không phải bọn hắn đần, mà là bọn hắn đủ thông minh. Phong giật triển hiện ra thiên phú, chỉ cần là có chút ít trí khôn người đều có thể nhìn ra được, kẻ này tương lai thành tựu đồng thời định bất phạm. Bọn hắn có thể nói là đem chính mình tương lai đặt ở Liêu Phong giật trên thân. Đương nhiên cũng có một số ít là hoàn toàn sùng bái Phong giật, mới đến gia nhập vào cái này thần vệ môn. Một khắc đồng hồ sau đó, đến đây người báo danh tất cả lấy tán đi, thông qua mấy người chính là đứng tại Phong giật sau lưng. Phong giật quay người xử lý một phương, chính là hiện, chính mình tổng cộng là chọn chúng 39 người, tính cả chính mình, thần vệ môn bây giờ cũng là có 40 người, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thành viên thực lực ít nhất cũng là tiên tiên tam trọng cảnh. Như thế cường hãn tại nội viện bên trong cũng coi như là một cỗ thế lực không nhỏ. Phong giật quan sát bọn hắn một lần, liền đem hắn phân làm ba loại. Tiên tiên tam trọng giả, 39 người bên trong chính là chiếm 19 cái. Tiên tiên tứ trọng giả, chiếm 7 cái. Mà tiên tiên ngũ trọng cảnh cường giả nhưng là có 13 cái. Tính lại bên trên Phong giật chính mình, có thể sánh ngang tiên tiên lục trọng cảnh cường giả, thần vệ môn tại nội viện bên trong đặt chân, ngược lại là không có vấn đề gì. Liên tại Phong giật mừng rỡ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vào một đoàn khí tức màu đen, Phong Dật hóa thủ vì lưỡi dao tách ra, xông vào ngoài cửa thản nhiên nói nếu đã tới liền đi vào đêm, Lãnh Ngạn. Ha ha ha, không hổ là thiên Phú Tuyệt Định Phong, giật, lại có thể nhận ra là ta, không tệ không tệ. Cười to vài tiếng, thân mang hắc bảo Lãnh Ngạn chính là nghênh ngang đi đến, thần thái cực kỳ phất lối. Người đã không phải là ta biết Lãnh Ngạn, tới đây chuyện gì? Phong giật vấn đạo. Lãnh Ngạn biến sắc, biểu lộ trong khoảnh khắc chính là lần nữa khôi phục băng lãnh, đen tay háo một hồi, ngồi ở trên ghế hảo, không hổ là Phong giật, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không nói nhiều thừa thải, ta muốn khiêu chiến ngươi, sau 1 tháng, 1 tháng sau trên lôi đài. Quyết một trận thắng thua, được làm vua thua làm giặc, nhất quyết thứ hùng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Phong Dật dạo bước tận tâm nhìn xem Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn bất quá tiên tiên nhất trọng, cách mình vẫn có một khoảng cách. Hừ. Lãnh Ngạn lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt đem tự thân nội lực bão tố đến đỉnh phong. Một cố cường đại áp lực chính là hướng Phong giật đập vào mặt. Tuy Phong Dật không có ảnh hưởng gì, nhưng mà ở sau lưng hắn 39 người, cũng là cảm nhận được một cỗ uy áp, một cỗ tà thần uy áp, dẫn đến hai chân của bọn hắn cũng tại run nhẹ nhẹ. Phong hai mắt lại, trong lòng cũng là cả kinh. Từ Lãnh Ngạn triển hiện ra thực lực, hôm nay Lãnh Ngạn đã là tiến vào tiên tiên nhị trọng cảnh. Nếu như cho hắn thêm thời gian 1 tháng, Tiến vào tiên thiên tam trọng cũng có có thể, thậm chí là tiên tiên tứ trọng. Không hổ là tà thần chi thể a, thiên phú tu luyện nhưng là cực kỳ biến thái. Phong giật hướng về sau lưng liếc một cái, nhìn thấy người sau lưng đều là bị áp chế, bây giờ mình coi như thì không muốn tiếp nhận cũng phải đón nhận, đây là thần vệ cửa tôn nghiêm. Ta tiếp rồi." Phong giật hét lớn một tiếng. Một cỗ màu xanh tím nội kình liền đem lẫm ngạn tà thần chi lực bức cho trở về. Lôi đỉnh chi lực cùng tà thần chi lực tại không gian chi bên trong giằng co. Mặc dù Phong Dật bằng vào hùng hậu nội lực hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào đánh bại tà thần, lẫm ngạn. Lãnh ngạn uy áp bị Phong Dật tác chế đem hắn bức về xa một chút. Phong giật sau lưng đám người cũng là lấy lại tinh thần, quan sát trong lúc rằng có hai người, trên trán đều là sờ soạn một cái mồ hôi, lấy Tiên thiên ngũ trọng chi cảnh từ Tiên Tiên nhị trọng nhân thân bên trên cảm thấy áp, thật sự là nghe nói quá cái người. "Trở về a." Phong Dật quát lạnh một tiếng, lần nữa ra tăng nội lực thu phát, trong nháy mắt không gian chi bên trong rằng có cục diện bế tắc bị đánh nát, lấy ngạn kêu lên một tiếng đau đớn lui lại mấy bước, âm hiểm nhìn xem Phong Dật, âm thanh lạnh lùng nói không tệ, vậy mà có thể đệm ta bước lui, chúng ta một tháng sau trên lôi đài. Nhất quyết cao cấp. Nói xong, tay phải vũ mạnh một cái cái bản, đi ra 279 số phòng, một hồi thanh phong từ bên ngoài chuyển đến, thổi tới lẫnh ngạn lúc trước sở phách trên mặt bản, lập tức hóa thành một trận bột phấn, theo khoảng không lớp tới 6. Phong giật lắc đầu hai tháng, sau một tháng luân võ, chắc chắn là huyết nục văng tung tóe, đến chết mới thôi. Khi trước Hàn Kha gặp Phong giật lắc đầu, nghi hoặc đi lên hỏi thăm trưởng tôn, vì cái gì lắc đầu? Chẳng lẽ tại một tháng phía sau luân võ, trưởng tôn không có lòng tin thủ thắng. Phong giật nhất cười tám thành chắc chắn em, người này cũng không đơn giản, sau một tháng e rằng người này mà có thể đạt đến tiên tiên tam trọng cảnh thậm chí có thể đạt đến tiên tiên tứ trọng cảnh. Không thể nào? Một vị nắm giữ tiên tiên ngũ trọng cảnh thực lực thiếu niên nhịn không được nghi ngờ nói. Đúng vậy à, cái này lãnh ngạn nhìn thế nào hắn bây giờ cũng mới tiên tiên nhị trọng cảnh, nhiều nhất nhị trọng lĩnh phong. Một tháng đạt đến tiên tiên tam trọng cảnh, cái này đã xem như kỳ tích. Tiên tiên tứ trọng? Đó là biến thái." Hàn Kha cả kinh nói. Phong dần sắc mặt cũng có chút trầm trọng nói kẻ này thiên phú không tầm thường, không thể cùng tưởng nhân so sánh, bây giờ ta tại tiên tiên đỉnh cao tầng 3, hy vọng mượn nhờ một tháng này thời gian đột phá, tiến vào tứ trọng, đúng? cơ người có phải hay không biết ở nơi nào nắm giữ luyện khí tâm đắc. Ta muốn quan sát một fan DS, mục nghị muốn tiêu xài một chút cùng cất giữ ta 62. Chương 62, phụ văn điêu khắp DS, vừa đọc xong tiếng Anh, canh thứ hai đến, cầu kiểm nhận dấu cùng tiểu hòa. Vũ Cắt Chi trung chính là nắm giữ luyện khí tâm đắc. Lại là Vũ Cát, xem ra Vũ Cắt Chi trung bí tịch tâm pháp chân thực ngàn ngàn vạn vạn a, đúng như thế nào mới có thể tiến vào Vũ Cắt Chi trung. Phong Dật không hiểu vấn đạo. Tìm đại trưởng lão, xin, hắn đồng ý liền có thể tiến vào Vũ Cát. nói. Phong Dật rãi đầu, vung đạo ta muốn tiến vào Vũ Cát năm ngày. Năm ngày sau đó ta hy vọng nhìn thấy chúng ta thần vệ môn nắm giữ một cái hoàn hảo muôn phái trụ sở. Là, đám người cung kính nói. Phong giật hài lòng gật đầu một cái chính là thẳng đến đại trưởng Lao trong phòng. Vào đi. Phong Dật vừa muốn gõ cửa, đại trưởng lão âm thanh chính là bay vào trong lỗ thai của hắn, khiếp sợ trong lòng một phen, Phong giật chính là đẩy cửa vào. Phong giật cung kính nói đại trưởng lão, tiểu tử Phong giật muốn đi vào Vũ Cất Chi Trung năm ngày, mong rằng đại trưởng lão ân hứa đồng ý. Đại trưởng lão nói, Phong Dật trấn kinh, cái này thông qua cũng quá dễ dàng đem, hỏi cũng không hỏi chính là cho phép chính mình tiến vào Vũ Cất Chi Trung. Nhưng mà nhân ra cho ngươi chỗ tốt người không cầm chính là đồng đốc, nói lời cảm tạ một phen, Phong giật chính là vô cùng lo lắng chạy về phía Vũ Cắc Chi mà. Đi tới Vũ Cắc cửa ra vào, một cái áo bào đen lão giả chính là xuất hiện tại Phong giật trước mặt, "Âm chầm hỏi ngươi chính là Phong giật phải không? Chuẩn bị tiến vào Vũ Cắc Chi chung năm ngày, tiểu tử chính là Phong giật. Phong Dật đáp. Áo bào đen lão giả gật đầu một cái, đại trưởng lão đã truyền âm nói cho ta biết, hắn cho phép ngươi tiến vào Vũ Cắc Chi chung, đi vào đi." Phong Dật hỏi tiểu tử Mã Phạm, muốn hỏi một chút tiền bối, tại Vũ Cắc Chi chung nơi đó có luyện khí tâm đắc. Tiểu tử tiến vào Vũ Các chi trung chính là muốn tìm luyện khí tâm đắc. Áo bào đen lão giả ngạc nhiên mong liếu phong giật hai mắt nói chờ chút lát. Phong giật nghe này chính là tĩnh tâm chờ, chờ thời điểm, phong giật chính là cảm thấy trên người lão giả lại có lạnh nhạt nhạt nội lực ba động, chắc là đang cùng đại trưởng lão tiến hành giao lưu. Sau một lát, áo bào đen lão giả mới là chậm rãi mở miệng đi theo ta A. Sau đó chính là vì phong giật mang theo lộ. Lão giả đi tới phương hướng vậy mà không phải Vũ Các cửa chính ban ngày, mà là một đầu mười phần mịt mờ thâm hắn thiết kế chi tinh diệu dù là phong giật, cũng là thân bình nghĩ thấy. Xảo đoạt không. Trừ phi là thiên phẩm luyện khí sư dùng cường đại tinh thần lực cẩn thận điều tra một phen, phản mới có thể hiện. Đi theo lão giả bước vào trong địa đạo, phong giật càng là rung động thật sâu một phen, đồng dạng địa đạo cũng là âm u và mướt, nhưng mà nơi đây đạo chi bên trong, tráng lệ, cùng cao ốc biệt thự cũng là không kém là bao nhiêu. Phong giật giá phải không phải không lần nữa bội phục Bình Minh học viện tài lực, cái này cần bao nhiêu tiền mới có thể kiến tạo a. Tiến vào bên trong, áo bào đen trưởng lão nhưng là vô thanh vô tức biến mất ở trong địa đạo chỉ để lại phong giật nhấc người. Luyện khí tâm đắc, không thể nghi ngờ chính là đó khí, khát Đoán khí chính là rèn đúc ra vô cùng sắc bén vũ khí hình thể, mà khắc văn nhưng là ở trên đó điêu khắc phù văn. Phong giật vẩn quanh bốn phía, bây giờ một chắc có một loạt binh khí, căn cứ vào phong giật đoán chừng đều là cấp thấp nhất phàm phẩm tiền kỳ vũ khí, nhưng thượng đô không có phủ văn, chắc là cho người ta luyện tập sử dụng, Bình Minh học viện ngược lại là cũng là cân nhắc chu toàn. Luyện khí tâm đắc cũng phân làm hai loại, đoán khí pháp cùng với điều khắc quyết. Học tập điều khắc phù văn cũng là tu luyện tinh thần lực phương pháp hữu hiệu, hiệu, cẩn thận chọn lựa sau một lát phong chính là chọn lựa một bản cấp bậc nhập môn điêu pháp. Bên trên kể lại 3 loại phù văn điêu khắc phương pháp, nhưng phù văn cũng là 10 phần đơn giản, hiệu quả cũng là kém cỏ nhất, muốn điêu khắc phù văn, nhất định phải đối với tinh thần lực có rất tốt năng lực trưởng khống. Muốn đem tinh thần chi lực ngưng tụ ra đau khắc, Đau khắc phẩm chất tự nhiên là càng cao càng tốt. Ngưng. Phong giật khẽ quát một tiếng. Bên trên bầu trời chính là xuất hiện một cái màu trắng nhạt đau khắc, phong giật khống chế hắn hung hăng đâm vào trong vách tường, nhưng mà đụng tới vách tường thời điểm vẹn vẹn ra một cái hố nhỏ, chính là tiêu tán ở trên không. Ngưng tụ không đủ rắn chắc. Phong giật lắc đầu nói, lại đến. Qua nửa canh giờ, trên vách tường hố nhỏ chính là càng lúc càng lớn. Phong Dật ngưng tụ ra đao khắc cũng là càng kết thực. Đao khắc lần nữa đánh vào trên vách tường, oeng. Địa đạo trên vách tường càng là bị sống sở sở đánh ra một cái độ lớn. Cùng Phong giật lúc trước chô đánh ra hố nhỏ so sánh, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Đao khắc đánh vào trên vách tường phía sau nhưng lại chưa tiểu tán, vẫn là trên không trung trôi nổi, Phong giật khống chế hắn rơi vào trước mặt mình, vận dụng tinh thần lực đem một cái phẩm phẩm tiền kỳ hồi bữa, dẫn dắt ở trước mặt mình. Điều khắc văn, phù văn phân loại, công thủ. Trong đó phòng dễ dàng nhất, thứ yếu là công, khó khăn nhất chính là độ phù văn. Mọi thứ từ đơn giản đi lên. Phong giật nếm trước thử chính là phòng ngự phù văn, điều tức phúc chốc, phong giật hai mắt trước đây đào khắc chính là nhanh chóng bay múa, nhưng lại cũng không phải là lộn xộn, nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ hiện là theo một loại quy tắc đang bay múa. Hoành búa phía trên cũng là nhanh chóng xuất hiện liêu nhất đạo đũa chú màu bạc, hơn nữa còn tại khắc họa bên trong, đột nhiên hoành búa phía trên đã phát họa đến vậy phù văn, bức họa nhưng là đã mất. Nguyên bản một mạch mà thành, hợp thành một đường phù văn nhưng là bởi vì này một cái nho nhỏ sai lầm, chính là báo cho thất bại. Không đủ thông thạo, đang điều khắp thời điểm bởi vì 10 phần sai lạng, dẫn đến không liên tiếp cho nên, phù văn mới trở về đứt gãy, cuối cùng đều là thất bại. Phong Dật thâm nhẹ, kết thúc đi ra lần này khuyết điểm. Lại đến. Phong giật tâm trung gầm nhẹ một tiếng, lần nữa dẫn dắt tới một thanh trường kiếm, tiếp tục bắt đầu luyện tập phòng ngự phù văn điều khắc. Điều khắc, thất bại, phù văn dergãy. Điêu khắc, thất bại, phù văn dergãy. Thất, thất bại, thất bại. Thất bại lần nữa. Bây giờ Phong Dật đã luyện tập mấy chục lần, nhưng mà mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại, nhưng mà dòng suy nghĩ của hắn bình tĩnh như trước, bởi vì hắn biết, điêu văn trong lòng không thể có mấy may tạm nếu không thì vĩnh viễn không có thành công tới điểm. Lần nữa kết thúc một phen, Phong Dật chính là lần nữa bắt đầu luyện tập. Phong giật ngưng kết mà thành đao khắc, tại huyễn bướm phía trên nhanh chóng bay vọt, so với lần thứ nhất điêu khắc muốn thông thạo mấy lần. Một mạch mà thành, một đầu ngân sắc phù văn nhanh chóng xuất hiện ở huyễn bướm phía trên, lúc này toàn bộ phòng ngự phù văn phong giật đã điêu khắc đến rồi 23, mà lên một lần phong giật chính là ở đây thất bại. Đao khắc vẫn tại trên không bay múa, huyễn bướm trên phủ văn cũng là dần dần hoàn thành, cái này trước mắt, chỉ cần phong giật nhất phân tâm, chính là có thể thất bại. 63 chương 63, song hỷ phong giật toàn thân chú ý chính là đánh chúng trong tay phía trên, toàn thân nội lực cũng là tập trung ở này. Phù văn kia làm chiến cấp, đối phàm, mà ngày trước trung hậu kỳ. Nhất cấp phù văn tổng cộng có 24 vẽ, cấp 2 phù văn 28 vẽ, tam cấp phù văn 32 vẽ, cùng với loại này lui, đạt đến Liêu Thiên phẩm luyện khí sư cảnh giới thời điểm, phù văn bút đếm cho dù là tăng thêm một bút cũng là muốn dốc hết sức toàn thân, đến lúc đó, mỗi một đạo bút họa cũng là khó mà vượt qua khoảng cách. Bây giờ Phong giật tay cầm vận dụng tinh thần lực ngưng tụ mà thành đao khắc, tại hành búa phía trên không ngừng phát họa, bây giờ chính là đã phát họa đến rồi thứ 21 vẽ. Nhưng mà Phong Dật rõ ràng có chút chi trì không nổi, 3 vẫy, chỉ kém 3 vẫy. Chỉ cần nhiều hơn nữa phát họa 3 vẫy, hắn liền có thể hoàn thành hắn thứ nhất phù văn, nhất cấp phòng ngự phù Phong Giật Tâm Trung có một loại chi giác, nếu như có thể đem phủ văn này khắc xong, tu vi của mình nói không chừng đều sẽ có một chút tiến bộ. Liêu mạng. Phong Giật thầm nghĩ, một tiếng, nguyên bản có chút duy trì không được tay phải chính là lại lần nữa có lực. Thứ 22 vẽ, thứ 23 vẽ. Khắp đến lúc này Phong Giật tinh thần lực đã đến khô cạn, 23 vẽ cực hạn của hắn. Nhưng mà cực hạn là dùng để đột phá. Liêu mạng. Phong Giật Tâm Trung lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tụ tập tất cả tinh thần lực, vượt vòng quanh 24 vẽ trong cuối cùng vẽ, nâng cấp phòng ngự phù văn, hoàn thành. Ông Phía phía trên càng là ra một hồi ngân sắc quang mang, một cái hoàn chỉnh phù văn chính là sống sờ sờ khắc vào trên của hắn. Ngự chi phù văn. Phong Dật tâm trung vui mừng, đột nhiên cảm giác đan điền chi bên trong khốn nhiều hắn đã lâu đệ tam trọng đỉnh phong bình cảnh, càng là có một chút buông lỏng, sự phát hiện này nhượng Phong Dật nụ cười trên mặt càng lớn. Cái này còn vẹn vẹn ngự chi phù văn, nếu như mình khắc hòa xong, công kích phù văn, độ phù văn, nói không chừng khốn nhẽo mình bình cảnh chính là có thể đột phá, vào tứ trọng cảnh. Đem tinh thần chi lực khôi hoàn toàn, chính là lần nữa hành động, trên không xuất hiện lần nữa một cái lúc trước tản đi dao khắc, Phong giật tay cầm dao khắc đem một thanh lợi kiếm dẫn dắt gần trước mặt mình, dựa theo trong sách nhất cấp phụ văn pháp họa phương pháp, trong tay đao khắc chính là lần nơi chuyển động đứng lên. Lần thứ nhất, mặc dù lại là thất bại, nhưng mà Phong giật càng là đem công kích phụ văn phát họa đến rồi thứ 14 vẽ, có lúc trước cách phòng ngự phụ văn kinh nghiệm, Phong giật đối với phụ văn khắc họa cũng là quen thuộc rất nhiều, lúc trước lần thứ nhất Phong Dật vẹn vẹn khắc đến để thất vẽ, bây giờ chính là dòng dã nhiều gấp đôi. Phải biết, tính công kích phụ văn tại khắc họa độ khó còn muốn tại phòng ngự văn phía trên, Phong Dật lần thứ nhất họa mà có thể đạt đến là 14 vẽ, tại vũ cực đại sáo phía trên cũng là thuộc về dạo dạo rà. Không được, lại đến không được nữa lại đến. Lần nữa hoang phế 11 thanh vũ khí, một cái tính công kích phụ văn chính là chậm dại sinh ra, kế tiếp, đạn sinh chính là độ phụ văn, làm ba loại nhất cấp phụ văn cũng là điều khác hoàn tất sau đó, Phong Dật đệ tam trọng bình cảnh càng là có đột phá dấu hiệu, cái này vừa hiện Phong Dật tâm trùng cũng là đại hỉ. Phải biết nếu như lúc này có thể đột phá, như vậy đang cùng lãnh Ngạn đối quyết chắc chắn mà có thể đạt đến năm thành, lúc trước nói đến 8 thành chẳng qua là trấn an bọn hắn, lúc trước Phong Dật có thể thủ thắng khả năng vẹn vẹn ba thành, dù sao tà thần chi thể quá mức cường đại, Lệnh Ngạn nội sức chiến đấu tuyệt đối sánh ngang tất trọng, thậm chí bắt trọng Phong Dật có thể cùng cùng liều cái bình quân, hắn chính là muốn tìm một chỗ thầm lui đi, ta thần thân thể cường đại, không người lãnh hội, bởi vì bọn hắn đều chết xấu. Cảm nhận được đột phá dấu hiệu đồng thời, Phong giật dã là cảm thấy tinh thần lực cũng là đang chậm rãi tăng thêm, không sai biệt lắm đến rồi địa phẩm tiền kỳ định phong tả hữu, cùng đột phá tới chung kỳ khoảng cách chẳng qua là li kém. Khắc họa phù văn đối với tăng thêm tu vi, thật là có trợ giúp rất lớn, xem ra sau này chính là phải nhiều hơn điều khắc, bất quá, ta lại không có nhiều như vậy phẩm phẩm vũ khí, xem ra thuật đoán tạo cũng là muốn học tập một phen, bằng không chỉ có kỹ thuật điêu khắc, không, có khắc họa vật phẩm. Như vậy để làm gì?" Phong Dật than nhẹ. Thở dài xong, Phong Dật chính là tay cầm đao khắc chính là lần nữa luyện tập điêu khắc phù văn, mà nó tu vi cũng là tại nhanh chóng tăng trưởng. Ba ngày sau, Phong giật lần nữa điêu khắc xong một cái độ phù văn, đột nhiên biến sắc, đem trong tay tinh thần lực đao khắc tán đi, khi phòng thủ đang điện. Bởi vì hắn cảm thấy, bình cảnh đã vỡ vụn, đột phá tứ trọng cơ hội đang ở trước mắt. Đùa giỡn một phen sau đó, Phong giật lấy ra cựu diệp huyền bây giờ cựu đã là vào màu cách toàn thân huyền ngọc cũng là càng ngày càng gần. Suy xét sau một lát, Phong Dật chậm rãi lây xuống trên đó một chiếc lá, nuốt vào trong bụng. Phiến lá vào bụng, một cố cường đại nội lực chính là tràn vào đan điền chi bên trong, rèn luyện đan điền, phong Dật lúc này đan điền đã bừng lòng, lúc này chính là rèn luyện nó thời kỳ cao nhất. Cường đại nội lực ở đan điền bao quanh, phong Dật đan điền cũng là tại dần dần tăng thêm, càng ngày càng tiếp cận tứ trọng cảnh. Màu trắng nội kình tại rèn luyện đan điền chi thời dã là ở nhanh chóng giảm bớt, đây cũng không phải là tuần hoàn lợi dụng bảo vệ môi trường vật phẩm, dùng xong nhưng là không còn. Mâu trắng nội kình so với lúc trước cũng là thiếu mất một nửa có thừa, phong Dật đan đã đến nhất định vi, đã rất là tiếp cận trọng chi cảnh. Lũ bạch sắc nội kình lần nữa giảm bất một hai, phong giật đan điền đã bị hắn rèn luyện vô cùng kiên cố, hắn phạm vi cũng là tiến nhập tứ trọng cảnh, nếu như có thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ ở đây, mà có thể cảm giác phong giật đan điền so với người khác muốn mạnh hơn mấy phần, kỳ nội lực chất lượng cũng là hắn nhân số gấp 10. Đan điền rèn luyện hoàn tất sau đó, phong giật trong cơ thể vẫn là tổn dư 1 phần 4 màu trắng nội kình, tại phong giật trên không phía dưới, màu trắng nội kình chính là tràn vào đan điền chi bên trong, nguyên bản màu xanh tím nội chính là tới dung hợp, chi bên trong tử lam đã biến thành vòng xoáy hình dạng. Tại chi trung tướng màu trắng nội kình hấp thu Sau một lát bên trong vòng xoáy kinh chính là chậm rãi tan đi, màu trắng nội kinh cũng là dung nhập phong giật nội lực bên trong, trở thành nội kinh của hắn, tứ trọng chi cảnh cũng là liền như vậy đột phá. Lúc này phong giật tinh thần lực cũng là có đột phá dấu hiệu. ĐS, canh thứ 2 có thể sẽ tại khoảng 9 giờ, tương đối chế 64. Chương 64, song song đột phá cầu lai tinh thần lực chia làm phạm, mà thiên tăng cấp, mỗi cấp cũng chia là tiền trung hậu kỳ, phàm cấp tinh thần lực là màu vàng, địa cấp tinh thần lực là màu tím, mà thiên phẩm tinh thần lực nhưng là màu trắng. Đến liêu phẩm chi cảnh, sử dụng tinh thần lực lúc cũng là vô thanh vô tức, quỷ thần khó lượng. Thần bí màu trắng ngắt hẳn là thích hợp nhất. Lúc này phong giật tinh thần lực nhưng là màu tím nhạt, nhưng mà sắc trạch đã dần dần đạt đến màu tím nhạt, màu tím nhạt đối ứng là địa phẩm trung kỳ, mà màu tím nhạt chính là địa phẩm trung kỳ. Bây giờ phong giật tinh thần lực màu sắc đã cùng màu tím nhạt không khác nhau chút nào, có thể đụng tay đến. Sếp bằng ngồi dưới đất tấm phía trên, đem toàn thân lực chú ý cũng là tập trung ở đầu tinh thần lực phía trên, trong hầm ngầm không có một tia âm thanh. Tiến tính đáng sợ. Lại Tiến tính trong hầm ngầm xuất hiện một thanh âm, mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng mà tại như thế yên tĩnh chẳng cảnh bên trong lại tính to lớn, một giọt mồ hôi từ phong giật gương mặt chảy qua, nhỏ ở trên mặt đất. Sau một lát phong giật biểu lộ cũng là nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, đột phá, địa phẩm trung kỳ, màu tím nhạt tinh thần lực chậm rãi tụ tập ở trong đầu hắn, mặc dù chỉ là màu tím nhạt, nhưng mà ai cũng không dám xem thường lực lượng, xem thường kết quả, chính là từ vòng 6. Tinh thần lực cùng với tự thân tu vi đột phá nhượng phong giật tại sau đó tranh tài chắc chắn cũng là nhiều hơn mấy phần, nhất là tinh thần lực, nếu không phải là phong giật dùng điều khắc phù văn tới tăng thêm tinh thần lực, nếu không thì tính toán tiếp qua 3 tháng cũng là khó mà đột phá tầng này bình cảnh, tinh thần lực càng về sau chính là càng khó, cho dù có người kẹt tại địa phẩm hậu kỳ mấy chục năm, cũng là chẳng có gì là Loại chuyện này tại Vũ Cực Đại 6 phía trên cũng là cực kỳ thường gặp. Sự Tình, phàm phẩm đến địa phẩm là một cái vượt qua điểm, nhưng mà địa phẩm đến thiên phẩm cũng là một cái vượt qua điểm. Thậm chí so từ phàm phẩm đến địa phẩm còn muốn càng thêm khó khăn, đột phá đến Liêu Thiên phẩm sau đó, tại toàn bộ đại 6 trên địa vị cũng là đề cao đến rồi một cái đỉnh phong, liền xem như đại 6 phía trên thiên phẩm tu vi người cũng tuyệt không hơn trăm vị. Nhưng mà toàn bộ đại 6 trên nhân số nhưng là hàng trăm hàng ngàn bạn, nhưng mà đạt đến tiên phẩm lại chỉ vẹn vẹn có trăm người, loại này tỉ lệ cũng là để cho người kinh hãi. Phong giật điều tức sau một lát chính là mở hai mắt ra, mà lấy định lực của hắn Trên gương mặt cũng là có nét mặt hương phấn. Nguyên bản phong giật cho rằng, đã biết lần có thể đột phá vào tiên tiên tứ trọng cảnh liền coi như là không sai, nhưng mà làm hắn bất ngờ là ở đột phá cảnh giới bị thêm vào cái kia một cố lực lượng, nhường tinh thần của hắn chi lực cũng là lấy được đột phá, càng là tiến nhập địa phẩm trung kỳ tình cảnh, lần này thế nhưng là song hỷ lâm môn A. Tự thân tu vi tăng thêm tinh thần lực đột phá, lệnh phong giật thực lực tổng hợp cũng là lên một bậc thang. Hắn bây giờ liền xem như lực khiêng tiên tiên thất trọng cũng là không có vấn đề, bởi vì luyện khí sư bằng vào tự thân tinh thần lực cường hãn chính là có thể khiêu chiến vật cấp, tăng thêm áo khoác hùng hậu tích xúc, tiên tiên thất trọng trong mắt hắn đã không phải khó khăn sáu. Mấy ngày kế tiếp phong giật cũng là đắm chìm tại phù văn điêu khắc bên trong, mấy ngày mấy đêm trừ ăn uống ra cùng với, phong giật liền ngủ cũng không có ngủ qua, có thể nói hắn đem hết thảy có thể sử dụng tinh lực cũng là tập trung đến rồi phù văn điêu khắc bên trong, trời không phụ người có lòng, bây giờ phong giật điêu thành công cũng là đạt đến 80 cao. Năm ngày đã đến, đi. Trong hầm ngầm truyện lai like nhất trận âm thanh Dường như là khi trước hắc bảo lão giả kia thanh âm, nghe được thông chi chính mình rời đi tin tức, Phong Dật Dã làm một hồi tiếc hận, một mực thở dài, thời gian là sao như thế nhanh, ở nơi này trong hầm ngầm vũ khí vô cùng nhiều, Phong giật căn bản là không cần lo lắng không có vũ khí cung cấp chính mình điều khác, nhưng mà ra hầm, chính mình nhưng là không còn chỗ tìm nhiều vũ khí như vậy a 6 Lần nữa thở dài một tiếng, Phong Dật chính là lưu luyến không rời tiêu sái ra hầm, sau lưng cũng là chuyện lai nhất trận âm thanh tham thì thầm, thật tốt tiêu hoa đêm. Phong là bị âm thanh bất thình lình cả kinh, nhìn qua phương hướng phía sau chậm nhìn lại, nhưng vào trong mắt của hắn nhưng lại đã trống. Cũng không có một bóng người. Đừng tìm, người là không nhìn thấy ta, rời đi đem. Đột nhiên, âm thanh chính là lại lần nữa văng lên. Đa tạ chỉ điểm. Phong giật hướng về phía bên trong hư không chậm rãi cuối đầu, chính là đi ra ngoài, hắn cảm thấy tu vi của người này so với cái kia đại trưởng lao cũng là mạnh hơn mấy phần. Ai có thể nghĩ qua. Tại ngày này mình trong học viện nhưng là có cường hãn như thế tồn tại. Đi ra hầm một thôi nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ chính là nhào tới trước mặt, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên thân thể, đối với tại hầm ngầm không có dương quang chi địa chờ đợi 5 ngày phong giật, lúc này càng là có một phen cảm giác, rũa ra lưng mỏi, phong giật chính là hướng gian phòng của mình đi đến, không biết hắn thần vệ môn như thế nào. Đi đến 279 số phòng phía trước, phong giật nhưng là cả kinh, bây giờ nhà ở của hắn thế nhưng là không còn tồn tại, xây dựng ở trên đó nhưng là một tòa to lớn phức, xem ra nơi đây chính là thần vệ cửa môn phái trụ sở, phong giật cười khẽ vài tiếng, nhanh chân đi tiến trong đó, đi vào hắn thứ nhất thế lực, thần vệ môn. Xương tiên gia vừa định đi vào đại môn, một đạo tiếng quát chính là chuyển vào phong giật trong hai, nghe thấy tiếng này âm phong giật dã là có chút quen thuộc, hướng âm thanh chuyển đến chỗ nhìn lại, cười khổ nói Hàng Kha, sẽ không nhận biết ta. Chẳng lẽ ta ngay cả mình thần vệ môn cũng không thể tiến vào sao? Hàng Kha thấy rõ người tới, sắc mặt biểu lộ cũng là hết sức khó xử cái kia, lão đại, ta không biết là ngươi đã đến, nhiều mạo phạm a, có lỗi với. Nói xong chính là mặt mũi tràn đầy đáng thương nhìn qua phong giật, hy vọng nhận được sự tha thứ của hắn. Phong giật phất, phất tay thôi thôi, ta không có quấy ngươi ý tứ, mang ta đi vào đi một vòng đêm. Nhìn thấy Phong Dật cũng không tự trách mình ý tứ, Hàn Kha trong lòng cũng là vui mừng, vội vàng đáp ứng, mang theo Phong Dật tiến vào thần vệ trong môn phái. Đi dạo một vòng sau đó, Phong Dật đã là minh bạch thần vệ cửa cấu tạo. Thần vệ môn tổng cộng chia làm tầng 3 tầng, thứ nhất là vì phổ thông đệ tử mới nhập môn chuẩn bị, tầng thứ 2 là cho thần vệ trong môn phái hạch tâm đệ tử cư trú, đãi ngộ cũng là so tầng thứ nhất tốt hơn mấy phần. Tầng thứ 3, nhưng là cho thần vệ cửa trưởng tôn cùng với các trường lão ở, đãi tự nhiên cũng là xa hoa nhất, thoải mái dễ chịu trình độ cũng là tốt nhất. Thần vệ cửa cấu Tạo Phong giật giã là hết sức hài lòng, như thế phân phối đối với thần vệ môn về sau tại nội viện trong Dương cũng có trợ giúp, về sau thần vệ môn chính là chia làm bốn loại, phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử, trưởng lão cùng với trưởng tôn. Trở lại ra điểm, Phong giật hướng về phía Hàn Kha nói không tệ, không tệ, thần vệ cửa chỗ ở cấu Tạo vô cùng hợp lại ta ý nghĩ, cũng là vì về sau thần vệ cửa Dương quyết định một con đường. Hàn Kha qué giảy nhíu đầu nói đây đều là chúng ta ba hơn 10 người cùng một chỗ nghĩ ra được, đáng tiếc chính là hôm nay người quá ít, không có chút náo náo ha ha hai tiếng điểm ấy ngươi thì không cần lo lắng, chờ ta sau 1 tháng đánh bại Lãnh ạ. Cho đến lúc đó, muốn gia nhập vào ta thần vệ cửa người cũng là gia tăng thật lớn. Nói đến chỗ này, Phong Dật đạo mắt toàn bộ cao ốc một mắt, chính là chậm chậm nói é e rằng đến lúc đó, nơi này cũng là hơi có vẻ chân chúc. Không có việc gì không có việc gì, đến lúc đó gặp lại chính là. Hàn Kha cười hì hì nói, "Chính người đi tu luyện đi thôi, ta cũng muốn trở về phòng của mình tu luyện đi." Phong Dật phân phó nói, chính là đi lên thần vệ cửa tầng cao nhất, đi vào nhà ở của mình. Đi vào nhà ở của mình bên trong Phong giật chính là cảm thấy, cái này trang hoàng cũng thực sự là hào hoa, so với lúc trước càng là thoải mái gấp trăm lần, tán thưởng một tiếng Phong Dật chính là đầu nhập trong tu luyện. Hôm nay thời gian thế nhưng là một kia cũng không thể lãng phí. "Đoét, ngày mai tiếng Anh Chu kiểm tra, ta muốn ôn tập, ngày mai hai canh đều ở đây buổi tối, tuyệt đối sẽ càng. Cho kiểm nhận dấu cổ vũ phía dưới đem ta 65. Chương 65, sinh tử đấu cầu lai. Phong giật chung quanh nhàn nhạt tử khí cũng là chậm rãi dâng lên, màu tím khí tức vẩn quanh ở tại bên cạnh, tràn vào phong giật trong thân thể, rèn luyện trong đó đang điền. Thời gian qua mau, qua trong dây lát chính là đi qua 24 ngày. 24 ngày bên trong phong giật vì tu luyện cũng là phân công thuộc hạ đi lùng tìm luyện khí tinh tiết luyện các loại. Khoản vật là mua được không thiếu, bất quá hắn hầu bao cũng là nhanh chóng chặt xuống, cái này cũng nhượng Phong giật có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới rèn đúc vũ khí tinh thiết sắt luyện thật không ngờ quý giá. Vận dụng lôi phạt 36 truy đem từng khối tinh thiết sắt luyện chế tạo thành từng kiện phạm phẩm vũ khí, Phong Dật chính là bắt đầu luyện tập điêu khắc phù văn, tuy tốn không ít tiền, nhưng hiệu quả cũng là rất tốt. Phong Dật điêu khắc phù văn sát xuất thành công cũng là đạt đến 85%, tuy vẹn vẹn đề cao 5%, thế nhưng là có thể tiết kiệm đi rất nhiều tiền tài, đề cao sát suất thành công liền có thể thiếu thiệt hại mấy cái vũ khí, mỗi một chiếc vũ khí cũng là tiền đa. 24 ngày phong giật chính là điều khắc ngoại trừ 27 đem phẩm vũ khí, trong đó có 4 thanh là phẩm hậu kỳ, 17 thanh phẩm là phẩm trung kỳ, còn dư lại chính là phẩm tiền kỳ vũ khí, vừa mới bắt đầu phong giật luyện chế phẩm chất cũng là phẩm tiền kỳ, càng thuần thục sau đó luyện chế chính là cũng là phẩm trung kỳ vũ khí, thậm chí hậu kỳ, phong giật đối với tinh thần lực khống chế cũng là càng thuần thục, tuy không thể cùng Hàn Minh so sánh, nhưng chắc hẳn chênh lệch cũng không phải rất xa. Nhìn qua lúc trước trưng bày hơn 20 đem vũ khí, là cảm thấy thu hoạch rất nhiều, hắn bây giờ đối với thuật luyện khí cũng coi như là có chút thuộc, truyền âm tới. Phong Dật chính là phân phó đem cái này hơn 20 đem vũ khí xử lý sạch, những vũ khí này liền một khối lôi đỉnh thạch không đáng, phong giật dã lời nhắc đối nó tiến hành bán, hơn nữa rèn đúc những vũ khí này sử dụng tinh thiết sắt luyện vẹn vẹn chỉ là tất cả tinh thiết sắt luyện 1%, Hàng Kha thối lui sau đó, phong giật chính là một thân một mình ngồi ở trên ghế, một tháng lập tức liền tại phải đến, ngày mai sẽ là ngày quy định, nắm giữ tà thần thân thể lãnh ngạn trong một tháng này tu vi chắc chắn tiến nhanh. Đến tột cùng sẽ tới cái tình trạng gì, phong Dật nhưng là không biết, nhưng mà tuyệt đối sẽ không so với Hàn Thấp, bằng không vũ cực đại 6 cũng sẽ không bị mỗi đời tà thần làm cho rõ tanh mưa máu. Tư tưởng phục chốc, Phong giật lắc đầu hít một tiếng, ngày mai chi chiến tuyệt đối là sinh tử chi chiến, tuy hẳn Kha bởi vì Phong Dật một lời nói đã thức tỉnh nó ta thần chi thể, nhưng mà lúc trước, trong lòng của hắn đối với Phong Dật dã là có bản năng kháng cự, cho nên ngày mai lãnh ngạn nhất định sẽ dốc hết toàn lực đánh giết Phong Dật. Phong Dật chết, tâm kết của hắn cũng là sẽ biến mất, sau này con đường cũng là sẽ thông thuận phía dưới, nếu như Phong giật sống sót, trong lòng của hắn khúc mắc cũng là càng ngày sẽ càng lớn, đến rồi về sau nhìn thấy Phong Dật, hắn chính là sẽ có bản năng e Cho nên ngày mai, hắn thế muốn giết chết Phong Dật. Đối với cái này loại sắc ý, Phong Dật nhưng là không có bất kỳ cái gì phương pháp giải quyết, bởi vì lúc này Lãnh Ngạn trong lòng đã là Tà Thần Chi Tâm, gian ác mới là bản tâm của hắn, vì giết Liêu Phong giận, hôm nay Lãnh Ngạn nhưng là có thể dùng ra như thế nào thủ đoạn âm hiểm, giống như ngày đó Phong giật lời nói, này Lãnh Ngạn không phải ngày đó Lãnh Ngạn xấu. Lần nữa thán một tiếng, Phong Dật dã là 10 phần bất đắc dĩ, hắn làm Lãnh Ngạn là huynh đệ, mới có thể vì đó giải thoát, ai ngờ, lại sáng tạo ra một cái có thể làm đại 6 gió tanh mưa máu Thần 6. Phong Dật lần nữa suy xét nửa ngày, chính là nằm ở trên giường Ngày mai chính là sinh từ đấu, bây giờ khẩn trương tu luyện không được như đem thể sát tinh thần toàn bộ dốc lòng, nghỉ ngơi một chút, dễ ứng phó ngày mai sinh từ đấu. Liên tại Phong giật nghỉ ngơi thời điểm, thân vệ cửa một chỗ phòng gian chi bên trong, thân vệ cửa toàn bộ đệ tử cũng là tập trung ở trong đó. Các ngươi nói, Phong giật ngày mai có thể hay không chiến thắng cái kia Lãnh Ngạ, ta xem cái kia Lãnh Ngạn tựa hồ có chút không giống nhau lắm, lại có thể áp chế lại ta. Một bóng người nói. Ta xem treo, liền xem như Phong giật Thiên phú cũng không nhất định có Lãnh Ngạ cao. Cái kia, nếu như Phong Dật chúng ta muốn làm sao? Đột nhiên, chính là rơi vào trầm mặc. Phong Dật nếu như thua, chính là chết, đây là sinh tử đấu, thần vệ môn cũng là sẽ giải tán, bọn hắn lại nên đi nơi nào đâu? Chớp mắt phút chốc, một cái thân ảnh nhỏ gầy hai tay đột nhiên xếp tại trên mặt bàn, dặn giữ Phong giật trưởng Tôn thì sẽ không thua. Theo sau chính là chạy ra cửa phòng. Hàn Kha tiểu tử ngốc này, ai? Cản đi đi. Hôm sau, thần vệ môn 39 người chính là đi theo tại Phong giật sau lưng, hướng đi lôi đài. Đi tới trong võ đài, nhân sinh biển người, này trình độ náo nhiệt so Phong giật, cùng với Lãnh Ngạn khiêu chiến cự hãn giúp còn có nhiều. Phong Dật cùng với Lãnh Ngạn đều xem như trong nội viện tiên tài hiếm thấy. Nội viện hai đại đỉnh phong thiên tài đánh nhau, cảnh tượng như thế này cũng không thấy nhiều, nói không chừng còn có thể từ trong đó ngộ ra cái gì. Đi tới lôi đài, lãnh ngạn nhưng là sớm liền đến, phong giật lần này 40 người, mà lãnh ngạn lại vẹn vẹn một người, bá đạo ngồi ở trên đế, khinh thường trung quanh, trong hai mắt tràn đầy khinh thường. Đây chính là tà thần tính cách. Cao ngạo, vĩnh viễn cũng là một thân một mình, tà thần chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với bất luận kẻ nào tà thần cũng sẽ không tràn ngập cảm tình. Liền xem như thân nhân, tà thần cũng sẽ không chút do dự đánh chết đây chính là tà thần Phong Dật nhất người đi đường ngồi xuống, trưởng lão đoàn cũng là sau đó liền đến, lần này trọng tài đoàn cũng là 10 phần hồn vĩ, Bình Minh nội viện có thập đại trưởng lão, đều theo tình hình thực tế lực xếp hàng, bây giờ tới trưởng lão chính là khoảng chừng 5 cái. Tới một nửa, hơn nữa còn là 5 vị trí đầu trưởng lão, loại này chỉ dùng quả thực kinh cũng 6. 5 vị trưởng lão hấp tập ngồi ở trên này, ung bài ngồi xuống, nhìn phía dưới học viện, để lộ ra một loại uy nghiêm. Lúc này cách tranh tài thời điểm vẫn còn nửa canh giờ, Phong giật cùng với Lãnh Ngạn cũng là bình tĩnh nhìn qua đối phương, giống như là đang nổi lên cái gì tựa như. Sau một lát, Tinh Hà chính là đi tới, ngồi tại Phong Dật bên cạnh người hỏi Phong huynh, lần này có phải hay không lại phải lớn hơn thắng một cuộc. Đến lúc đó cần phải mời ta ăn một bữa a. Cung Tinh Hà nụ cười so sánh, phong giật nhưng là mặt mũi tràn đầy trầm trọng, người này tuyệt không đơn giản, cũng không sợ nói cho người, hán, thế nhưng là tà thần thân thể người sở hữu. Cái gì? Tinh Hà cả kinh. Cũng lại bảo trì không được khi trước nụ cười, ta thần chi thể ở tại trong gia tộc cũng là có ghi chép. Mỗi đời tà thần không khỏi là một đời cường giả. Tại đại sáu phía trên có một đoạn sát thần sử ký. Chăm mặc phút chốc, Tinh Hà cũng là lo lắng nói Phong huynh chẳng lẽ khẳng định sao? Phong Dật chậm rãi gật đầu một cái xác định, lần này e rằng giữ nhiều lành ít xấu. Sau một hồi lâu, Tinh Hà đối với Phong giật ôm quyền nói phong hình, chuyện này quan hệ trọng đại, ta sẽ không nhờ bổi. Sau đó chính là nói lần nữa khắc chúc ngươi nhiều may mắn xấu. Sau đó chính là xoay người rời đi. Nhờ lời chúc của ngươi. Phong giật thở dài nói, lúc này đại trưởng lão vận dụng nội lực hô lớn nói lãnh ngạn, Phong giật lên đài. Là, Phong Dật đáp ứng một tiếng, chính là nhảy lên nhảy vào lôi đài, so sánh Phong Dật tốn, ngạn chính là 10 phần ngạo mạn, cũng không trả lời, trực tiếp dạo bước đi lên đài. Đối với lãnh ngạn hành động, đại trưởng lão cũng là nhướng mày. Sau đó mở khẩu đạo hôm nay sinh tử đấu, tỷ thí người là Phong giật, cùng với Lãnh Ngạn. Nếu có thương vong, không cần phụ trách, DS, canh thứ nhất đến, tiểu nghị tiếp tục mã canh thứ hai, cầu kiểm nhận dấu. 66 chương 66, Hắc Long phá canh 2 đến Phong giật vọng lấy đứng tại phía trước, Tà khí bẩm nhiên Lãnh Ngạn dò hỏi chẳng lẽ, người liền không thể bất lực đi trận luận võ này sao, không thể cùng bình ở chung sao? Lãnh Ngạn tà ác nhìn xem Phong giật, cười nói với người, ta võ đạo chi lộ liền có thể lại đến một bậc thang, vì cái gì không giết ngươi? Ta có gì lý do không giết người. Sau đó tay phải từng ngón tay lấy Phong Dật, từng chữ từng chữ nói hôm nay Ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết đem sáu. Sau đó mặc lên một đôi song trảo chính là bén nhọn trảo hướng Phong Dật. Phong Dật trong tay cũng là xuất hiện nộ lôi truy, đồng thời hướng Hướng Lẫm ạ, song phương lần va chạm đầu tiên cân sức ngang tài, Lẫm ạ âm hiểm nở nụ cười cổ tay nhẹ nhàng vung vậy một chút, chính là lần nữa hướng Hướng Phong Dật, màu đen lợi trảo hung hăng trảo hướng Phong Dật, Phong Dật hai tay nắm truy, cũng là từ nhỏ nên kích. Nộ lôi truy phía trên cũng là bị màu tím nội kính bảo vệ, tại nộ lôi thời điểm, nộ lôi truy là hóa thành một cái hình núi khoan, Đột nhiên kết biểu một bên, hình miệng khẽ Đi chưa đem. Phong giật lúc này cũng là cảm thấy không thích hợp, nhưng nội lôi truy và chạm đến Lãnh Ngạn dòng trảo thời điểm, Phong Dật cảm thấy Lãnh Ngạn cũng không dùng ra toàn lực, Lãnh Ngạn mượn nhờ Phong Dật, cơ thể hướng phía sau vọt lên, đột nhiên Lãnh Ngạn vọt lên thời điểm, phía sau càng là có mấy cái ngân châm nhanh chóng bay hướng Phong giật. Đây là? Đột nhiên trên đài ngũ trưởng lão ra một tiếng nhẹ tê. Nghe được ngũ trưởng lão nhẹ tê đại trưởng lão hai mắt nóng nhìn xem xét, sắc mặt cũng là vừa nói đây là ẩn sát phái ám khí, độc cốt châm, bị này kim châm đến, cốt toàn thân đều sẽ hóa thành Tại ẩn sát khí xếp hạng bên trong cũng là xếp hạng người thứ 70 như bị đâm trúng trừ phi dùng cường đại nội lực bức ra độc tố, bằng không chắc chắn phải chết. Cái kia, đại ca chúng ta là không phải muốn xuất thủ." Tứ trưởng Lao do hỏi. Đại trưởng Lao phất phất tay phong giật tiểu từ này cũng không đơn giản, chắc hẳn độc cốt châm hắn vẫn có thể ứng phó. Phong giật ánh mắt cũng là lạnh lẽo, ẩn sát phái ám khí hắn vẫn nghe Ngân long nghe nói qua, trong đáy mắt, bên người cũng là xuất hiện mấy chục mai màu tím ngân châm, cùng lãnh ngạn độc cốt châm đụng vào nhau rất xuống đất. Lãnh thấy vậy cũng là âm hiểm nợ nụ cười ngươi còn có chút bản sự, ngay cả ta sát phái ám khí xếp hạng thứ 70 độc cốt châm cũng là có thể hóa giải, ta xem nhẹ ngươi. Độc cốt châm Nhị ngươi, ngươi thực sự là muốn đẩy ta vào chỗ chết, lần này đổi ta chủ công." Phong Dật nói xong, thần sắc cũng là biến đổi, lúc này hắn đã đem Lãnh Ngạn trở thành địch nhân, địch nhân muốn hắn chết, hắn chẳng lẽ còn nhân từ sao? Hắn, Phong Dật cho tới bây giờ cũng không phải là một người nhân từ. Chiến truy tứ liên kích, trước tiên nổi giận truy, nộ lôi truy giống như có linh tính đồng dạng, càng là ra một tia nội khí, nộ lôi truy cũng là trong nháy mắt bị Phong giật màu tím nổi kình bá khóa, hung hăng đè hướng Lãnh ngạn. ngạn. trên hai tay vùng, chọi cứng ở Liêu nhất kích, nhưng mà phía dưới mặt đất nhưng là hiểm xuống, có thể thấy được Phong Dật sức mạnh khủng bố đến mức nào. Phong giật quay người lại là nhất kích, nghiêng người diệt truy. Cương đại chiến ý cũng là tùy theo bạo, nộ lôi truy hoành cầm tại tay, đột nhiên kích hướng Lãnh Ngạn. Lãnh Ngạn hai tay biến đổi, song chảo càng là trở nên mở đi, giống như huyễn ảnh đồng dạng, ẩn sát phái truy kĩ, huyễn ảnh 13 chảo. Võ ký này cũng là nói là ẩn sát phái áp chủ bài một trong, bây giờ Lãnh Ngạn cũng là liệu mạng tiến vào toàn lực. Bến nhọn chảo phong đón nhận tràn ngập chiến ý nộ lôi truy, liền tại phong giật sắp đánh trúng Lãnh Ngạn thời điểm, Lãnh Ngạn trong tay song chảo càng là giống như hư ảo đồng dạng. Đột nhiên biến mất, Lãnh Ngạn Chiêu thức đột nhiên biến ảo, nhuộng phong giật có chút trở tay không kịp, biến mất Lãnh Ngạn đột nhiên xuất hiện tại phong giật sau lưng, biểu lộ dữ tợn, Song chảo đột nhiên đâm hướng phong giật, phong giật giá là cả kinh, đột nhiên quay người một truy hoành lên Lãnh Ngạn màu đen Song Trảo. Oen! Ra một tiếng vang thật lớn sau đó, phong giật càng là bị nó mạnh mẽ trấn lực nhanh chóng lui lại mấy bước. Lãnh Ngạn cường đại ra liễu phong giật đón chưởng, sắc mặt cũng là càng có nhìn, Lãnh Ngạn nhưng là mặt mũi tràn đầy tà ác nhìn xem phong giật nói hôm nay chuẩn bị chết ở chỗ này đem. Sau một lúc lâu giật nhưng là tự mình diễn luyện lên một bộ truy pháp, lấy một chân điểm không ngừng diễn luyện truy pháp, đến rồi bây giờ phong giật ra phải không phải không sử dụng hắn lớn nhất át chủ bài, lôi pháp 36 truy. Lấy chân phải làm trung tâm, cương đại gió thổi ở xung quanh không ngừng dâng lên, giống như như vòng xoáy vậy đem phong giật vây quanh ở trong đó, lúc này phong giật đã thi triển đến rồi để ngũ truy. Lúc này nguyên bản bình tĩnh tự nhiên lãnh ngạn sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì hắn cảm thấy phong giật sức mạnh đang không ngừng tăng thêm, mỗi một truy cũng là bao nhiêu lần tăng thêm, cũng không tiếp tục bình tĩnh trở lại, lãnh ngạn chính là đột nhiên ra tay, Song trảo bên trong màu đen đậm khí tức vờn quanh ở trên đó, trong nháy mắt màu đen đậm nội kính tập trung ở mỗi một cái đầu ngón tay phía trên, màu đen song trảo đánh vào quay chúng quanh tại phong giật chúng quanh vòng xoáy phía trên. Càng là bị kỳ phần đánh. Trong nháy mắt, phong giật càng là thi triển đến rồi thứ 15 chi. Lãnh Ngạn tích xúc phút chốc, hai mắt mở ra, một đầu màu đen cự lòng chính là lại sau người hiện ra, long khiếu một tiếng, chính là hướng hướng phong giật. Mà Lãnh Ngạn cũng là theo đuôi ở tại phía sau. Ẩn sát phái ám khí xếp hạng chi tên thứ 20, Hắc Long Phá. Hắc Long Phá là vận dụng người cường đại gian ác lực ngưng tụ ra. Lấy lấy nạn thực lực trước mắt ngưng tụ ra hát Long Phá cũng là đem hắn nội lực hao tổn không còn một ống. To lớn Hắc Long cấp bách chiêu phong giật ra ngoài, hắn long thân phía trên khí tức màu đen cũng là đem hắn phụ trợ thập phần cường đại. Màu đen tự long đột nhiên và chạm tại phong giật đưa tới vòng xoáy phía trên. Bèn bèn nhất kích, Hắc Long Phá liền đem vòng xoáy đánh nát, hướng hướng phong giật. Màu đen trường long lần nữa gào thét một tiếng, càng là lộ ra ẩn ẩn tiêu ngạo, tiêu ngạo hướng hướng cảm nhận được khí tức đại, hai mắt cũng là mở ra nhìn thẳng H Long Phá, bây giờ hắn đã thi triển đến thứ 18 truy. Chân phải thực lực chừng một cái từ nhỏ trí thượng, nộ lôi truy phía trên càng là xuất hiện một đầu màu trắng ngân long. Song long va nhau, đưa tới cường đại chấn động. Dưới đại đài người đều là cước bộ lạc lư. Lúc này Lãnh Ngạn đã là không có một tia thể lực, ngã xuống mặt đất phía trên, phong giật ghép thành cuối cùng một tia sức mạnh, tay cầm nộ lôi truy lệnh hướng Lãnh Ngạn. Lúc này Lãnh Ngạn hai mắt đã đóng lại, chuẩn bị đối mặt tử vong. Đột nhiên, Lãnh Ngạn bên cạnh nhưng là xuất hiện một bóng người, một tay đánh bay phong giật trong tay nộ lôi truy, nhìn thấy người này xuất hiện, đại trưởng lão tựa hồ nhận ra cái gì giận dữ hét ra tay. Năm người hợp kích. Nhìn thấy đại trưởng lão gầm còn lại bốn người cũng là đồng thời ra tay, hợp 5 người chi lực, hóa thành một kích. Hắn những nơi đi qua, cũng là gây nên một hồi hỗn phong. 5 người hợp kích, ạt cũng là có thể đồng xuất vào thiên nhân cảnh cường giả sẽ ngang. Chỉ thấy người tới, tay phải nhàn nhạt, nhạt vung lên, càng là dễ dàng đem 5 người hợp kích chi lực hóa giải. Tay trái lần nữa vung lên, một đạo nội kình chính là bay về phía 5 vị trưởng lão. 5 người liên hợp chống cự, nhưng mà càng là bị cái kia một đạo nội kình đánh giết. 5 người đồng thời phun ra một cỗ tiên huyết, tán tại phía trước. Đợt, canh thứ 2 ta mã đi ra, cầu phía dưới cất giữ. Các gửi cho bạn bè sách trùng sinh chi sen lẫn trong tu chân giới. Bốc 67. Chương 67, bá đạo người tới khinh thường nhìn qua quỷ gối trên đài năm vị trưởng lão nói trưởng thành, còn lỗ mãng như vậy, muốn chết liền trực tiếp không nói, không cần quỷ xuống cầu ta. Người, Tam trưởng lão bị người này lời nói kích đến lại là phun ra một cỗ tiên huyết. Người này nhìn một chút lãnh ngạn, đưa tay đặt tại hắn trên vai, đem một tiêu nội lực chuyển lại cho hắn, một hồi, lãnh ngạn chính là đứng lên, người tới vô vô lãnh ngạn bả vai nói không thể, đã thức tỉnh tà thần chi thể, về sau ngươi nhất định là ẩn sát phái người thừa kế. Sau đó chính là nhìn về phía Liêu Phong Dật lại có thể đánh bại tà thần chi tử, thiên phú của ngươi cũng là tuyệt đỉnh, nhưng ngươi cũng là một cái nguy hiểm, cho nên ta muốn đem ngươi ra đi, tùy tiện nói cho ta biết ngươi, ta gọi lạnh Sát. Nói xong lạnh Sát tay phải một cỗ màu đen nội kình cuốn quan quanh, trực tiếp hướng Phong giật bộ tới, Phong giật muốn muốn trốn tránh, nhưng mà lại phát hiện thân thể không động được, bị lạnh Sát khóa chặt đồng dạng. Phong giật chỉ có thể nhìn lạnh Sát tay phải bổ về phía chính mình. Nhưng vào lúc này, một cái trường bào người cũng là xuất hiện tại Phong Dật bên cạnh thân, dùng một quyền chặn Lãnh Sát, lại một quyền kích hướng Lãnh Sát, đem hắn bước lùi mấy bước. Trưởng bào người chính là đứng ở chỗ này, bình tĩnh nhìn Lãnh Sát. Nhưng mà vẹn vẹn đứng ở chỗ này, đều để lộ ra một cô huy nghiêm, một cô bá tuyệt thiên hạ bà khí. Lao sư 6, thấy rõ ràng là ai, Phong giật dã là khẽ gọi một câu. Trương bào xoay đầu lại, thình lình lại là Hàn Minh. Hàn Minh đối với Phong giật gật đầu một cái nói tu luyện của ngươi độ ta rất hài lòng, đủ tư cách làm đồ đệ của ta, nhưng mà, nói tới chỗ này Hàn Minh tay phải chỉ hướng lạnh sát tiếp tục nói nhưng mà, loại phế vật này cũng bị kích thương ngươi sao? Nếu là lần sau lại bị loại phế vật này kích thương, ngươi không xứng làm đồ đệ của ta. Lạ, là... sư. Phong Dật tự nhiên là nghe được Hàn Minh trong lời nói quan tâm. Ai là phế vật? Hàn Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi biến mất ở đại sáu nhiều năm, không biết ngươi tu vi lại là như thế nào. Lão phu thế nhưng là tiến vào Liễu Thiên Nhân hợp nhất cảnh chu kỳ, không biết đã nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi có phải hay không còn dừng lại ở nhập môn thiên nhân cảnh a? Lạnh Sát Thâm Hiểm nhìn xem Hàn Minh, nói trầm trọng. Hàn Minh phất ống tay áo một cái, trong tay chính là xuất hiện đỉnh diện chiến truy, bình tĩnh nói đến nỗi ta bây giờ tu vi như thế nào, ngươi tự mình tới thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Hừ, chớ cho rằng ta không dám. Lãnh Sát lạnh rên một tiếng, trên hai tay xuất hiện hai thanh quỷ lưới đao. Quỷ lưỡi dao nơi tay, lạnh sát thẳng tắp phóng tới Hàn Minh. Hàn Minh chờ tại chỗ, cũng không làm ra cái gì phản ứng, làm lạnh sát đi tới trước mặt hắn thời điểm, Hàn Minh mới là vung lên đỉnh diệt chiến truy, đệ nhất truy. Đỉnh diệt chiến truy phía trên tràn đầy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, màu tím lôi đỉnh vờn quanh ở xung quanh, một cỗ cường đại sức mạnh hủy diệt chính là đánh trúng lạnh sát, cường đại công kích càng là đem lạnh sát trực tiếp chém thương, lạnh sát một cỗ tiên huyết nhả trên mặt đất, Hàn Minh động, Hàn Minh tới sát trước mặt, lần nữa giơ chùy, đỉnh truy phía trên kim một cái kim sắc mãnh hổ chính là xuất hiện ở Hàn Minh sau lưng, lần nữa trọng kích tại lạnh sát. Trên thân lại là một cú ngoáo tươi từ lạnh sắt trong miệng phun ra, hắn lúc này đã là thần chịu trọng thương, khó tin nhìn xem Hàn Minh nói ngươi đến tụt cùng đến trình độ nào. Không nhiều, thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ thôi. Hàn Minh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ. Lãnh Sát cả kinh, nắm lên lánh nạn nói đi. Nói xong hai người chính là biến mất ở trong học viện. Phong Dật có chút kỳ quái, vì cái gì có thể giết hắn cũng không giết, vừa muốn hỏi thăm, Hàn Minh chính là xoay đầu lại nói ngươi phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không đội giết hắn. Phong Dật nhấc kinh, gật đầu một cái. Bởi vì nơi này, không đáng ta và hắn là thiên nhân cảnh. Nói nơi đây Hàn Minh hướng về phía bốn phía hô lao bất tử, ta biết ngươi ở đây, đi ra đem. Hắc hắc, đừng lao bất tử, lão bất tử gọi, khó chứ nghe. Nói xong, một cái bạch lao giả chính là xuất hiện ở trên lôi đài, bên hông còn chớ một cái hồ lô. Phong Dật ngạc nhiên, nghi ngờ trong lòng, vì cái gì thanh âm này như thế nào có điểm giống ngày đó tại hầm ngầm bên trong chỉ điểm mình người kia. Bạch lao giả cười nhìn Liễu Phong giật một mắt nói tiểu Hoa Nhi, không tệ à, có tiến bộ à, tinh thần lực đạt đến địa phẩm trung kỳ, không tệ không tệ. Dật khiêm tốn nói, đa tạ tiền bối ngày đó chỉ điểm. Bạch lão giả phất tay, cười nói việc nhỏ, việc nhỏ không cần phải nói Tốt, tốtậ nhi người này chính là bình minh học viện viện trưởng, say lão say giống như tiên, cùng sư phó người ta cũng coi như là bà cũ Hàn Minh vì phong giật giải thích nói phong giật đối thoại lão giả chắp tay nói tiểu tử phong giật gặp qua sai lão tiền bối. say lão đối với phong giật gật đầu một cái sau đó đối với Hàn Minh nói ngươi hẩn nấp lâu như vậy chắc là có một chút nguyên nhân hôm nay tới học viện cần làm chuyện gì Hàn Minh nhìn chung quanh một vòng nói ngươi chính là dạng này chiêu đái bà cũ sai lão cười cười hướng về phía trên đài 5 người đưa đi Nam đạo nội tình nói người giải quyết tốt hậu quả ta đi trước Sau đó hướng về phía Hàn Minh nói xin đem. Ân. Hàn Minh gật đầu một cái, bắt lấy phong giật, ba người chính là cùng nhau biến mất ở trên lôi đài. Hàn Minh cùng say lão cũng không phải sử dụng tuấn gì, bọn hắn có thể làm đến chớp mắt tiêu thất, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn rất nhanh. Độ đạt đến mức độ nhất định thời điểm chính là nắm giữ chớp mắt biến mất hiệu quả, mà muốn làm đến tuấn gì, chính là muốn nắm giữ xé rách tinh không nội lực, nhưng mà loại năng lực này chỉ có thoái không cảnh mới có thể làm được, đương nhiên một ít thành danh đã lâu vũ cực định phong cảnh cường giả, cũng là có thể xé rách một chút tinh không sáu. Sau một lát, Hàn Minh ba người chính là ngồi ở một gian phòng ốc bên trong. Sai lão tử trong phòng lấy ra một cái bầu rượu đưa cho Hàn Minh nói rượu này chính là ta cất giữ mấy chục năm chi vật, ngươi cũng đừng cho ta hút hết, cho ta cũng đừng nghĩ có còn dư lại, ha ha. Hàn Minh cười to hai tiếng, liền trong bầu rượu rượu uống thả cửa vào bụng, mà lúc này rượu ra biểu lộ nhưng là gọi là một cái đau lòng a. Dẫm chân trực đạo rượu của ta. Rượu của ta a. Hàn Minh lao đi khóe miệng, cười nói tốt, đừng đau lòng ngươi những rượu này, rượu còn không phải lấy ra uống sao. Rượu lão lần nữa nói thầm hai tiếng, sau đó vấn đạo lần này đến đây, cuộc là không biết có chuyện gì. Đợt. Cây một đến hôm nay lại có đồng học sinh nhật, tiểu nghị hầu bá a, ô, cho điểm hoa tươi, cất giữ an đuổi phía dưới đi 68. Chương 68, sóng âm hạp lúc này Hàn Minh sắc mặt cũng là trầm xuống, chậm rãi nói ta cũng không đặt ngươi, ngươi nên biết mấy năm phía trước ta bị ẩn sát phái người đánh trọng thương, ngã vào vách núi sự tình đem. Diệu lao gật đầu một cái nói lúc đó ta còn động tất cả mọi người, đi tìm tung tích của ngươi đáng tiếc, lại không có tìm được. Ngươi cũng minh bạch vũ cực đại 6 trên 12 cái thế lực cường đại nhất bên trong có một cực kỳ bí ẩn tồn tại, đáng người đối nó hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà này phái tựa hồ cùng ẩn sát phái có chút quan hệ đem. Hàn Minh nói: rượu Mi già đầu hơi như không sai, môn phái này mười phần bí mật, tại nơi trận đại chiến sau đó chính là mai danh nhận tích, tựa hồ chỉ có ẩn sát phái chi kỳ tại nơi." Hàn Minh dừng một chút nói tại ta ngã vào vách núi phía dưới lúc, gặp một môn phái, môn phái kia liền xem như đan môn, ở nơi đó người đều sẽ một loại luyện đan chi thuật, mà loại thuật pháp, tại vũ cực đại sáo phía trên ngoại trừ nơi đó, địa phương khác ta nhưng chưa từng thấy qua, ngoại trừ." Nói nơi đây Hàn Minh ánh mắt nhưng là rơi xuống Liêu Phong giật trên thân tiếp tục nói trừ hắn. Diệu lão hơi kinh ngạc nhìn xem Phong giật. sau đó vấn đạo sau đó thì sao? Ta bị Đan môn người cứu được, nghe nói trong đó có đề cao tiến vào vũ cực cảnh đan dược. Người cũng biết, ngay lúc đó ta si mê với võ đạo bên trong, thế là ta liền gia nhập cái này Đan môn bên trong. Vì đó lập được công lao hắn mã, nhưng mà cuối cùng bọn hắn ban cho ta chính là một cái độc đan, ta lúc đó không biết nuốt vào vật này, dẫn đến kinh mạch toàn thân đánh cuộc, thực lực mất hết, từ đây chính là mai danh nhận tích, ở một tòa tiểu thành trì bên trong gièn sát. Các loại. Nghe đến đó rượu lao ngắt lời nói, tường tận xem xét Hàn mình một hồi nói đạo nhìn bây giờ không hề giống võ công mất hết. Ngược lại so trước kia càng mạnh hơn sáu. Hàn Minh cười nói ai bảo ngươi lão ra hỏa này nóng lòng như thế, không nghe ta nói hết chứ. Sau đó tiếp tục nói về sau ta gặp tiểu tử này, cũng chính là tiểu tử này luyện chế được một cái gọi là cựu chuyển tẩy tùy đan đan dược, đem ta kinh mạch bế tắc đạt thông, công lực thậm chí nâng cao một bước. Cái gì? Nghe được nơi đây say láo đã khắc chế không được trong lòng rung động, hai mắt khiếp sợ nhìn qua Phong giật, thật sự là khó có thể tin xấu. Hàn Minh đối với Phong Dật vẫn đạo giận nhi, ta đều còn không biết ngươi thế nào sẽ có cao cường như vậy luyện dược chi thuật. Phong Dật gãi đầu một cái nói đệ tử hồi nhỏ tại không có ý định chơi đùa thời điểm chính là nhặt được một bản luyện dược tâm pháp, đã đạt vương Tại ta đem tất cả nội dung đều nhớ kỹ sau đó, liền đem hắn tiêu hủy. Phong giật Biên lời vỡ vẫn cũng coi như là hợp tình hợp lý, Tuyệt Thế Luyện Dược Tâm Pháp, tại nhớ kỹ sau đó tự nhiên là muốn tiêu hủy, không phải vậy bị người phát hiện liền sẽ đưa tới họa sát thân. Hàn Minh nghe song chậm rãi gật đầu nói không chừng là đan môn cái nào đó để tử đi ra ngoài lịch luyện lúc vô ý đánh mất, ngươi có thể nhận được cũng coi như là một cái cơ hội, không tệ, không tệ. Phong Dật Dã là cười cười, rượu lao cẩn thận chu đáo phong nhất trận, đối với Hàn Minh nói lần thật đúng là thu một đồ đệ tốt, 17 tuổi, Hậu Thiên trọng tu vi, năm giữ địa phẩm trung, kỳ tinh thần lực, hơn nữa kỳ nội lực. Cùng với tinh thần lực chất lượng cũng là so với thường nhân tốt hơn mấy lần a." Hàn Minh cười ha ha một tiếng, hài hước nói như thế nào, "Lão tiểu quỷ, hâm mộ ta. Người ngươi có bản lãnh cũng đi tìm một cái tốt như vậy đồ đệ a." "Ít sắt." Diệu lão nói xong chính là quay đầu nhìn về phía Phong giật nói tiểu huynh đệ, "Ngươi bái ta làm thầy như thế nào, lão phu nhất định đem lão phu chỗ sẽ chi vật dốc túi tương thụ. Không giữ lại chút nào, ngươi xem coi thế nào." Phong Dật không có nhiều hơn cân nhắc nói tiểu tử đã tạ say lão hảo ý, nhưng mà, một ngày vi sư, cả đời vị phụ. Cho nên, "Xin lỗi, tiểu tử không thể bái ngài làm thầy." Diệu Lao than nhẹ một tiếng, "Nói chuyện gì tốt đều để ngươi hôn đản này cho đoạn ta." Hàn Minh Ngượng cười hai tiếng, tiếp tục nói, "Ta khôi phục thực lực phía sau, chính là lần nữa đã điều tra cái này đan môn, cuối cùng ta hiện cái này, đan môn có thể cùng ẩn sát phái là cùng thuộc một chi. Hơn nữa, ẩn sát phái có thể là đan môn chi nhánh, trên thực tế mọi chuyện cần thiết cũng là đan môn làm chủ, mà không phải ẩn sát phái." "Cái gì?" Diệu Lao chân kinh, ẩn sát phái thực lực tại 12 thế lực lớn bên trong, không tính đan môn cũng coi như là đứng hàng đầu. Nhưng mà bây giờ quái vật khủng lồ này vậy mà vẻn vẹn chỉ là một chi nhánh tông phái, tin tức này cũng là không thể không khiến người chấn kinh. Hàn Minh uống xong một ngụm rượu tiếp tục nói, nhưng mà mỗi đời tà thần chi tử đều sẽ đưa vào đan môn bên trong tu luyện, hơn nữa đan môn hao hết toàn bộ tâm huyết, đan dược tới chế tạo một cái tà thần chi tử, tiếp đó cái này tà thần chi tử chính là đan môn cùng với ẩn sát phái hai phái lĩnh trưởng tôn. Mà hôm nay lãnh ạ, tại mười mấy tuổi chính là đã thức tỉnh trong cơ thể tà thần chi lực, đây cũng là lịch đại tà thần chưa bao giờ có, e rằng lần này tà thần cũng là cường ngạnh nhất. Ai, tà thần chi tử đã xuất hiện, nhưng mà, lưu thần chi tử lại tại nơi nào? Say lảo thán nhẹ, Hàn Minh vất vất tay nói hết thảy, tất cả nhìn tạo hóa Lôi thần chi tử tất nhiên sẽ xuất hiện, ta lần này tới Bình Minh học viện một, chính là vì ngươi nói chuyện này, thứ hai cũng là bởi vì đồ đệ của ta. Hàn Minh nhìn xem Phong giật nói ban đầu 300 vạn kim tệ hẳn là cũng tốn sóng a. Phong giật ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng hắn cũng không nói ra tinh thạch sự tình, chuyện này không thể coi thường, có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu đem 6. Hàn Minh cười cười không cần lung túng như vậy, những số tiền kia tới nói không tính là cái gì, nếu là ngươi xài không hết ta mới kỳ quái, đại 6 trên tiền tệ cũng không phải là kim tệ, mà là nguyên tố thạch, nguyên tố trống đá, lôi đỉnh thạch tương đương nguyên tố khắc thạch cấp 2, những thứ này về sau ngươi chính là sẽ rõ. Cái này hào phóng còn quá nhỏ, cả khối đại 6 mới là ngươi sân khấu. Đệ tử nghe theo sư phó dạy bảo. Hàn Minh gật đầu một cái, trong tay xuất hiện một cái hộp màu đen. Đây không phải Lôi phạt thánh giả tiền bối cho ngươi dùng để rèn luyện tinh thần lực. Như thế nào? Say lão nói. Hàn Minh đem hộp mở ra, từng đạo sóng âm chi sắc bắt đầu từ trong đó chuyển đến. Nô. Phong giật nhất thật, sóng âm tại không ngừng quấy nhiễu tinh thần của hắn chí lực, trong đầu của hắn một hồi đau đớn, nhưng mà hắn còn có thể miễn cưỡng cự xuống, kế tiếp lại là một đạo sóng âm, so với trước kia còn cường đại hơn một chút, lại làm một hồi đau đớn tiếp tiếp một đợt càng so một đợt cao, Ước trường biến hóa bốn lần. Đạo thứ năm chuyển đến, phong giật dã là cuối cùng chi trì không nổi, nhưng lúc này sóng âm thanh âm cũng là ngừng, Hàn Minh cười nói cảm giác thế nào? Dật Nhi, phong giật lung lay đầu nói không có một đạo sóng âm tựa hổ cũng tại rèn luyện tinh thần của ta chi lực, cũng mang đến đau đớn, dày vò, nhất định phải kiên trì, nhưng mà tại rèn luyện hoàn tất sau đó, ta cũng cảm thấy tinh thần lực của ta cũng là có một chút tiến bộ, mặc dù không nhiều, thế nhưng là là chân chân từ thực, thực. Hàn Minh cười nói vật này tên là sóng âm học, chính là sư phụ của ta Sư tổ của ngươi ban cho ta dùng để rèn luyện tinh thần lực, mà bây giờ ta muốn đem vật này cho ngươi. 69 chương 69, Bác Minh Tinh Hà đệ tử Phong Dật đã tạ sư phó. Phong Dật trịnh trọng tiếp nhận sóng ngân hạng, đại sáo phía trên tu luyện tinh thần lực bí pháp không nhiều, nhưng vẫn là có thể tìm ra mấy quyển tới, nhưng mà dùng rèn luyện tinh thần lực bí bảo, nhưng là ít càng thêm ít, đại sáo phía trên có thể có được rèn luyện tinh thần lực bí bảo, lác đác không có mấy. Nhưng mà nay Hàn Minh vậy mà nguyện ý đem quý trọng như vậy chi vật giao cho Phong giật, bây giờ Hàn Minh đối với Phong xem như không có chút nào không bảo lưu, lúc trước nguyện ý thu Phong làm đồ đệ, Hơn phân nửa là bởi vì ân cứu mạng cùng với thiên Phú của hắn, nhưng mà bây giờ Hàn Minh đối với phong giật càng là nhiều hơn một ti tình cảm nhìn lấy trong tay sóng âm hạ phong giật tâm chúng cũng là một hồi cuộn quậ một ngày vi sư trung thân vi phụ tại đại sáu phía trên đối với hắn tốt nhất người không gì bằng hàn Minh hôm nay phong giật càng nhiều là đem Hàn Minh coi như phụ thân của mình đồng dạng đối đãi trầm mặt phúc chốc, phong giật hai đầu gối quỷ xuống đất đối với Hàn Minh nói một ngày vi sư cả đời vi phụơ thầy đệ tử cả đời đều khó mà quyết đượcảoảoảo Hà Minh liền nói ba Hảo có thể thấy được này có bao nhiêuích động Hàn Minh trong hai mắt càng là nước mắt ẩn hiện, ai ngờ Nam Nhi nhất huyết cũng sẽ rơi lệ. Đem phong giật từ trên mặt đất đỡ dậy, một bên quan sát Say lão chậm rãi nói Hàn Minh, hôm nay ngươi thực sự là thu một đồ lệ tốt, phải này đồ nhi, có gì khác gì cầu mong. Hàn Minh cười mà im lặng, đương nhiên ở giữa nói Say lão, ngươi cái này lúc nào náo nhiệt như vậy, lại tới một vị. Say lão nghe thấy Hàn Minh lời nói, cũng là một thận, lập tức nội lực ngoại phóng, cảm ứng phút chốc nói hẳn là Bắc Minh công nhân, chính là không biết tới là vị kia. Hàn Minh nghi hoặc vấn đạo Bắc Minh cùng, bọn hắn vì cái gì trở về nơi đây? Sai Lão cấp Player A cười nói cái này, đợi Bắc Minh cùng chủ chi tử chính là ở ta nơi này Bình Minh học viện tu luyện, nhưng mà Bắc Minh cung người tới chỉ sợ cũng là bởi vì này tà thần chi tử, lãnh ngạn sự tình. Say Lão tiên mũi, Bắc Minh cung chủ chi tử chẳng lẽ chính là tinh hạ? Phong giật giò hỏi. Say Lão chậm rãi gật đầu nói không sai, chính là tinh hà, bất quá hắn nguyên danh gọi là Bắc Minh tinh hà, hắn thiên phú cùng người so sánh cũng là tương xứng. Lúc này, một hồi âm thanh phá không mà đến, ẩn chứa trong đó mười phần mạnh mẽ nội lực. Sai Lão, lão bằng hữu đến đây sao không đi ra tương kiến? Còn có một vị bằng hữu nếu như thuận tiện, có thể hay không ra gặp một lần?" Say lần trước cười nhìn qua Hàn Minh nói ra ngoài sao. Hàn Minh biến sắc, khôi phục nghiêm túc cảm giác, phóng khoáng nói nhân ra đều mời, vì cái gì không đi? "Dận Nhi, đi." "Hảo." Say lão đại cười một tiếng, sau một lát, ba người chính là xuất hiện ở Bình Minh cửa học viện. Ba người đi tới cửa học viện, ở giữa một người trung niên nam tử, cùng với một cái cùng phong giật không xê xích bao nhiêu hài Đồng đi theo phía sau, mà Hải Đồng chính là Bắc Minh tinh hạ. Say lão mở khẩu đạo Bắc Minh là, ngươi rất dánh rảnh rỗi sao? "Như thế nào hôm nay rảnh rỗi tới ta đây Bình Minh học viện?" Bắc Minh là... Hàn Minh trong lòng ngẫm nghiệm, Bắc Minh là tại đại sáu phía trên cũng có đầu có mặt, nghe đơn giản rằng, bởi vì hắn giết thành tính, chỉ cần phạm là từng đắc tội hắn người, tất cả đều là bị hắn diệt môn. Không một người còn sống, người này giống như tên của hắn một dạng, thị sát thành tính. Tại đại sáu phía trên hung danh hiển hách. Bắc Minh là sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói say lão đầu, ngươi nên biết ta lần này đến đây cần làm chuyện gì. Nói nhảm đừng nhiều lời, ta thần chi tử tại nơi, ta phải đánh chết. Bằng không, ngày sau nhất định sẽ máu chảy thành sông. Say lão cười nói không nghĩ tới thị sát thành tính Bắc Minh l่ะ Vậy mà lại lo lắng máu chạy thành sông, quái thai, quái thai hại. Thử. Bác Minh là lạnh rên một tiếng, tức giận nói say lão đầu. Ngươi nên biết, nếu như tả thần chi tử trưởng thành, sẽ kinh khủng đến mức nào. Nhanh lên đem người giao ra đây cho ta. Lão phu muốn đem hắn giết chết. Say lão chậm rãi lắc đầu ngươi tới chậm, Lạnh Sắt đã đem hắn cứu đi. Lạnh sát tới. Bác Minh là một thận, chính hắn tu vi là ở Thiên Nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, mà Lạnh Sắt cũng là như thế, hai người đụng tới thật đúng là không dễ làm. Bởi vì Bác Minh là cùng Lạnh Sắt giao thủ mấy lần, nhưng cũng là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bác Minh là sau một lát, thở dài một tiếng nói thôi rồi, coi như ta đối đầu lạnh sắt cũng chiếm không được chút tiện nghi nào. Sau đó nhìn về phía Hàn Minh nói không biết các hạ là ai, có thể hay không báo cho tính danh. Hàn Minh lạnh lùng nói Hàn Minh. Bác Minh là sững sờ, một cú cảm giác quen thuộc chính là dâng lên, sau một hồi lâu một vòng ký ức chính là nâng lên, mấy năm trước, có một ngày tại danh vì Hàn Minh. Nhưng mà đúc thành Hán uy danh sự tình chính là giận tẩy Thiên Long Bang. Thiên Long Bang tuy không tính cường giả vương phái, nhưng mà trong đó cũng có thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ cường giả trấn. Lúc đó Hàn Minh vẹn vẹn chỉ là tiên tiên tu vi, nhưng mà dưới cơn nóng giận giáng một thân một mình rết tới Thiên Long Bang, gặp thân dễ thần gặp Phật, ngăn cả người đều là chết ở hắn truy phía dưới. Cuối cùng càng là bộ Thiên Long Bang bang chủ ra tay. Cuối cùng kỳ sư phó, trấn kinh đại 6 cường giả kia thế, lôi phạt thánh giả ra tay, đem hắn cứu ra, đánh rết Thiên Long Bang bang chủ tạm vọn. Từ đây Thiên Long Bang cũng là biến mất ở đại 6 phía trên. Chế tạo cái này truyền kỳ người hôm nay chính là đứng trước mặt của hắn. Bác Minh là nguyên bản mặt lạnh lùng bằng nhưng là nhiều hơn một xóa nụ cười, nhưng mà lấy mặt mũi của hắn cười lên, thật đúng là không thể nói tốt nhất nhìn, Bác Minh là nói nguyên lai like các hạ chính là trấn đại 6 Hàn Minh. Không chi huyện cách nhiều năm, Hàn huynh hôm nay tu vi như thế nào, phải chăng đã tiến vào vũ cực chi cảnh? Hàn Minh lắc đầu, lệnh nhạt nói vũ cực chi cảnh há lại dễ dàng như vậy tiến bảo. Ta bây giờ cũng chỉ chỉ là thiên nhân hợp nhất đỉnh phong thôi, cách vũ cực cảnh vẫn có một khoảng cách. Chắc hẳn lấy Hàn huynh thiên phú, tiến vào vũ cực cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Bác Minh là mặt ngoài cũng không phải rất kinh ngạc, nhưng mà nội tâm nhưng là mười phần rung động. Hàn Minh có thể nói là cùng hắn cùng thế hệ người, vũ cực chi cảnh chỉ là khách thôi, nguyên bản hắn cho là Hàn Minh tu vi giống như chính mình đồng dạng, nhưng mà Hàn Minh lại tiến vào Liễu Thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Lần này Thiên Phú liền xem như Bắc Minh trong cùng, cũng là lắc đắc không có mấy. Ở một bên quan sát rượu lao lúc này nói tốt, hai người các ngươi trùng vào một chỗ cũng có một cái giáp số tuổi, còn có qua, cũng không cần như vậy khách sáo, không biết là huynh có nguyện ý hay không tiến ta đây học viện tụ lại. Bắc Minh là trầm mặc phút chốc, lắc đầu nói không được, ta thần chi tử can hệ trọng đại, ta còn muốn trở về Bắc Minh cung phục mệnh, sẽ không lưu thêm. Sau đó đối đứng tại thứ nhất cái khác Bắc Minh tinh hà nói tinh hà, ở nơi này cũng là tu luyện đã lâu, lần này liền theo ta cùng một chỗ trở về Bắc Minh cung đem. Bác minh tinh Hà gật đầu một cái đối với phong giật nói phong minh ta muốn trở về Bắc cùng, ta rất chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi gặp nhau thời điểm cáo tử phong giật nhất cởi đáp lễ đạo ta cũng rất chờ mong Bắc Minh là đối với say lão cùng với Hàn Minh ông quyền nói ngày khác gặp lại cáo tử sau đó tinh Hà Bắc Minh là hai người chính là biến mất ở trên 06s canh một đến Cầu điểm hoa tươi cất giữ 70 chương 70 cổ lịch Nhi xin lỗi gặp Bắc Minh là rời đi sau đó say lão nhìn xem Hàn Minh vẫn đạoư đây ta Hàn Minh sứ sở Sau đó chính là nợ nụ cười ta cũng không nguyện ý câu thúc nơi này, giật nhi bây giờ thực lực cũng là đạt đến liêu tiên tiên tứ trọng, ta chuẩn bị tiếp tục du lịch đại sáu, đến nỗi giật nhi, liền lưu lại nơi đây, tiếp tục tu luyện em. Là, sư phó. Phong giật nói. Say lần trước thận, nói tốt à, vậy mà ngươi đi ý đã quyết ta cũng không nhiều ngăn đón ngươi, ngày sau gặp lại sáu. Cáo tử. Hàn Minh nói, sau đó chính là một người biến mất ở trên không. Say lão cười nhìn xem phong giật nói bây giờ ngươi có tính toán gì không. Phong giật nhất thận tính toán gì Sai lão cấp hơi a cười trong nội viện trước kia phía Bắc Minh tinh hà, Lãnh Ngạn cùng với ngươi, Phong giật tàm phân thiên hạ, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, nội viện không người có thể cùng tranh phong. Nhưng mà bây giờ, Lãnh Ngạn bị nhận trở về ẩn sát phái, mà Bắc Minh tinh hà bây giờ cũng là về tới Bắc Minh trong cùng, ba người bây giờ liền chỉ còn lại ngươi một người, ngươi thần vệ môn còn không phải một nhà độc quyền. Một tay che trời sao? Phong giật nghe rõ ý tứ trong đó, khiêm tốn nói Bình Minh học viện trong nội viện, đông đảo cường giả, thiên phú dị người cũng không phải số ý, ta Phong Dật như thế nào một tay che trời. Thôi, thôi, nội viện mặc dù thiên phú dị bẩm người đông đảo Nhưng mà có thể xưng là tuyệt thế thiên tài e rằng chỉ vẹn vẹn có ngươi một người a, không nói, trong nội viện ngươi cần gì đều có thể cùng đại trưởng lão nói. Tiểu tử đa tạ say lão tiền bối. Say lão trầm rãi gật đầu, theo sau chính là tiêu thất tại phong giật trước mặt, không biết đi phương nào xấu. Phong giật trầm mặc phút chốc, chính là về tới thần vệ trong môn phái, hắn bây giờ tại nội viện bên trong mặc dù không tính cả người mạnh nhất, nhưng mà cũng chênh lệch không xa, trở lại trong nội viện, phong giật lập tức phấn phó, thần vệ môn mời chào đệ tử. Hôm nay phong giật đã không cần địa thấp, hắn trở thành nội viện đệ nhất nhân, trên lệch vẹn vẹn chỉ là thời gian Sau 1 tháng Chân vệ cửa nhân số chính là mở rộng đến rồi hơn mấy trăm người, Kỳ Uy tên tại nội viện bên trong cũng là một loại tựa trưng, bây giờ nội viện người hy vọng nhất gia nhập môn phái chính là Thần vệ môn, cùng với Áo tím môn. Áo tím môn chính là một vị nữ tử sở kiến, nàng này tên là Cổ Lịch Nhi, Hán Thiên Phú cũng là e rằng, tại Bắc Minh tinh hà, phong giật bọn người còn chưa đi tới nội viện thời điểm, Cổ Lịch Nhi chính là nội viện đệ nhất nhân, 16 tuổi, tiên thiên ngũ trọng, nhưng mà ngoài chân chính thực lực nhưng không được biết, tại Cổ Lịch Nhi trước đây nội viện đệ nhất nhân nắm giữ thất trọng thực lực, thế nhưng là, là bị Cổ Lịch Nhi đánh bại, từ đây Cổ Lịch Nhi cũng là lập uy vào trong viện nội viện. Trong một tháng này Phong giật dã là lên đón một vị bằng hữu, Đàn Ngựa, bây giờ Đàn Ngựa cũng là đột phá đến Liêu Tiên Tiên nhất trong cảnh, tiến vào bên trong viện nội viện. Đàn Ngựa mới vừa vào nội viện, Phong Dật liền đem hắn kéo vào thần vệ trong môn phái, phong một cái phó môn chủ Phong Hạo, cái này một chuyện cũng là treo đến rất nhiều đệ tử mới vô cơ phục, thế nhưng Đàn Ngựa thực lực cũng coi như là có thể đi qua Phong giật tôi thể, uống suối trở, hắn thực lực cũng là mười phần kinh khủng. Từ đó về sau, trong nội viện môn phái mạnh nhất chính là Áo Tím môn, cùng với thần vệ môn, nhưng mà hai môn phái đến cùng ai mạnh ai yếu nhưng là không biết. Bởi vì phong giật tiến vào bên trong viện đã lâu lại chưa thành nhìn thấy cái này cổ lịch nhi một mặt, đối với cái này cái niên kỷ cùng mình giống nhau, thực lực lại so chính mình còn cao hơn một tầng cổ lịch nhi, phong giật vẫn còn có chút mong đợi Hơn nữa ở nơi này trong một tháng phong giật giã là liều mạng một dạng sử dụng sóng âm hạp dùng để tôi luyện tinh thần lực, bây giờ tinh thần của hắn chi lực cũng là nhanh chóng tăng trưởng, tinh thần lực tăng trưởng đồng thời phong giật nội tức cũng là không ngừng tăng tiến, tại bảo tháp bên trong tu luyện đã lâu, bây giờ cũng là đạt đến liêu tiên tứ trọng kỳ Lúc này Phong Giật đang tại Phong ốc bên trong sử dụng sóng âm hạp để rèn luyện tinh thần lực của mình, sóng âm trong hộp sóng âm tổng cộng là chia làm là có 12 đạo, phân biệt đối với phẩm phẩm tiền kỳ, phẩm phẩm trung kỳ, phẩm phẩm hậu kỳ, phẩm phẩm đại viên mãn trở, mỗi một đạo sóng âm cũng là tôi luyện tinh thần của người ta chí lực, không ngừng rèn luyện. Lúc này Phong Dật chỗ nghe không phải đối ứng địa phẩm trung kỳ đạo thứ 6 sóng âm, mà là đạo thứ 7 sóng âm, hắn bây giờ có thể nói là vượt cấp tiếp nhận, nhưng mà hắn thu hoạch cũng sẽ tăng thêm. 50 chương này số lượng từ quá thiếu đi, xin lỗi, tiểu nghị còn muốn làm bài tập. Ô ô. 71 chương 71 Rõ giật lần thứ nhất cầu hoa tươi một phen đau đớn dày vò sau đó, Phong giật Chính là ngồi ở phòng gian chi trung tự hỏi cái gì, sau một lát sở lấy trong tay giới chỉ thản nhiên nói có thể thử một chút địa phẩm vũ khí. Sau khi quyết định, Phong giật Chính là đi ra thần bệ môn. Trong nội viện cũng là có được luyện khí nơi trốn, thậm chí còn có chuyên môn một cái phân loại liền kêu luyện khí học viện, trong đó đệ tử cũng là nắm giữ lôi đình tổ tính, hơn nữa sẽ luyện khí chi pháp. Sau một lát Phong giật Chính là tìm được luyện khí nơi trốn, lúc này cũng là đêm khuya không có người nào tại chỗ, Phong giật chọn lựa một cái tốt nóc chính là bắt tay vào làm luyện khí. Nộ Lôi truy nắm trong tay Từ giới chỉ lấy ra một khối tinh thiết sắt luyện đặt ở trước mặt, một truy liên tiếp một truy chế tạo ở trước mặt mình khối này tinh thiết sắt luyện, một truy liền một truy, mà phong giật sử dụng chính là lôi phạt 36 truy. Lôi phạt 36 truy không chỉ chỉ là một tuyệt định võ kỹ, đồng thời cũng là một hạng tuyệt thế khó gặp đoàn khí chi pháp. Sau một hồi lâu một thanh trường kiếm hình thức ban đầu chính là hiện lộ ra. Phong giật tay cầm nộ lôi, không ngừng gõ trước mặt tinh thiết sắt luyện, trường kiếm mô hình cũng là càng ngày càng rõ ràng. Sau một lát chính là hoàn thành, đem hắn nóng dục tinh thiết sắt luyện trường kiếm bộ vào nước chiều bên trong, nhưng vào lúc này bên trên bầu trời càng là có tiếng sấm mơ hồ vang dội. Phong Dật ngẩng đầu nhìn trời, luyện khí nơi trốn chính là Lộ Thiên Phong, lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc, ẩn ẩn có tử thanh chi sắc. Một tới, Phong Dật thấp giọng nói, địa phẩm vũ khí phàm tại hình thành thời điểm chính là phải đi qua Lôi đỉnh tẩy lễ. Lôi đỉnh đánh rơi tại vũ khí phía trên nếu như không có bị lôi đỉnh chỗ hủy, chính là hình thành. Nếu như hủy đi, vậy cái này đem vũ khí chính là hàng thất bại. Trên bầu trời một đạo lôi đỉnh chi lực cũng là chậm rãi tụ tập. Oen, đột nhiên, lôi đỉnh chi lực từ không trung phía trên nhanh chóng rơi xuống, mà mục tiêu của nó chính là Phong Dật chế tạo trường kiếm. Phong Dật tay phải ẩn chứa nội lực một hồi, trong miệng nói đi. Lập tức, nọc lọ trên trường kiếm chính là phá không bay đi, đón lấy cái kia đạo Lôi đỉnh. Lôi đỉnh cùng trường kiếm trên không trung va nhau, giai kiếm chi bên trên bạch quang ngoại phóng, mười phần lóa mắt. Lúc này đang tu luyện đại trưởng lão nhìn qua phong ốc ra bạch sắc quang mang, ra một tiếng nhẹ kêu phong giật lại có thể luyện chỉ ra địa phẩm vũ khí, không biết có thể hay không chịu đựng qua Lôi đỉnh tẩy lễ. Từ y y môn chỗ sâu, một vị giai nhân tuyệt sắc nhìn lên bầu trời ra Lôi đỉnh, cười nói trong nội viện lại có người có thể chế địa phẩm vũ khí, thú vị, thú vị, đi chơi. Lúc này Lôi đỉnh chi lực cũng là giảm bất rất nhiều, mà phong giật dã là chậm rãi bùng lòng. Lúc này trường kiếm đã chịu đựng qua lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, bây giờ chính là đang hấp thu lực lượng, thành tựu địa phẩm chỉ có thể. Lợi kiếm hấp thu xong lôi đỉnh chi lực phía sau, trường kiếm chậm rãi rơi xuống, phong giật mà quát lên ngưng. Khắc. Một cái dao điêu khắc chính là xuất hiện ở trước mặt, làm trường kiếm hạ xuống phong giật trước mặt thời điểm, trong tay hắn đao khắc cũng là động. Mười phần nhanh chóng. Lúc này phong giật điêu khắc không phải nhất cấp phù văn, mà là tam cấp phù văn, hơn nữa còn là độ phù văn. Sử dụng trường kiếm giá trị cao chỗ chính là nhanh, cho nên độ phù văn cũng là thực dụng nhất. Một đạo lại một đạo dài kiếm chi bên trên khắc vẽ. Qua trong giây lát chính là đến rồi 32 vẽ, nhưng mà Phong giật cũng không ngừng, địa phẩm vũ khí cho tới bây giờ điều khắc phụ văn số lượng là hai cái. Phan phẩm vũ khí gấp 2, cho nên Phong giật còn phải tiếp tục điều khắc. Lại là một cái độ phù văn. Nhưng mà Phong giật điêu khắc độ nhưng là so với trước kia chậm không thiếu, phù văn điều khắc rất có tiêu hao tinh thần lực, 30 vẽ, 31, 32. Hoàn thành. Hai đạo giống như trường long vậy phù văn chính là điều khắc ở trên đó. Tràn ra ẩn ẩn kia sáng. Liên tại Phong giật như muốn thu hồi thời điểm, một bóng người màu đen nhưng là nhanh chóng đem lợi kiếm quét đi, Phong Dật nhất kinh, quát lên là ai? Hiền thân, liên tại phong giật quát khẽ thời điểm, một đạo ôn nhu cũng là chuyển đến a, thanh kiếm này không tệ a, bộ dáng rất tốt nhìn, nếu không liền tiễn đưa ta đi. Nói xong chính là đùa bỡn lợi kiếm trong tay. Phong giật sầm mặt lại, vẫn đạo ngươi là người nào? Nữ tử cười cười, tiếp tục đùa bỡn lợi kiếm trong tay nói tên của ta a, Cổ Lữ Nhi. Phong giật lông mày gảy nhẹ, do hỏi à, ngươi chính là Tử Y Y Y môn môn chủ? Tiên Tiên ngũ trọng cảnh Cổ Lữ Nhi. Nâng lên Tử Y Y Y môn cổ lĩnh giống như có chút tức giận, nâng lên quái hàm, tức giận nói Tử Y Y ta chỉ là sáng tạo tới chơi chơi. Vì cái gì các ngươi mỗi lần nâng lên ta thời điểm đều phải nói tử y y môn, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nói xong còn tức giận giậm chân, tiếp tục nhìn hằm hằm Phong Dật. Phong Dật bất đắc dị giang tay ra nói ngươi vì cái gì cướp ta vừa mới luyện chế xong lợi kiếm. Cổ Lịch Nhi phun ra màu hồng đầu lưỡi nói ngươi lợi kiếm là màu xanh biết thật tốt nhìn, cùng ta rất xứng đôi đâu, vừa vặn ta cũng là dùng kiếm, Tiễn Đưa ta cũng không biết như thế nào. Phong Dật nhất thật, nói Tiễn Đưa ngươi. Đại tỷ, ngươi có lầm hay không a, ta và ngươi vốn không quen biết ngươi kêu ta Đưa ngươi một cái địa phận khí, đầu đó đi. Cổ Lịch Nhi vấn đạo ngươi tên gì? Dật Cổ Lịch Nhi nở nụ cười tiếp tục vấn đạo ta gọi cái gì Cổ Lịch con a. Phong Dật nghi hoặc, nha đầu này không có việc gì hỏi cái này làm gì. Cổ Lịch Nhi phốc một tiếng bật cười, vừa cười vừa nói ngươi biết ta gọi Cổ Lịch Nhi, ta biết ngươi gọi Phong giật, cái này không, chúng ta chẳng phải quen biết sao. Ngươi? Phong giật nhất nghe, tức giận nói không ra lời, cái này Cổ Lịch Nhi cũng quá không giáng lý đem. Cái này cũng có thể cùng tiến tới. Cổ Lịch Nhi hỉ hỉ nở nụ cười, chính là chuẩn bị chạy trốn, Phong giật nhất kinh, nộ lôi nơi tay, hướng Cổ con trai tới, Cổ Nhi tuyệt không cúi, sử dụng lúc trước được lợi kiếm ngăn trở. Nộ Lôi truy bay trở về phong giật trong tay. Lúc này Cổ Lịch Nhi tức giận nói làm gì nhỏ mọn như vậy, không phải liền là cầm một cái phá kiếm đi, cần phải đại đại xuất thủ sao? Nói xong trong mắt càng là lệ quang phản hiện. Phong Giật Nhất Kinh, tiếp trước hắn chuyên tâm tu luyện luyện dược chi thuật, tiếp này càng là mới vẹn vẹn 17 tuổi, chưa bao giờ thấy qua nữ tử khắp qua, nhìn thấy Cổ Lịch Nhi trong mắt lóe lên lệ quang, ngược lại có chút cuống quýt thất thố. Bất đắc dĩ, coi như là kết một thiện duyên em, nghĩ trong lòng, Phong Giật hướng về phía Cổ Nhi nói đạo coi như ta sợ ngươi rồi, cái này kiếm sẽ đưa ngươi đi, kiếm này còn chưa lấy tên. Cổ Lịch Nhi nghe được Phong giật đem xanh thanh kiếm đưa cho chính mình, lập tức là nín khóc mỉm cười, đối với Phong giật nói cảm ơn, kiếm này liền ra lệnh giật Phong kiếm đem, bài ngay. Nói xong cũng là tiêu thất tại Phong giật trước mặt. Phong giật sau một hồi lâu mới là phản ứng lại, giật Phong kiếm. Giật Phong, Phong giật, đây không phải của chính ta tên sao? Hắn lại dùng ta làm vũ khí. Nghĩ đến đây Phong giật dã là có chút phiền muộn, thánh thứ nhất địa phẩm vũ khí càng là bị nữ tử cấp đi, ai, lần đầu tiên của ta a, cứ như vậy không còn. Vậy mà lúc này, Cổ Lịch Nhi đã là ngồi ở phòng gian chi trùng vừa nhìn xem cầm trong tay giật phong kiếm, khỏe miệng hiện lên một nụ cười phong giật, phong giật, còn rất hảo ngạnh đích, thật không ngờ khách khí đem cái này địa phẩm tiền kỳ lợi kiếm đưa cho ta. Cổ Lịch Nhi chơi đùa một phen chính là chuẩn bị đem giật phong kiếm ném vào một bên bên trong, đột nhiên ra một tiếng nhẹ tê, đem giật phong kiếm đặt ở trước mắt cẩn thận xem một phen, mới là chậm rãi nói thanh kiếm này phẩm chất, tựa hồ cao một chút, vậy mà có thể cùng địa phẩm trung ủng kỳ vũ khí sánh vai, tiểu tử này thiên phú thật chẳng lẽ khủng bố như thế, DS, tuần này chỉ có thể canh một, cuối tuần hai canh. Vừa chiều có kinh khủng như vậy khóa thể dục, tới điểm tiêu xài một chút án đùi xuống đi 6. 72 chương 73, thuyền Minh sát tiến vào khách sạn, Cố Lịch Nhi liền đem tiểu nhị gọi tới, sau đó chính là điểm một đại đệ món ăn, mỗi một cái món ăn nghe thấy tên liền biết nhất định rất không tệ, Phong giật nghe xong cũng là nuốt một ngụm nước bọt, quan sát Cố Lịch Nhi linh lung một dạng dáng người, nghi ngờ trong lòng, như thế nào ăn làm sao lại ăn không ngập. Cố Lịch Nhi điểm chừng mười mấy món ăn vừa mới đình chỉ gọi món ăn, sau đó chính là mặt tươi cười ngồi tại Phong giật bên cạnh, một nam một nữ ngồi ở trong khách sạn, Phong Dật khuôn mặt cũng tính được là anh tuấn, tăng thêm Cố Lịch Nhi cái này tuyệt thế mỹ nữ, cũng là vì trong khách sạn tạo thành nhất đạo tịnh lệ phong cảnh. Sau một lát hơn 10 đạo thái chính là 66 tục tục đưa đi lên, mà của Lịch Nhi cũng là bắt đầu ăn uống thả cửa, hắn độ càng là nhượng phong giật giật nảy cả mình, Cố Lịch Nhi ăn cơm độ có thể là phong quyền Tần Vân. Cứ tới, thái mới vừa lên chính là bị hắn ăn xong, không chút nào cho phong giật cơ hội đậu thủ. Một lát sau, trên bàn cơm chính là chỉ để lại xác, phong giật nuốt một ngụm nước bọn, nhìn qua vô bụng một cái cổ Lịch Nhi nói đạo ngươi ăn no chưa? Cố Lịch Nhi sờ lên có chút toàn tâm toàn ý cái bụng, vừa cười vừa nói no rồi no rồi, ngươi ăn no chưa? Ta, ăn no rồi. Phong giật bất đắc lắc đầu đem trong lòng cảm giác đói bụng bỏ. Đối với Cổ Lịch Nhi nói đạo lịch nhân huynh ăn no rồi à, chúng ta có thể đi phòng đấu giá sao? Cổ Lịch Nhi hài lòng gật đầu một cái đi thôi. Sau đó liền lần nữa kéo lên phong giật cánh tay, hai người đi ra khách sạn, nếu như không biết người sợ rằng sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình lữ. Nhưng vào lúc này, trước mặt của bọn hắn càng là nhiều hơn một bóng người chặn bọn hắn đường đi. Phong giật cùng với Cổ Lịch Nhi nhìn lại, trong miệng một lời xin tránh ra. Người này nở nụ cười nói mỹ nữ, lao tử thế nhưng là huyết sát phái trấn đồng, như thế nào, thuộc về lao tử đem, về sau vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Như thế nào? Nói xong hai mắt càng là dằng dặc trôi hướng Cổ Lịch Nhi. Phàn phất như muốn ăn hết một dạng. Cổ Lịch Nhi nhướng mày, sau một lát chính là giãn ra, cười nói xin nhường một chút được không? Trần Đông gặp Cổ Lịch Nhi không có đáp ứng ý tứ, trên mặt chi sắc cũng là đã biến thành nghiêm hiểm, nhìn xem Cổ Lịch Nhi nói đạo vậy mà ngươi kính rượu không ha ha phản rượu, ưa thích hay, vậy ta liền đem ngươi bắt trở về đem. Nói xong chính là trong tay không tiện là rút ra một thanh trường đao. Lúc này Cổ Lịch Nhi song quyền nắm chặt, rất rõ ràng hắn liền muốn ra tay, nhưng mà Phong giật nhưng là vượt lên trước tại nàng phía trước, tay cầm nộ lôi truy trực tiếp đánh phía Trần Đông. Phong Dật một cử động kia, nhường Cổ tâm run lên. Chẳng lẽ hắn quan tâm ta sao? Ý thức Phong giật chẳng qua là muốn nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này thôi, hắn đã từng nhìn qua mấy trận cổ lịch nhi chiến đấu, nàng lúc chiến đấu cơ hồ cũng là chơi xuống, một trận chiến đấu kết thúc 10 phần chậm chạp, nhưng mà Phong giật dã là nhìn tấu cái này Trần Đồng thực lực 10 phần thấp, vẹn vẹn chỉ là hậu thiên thất trọng cảnh, cùng mình chênh lệnh một đại kiếp, một chiều, Phong giật vẹn vẹn chỉ cần một chiều phút chốc đem hắn tiêu tương. Cái này cũng là Phong Dật nguyện ý xuất thủ nguyên nhân. Phong Dật cầm trong tay nộ một cỗ lôi nội chính là quấn quanh ở lôi truy phía trên, ngưng làm một điểm, Trần Đồng trường đao lên, một cỗ xanh nhạt nội cũng là bám vào ở trên đó. Phong Dật trong tay nổ lôi truy hung hăng đụng vào trên trường đao, trường đao đẫm gãy. Nộ Lôi Truy không có chút nào dừng lại, thẳng truy bên trong Trần Đồng lực. Trần Đồng trong miệng một cỗ tiên huyết phun ra, chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Phong giật thu hồi nộ lôi truy đối với Cổ Lịch Nhi nói đạo lực nhi, chúng ta đi thôi. Cổ Lịch Nhi nhếch miệng oán giận nói nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, nhân ra còn nghĩ vui lùa một chút. Oán trách vài câu chính là theo Phong giật nhất lên đi ra ngoài. Sau một hồi lâu, Trần Đồng càng là bẳng vào cắt thành hai nửa trường đao trên mặt đất lên, nhưng mà gân nhưng là đoạn mất sáu, bảy cây, hung hăng nhìn về phía Phong Dật đi chỗ, khập khiến đi ra khách sạn không biết là muốn đi làm gì. Lúc này cổ Lịch Nhi lòng tràn đầy vui mừng cùng tại Phong giật sau lưng, "Sau một lúc lâu vấn đạo Phong giật, ngươi tại sao phải giúp ta ra tay, giao huấn hắn a?" Nói lời này thời điểm, hắn khuôn mặt càng là đổi lên đỏ ửng. Nếu như bị nàng đám kia tiểu đệ nhìn thấy, đại tỷ của bọn hắn đại vậy mà lại lộ ra loại vẻ mặt này, không biết sẽ đi hay không ngảy sông. Bởi vì ngươi nếu như xuất thủ, nhất định là biết chơi du nghịch một fan mới sẽ đem hắn đánh giết, nếu như là ta chính là trực tiếp đánh giết, nhiều như vậy còn lại thời gian a?" Phong Dật đương nhiên nói. Cố Nhi nghe được Phong Dật trả lời, Vùi đầu phải thật thấp, thấp, tự mình lầm bầm nói là như thế này à? Bởi vì cổ Lịch Nhi thanh âm thật sự là quá thấp dẫn đến Phong giật Dạ là không có có nghe rõ ràng, nghi ngờ nói Lịch Nhân huynh đang nói cái gì. Cổ Lịch Nhi lung lay đầu, trên mặt u buồn đã biến thành vẻ vui mừng, cười nói không có gì, chúng ta đi thôi, đi sàn bán đấu giá. Nói xong chính là kéo lên Phong giật cánh tay, một chút cũng nhìn không ra lúc trước hắn từng phiền một qua. Nhìn thấy cổ Lịch Nhi cười, Phong giật Dạ không có suy nghĩ nhiều hai người chính là đi tới thúc ngựa hội trường. Đi tới sàn bán đấu giá một vị nữ tử cũng là tiến lên đón, vừa muốn mở miệng Cố Lịch Nhi trong tay xuất hiện một khối lệnh bài ở tại trước mắt ngoáng một cái, cô gái thần sắc càng lá trở nên mười phần cung kính. Nói xin theo ta đi bên này. Phong Dật mắt thấy đây hết thảy lại không có lên tiếng hỏi thăm, mỗi người đều có bí mật của mình, Cố Lịch Nhi có, Phong giật mình cũng có, nếu như không có bí mật, đó chính là người trong suốt. Cố Lịch Nhi hướng Phong Dật thẻ lưỡi, chính là kéo Phong giật đuổi kịp nữ tử này. Hai người đi theo nữ tử đến rồi một cái phòng ốc bên trong, chỉ thấy nữ tử hướng Phong giật hai người bái, chính là tiến lên tại trên vách tường gõ mấy lần, sau một lát trong phòng chính là ra một cái địa đạo. Nữ tử đối với Phong Dật hai người nở nụ cười nói tỉnh. Phong Dật gật đầu một cái, hai người chính là bước vào trong đó, đi hẹn nửa khắc đồng hồ không đến, hai người chính là đi ra địa địa này, một tiêu kim quang chính là xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nhìn trước mặt kỳ quang, phong Dật tâm trung cũng là một mảnh rung động, đây mới thật sự là sản bán đấu giá à, chỉ thấy Cố Lịch Nhi từ trong giới chỉ lấy ra hai khối mặt nạ, một khối mình mang bên trên, một khối khác chính là đưa cho Liễu Phong giật, phong Dật tiếp nhận mặt nạ hương Cố Lịch Nhi nói một tiếng cảm tạ, liền đem mặt nạ mang lên. Hai người bước vào một cái ghế lô bên trong, chính là bắt đầu chờ đợi, cỡ nhỏ sàn bán đấu giá bên trong không có cái gì phổ thông chỗ ngồi, có cũng là phòng khách có thể nói là mức độ lớn nhất bảo vệ khách hàng phong dật nhất sợi tinh thần lực tại phòng khách trên vách tường tìm kiếm phát hiện tinh thần lực càng là bắn ngược trở về không khỏi sợ hai tháng nói cái này bao xương thiết kế cùng với tuyển dụng tài liệu tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất hắn vách tường vậy mà có thể tạo được ngăn cách tinh thần lực tác dụng đương nhiên đây cũng là bởi vì phong dật tinh thần lực không cao lắm sâu nếu như là thiên phẩm tinh thần lực cái này có thể trực tiếp xuyên hùng nhìn thấy phong giật trên mặt vẽ giờ mình cổịch nhi vấn đạo thế nào phong giật yếu lấy đáp lúc trước ta vận dụng một tia tinh thần lực girò xét bao xương ngày vếtt tưởng lại hiện vách tường này đem chính mình tinh thần lực bán ngược trở về không khỏi hơi kinh ngạc Cổ Lịch Nhi hỉ hỉ nở nụ cười nói vách tường này chính là Huyền Minh Sắt đúc thành, mà Huyền Minh thiết tác dụng một trong chính là ngăn cách tinh thần lực, chỉ có tinh thần lực đạt đến Liêu Thiên phần cảnh mới có thể đem hắn suy thũng. 65 cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, ô oh ô, oh, dùng hoa tươi tới đập ta đi 73. Chương 74, thanh sắc mạnh động canh hai cầu hoa tươi tiên phẩm luyện khí sư tinh thần lực mới có thể đem hắn suy thũng. Một câu nói kia đem phong giật có chút khiếp sợ đến, không nghĩ tới cái này Huyền Minh ngờ cường cần nắm giữ phẩm tinh thần lực mới có thể đem hắn suy thũng, dùng để ngăn cách người khác sử dụng tinh thần xét nhưng mà một cái tài liệu không tệ. Tán thưởng một phen, Phong Dật chính là nhìn về phía giữa đại sảnh đại cao, lúc này người hầu như đều đã đi cùng, lại thiếu chút nữa là người bán đấu giá này thôi. Cố Lịch Nhi cổ quéo nở nụ cười, vẫn đạo Phong Dật nha, ngươi lần này tới đây là muốn mua gì đồ vật sao? Phong giật giang tay ra ta chỉ là muốn tới dạo chơi, mở mang kiến thức một chút, đến nỗi có thể mua được kỳ chân dị bảo gì. Vậy cái này phải nhờ vào vật khí, nói không chừng cái gì sắc vụn ta mua được xem xét, nhưng là một cái hiếm thấy tinh phẩm đâu. Cố Lịch Nhi cười trêu nói làm sao có thể vẫn tốt như vậy. Cho dù có, cái kia cũng không chắc là ngươi lấy được. Phong giật lắc đầu ai biết được. Cổ Lịch Nhi còn nghĩ gió cận phong giật nhất giống như, nhưng mà giữa đại sảnh đại cao, nhưng là vào lúc này sáng lên, chân chính đấu giá hội bây giờ bắt đầu. Nữ tử đi lên vài tới, hướng về phía đám người đánh vài tiếng gọi, một người chính là phụ giúp một vật đi tới, nữ tử đưa tay khoác lên xe đẩy phía trên, từ phòng khách bên trong đám người vứt ra một cái mỹ nhãn, chính là chậm rãi nói trong này vật phẩm, chính là một bản vũ kỹ năng, đến nội hắn lực phá hoại, vẫn là rất cường hãn. Vui cười vài tiếng, liền đem vài đỏ trên hồi, trong miệng nói tiên tiên sơ kỳ chiến kỹ, liệt trưởng, phong hệ kỹ, nhưng cái khác thuộc tính giả đều có thể hợp tập, định giá ngay hai khối lôi thạch. Phong Dật nghe nói cũng là âm thầm gật đầu, cỡ nhỏ đấu giá hội quả nhiên khác nhau, ở đây mới là buổi đấu giá này chẳng chỗ tinh hoa. Giống như Hàn Minh nói tới đồng dạng, cương giả chân chính ở giữa tiền là nguyên tố thạch, mà nhượng Phong Dật có chút khiếp sợ là tiên tiên sơ kỳ chiến kỵ giá thấp càng là hai khối lôi đỉnh thạch. Nếu là chuyển đổi thành tiền tài mà tính, đó cũng coi là là hơn trăm vạn, hơn nữa đây chỉ là giá khởi điểm, mà không phải cuối cùng giá cả, sau một phen tranh đoạn, 10 khối lôi đỉnh thạch là đặt cơ sở. Lúc này Phong Dật là nhận thức đến hậu thiên đến tiên tiên là một cái chân chính vượt qua điểm, tiến vào tiên tiên đây mới thật sự là đi vào võ đạo. Không nói những thứ khác, chỉ cần là tiên thiên cường giả sử dụng vật phẩm, giống như là địa phẩm vũ khí một hạng, phàm phẩm cùng địa phẩm vũ khí giá cả cơ hội là bao nhiêu lần chênh lệch, cái này cũng là một cái vượt qua điểm. Tiên thiên cường giả sử dụng vật phẩm so hậu tiên người sử dụng giá tiền của vật phẩm thế nhưng là cao hơn mấy lần. Sau một lát, giá cả cũng là từ lúc đầu nhanh tăng trưởng đến một cái 10 phần chậm rãi cảnh, lúc này giá cả đã bị mang lên chín khối lôi đỉnh thạch, một khối đốt lựa thạch, theo lý thuyết 9 khối nửa lôi đỉnh 10 khối lôi đỉnh Nhưng vào lúc này một khối âm thanh cũng là lên, 10 khối lôi đỉnh thạch đã là giá cao nhất, ai cũng sẽ không nguyện ý hoa trắng tiền xác định sau đó cái này liệt tiên trưởng chính là rơi vào người này trong nhẫn. Rất nhanh một người liền đem xe đẩy đẩy tới, sau đó chính là lần nữa đẩy lên một vật phẩm khác, nữ tử nói trong này chứa chính là một khối tiên tiên trung kỳ ma thú ma hạch. Ma thú này là hỏa thủ tính, phải biết liền xem như tiên tiên ma thú cũng không nhất định sẽ sản xuất ma hạch, vẻn vẹn có tỷ lệ thôi, mà khối ma hạch chính là tòng ma thú trong gia tộc xếp hạng trước 10 làng tộc chi nhánh, liên hỏa thân sói bên trên sàn bát, hắn phẩm chất chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây cũng là hiểu, giá thấp 4 khối lôi đỉnh hạch. Phong Dật lúc này trong lòng đối với trên đài nữ nhân cũng là nhiều hơn một phần nhận biết, nàng này 10 phần giỏi về vật phẩm bán đấu giá, nguyên bản vẹn vẹn 4 khối Lôi đình thạch giá cả vật phẩm, đi qua hắn một phen giải thích bình luận, càng là có thể đem hắn giá cả vượt lên gấp đôi, nàng này không đơn giản, đây là phong Dật cho nàng ở dưới kết luận. 6 khối Lôi đình thạch. 7 khối. 8 khối 24. 17 Lôi đỉnh thạch lúc này giá cả tăng phúc cũng là trở nên trầm trọng, cuối cùng chính là lấy 17 Lôi đình thạch giá cả rơi vào một người trong nhẫn. Liên tiếp đấu giá mấy món vật phẩm, phong Dật nó hứng thú đều không phải là rất lớn. Dần dần cũng là không quan tâm, đến cuối cùng càng là có chút nhớ nhung ngủ. Lúc này, cổ Lịch Nhi nhưng là đem Phong giật từ buồn ngủ bên trong lay tỉnh, thấp giọng nói lập tức liền là sau cùng đấu giá, cuối cùng bán đấu giá vật phẩm bình thường đều là tinh phẩm. Cổ Lịch Nhi mà nói khiến cho Phong giật tinh thần cũng là chấn động, tinh phẩm, nghĩ tới đây hai chữ nhìn qua trên đài ánh mắt cũng là trở nên có chút lửa nóng, này ánh mắt rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi, hắn là không phải đối với trên đại vị kia có lồi có lòm lữa đấu giá sư, lên, cái gì tham luyến, hay là một tia tàn niệm. Cố Lịch Nhi ho nhẹ hai tiếng, mới là làm cho Phong Dật trong máu nhiệt huyết rút đi. Sau một lát trên đài nữ tử thần bí lấy ra một kiện vật phẩm, là một khối cổ màu xanh thỏi đồng, niên đại của hắn rốt cuộc có bao nhiêu lâu, nhưng là không người biết được. Nữ tử nhìn lấy trong tay cổ thanh sắc mảnh đồng nói khối này, mảnh đồng là ta đấu giá hội nhân cùng một chỗ săn giết ma thú thời điểm điều phát hiện, bên trên mặc dù phổ thông nhưng mà tựa hồ có một cố năng lực tồn tại, cho nên mới là đem hắn. An bài tại hôm nay áp trục 3 kiện kiện thứ nhất, giá thấp 20 lôi đình hạch, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Lúc này ngồi ở trong dạng phong giật nhưng là gương mặt kinh hỉ, lúc trước nữ tử đem mảnh đồng lấy ra thời điểm, trong ngân long ngấn phủ chính là ra một hồi run rẩy. Này liền nói rõ khối này mảnh đồng tuyệt đối không tầm thường, lúc này Phong giật giá là còn có chút tài sản, lần trước nhìn thấy Hàn Minh lúc này, Hàn Minh chính là lại cho hắn một bút tài phú, bên trong khoảng chừng 2000 khối lôi đỉnh thạch, những thứ này đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian, lại thêm luyện khí đã được, hắn bây giờ cũng coi như được là tiểu phú. Tại Phong Dật kinh hỉ thời điểm, giá cả chính là như cưới tên lửa bình thường đã đến 40 khối lôi đình thạch, xem ra cũng không ít người, đối với khối này mảnh đồng có mang hiếu kỳ a 50 khối lôi đỉnh thạch. Phong Dật lần thứ nhất ra giá, đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào vẹn vẹn 50 khối lôi đỉnh thạch có thể đem hắn mua xuống. Không ra phong giật sở liệu, sau một lát chính là có người hô lên 55 khối giá cả, hơn nữa giá cả còn tại nhanh chóng tăng trưởng, dần dần chính là đạt đến 80 khối lôi đình thạch. Phong giật trầm mặt phút chốc, lúc này giá cả tăng trưởng đã tiến vào thung lũng, cũng chính là tính toán lập tức liền muốn đạt tới giá cả điểm tới hạn, lúc này là hắn ra giá thời cơ tốt, hơn nữa muốn một lần chấn trụ bọn hắn. Trầm mặt phút chốc phong giật chính là gọi ra một cái giá cả 100 khối lôi đỉnh thạch. 100 khối lôi đình thạch, có thể nói là đạt đến hắn nguyên bản giá cả, mảnh đồng đến cùng có tác dụng gì tất cả mọi người không biết, vẻn vẹn chỉ là đấu giá sư vài câu miêu tả thôi, nếu như mua được là một khối sát vụ đó chính là cái mất nhiều hơn cái được, bởi vậy ai cũng sẽ không vì hắn tốn quá nhiều tiền, bởi vì này dạng không đáng, thiệt thòi liền mất giáo. Nữ tử nhìn thấy không người lần nữa kêu giá, chính là rơi xuống hòa âm, cái giá tiền này cũng là nằm ngoài dữ liệu của nàng, nàng nguyên bản cho rằng khối này không biết có tác dụng gì sắt vụn có thể bán được bảy, 80 khối lôi đỉnh thạch chính là rất tốt, không nghĩ tới cảng là bán 100 khối lôi đình thạch, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng mà nàng không biết là, phong giật lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, có thể gây nên ngân long ẩn phụ run rẩy đồ vật, không biết, giả sao bộ dáng. 77 hôm nay xem ra phía dưới cất giữ ta người đều là do Thiên đăng ký cùng ngày thu, dạng này tựa hồ tương đương soát cất giữ, ta cũng không biết là cái kia tư hữu, nhưng mà ta trước tiên hướng ngươi nói tiếng cảm ơn, nhưng mà dạng này cất giữ không có ý nghĩa, cho nên thỉnh ngưng đem, tiểu nghị mong muốn là chân chính nhìn mình sách, canh 2 đến. 74 chương 75, ám khí bách giải đem mảnh đồng đưa xuống, phong giật tâm cũng là bông lòng rất nhiều, mặc dù hắn còn không biết ở nơi này mảnh đồng bên trong đến cùng có nơi nào vật phẩm, nhưng chắc hẳn cũng không nên thấp. Cuối cùng hai cái lên vật phẩm cũng là vũ khí, tất cả đều là địa phẩm hậu kỳ vũ khí, đối với nắm giữ thiên phẩm vũ khí chiến long giật tới nói, không có một chút tác dụng nào. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, Phong giật cùng Cố Lịch Nhi chính là đi tới một chỗ chờ ở phòng, chờ đợi nữ tử đem mảnh đồng cầm tới. Cổ Lịch Nhi có chút hiếu kỳ vấn đạo Phong Dật, "Ngươi tại sao muốn mua một khối sắt vụn a? Khối này sắt vụn có gì tốt, đi với nhau chớ cũng không biết, ngươi mua để làm gì?" Phong giật nhún vai nói mua được chơi đùa à, nói không chừng còn có thể làm ra kỳ chân dị bảo gì đâu. Cố Lịch Nhi thẻ lưỡi nói nằm mơ giữa ban ngày đem ngươi, loại này mỹ xoa nhất định là không tới phiên Vậy cũng chưa chắc. Nói xong Phong Dật chính là không còn cùng Cố Lịch Nhi tranh cãi, chỉ là chờ đợi nữ tử đem mảnh đồng lấy ra. Sau một hồi lâu, Trước kia đứng tại bàn đấu giá phía trên bàn đấu giá cô gái xinh đẹp chính là tiến vào phong giật hai người trong phòng, trong tay còn cầm một khối thanh sắt mảnh đồng. Tiến vào trong phòng, cô gái xinh đẹp đem mảnh đồng đưa cho Phong Giật, làm bộ không đếm xỉa tới nói vị tiểu ca này, không biết ngươi vì cái gì mua khối này mảnh đồng a, chẳng lẽ ngươi biết bí mật của hắn. Nói xong cô gái xinh đẹp chính là nhìn chăm chú tại Phong Giật, quan sát Phong Giật biểu lộ phải chăng tại biến đổi. Phong Giật tiếp nhận mảnh đồng, vẫn như cũng bảo trì ban đầu biểu lộ, nói mua được nghiên cứu một chút, ngược lại cũng không quý, nói không chừng bên trong còn có dấu cái gì bảo, ngươi nói đúng không? Cô gái xinh đẹp gượng cười hai tiếng. Cang La sử dụng ra một cỗ tinh thần lực thăm dò phong giật, cô gái xinh đẹp sử dụng tinh thần lực cũng không có ác, liên miên không giữ, tựa hồ chỉ là muốn điều tra ra phong giật danh giới cuối cùng. Cảm nhận được cỗ tinh thần lực này, Phong giật đã là minh bạch người này không có ác ý, hai tay vung lên, một cỗ càng cường đại hơn tinh thần lực liền đem cô gái xinh đẹp tinh thần lực trực tiếp đánh sơ sát. Lúc này cô gái xinh đẹp trong lòng mười phần chân kinh, tinh thần lực của hắn tu vi cũng tại địa phẩm tiền kỳ, mặc dù vẻn vẹn mới vừa tiến vào không lâu, thế nhưng là là chân chân thực thực địa phẩm tiền kỳ a, trước mắt hắn nam tử này mới bao nhiêu tuổi? Nhiều nhất bất quá 20 càng là có thể đem chính mình tinh thần lực đánh sắc xác, tu vi như thế, thực sự e rằng. Nữ tử gượng cười hai tiếng, đối với Phong giật dã là càng cung kính vấn đạo không biết tiểu hình đệ là môn phái kia nhân. Phong giật vừa muốn trả lời, Cổ Lịch Nhi chính là đoạt trước nói chúng ta là Bình Minh Học viện Cổ Lịch Nhi cùng với Phong giật, gặp lại. Nói xong Cổ Lịch Nhi chính là lôi kéo Phong giật bỏ chạy, lúc này Phong Dật có chút kỳ quái, cái này Cổ Lịch Nhi lại uống nhầm cái thuốc gì rồi? Dạng này cũng quá không có lễ phép đem. Lúc này Cổ Lịch Nhi nhưng trong lòng thì mười phần bầu không khí. Bởi vì lúc trước vị nữ tử kia cùng Phong giật trò chuyện thời điểm tại Phong giật trong mắt vẹn vẹn chỉ là trò chuyện, nhưng mà tại Cổ Lịch Nhi trong mắt nhưng là nói chuyện yêu đương. Cho nên đến cuối cùng hỏi tính danh thời điểm Cổ Lịch Nhi đã không nén được tức giận, lôi kéo Phong giật liền chạy ra ngoài, hôm nay nàng chỉ có một ý niệm, rời xa cái này cô gái xinh đẹp. Lôi kéo Phong giật chạy ra sàn bán đấu giá, Cổ Lịch Nhi mới là ngừng lại, hướng về phía Phong giật nói chúng ta bây giờ làm gì? Lúc này Phong giật nhất tâm đều ở đây lúc trước lấy được mảnh đồng bên trong, vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào mới có thể đem hắn mở ra, thu được bên trong đồ vật, cho nên liền là đáp chúng ta trở về học viện em. Ta muốn trở về đi nghiên cứu một chút khi trước khối kia mảnh đồng. Hử, một khối pha sắt có cái gì tốt nghiên cứu? Cổ Lịch Nhi lạnh rên một tiếng chính là chạy về học viện, Phong Dật bất đắc dĩ cũng là đi theo ở sau người. Chạy một hồi hai người chính là trở lại Liêu Thiên Minh học viện, tại giao lộ thời điểm Cổ Lịch Nhi chính là cùng Phong giật tách ra, một thân một mình trở lại áo tím trong môn phái, mà Phong giật lại không biết Cổ Lịch Nhi vì cái gì tức giận như vậy, đoán không ra cũng sẽ không suy nghĩ, cho nên cũng là một thân một mình đi trở về Thần Vệ môn. Trở lại Thần Vệ trong môn phái Phong Dật liền đem lúc trước vố mảnh đồng lấy ra. Mảnh đồng phía trên điêu khắc một chút hoa văn, cho lấp lên chút ít cảm giác thần bí, cẩn thận quan sát phút chốc mảnh đồng trên hoa văn dường như đang cấu thành một cái đồ án, tựa hồ có chút nhớ một đầu con rơi, hắc ám con rơi. Hắc ám con rơi, đồng dạng dạng này ký hiệu cũng là một cái môn phái tượng trưng, nhưng mà phong giật thật sự là không biết một cái kia môn phái sẽ cầm một đầu hắc ám con rơi tới làm tượng trưng, dù sao hắc ám con rơi tại ma thú trong tiêu chí chính là âm hiểm, thay độc, am hiểu tại đánh lén. Đồng dạng môn phái đều sẽ cầm lôi hổ những thứ này đại biểu chính nghĩa tới xem như ký hiệu, dùng gian ác tới làm ký hiệu phong giật thật đúng là không biết ở trên đời này có những cái kia. Phong Dật đem một tia tinh thần lực bám vào tại mảnh đồng phía trên, bởi vì lúc trước cảm ứng gian này, mảnh đồng không giống tầm thường chính là trong đầu lôi long ấn phủ, bây giờ tự nhiên là dùng tinh thần lực tới tìm kiếm. Sử dụng tinh thần lực tìm kiếm phúc trốc, nhưng mà mảnh đồng lại không có ra cái gì phản ứng, Phong Dật đối với cái này cũng có chút nghi hoặc, khổ tư sau một lát Phong giật chính là khóa chặt tại lôi long ấn phủ phía trên, nói không chừng là ấn phủ nguyên nhân đâu. Phong Dật đem lôi long ấn phủ từ trong đầu dẫn xuất, một đầu lôi long bay lượn tại trong phòng. Đi. Phong thấp giọng lẩm bẩm bay lượn tại nóc nhà lôi long chính là thẳng phóng tới đặt ở trên mặt đất mảnh đồng, khác là Lôi Long Càng là mảnh đồng bên trong đánh ra một lỗ hổng, dặm dặm chằng trị phụ Văn bắt đầu từ mảnh đồng bên trong bay ra, hợp thành một bản bí tịch, Am khí bách giải Am khí bách giải là ấn sát phái chỗ tinh hoa, chẳng biết tại sao Càng là xuất hiện ở mảnh đồng bên trong, phi phụ ở bên trên bầu trời phụ Văn tràn vào phong giật trong đầu, lúc này phong, giật liền đem Am khí bách giải nội dung hoàn toàn thuộc lòng, phong giật tư tưởng phục chốc, trên mặt nhưng là lộ ra hai loại biểu tình kỳ quái, một loại là kinh hỉ, một loại là tiếc nuối. Mặc dù trong này là thứ thiệt Am khí bách giải, thế nhưng là lại thiếu đi 50 vị trí đầu ám khí chỉ vẹn vẹn có xếp hạng ở phía sau 50 ám khí, cái này cũng nhượng phong giật có chút tiến bước. Phong giật âm thầm lắc đầu, mình cũng tham nhiều lắm, mặc dù chỉ vẹn vẹn có xếp hạng phía sau 50 ám khí, nhưng mà cũng đầy đủ chính mình tiêu hao, ăn một miếng không thành mập mạp, phải từ từ tới. Phong giật độc một fan cũng là thấy được Lãnh Ngạ ngày đó sử dụng ám khí, độc Cốt Trâm, Lục Cốt Trâm mặc dù có thể tiến vào ẩn sát phái ám khí bách giải, hắn nguyên nhân không phải cho là chế tạo hắn sử dụng tinh tiết sắt luyện kỳ lạ, mà là tại trên người độc kỳ lạ. Độc cốt châm nếu chui vào trong cơ thể địch nhân, kỳ độc tính chất liền sẽ ở tại cốt đầu trên lan tràn, trừ phi nội lực mạnh mẽ người mới có thể vận dụng nội kình đem độc tố bức ra, bằng không chỉ có hóa thành một bầy huyết thủy. Thật độc. Phong giật xem xong thầm than một tiếng, nếu là ngày đó độc cốt châm chui vào trong cơ thể mình, e rằng bây giờ chính mình chính là mở ra huyết thủy, không còn tồn tại, lòng vẫn còn sợ hãi Phong giật độc tiếp, đáng tiếc cũng không tìm được ngày đó lẫng ngạn sử dụng hắc long phá. Phong giật nhìn ra, lãnh ngạn sử dụng hắc long phá là một loại đen nhánh năng lượng tối ngưng tụ ra long hình, tiếp đó đem hắn ra Có thể trong nháy mắt tăng cường hắn lực phá hoại, đáng tiếc ở phía sau 50 ám khí bên. Trong cũng không có hắc long phá danh sách. 78 Hôm nay xem ra phía dưới cất giữ ta người, đều là do Thiên đăng ký cùng ngày thu, dạng này tựa hồ tương đương soát cất giữ, ta cũng không biết là cái kia Tư Hữu, nhưng mà ta trước tiên hướng ngươi nói tiếng cảm ơn, nhưng mà dạng này cất giữ không có ý nghĩa, cho nên thỉnh ngừng đem, tiểu nghị mong muốn là chân chính nhìn mình sách. Ừm, hôm nay canh 1, ngày mai 2 canh. 75 chương 76, triển ra người tới cầu hoạt lôi, tất nhiên minh bạch cái này ám khí bách giải là xuất phát từ ẩn sát phái, cái kia khi trước đồ án. Hạ cảm con rơi cũng liền có giải thích, ẩn sát phải ám khí phù hợp nhất chính là ám sát, lấy yếu thắng mạnh. Đem cái này không chọn vẻ ám khí bách giải sau khi xem xong, Phong giật liền đem hắn thu vào trong giới chỉ. Một câu âm thanh ở tại trong đầu vang lên tới ta phòng. Đây là đại trưởng lão âm thanh, Phong Dật tâm nghĩ, chính là không biết cái kia sao vội vàng gọi ta đi qua, đến cùng là vì cái gì. Không làm suy nghĩ nhiều, Phong Dật chính là đã xuất thần vậy môn, đi tới đại trưởng lão phòng ốc. Cứ đi tới, không lâu sau đó Phong giật chính là đi tới đại trưởng lão trước nhà, đẩy cửa tiến vào, trong phòng lại có hai người, một cái là đại trưởng Lào đến nỗi một cái khác ta phong giật sẽ không nhận biết, hơn nữa người này nhìn qua, hung thần sát, nhìn càng giống là tới hương sư vấn tội. Phong giật đi đến đại trưởng Lao phía trước nói tiểu tử gặp qua đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão không biết có chuyện gì. Đại trưởng Lao vướt ve dâu rịa, chậm rãi nói người này là Dương kéo dài nhà một vị từng giả, Dương Hoang Nôn, thực lực nhỏ, cũng có tiên tiên bắt trọng tu vi, hôm nay tới đây chính là vì trước đây người đánh cho tàn phế Dương kéo dài hành vi. Phong giật vọng lấy Dương Hoang Nôn, có chút khinh thường, tiên tiên bắt trọng cảnh, bằng vào ta thực lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống lại, Dương Hoang Nôn đại khí vừa ra, đại thủ đột nhiên đập vào trên mặt bàn. Phong Dật nói không, có gì đáng nói, người đánh cho tàn Phế thiếu chủ nhà ta Dương Kéo Dài, hôm nay ta đánh cho tàn Phế ngươi, từ đây thanh toán xong." Phong giật đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, lúc này đại trưởng lão một bộ việc không liên quan đến mình, thờ ơ dáng vẻ, Phong giật tâm trung nở nụ cười, đại trưởng lão ý tứ chính là chính mình xử lý hắn như thế nào cũng sẽ không quản. Phong giật tiếu lấy nhìn xem Dương Hoa luôn nhà người thiếu chủ Dương Kéo Dài, một phế vật, bị ta đánh cho tàn phế, ngươi làm cho hắn hạ giận, có thể, để ta." Dương Hoa luôn giận quá thành cười, cười to hai tiếng, tay phải phía trên ngưng tụ ra một cơn lớn, tạo thành như vòng xoáy vậy, đột nhiên chiêu Phong Dật đánh tới. Hắn những nơi đi qua liền gió thổi, cũng là bị hắn chém thành hai khúc. Phong Dật nhấc người, Hữu Quyền nắm chặt, lôi đỉnh chi lực chính là lan tràn ở trên đó, trực tiếp vênh ra, đối đầu Dương Hoa ngôn tay phải, Phong Dật Hữu Quyền màu tím lôi đỉnh chi sắc gần ẩn có thể thấy được, ngay tại tiếp xúc đến Dương Hoa ngôn tay phải thời điểm, trong nháy mắt Phong Dật Hữu Quyền màu tím đại phóng, bạo quyền, là Phong Dật gần nhất lĩnh ngộ ra một chiêu thức. Đem lôi đỉnh chi lực quận dục bên phải quyền phía trên, tại công kích thời điểm trong nháy mắt ra, công kích lực thậm chí có thể lên mấy lần. Nhìn xem Phong Hữu phía đột nhiên ra cường đại kính, Dương Hoa đối với cái này chỉ là cười lạnh một tiếng co như nội kình của hắn đột nhiên lên cao mấy lần, nhưng mà một cái tiên tiên ngũ trọng tiểu tử có thể tuôn ra bao nhiêu lực lượng, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng sánh ngang mới vừa tiến vào tiên tiên thất trọng, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng, chính mình bắt trọng tu vi đủ để ứng phó. Hữu quyền cùng tay phải tương đối, trong ngáy mắt lóe ra cường đại nội kình rõ lục, hai người cân sức nâng tài, riêng phần mình lui lại mấy bước, phong giật trên mặt cũng là mang theo chút ít sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng bạo quyền lên chiến, nhưng mà vẻn vẹn, vẹn nhất chiến lại đủ để chứng minh bạo quyền uy lực. Trái lại, Dương Hoa luôn sắc mặt nhưng là có chút không chịu nổi. Tiên Tiên bắt trọng cảnh cường giả cùng Tiên thiên ngũ trọng cảnh người giao thành ngăng tay, nếu như bị người chuyển ra ngoài, vậy hắn chính là mất hết thể diện. Quát lên một tiếng lớn, đem tự thân nội lực hoàn toàn tăng vọt, trung quanh năng lực cường đại cũng là theo tới. "Tốt, Dương Hoaôn, đừng có lại cho láo phu mất mặt." Đột nhiên, một cỗ âm thanh nhưng là từ ngoài phòng chuyển tới, nghe được tiếng này, đại trưởng lão thần sắc cũng là hơi biến đổi. Dương Hoaôn đem nội khí đèn nén, hướng về phía ngoài phòng cung kính nói "Hoàng Liên Hoa đại sư." Vừa dứt lời, một vị lão giả râu bạc trắng chính là chậm rãi đến, hắn bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước có lại ở dưới khoảng cách lại cùng bước chân khác biệt, là một cái cao thủ. Lão giả dâu bạc trắng đi vào nhà bên trong, hai mắt từ Phong giật bên cạnh đào qua, không ngừng lại chính là rơi xuống đại trưởng lao trên thân, cười nói đã lâu không gặp, vừa vặn rất tốt. Đại trưởng Lao gật đầu một cái nói hoa mài to lớn, xem ra ngươi là đến rồi chuyện ra làm cũng phụng, không biết bây giờ ngươi luyện khí trình độ lại là đến trình độ nào. Hoa mài to lớn chậm rãi nói tiến bộ không lớn, vẹn vẹn đạt đến địa phẩm trung kỳ thôi, nơi đó so hơn được với ngươi đâu. Tu vi của ngươi bây giờ cũng là tiến nhập tôi thể thất trọng tà hưu a. Đại trưởng lão vẻ mặt ôn hòa cười cười nơi đó so hơn được với ngươi, tôi thể cựu trọng tôi. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy vẫn là không có cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới a. Nói xong vẫn là than thở vài câu. Đại trưởng lao cái kia phục hai tháng dáng vẻ nhường hoa mại to lớn một hồi khuôn mặt nhăn tôi thể cự trọng, liền xem như địa phẩm trùng kỳ tinh thần lực cũng chỉ có thể tới đạt đến cân bằng, nhưng mà, tại trước kia hai người quen biết thời điểm, rõ ràng tu vi của mình hay là muốn thắng hắn, nhưng mà bây giờ hắn lại vượt kịp chính mình, mình nộ quá trọng. Chậm rãi lúc đầu, hoa mại to lớn ánh mắt rơi vào liều Phong giật trên thân, hướng về phía Dương Hoa ngôn vấn đạo hắn chính là đem Dương kéo dài đả thương đến tàn phế cái kia phong giật sao? Dương Hoa ngôn gật đầu một cái. Một vòng tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Phong Dật, Phong giật đối với Dương Hoa luôn quăng tới ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, xuyên vào ra vẻ khinh thường, lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ dùng phía trước lĩnh ngộ bạo quyền mà có thể cùng chiến chi ngang tay, còn chưa có vận dụng tinh thần lực, người này quá mức kém, không vào trong mắt mình. Nhìn thấy Phong giật khinh thường với chính mình, Dương Hoa ngôn sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, càng âm trầm, song quyền cũng là hơi hơi nắm chặt. Hoa mài to lớn đem hết thể cất vào trong mắt, cười nói người đem triển ra thiếu chủ đả thường, mà ta là bọn họ cũng phụng, tự nhiên là muốn xem vào, dạng này đem, là ngươi chính mình đi theo ta, hay là ta đưa ngươi đánh cho tàn phế, mang đi, tự chọn đem. Nói xong chính là chờ đợi Phong giật trả lời, trên mặt vẫn là ôn hòa chi sắc. Phong Dật chậm rãi lắc đầu ta tuyển điều thứ ba, ta không đi, ngươi đi. Đột nhiên, hoa mải to lớn ôn hòa chi sắc lập tức tiêu thất, theo tới chính là một vòng âm hiểm chi sắc, Tàn nhẫn đạo tuổi còn nhỏ, càng như thế càng hờn Không dạy rô giáo huấn ngươi, chỉ sợ ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Nói xong, một vòng tinh thần lực chính là đập vào mặt, cường đại tinh thần lực lập tức mang đến một cỗ to lớn uy áp, chính là đứng ở một bên dương hoa luôn sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng cũng là giảm tạm một chút mừng rỡ, cái này Phong Dật, chết chắc. Đối mặt với đập vào mặt tinh thần lực Phong giật tâm trùng cũng không thèm để ý hắn cảm giác được người này sử dụng tinh thần lực vẹn vẹn chỉ là phàm phẩm đại viên mãn cấp độ lấy bây giờ thực lực của mình vô cùng dễ dàng phong giật lạnh rên một tiếng bước về phía trước một bước mặc dù vẹn vẹn một bước nhưng mà phong giật chúng quanh chính là đưa tới một trận gió Trần trực tiếp đem hoa mại to lớn tinh thần lực từ trong phá vỡ lại đem tinh thần lực của mình hóa thành một xóa lợi kiếm đồng dạng từ phá vỡ chi lộ hướng hoa mại to lớn vào tới phong giật ngưng tụ cái này một vòng tinh thần lợi kiếm phá toái h không trực chỉ hoa mại to lớn Đợt, canh 1 đến 9 giờ tối phía trước còn có canh thứ hai cầu hoa tươi các thứ 76. Chương 77, lại phiền toái canh hai cầu hoa tươi, mắt thấy tinh thần lợi kiếm hướng chính mình cấp bách bay tới, Hoa Nguyên thạc sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không có nghĩ đến, kẻ này cũng là một cái luyện phí sư, hơn nữa tựa hồ hắn tinh thần lực tu vi còn không thấp. Hoa Nguyên thạc hai tay kết ấn, sau người một vòng tường đại tinh thần lực trong nháy mắt biến thành một cái ấn, cái này ấn toàn thân ngân sắc, hung hăng phong giật tinh thần lợi kiếm lập tới. Song phương va nhau, tinh thần lực lập tức hóa thành hư vô, trên không trung tiêu tan, nhưng cùng lúc cũng là nhấc lên một hồi cuồng phong, đến đứng ở một bên đại trưởng lão cùng Dương Hoàng luôn. Lúc này Dương hoa luôn trên mặt 10 phần rung động phong giật cho thấy cường đại so với lúc trước cường đại mấy lần nếu như mình đụng tới thua không nghi ngờ so với trước kia còn muốn thảm hại hơn tương phản đại trưởng lao sắc mặt thì tràn đầy đủ cười phong giật biểu hiện đại đại hồ dự liệu của hắn ít nhất cũng là địa phẩm tiền kỳ tinh thần lực đương nhiên đồng thời hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng tùy thời gian tay giải cứu phong giật tại nguy cơ thời điểm dù sao lôi phạt thánh giả hắn nhưng là không thể chơi vào nhìn thấy công kích tiêu tan hoaaên Thạ cũng là cười lạnh mộten không nghĩ tới người vẫn là luyệní sư bất quá tinh thần lực của người nhiều nhất cũng chính là địa phẩm tiền kỷ nếu muốn cùng ta đánh nhau Còn non, vừa giữ lời, lập tức hai tay lần nữa nhanh chóng biến ảo, một thanh kim sắc cự phủ chính là ở tại sau lưng hiện lên, kim sắc cự phủ tượng trưng cho một vòng nguy nghiêm. Luyến khí sư uy nghiêm, khiến người không dám vi phạm. Nhìn thấy kim sắc cự phủ xuất hiện, Phong giật Dã là cảm nhận được một vòng cảm giác nguy cơ, hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn, hắn ấn soa hoa nguyên thạch còn muốn phức tạp rất nhiều, sau một lát một cái màu tím lợi kiếm chính là xuất hiện ở sau người, thiên phẩm tinh thần kỹ năng. Hóa thần kiếm, bây giờ Phong Dật tinh thần lực đạt đến địa phẩm trung kỳ, hóa thần kiếm màu sắc cũng là từ ngân sắc đã biến thành màu tím, cho hóa thần kiếm tăng thêm chút ít nghiêm cảm nhận được một chút áp lực, Hoa Nghiên Thạc sắc mặt cũng là căng thẳng nặng, tinh thần lực khống chế kim sắc cự phủ chính là chiêu phong giật chém tới. Không trung cuồng phong cũng là bị hắn chém thành hai nửa từ bữa bên cạnh lướt qua. Hoa Nghiên Thạc kim sắc cự phủ cho phong giật mang tới cảm giác gấp bách mạnh mẽ, lập tức Không trung hóa thần kiếm cũng là vung lên, đón lấy kim sắc cự phủ. Không trung hóa thần kiếm cùng kim sắc cự phủ trên không trung đụng vào nhau, ra kịch liệt âm thanh, lúc này phong giật sắc mặt, sắc mặt coi, bởi vì đối phương quá mức đại, mà chính mình tiêu hao tinh thần lực cũng là thập phần to lớn, tiếp tục như thế, bại chưa định, tinh thần lực chính là trước tiên bị hao hết sạch. Hoa Nguyên Thạc trong lòng cảm giác nặng nề, Không trung kim sắc cự phụ quang mang trong nháy mắt biến lớn, xem ra Hoa Nguyên Thạc là muốn đem hết toàn lực. Phong Dật Tâm trung nhanh chóng suy nghĩ phải dùng biện pháp gì mới có thể đem hắn thất bại, sau đó đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Không trung hóa thần kiếm hào quang màu tím cũng là tăng nhiều, nhưng mà Phong giật cũng không dùng hết toàn lực, hắn còn để lại chút ít tinh thần lực biến thành mấy chục cây xuyên thần châm, tại hóa thần kiếm cùng kim sắc cự phụ va chạm thời điểm, chính là nhanh chóng đâm về Hoa Lúc này Hoa Nguyên Thạc ánh mắt cũng là tập trung ở Không trùng kim sắc cự phụ phía trên, trong lòng hắn, hôm nay thắng bại thì ở lần hành động này lại không có chú ý tới hướng tự bay tới xuyên thần châm, bởi vì hắn cũng không có nghĩ tới, phong giật còn sẽ có còn để lại tinh thần lực tới ngưng kết khác tinh thần võ kỹ. Hơn nữa còn có thể phân tâm công chế. Nhưng mà hắn sai rồi, hắn đánh giá thấp Liêu Phong giật, có thể nói bại bởi phong giật người đều là đánh giá thấp Liêu Phong giật, bọn hắn không nghĩ tới phong giật có thể tuôn ra càng chính mình gấp mấy lần sức mạnh, nhưng khi bọn hắn biết đến thời điểm, bọn hắn đã thua, thảm bại. Không trung kim sắc cự phủ mãnh liệt đụng vào hóa thần kiếm phía trên, một cô gió lốc chính là của tới, cường đại gió thổi cùng với va nhau còn lại lưu tinh thần lực bốn phía tán. Liền xem như còn sót lại tinh thần lực cũng là Dương Hoa Nôn có một chút lắc lư, lúc này hắn càng hối hận vì sao muốn khiêu khích Phong Tửận, nếu như Hoa Nguyên Thạc không đến, chính mình rất có thể chính là người thứ hai Dương kéo dài. Ánh mắt tụ tập trên không trung cự phủ Hoa Nguyên Thạc, đột nhiên cảm giác phần bụng tê dận, hai mắt xem xét càng là hiện mấy chục mai xuyên thần châm chui vào bụng của hắn, trực tiếp công kích tinh thần lực của hắn. Trong ngay mắt, Hoa Nguyên Thạc chính là cảm thấy trong đầu một hồi lắc lư, lập tức có chút lực bất tâm, bộ cũng là bắt đầu lay động, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dương lập tức vận dụng nội lực đem tinh thần dư ba đánh ra, vội đỡ lấy Ở giữa lúc này, Hoa Nguyên Thạc trong thất khiếu đều là chảy ra tươi máu, tinh thần lực va chạm so với còn nguy hiểm hơn mấy lần. Lúc trước hai người va chạm thời điểm trên không, Phong Dật Hóa thần kiếm hơi chiếm thượng phong, nhưng mà Dư Ba cũng không có làm bị thương Hoa Nguyên Thạc, nhưng mà Phong Dật mấy chục mai xuyên thần châm, nhưng là trực tiếp trúng đích Hoa Nguyên Thạc, hơn nữa đã thương nó bản danh ấn phù, lập tức tinh thần của hắn bắt đầu hỗn loạn, trong thất khiếu cũng là máu tươi chảy ra. Ai, Hoa hơn phân nửa là phế đi. Ngồi ở một bên đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, phất ống tay một cái hướng về Dương Hoa Ngôn nói mang theo hắn, đi thôi. Dương Hoa Ngôn tức giận nhìn chầm chầm đại trưởng lão. Lập tức đem ánh mắt rơi xuống Phong Dật trên thân, trong ánh mắt ngoại trừ cửu hận còn có chính là cái kia vẻ sợ hãi, đem Hoa Nguyên Thạc gánh tại trên vai chính là đứng dậy vọt lên, ở tại rời đi thời điểm một câu âm thanh nhưng là chuyển vào các ngươi đều chờ đợi. Chúng ta triển ra sẽ trợ bình các ngươi. Phong Dật bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, ba cái xuyên thần châm chính là nhanh chóng bay ra, ngoài phòng chuyện lai nhất trận tiêu diên. Phong Dật quay người nhìn qua đại trưởng lão nói ta lúc trước đánh cho tàn Phế Dương kéo dài, hôm nay thương Dương hoan hồn, hơn nữa đem khí sư Hoa đã thương, đoán chừng coi như hắn phục, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Hắn tinh thần lực tối đa cũng chỉ có thể bảo tồn đến phàm phẩm trung kỳ trình độ, chẳng lẽ chủ nhà họ Triển sẽ không giận sao? Đại trưởng lão yên lặng gật đầu giận, nhất định là sẽ giận, hơn nữa Dương Đình bay chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá vì cái gì cái kia Hoa Nghiên Thạc tinh thần lực sẽ hạ xuống đến trình độ như vậy, không phải Á Phong giật nhất cười giải thích nói ta ở tại bản danh ấn phù bên trong lưu lại một cái tinh thần lực biến thành xuyên thần châm, đến nỗi nổ thời gian đi, chính là hắn thương hào thời điểm, hai lần trọng thương, có thể không chết hắn coi như gặp may khí. Đại trưởng lão cả kinh, hắn không ngờ tới thiếu niên này lại có âm ngoan độc lạc như vậy một mặt, chấn kinh phúc chốc, sắc mặt cũng có chút khó coi thật không ngờ, vậy lần này sự tình liền sẽ phiền phức bên trên rất nhiều, Hoa Nghiên thạc tại triển ra cũng coi như được là một cái lực lượng cường đại, dương đỉnh bay là tôi thể cựu trọng cảnh giới cùng ta giống nhau, bọn hắn triển ra cũng không có chút nào sợ, đáng sợ chính là hắn liên hợp loạn vực trong môn phái khác, như vậy thì phiền. Phái. Phong dần sắc mặt cũng là biến đổi, loạn vực bên trong tông phái đông đảo, mặc dù kỳ tông chủ tối đa cũng chính là tiên tiên đỉnh phong, hoặc tôi thể cảnh giới, nhưng mà cũng không bình thường, có chút đạt đến tôi thể thất bất trọng, mặc dù cũng là một chút tôm nhỏ tiểu bình. Nhưng mà liên hợp lại cũng là một cố lực lượng mạnh mẽ. Dựa theo như vậy xem ra, lần này chuyện này cũng thật sự chính là trở nên 10 phần khó giải quyết. Dù sao say lão cùng với sư phó của hắn Hàn Minh, tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa nếu như chuyện ra muốn động thủ cũng là tại chuyện gần nhất, căn bản không có thời gian đi tìm hai vị này tường viện, chỉ có dựa vào tự mình tới phân đấu. Đợi canh 2 đến, tới điểm hoa tôi đem, nhìn thoải mái lời nói, điểm xuống cất giữ có thể hay không? Quý câu 77 chương 78, một mạng đổi Thở dài một tiếng, đại trưởng lão sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Vận dụng nội lực, một cú hùng hổ âm thanh chính là tại nội viện vang lên toàn viện đề phòng, phòng ngừa đánh lén. Lời này vừa nói ra, phong giật dã là minh bạch, chuyện này thật là mười phần khó giải quyết, bằng không cũng không cần toàn viện đề phòng. Ba bá ba, ba. Sau một lát, đại trưởng lão phòng ốc bên ngoài, chính là xuất hiện 9 cái cái bóng người. Đương nhiên đó là thập đại trưởng lão bên trong trừ đại trưởng lão trở ra 9 vị trưởng lão. Nhị trưởng lão đầu lĩnh đẩy cửa vào, còn lại 8 vị trưởng lão cũng là đi theo ở phía sau tiến vào bên trong, nhìn thấy chín vị trưởng lão đến, phong giật dã là càng thêm ý thức được chuyện trong mắt, đại trưởng lão đối với phong giật nói tu luyện đi thôi. Phong giật gật đầu. Chính là rời đi trong phòng, chuyện này vốn là khởi nguyên từ chính mình, mà thiên minh học viện càng là giúp mình chia sẻ xuống, hơn phân ngửa là bởi vì sư phó, hàn minh. Nếu như không phải là bởi vì như thế, e rằng thiên minh học viện sớm đã đem chính mình giao ra, bây giờ việc cấp bách chính là cố gắng tu luyện, hảo trải qua chàng nguy cơ này. Trong phòng, nhị trưởng lão mở miệng trước nói đại ca, vì sao muốn toàn viện cảnh giới, chẳng lẽ đã sinh cái gì chuyện trọng đại đi. Khác tám vị trưởng lão cũng là nhau nhau nghị luận lên, không biết rốt cuộc là bởi vì chuyện gì Đại trưởng Lao đưa tay FF, lập tức tiếng nghị luận chính là tiêu thất, đại trưởng lão suy xét phút chốc chính là nói lúc trước chuyện ra phái người tới, một vị trong đó là nắm giữ Tiên Tiên bắt trọng tu Vi Dương Hoang ngôn, mà khác nhưng là nắm giữ địa phẩm trung kỳ tinh thần lực chuyện ra tối cường công vụng, Hoa Nguyên Thạc. Hoa Nguyên Thạc. Nghe được tên này tất cả trưởng Lao sắc mặt tất cả đều là biến đổi, Hoa Nguyên Thạc thuộc danh bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được, Hoa Nguyên Thạc nam giữ địa phẩm trung kỳ tinh thần lực, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài những người khác không một là đối thủ. Liền xem như đại trưởng lão cũng nhiều nhất chiếm được một chút thượng phong. Tam trưởng lão nói đại ca, Chẳng lẽ chuyển ra lần này phải người là bởi vì Phong giật kẻ này lần trước đánh cho Tàn Phế Dương kéo dài sự tình. Không biết chuyện này cuối cùng là gì kết cục đã định. Nói xong, ánh mắt mọi người cũng là nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phong giật ra tay, chiến hoa nguyên thạc, hoa nguyên thạc bại, tu vi còn sót lại phàm phẩm trung kỳ. Đại trưởng lão gần từng chưa nói, vẹn vẹn 20 chữ liền đem sự tình tự thuật một lần. Cái gì? Đột nhiên ra một tiếng tiếng than phục. Rất nhiều trưởng lão lần nữa bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người biết, Phong Dật tu vi vẹn vẹn chỉ là tiên tiên ngủ trong thôi. Nhưng mà Hoa Nguyên thật tinh thần lực thế nhưng là tại địa phẩm trung kỳ. Sánh ngang tôi thể cựu trọng tu vi tồn tại, Phong giật làm sao có thể đem hắn đánh bại? Tam trưởng lão khó tin nói đại ca, không có khả năng đem. Đại trưởng lão không thể phủ nhận gật đầu một cái, đây là ta tận mắt nhìn thấy, theo ta suy đoán, Phong giật tinh thần lực tu vi cũng là đạt đến địa phẩm trung kỳ, hơn nữa cuối cùng nhưng là lấy một loại 10 phần bí ẩn tinh thần võ kỹ thủ thắng. Địa phẩm trung kỳ tinh thần đám người lại là một phen kinh ngạc, địa phẩm trung kỳ tinh thần lực đủ để quét ngang ngồi ở nơi này đám người, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, tu vi như thế bọn hắn tuyệt đối không tường được. Đại trưởng lão dừng một chút chính là tiếp tục nói bất quá ta cùng cái kia triển ra cũng là trở thành tử địch, triển ra thiếu chủ cùng với một vị sánh ngang hắn gia chủ cung phụng đều là tại phong giật thủ hạ bị phế, như thế cửu hận, triển ra tuyệt đối sẽ giống như một thằng như chó điên trả thủ. Thậm chí có thể liên hợp loạn vực trong thế lực khác, đến lúc đó có lực lượng này tuyệt đối có thể uy hiếp được ta Thiên Minh học viện, tới lúc đó chúng ta nên như thế nào chống cự? Tất cả mọi người là rơi vào trầm mặt, đây chính là quan hệ đến toàn bộ Thiên Minh học viện tồn vong vấn đề, liền xem như Thiên Minh học viện có thể cùng triển gia chống lại, nhưng mà một cái Thiên Minh học viện làm sao có thể có thể cùng toàn bộ loạn vực lẫn nhau chống lại? Sau một hồi lâu, Thất trưởng lão mở miệng do hỏi đại ca, không biết viện trưởng, xe giả như nay người ở chỗ nào, lần trước xuất hiện sau đó hắn chính là lần nữa mai danh nhận tích, nếu có hắn đứng ra, lần này nguy cơ cũng coi như không là cái gì. Thở dài một tiếng, lời của đại trưởng lao trong lời tràn đầy bất đắc dĩ viện trưởng thần lòng có gặp hay không đuôi, ta làm sao có thể liên lạc với hắn? Vẫn là nghĩ biện pháp đem. Vậy vì sao không đem phong giật giao ra? Thập trưởng lao thấp giọng nói, Ngâm miệng. Đại trưởng lão đột nhiên hét to. Sau đó chính là khôi phục lại bình tĩnh giao ra phong giật loại này phương pháp liền trực tiếp không hơi đem, giao ra phong giật đồng dạng là chết là. Thập trường lao đáp ứng một tiếng, chính là trầm mặc không nói. Lúc này nhị trưởng lão song quyền hơi hơi nắm chặt, quyết định cái gì tựa như nói bây giờ rơi xuống cục diện như vậy, chỉ có chiến. Đại trưởng lao hơi trầm mặc liền cũng là khẽ gật đầu bây giờ ra cũng chỉ có nên chiến. Phân phó, toàn viện người, mặc kệ nội viện, ngoại viện, đều là bằng đại hiệu suất tiến hành tu luyện. Nội viện người đều là không giảng đột tiến vào bảo tháp bên trong tu luyện, mà chúng ta cũng muốn chuẩn bị kỹ càng ứng đối trường hạo kiếp này. Sau đó liền để cho hắn lui ra, tự mình tu luyện. Sau một lát trong nội viện chính là công bố một cái tín điều, Thiên Minh Học viện mấy ngày hoặc mấy tháng sau đó chính là có một hồi họp tiếp. Cần tụ tập toàn viện đệ tử chi lực nên kích. Trước đó tất cả mọi người đều là có thể tiến vào bảo tháp tu luyện, không so đó phí tổn. Mời mọi người thật tốt lợi dụng, tăng cường chính mình tu vi, tới ứng đối trận chiến đấu này. Và anh, tin tức này giống như bom đồng dạng đem cái này nội viện làm cho sôi trào lên, trên mặt mọi người cũng làm ngâm thượng một vòng âm trầm màu sắc, có thể làm cho Thiên Minh Học viện đều phải vì đó phòng ngừa trạng diện tuyệt đối không nhỏ. E rằng lần này thật là chết lớn hơn sinh. Bàng không Học viện cũng không biết lái phóng bạo để cho tu luyện. Mọi người đều là trầm mặc, bởi vì tương lai không lâu, chính mình liền sẽ rơi xuống. Thủy vong. Không biết là ai, trong đám người giống lên một tiếng đi. Cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo lên mấy cái điểm lưng. Đi tu luyện đi. Nhiều một phần thực lực là hơn một phần hy vọng sống sót. Một tiếng gầm giận dữ này khơi dậy tất cả nội viện người hùng tâm. Ai cũng sẽ không muốn chết. Ai đều nghĩ sống sót. Ai đều nghĩ nhìn thấy ngày mai trời chiều. Ai đều nghĩ truy cầu võ đạo đỉnh phong. Bọn hắn không muốn chết, cho nên bọn hắn muốn phấn tu luyện. Nhờ một phần thực lực liền có thêm một phần hy vọng sinh tồn tiếp. Bọn hắn muốn tu luyện, run rũ chiến, cho dù chết cũng muốn kéo lên đệm lưng, chết cũng muốn để địch nhân đổ máu. Bọn hắn không muốn một mạng đổi một mạng. Nếu như chết, bọn hắn một mạng muốn đổi mới mấy. Trong lòng của tất cả mọi người đều bạo trước nay chưa có tu luyện. Hắn nơi phát ra chính là hy vọng sống sót. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Muốn sống sót liền muốn tu luyện. Tất cả mọi người đều là giống như bị điên sông vào bảo tháp bên trong, hơn nữa cũng là tiến vào bảo tháp tầng 3. Đều là liều mạng đồng dạng tại trong đó tu luyện. Mệt mỏi đi ra nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong liền lần nữa tiến vào bên trong tu luyện. Đã như thế, Lặp đi lặp lại chưa bao giờ dừng lại. Hắn làm như vậy cũng là vì bảo mệnh. Ở đây phía sau mấy ngày, nội viện nhiều người nhất địa phương chính là bảo tháp bên trong, bảo tháp bên ngoài chật như nêm tối, nội viện gần như tất cả mọi người đều là ngồi ở nội viện bên ngoài quanh chân khôi phục Mà ở trong nội viện không có làm như vậy, lại chỉ vẹn vẹn có ba người thôi. Đợt, hôm nay vẫn như cũ hai canh, tới điểm hoa tươi đêm, nhìn thoải mái cất giữ phía dưới đêm 78. chương 79, vạn trâm quý nhất, phân hóa ngàn vạn mà ba người chính là đàn ngựa, phong giật cùng với cổ Nhi Đan Ngự sợ dĩ không có đi bảo tháp tu luyện là bởi vì phong giật cũng là đem thánh thủy vì đó ngầm, mà đan ngựa nhưng là tại thánh thủy bên trong tu luyện. Hiệu quả so tại bảo tháp tốt hơn mấy lần, bởi vì bảo tháp chỗ có thể có tu luyện nhanh hơn hiệu quả là bởi vì trong đó kiểu trọng dị lôi. Vạn vật căn bản đều là lôi thuộc tính. Mà thánh thủy đối với đan ngựa hiệu quả so tiến vào bảo tháp bên trong tu luyện phải nhanh hơn một chút. Cựu trọng diệt lôi đối với võ giả có hiệu quả nhất chính là lôi đỉnh thuộc tính võ giả. Thuộc tính phối hợp hiệu quả mới là lớn nhất. Mà Cổ Lịch Nhi nhưng như cũng là đi dạo xung quanh, một chút cũng không có bị chiến đấu trước đây khẩn trương khí tức tuổi lan đến gần, vẫn là làm theo ý mình, tiêu diêu tự tại. Tựa hồ đối với trận chiến đấu này, nàng là không có chút nào để ở trong lòng. Nhưng mà Phong giật mấy ngày nay không có đi bạo tháp bên trong tu luyện nguyên nhân chính là hắn bây giờ, tinh thần lực đối với không lâu sau này chiến đấu muốn càng thêm hữu hiệu một chút. Bây giờ Phong Dật tinh thần lực tại địa phẩm trung kỳ, sánh ngang tôi thể cựu trọng cường giả, lấy Phong giật hùng hậu tinh thần lực, liền xem như tôi thể đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào tiên nhân hợp nhất cảnh cường giả đều có thể ngang hàng, bởi vì mặc dù là tôi thể đại viên mãn nhưng vẫn là tôi thể, cũng không tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh chính là có thể điều động thiên địa chi lực dùng công kích, đây cũng không phải là phong giật có khả năng chống lại. Cho nên phong giật cũng là sử dụng sóng âm hạt để rèn luyện tinh thần lực, mặc dù không dám yêu cầu xa vời tại đại chiến phía trước sau khi tiến vào kỳ, nhưng mà đối với tinh thần lực nhiều quen thuộc một chút là hơn một phần chắc chắn. Cho nên tôi luyện sau khi hắn đều là ở luyện tập đối với tinh thần lực điều khiển. Thời gian trôi qua, một tuần lễ chính là đi qua, khắp cả nội viện vẻ khẩn trương vẫn không có giảm xuống, ngược lại còn muốn đề cao rất nhiều, toàn bộ người đều là liều mạng tu luyện. Không dám, có một tí bông lòng. Ngồi ở trong phòng phong giật, lần nữa chịu đựng qua một lần sóng âm hạt tôi luyện, phong giật chính là bắt tay vào làm luyện tập tinh thần lực. Đi qua khi trước một phen huấn luyện, bây giờ phong giật đối với tinh thần lực điều khiển cũng là càng thêm cứng hãn, nguyên bản phong giật ngưng kết xuyên thần châm lúc cũng không phải tất cả tinh thần lực cũng là có thể hoàn mỹ ngưng kết, còn có một bộ phận tinh thần lực chính là lãng phí, nhưng mà bây giờ phong giật mặc dù không có thể bảo chứng trăm không lãng phí, nhưng là so với trước kia để cao rất nhiều. Trong mắt, phong trung quanh chính là xuất hiện mấy chục mai màu tím ngân châm, không, hẳn là hơn 30 mai Hơn 30 mai tử ngân xuyên thần châm đều là cùng nhau đâm về vách tường chỗ. Lại đem đụng tới vách tường chỗ chính là dừng lại, những thứ này đối với một người lực thao túng yêu cầu thế nhưng là mười phần hạ khắc. Thử ngân xuyên thần châm lần nữa đâm về nơi khác. Đột nhiên, hơn 30 mai tử ngân xuyên thần châm tụ làm một thể, mấy chục mai tử ngân châm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, biến thành tử ngân sắc chiến thương. Vạn châm quý nhất. Đây là phong giật lĩnh ngộ mộ được một chiêu tinh thần võ kỹ, đem tất cả xuyên thần châm hội tụ duy nhất thể, nhất định có thể ngưng tụ ra một cái cường đại hơn kỹ năng đi ra. Nhưng mà muốn đem hơn 30 mai xuyên thần châm ngưng tụ thành một thể, Đối với người điều khiển lực thao túng yêu cầu cũng là mười phần gian khổ, luyện tập rất lâu, phong giật mới là đem hắn hoàn thành. Nhưng mà mỗi một mai xuyên thần châm ở giữa kết nối nhưng như cũng không phải hoàn mỹ, nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Trên không ngưng làm một thể tử ngân sắc chiến thương, đột nhiên một con linh xà đồng dạng tại trên không trung múa đậu, đinh. Ra từng tiếng bác rội, chính là đột nhiên ngưng làm một điểm đánh vào trên vách tường. Trên vách tường lập tức chính là xuất hiện một cái hố to. Mà tử ngân sắc chiến thương vẫn như cũ nổi đồng bệnh giữa không trung, phong giật tâm niệm khế động, lập tức không chúng tử ngân sắc chiến thương chính là hóa thành ban đầu hơn 30 mai xuyên thần châm, bay múa tại phong giật bên cạnh, tạo thành một cái tuần hoàn, quay chung quanh tại phong giật bên cạnh. Vạn châm quy nhất, phân hóa ngàn vạn phong giật tâm trung thấp niệm, tay phải vung lên, quay chung quanh ở tại bên cạnh xuyên thần châm chính là tiêu tan, hóa thành hư vô, tinh thần lực vô ảnh vô hình, xuất quỷ nhập thần. Phong giật đứng vậy, đối với tinh thần lực điều khiển chia làm thứ, nhập môn, thông thạo, đang tạo cực, hóa phức tạp thành đơn giản. Mà bây giờ phong chính là tiến nhập thông thạo trình độ này. Đến nỗi đăng phong tạo cực chính là điều khiển tinh thần lực đạt đến một cái đỉnh phong, có thể nói, đại sáu phía trên có thể đạt tới cái này cái trình độ mỗi một cái cũng là tiến vào Liêu Thiên phẩm chi cảnh, nhưng mà cao nhất hóa phức tạp thành đơn giản càng là tuột cùng đỉnh phong, đem rườm ra sự tình hóa thành đơn giản sự tình, liền như là đem ngàn ngàn vạn vạn cái văn tự quy về một bút, vậy một cái trở. Đây chính là hóa phức tạp thành đơn giản, điều khiển tinh thần lực đỉnh phong tâm quyết. Đạt tới cái này cái trình độ người đều là thiên phẩm đỉnh phong, thậm chí là đại viên mãn. Tại cả khối đại sáu phía trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chợt thời điểm, Đột nhiên Phong Giật đem tinh thần chi lực ngoại phóng, khuyết tán đến toàn bộ trong học viện, đem tinh thần chi lực khuếch tán đến như thế phạm vi, đối với lúc trước Phong Giật là không thể nào chuyện, nhưng mà đối với hôm nay Phong Giật nói tới không thể nói vô cùng dễ dàng, nhưng mà tiêu hao cũng không phải hết sức lớn. Đột nhiên Phong Giật lông mày khẽ động, càng là hiện một chuyện kỳ quái, hắn lại cảm giác được tại học viện một chỗ, một cái tiên tiên tam trọng học viện đang cùng một cái nắm giữ tiên tiên bắt trọng người đang trò chuyện với nhau cái gì, cái này nắm giữ bắt trọng thực lực người, tựa hồ không phải nội viện người. Chẳng lẽ là loạn bộ người, tại nội viện bên trong gia nội dân? Phong giật tâm thần nhất động, nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt cũng là phát lệnh, lập tức liền đi tới bọn hắn sở tại chi địa. Lúc này Phong giật sở cảm ứng tới chỗ, một vị cháng hắn đang tại nơi đây, ở tại bên cạnh còn đứng một vị nội viện học viện, cháng hắn sắc mặt dữ tợn, một đạo vết dao ở tại mắt phải sẽ qua, nhìn kỳ diện cùng nhau chính là biết hắn, tuyệt đối không phải mặt hàng nào tốt. Cháng hắn âm trầm nói trong này viện nội viện như thế nào, những lao bất tử kia có làm ra cái gì phương sách không có, từng cái cho ta nói tới. Nội viện học viện rõ ràng có chút sợ, thưa dạ nói nội viện trưởng lão miễn phí khai phóng bảo tháp, nhường tất cả nội viện học viện đều có thể tiến vào hắn tu luyện, tăng tiến tu vi. Tráng Hãn âm hiểm nợ nụ cười xem ra, bọn hắn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Đột nhiên Tráng Hãn biến sắc thầm nghĩ không tốt, bị hiện. Rút lui. Lúc này nội viện học viên cũng là lộ ra 10 phần kinh hoàng, không biết làm sao. Người tới chính là Phong Dật, Phong Giật nhìn thấy Tráng Hãn muốn trốn chạy, lập tức mấy chụp mai ngân châm chính là hóa thành một xóa lợi kiếm, chằng ngang tại Tráng Hãn trước người, đem hắn đường đi ngăn chặn. Tráng Hãn biến sắc, người tới cường Hãn nhường hắn có chút ngoài dữ liệu, nhìn thấy đường đi bị chắn, Tráng tay phải ngưng kết nội lực, đột nhiên đánh vào lợi kiếm trên thân kiếm, thế nhưng là cũng không đem thân kiếm công phá, ngược lại bị nó Phong Dật lạnh rên một tiếng tráng ngang tại mặt đất trên tinh thần lợi kiếm chính là lần nữa hoành không bay đi, thẳng tắp đâm về Tráng Hãn. Tráng Hãn song quyền sát nhập lên kích, lập tức tinh thần lợi kiếm nhưng lại hóa thành mấy chục ngân châm, bay thẳng qua Tráng Hãn song quyền, mấy chục mai ngân châm chính là cắm vào Tráng Hãn đầu, lập tức Tráng Hãn chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. "DS, canh hai đến, nhìn thoải mái cất giữ một chút được không?" TẬP 79. Chương 80, Chư thần thủ vệ, ngự vệ chi môn tức, phong giật ánh mắt nhìn qua viện đệ tử, buộc cảm giác đệ tử tới, một cỗ tinh thần uy áp cũng là theo tới nội viện đệ tử hai chân run Lập tức nội viện đệ tử chính là quỷ giảm xuống đất. Phong giật hai tay nâng lên, liền đem hai người nhấc lên, phá không mà đi, đi tới đại trưởng lão phòng ốc. Đi vào đại trưởng lao trong phòng, Phong giật liền đem hai người ném xuống đất, mà đại trưởng lao nhưng là không biết Phong giật vì cái gì như thế, nghi hoặc hai người này là. "Cương Trảo nội gian." Phong Dật thản nhiên nói. Đại trưởng lao sắc mặt cả kinh, lập tức nộ khí sông lên đầu phẫn nộ quát hự. "Triển gia cũng qua khinh người quá đáng, cũng dám tại ta Thiên Minh học viện nội viện xếp vào nội gian." Phong Dật nhất tay xếp tại trên đầu, chính là lại. Trán tỉnh lại, hoảng sợ nhìn qua Phong Dật xoay chuyển ánh mắt chính là thấy được sắc mặt đỏ bừng đại trưởng lão, sắc mặt vẻ hoàng sợ cũng là sâu hơn. Đại trưởng lão tức giận hư một tiếng, quát lên ngươi, rốt cuộc là môn phái nào, lại lén vào ta Thiên Minh học viện. Tráng hán mặc dù 10 phần sợ hãi, nhưng không có mở miệng trả lời. Đại trưởng lão nhìn thấy tráng hán cũng không có trả lời chi ý, giận quá thành bội hảo. Ta thì nhìn ngươi đến cùng nói hay không. Trong nháy mắt, chính là đi tới tráng hán phía trước, xoay tay phải lại, bỗng nhiên đặt tại tráng hán trên đầu. Tráng hán bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ chịu đựng gian khổ, bộ mặt biểu lộ lần nữa vặn mèo, đau đớn khó nhịn. Đại trưởng lão gặp hắn còn chưa có mở miệng chi ý, lần nữa gia tăng nội lực thu pháp, cháng hắn cuối cùng chật vật mở khẩu đạo ta nói, ta nói, ta nói. Nhìn thấy cháng hắn mở miệng, đại trưởng lão cũng là cười lạnh, đem tay phải chợt hồi, đối xử lạnh nhạt nhìn qua cháng hắn. Cháng hắn điều tức một ít chính là vội vàng nói ta là huyết sát phái vi bá, tiên thiên bắt trọng cảnh. Nghe được cháng hắn lời nói, đại trưởng lão ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Chuyện ra, quả nhiên cùng loạn vực liên nhập sáu. Sự tình, khó giải quyết. Phong giật tựa ở một bên thản nhiên nói, đại trưởng lão không thể không đưa gật đầu một cái, phất ống tay áo một cái một cỗ cường đại nội lực. Hóa thành một con rồng nước, đột nhiên phóng tới Tráng hán, đột nhiên công kích khiến cho Tráng Hãn không kịp phòng ngự, vị kỳ mệnh bên trong, một cỗ tiên huyết ngựa mặt lên trời phun ra, sau đó chính là đã mất đi tính mệnh. Xoay chuyển ánh mắt, đại trưởng lao chính là nhìn về phía tên kia nội viện đệ tử, ai thán một tiếng, bình tĩnh nói phế trừ nội kình, trục xuất học viện. Phong giật gật đầu một cái, tay phải một trưởng vũ ở phía trên đầu, một cỗ màu tím nội kình chính là tràn vào đầu, thẳng đến trong đan điền. Màu tím nội kình giống như một đầu ngựa hoang mắt cương. Anh, đột nhiên đâm vào hắn trên đan điện, một lát sau, đan điện, Nội kình, tán. Phong Dật chợt đem ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên thân nói xem ra, chuyện ra nhưng là cùng loạn vực liên hiệp, bây giờ chúng ta đem hắn cái bình đánh giết, chắc hẳn bọn hắn cũng là minh bạch chúng ta phát rất ra, trận chiến đấu này sợ rằng sẽ tới sớm hơn một chút, gần đây bên trong chắc chắn sẽ động thủ. Dừng lại phút chốc, Phong giật tiếp tục vấn đạo vị ta, đáng giá như vậy sao, cho dù là bởi vì ta sư tôn, nhưng cái này có thể quan hệ đến toàn bộ Thiên Minh học viện tồn vong. Nói xong, Phong giật ánh mắt chính là thẳng tắp nhìn chăm chú về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn qua Phong Dật nhìn tới ánh mắt, sau một lát đáp ngươi cho rằng đem ngươi giao ra bọn hắn liền sẽ ngừng sao. Loạn vực cùng trời minh học kịch bản sẽ không hợp, bọn hắn thiếu hụt vẹn vẹn chỉ là một cơ hội. Mà bây giờ cơ hội tới, bọn hắn có thể làm sao? Lưu ở nơi này còn tương đương nhiều hơn một cái tôi thể cựu trọng cửa giả, Người nói xem. Minh Bạch. Phong Dật thản nhiên nói. Lại loạn vực cùng trời minh học viện mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, từ lần trước nửa đường cấp giết mà có thể nhìn ra. Giao ra mình nhưng là không thể giải quyết vấn đề. Cáo tử. Phong Dật nói xong chính là rời đi phong ốc về tới thần vệ trong môn phái, tại bất tri bất giác ở trong,áo khoác địa vị đã tăng lên tới cùng đại trưởng lão tương đẳng, thậm chí càng cao hơn 6. Trở lại thần vệ cửa đường đi bên trong, Phong giật dã là trải qua bập tháp, trông thấy phấn tu luyện học viện Phong Dật tâm trùng cũng là một chút sợ hãi thán phục, làm người đang đối mặt tử vong thời điểm, chỗ tuân gia tiểu lực, không thể đo lường. Trở lại trong phòng, Phong giật than nhẹ một tiếng, trận chiến đấu này sau đó, chính mình nhưng là muốn trở về Phong ra một chuyến, tuy đối với nơi đó Phong Dật cũng không có quá nhiều tình cảm. Nhưng mà cái này dù sao cũng là phía trước Phong giật nhà, tuy Phong Khiếu Thiên đối với Phong giật cũng không có quá nhiều chiếu cố, nhưng ít ra Phong Khiếu Thiên vẫn là Phong Dật phụ thân, không có Phong Khiếu Thiên liền không có Phong Dật, cũng không có bây giờ Phong Dật Có thể hướng chi, Phong Dật đại ca nhị ca, đối với trước kia phong giật nhưng là vô cùng tốt, còn có nhu gì, những ân tình này, phong giật cũng là muốn trả lại. Hơn nữa, hắn còn muốn hướng phong thiếu thiên phong ra đòi lại một phần công đạo. Đơn giản là phong giật kinh mạch ngăn chặn, ở gia tộc địa vị chính là thấp nhất hơi, nhận hết không đủ, mà thân là cha hắn phong thiếu thiên, lại đuối nó không thèm để ý chút nào. Hồ dữ cũng không ăn thì con, phần này ân tình, phong giật nhất định phải còn, còn muốn giúp phía trước phong giật gấp 10 hoàn trả. Lấy hắn thực lực hôm nay, làm đến điểm này cũng không có khăn. Thực lực của hắn tại phong nhà đi ngang cũng là không có vấn đề, nhưng tất cả những thứ này tiền để chính là muốn trải qua trận nguy cơ này. Hai ngày sau đó, đang tu luyện trong phong giật, đột nhiên tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ bầu trời thấp giọng nói lên tới, vẫn là tới. Lúc này đàn ngựa đẩy cửa vào, thở hồn hển nói lao đại, thần vệ môn sở thuộc đệ tử đều là trong đại sảnh chờ. Phong giật gật đầu một cái, nói đi. Hai người tới trong đại sảnh, lúc này đại sảnh lấy đứng đầy hơn 100 người, mỗi người cũng là thân mang màu lam trang phục, khí vũ ngang. Xuyên vào ra một cỗ không nhận thua tinh thần. Đây chính là thần vệ cửa đệ tử. Phong giật đi đến vị, nhìn qua phía dưới đệ tử Tán Dương gật đầu một cái nói một hồi chúng ta Thiên Minh học viện chính là sẽ nên đón một hồi đại chiến. Mà các ngươi, ta thần vệ cửa đệ tử, tại nội viện bên trong cũng là tinh anh. Đợi lát nữa chiến đấu là sinh tử tồn vòng chiến đấu. Ta không cầu các ngươi lực chém giết địch. Ta chỉ cầu các ngươi sống sót, lấy tư thái thắng lợi. Sống sót. Các ngươi là nội viện tinh anh, ta thần vệ cửa kiêu ngạo. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, lấy tư thái thắng lợi cho ta sống sót. Nhớ kỹ là lấy tư thái thắng lợi sống sót, không phải tham sống sợ chết. Có nghe hay không? Đệ tử Minh Bạch Phía dưới mấy trăm người cùng nhau nói, âm thanh vang vọng đại sảnh. "Chúng ta, đi ra ngoài nên chiến." Nói xong, phong giật chính là đi ở vị, đàn ngựa đi theo phía sau, mà ở phía sau bọn họ còn có hơn trăm người đi theo. Đây chính là thần vệ môn, chư thần thủ vệ, ngự vệ chi môn. Đám người đi ra thần vệ môn. Lúc này tất cả nội viện người đều là đến đông đủ, tại học viện bên ngoài càng là có hơn nghìn người, theo thứ tự là triển ra, cùng với loạn vực thế lực. Đại trưởng lão cùng khắc chiến vị trưởng lão nhìn nhau một cái, quát lên đi. Lập tức 10 vị trưởng lão đều là lơ lửng giữa không trung. Đây cũng là tôi thể cự trọng cảnh thực lực. Đối phương trong đám người cũng là có tầm mười vị cường giả, phá không bay lên. Đại trưởng lao mắt lạnh nhìn đối phương phá không mà lên mấy người, khinh thường nói huyết sát phái, ương quỷ phái, hóa vũ phái. Các ngươi quả thật muốn phó tranh vào vũng nước đục này. 73 hôm nay gõ chữ thời điểm, đầu một mực trong mặt, hiện cảnh vật, hôm nay liền canh một đêm sáu. 80 chương 81, Tây lão hiện một cái trên mặt hai đạo mặt sẹo, thân mang trang phục màu đỏ ngòm người thanh niên âm hiểm cười nói ngươi nên biết, ngươi thiên minh học viện cùng ta loạn vực tranh đấu cũng không phải một ngày hai ngày, lần này chúng ta ba phái liên hợp lại thêm triển ra. Hừ, hừ ngươi nho nho nhỏ Thiên Minh học viện hôm nay liền bị diệt trừ. Đại trưởng lao sắc mặt khó coi, thư lạnh nói huyết lánh viêm: "Đừng khinh người quá đáng. Các người bốn thế lực liên thủ cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Ta Thiên Minh học viện tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ít nhất cũng phải linh tinh cái đệm lưng. Đó mới đáng nghiền." Nói xong đại trưởng lão hai mắt một hồi khói mù, quét về phía đối phương dẫn đầu ba người, dường như đang muốn như thế nào mới có thể đem thứ nhất lên kéo hướng tử vong. Bị cặp mắt đến, ba phái tông chủ sắc mặt cũng là khó coi, dù sao này chủ yếu là chuyện gia cùng trời Minh học viện đấu tranh, chính mình bây giờ không có tất yếu bồi lên tính mệnh. Thông tri bây giờ triển ra nhân chậm chạp chưa tới. Nếu là thật không tới, đã biết lần nhưng chính là buổi lớn. Một cái thân mặc bạch đi trung niên tiến về phía trước một bước, nói hử, nếu như ngươi Thiên Minh học viện đầu hàng lời nói, nói không chừng chúng ta còn có thể bảo đảm ngươi một cái mạng. Nói chuyện thời điểm trung niên nhân hai mắt liếc về phía bốn phía, dường như đang chờ đợi cái gì. Đại trưởng lão giận quá thành cười, ha ha hai tiếng hóa tự nhiên. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đây làm gì. Ngươi ở đây kéo dài thời gian thôi, triển ra nhân bây giờ còn chưa tới, có phải hay không là bị Dương đỉnh phi đồ mẩn. Hóa tự nhiên Huyết Lãnh Viêm cùng với Ưng Quỷ phái tông chủ, ương giá sắc mặt cũng là không dễ nhìn, rõ ràng là bị lời của đại trưởng lao nói chúng. Lúc này ba người đang dùng truyền âm trò chuyện với nhau, mà đại trưởng lão cũng không ngăn cản, chỉ là lãnh đạm nhìn xem ba người, kỳ thực trong lòng của hắn cũng là mười phần th trương. nếu như Dương Đình Phi không đến, có lẽ ba người này chính là sẽ tối lui, cho nên hắn đang đánh cược. Lúc này ba người đang tại trò chuyện với nhau, từ đầu đến cuối vây quanh một cái chủ đề, chính là nếu như Dương Đình Phi không tới, nên làm cái gì? Là giết, vẫn là lui? Sau một hồi lâu, Huyết Lãnh Viêm truyền âm nói đang chờ đợi đêm, nếu như Dương Đình Phi thật không tới, Vậy thì vừa đánh vừa lui đem, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Huyết lánh viêm tu vi tại tôi thể lục trọng, hóa tự nhiên tại tôi thể tứ trọng, mà ưng giá thực lực thì thì càng kém một chút, tôi thể tâm trọng. Coi như ba người liên thủ nhiều nhất chính là cùng đại trưởng lao chống lại một chút, muốn thủ thắng, đúng là khó khăn. Song phương rằng con sau một hồi lâu, ba phái chi chủ đều cũng có chút nhịn không được, ngay tại hạ lệnh vừa đánh vừa lui thời điểm, một đạo tiếng cười nhưng là phá không mà đến. Ha ha ha, có lỗi với, lão phu tới xong. Vừa dứt lời một bóng người hùng vĩ chính là theo tới, hăng hái. Ở sau lưng hắn cũng là cùng có vài chục người. Mặc dù không có ba đại môn phái mang đến nhiều người, nhưng mà, cái kia hơn 10 người cũng là trong tinh anh tinh anh. Phong giật hai mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào sau lưng hơn 10 người phía trên, sắc mặt thay đổi bất ngờ. Hắn đông nhân hiện, sau người người tổng cộng có 13 người, lại cũng là tại tôi thể một hai trọng chi cảnh, thậm chí càng một cái tại tôi thể bắt trong cảnh. Nhìn hắn hẳn là triển ra phó gia chủ, ai có thể nghĩ đến triển ra lại sẽ mang ra mạnh mẽ như vậy đội hình. Thiên Minh học viện lần này e rằng thật sự có khó khăn. Sau đó Phong giật liền đem ánh mắt rơi vào Dương Đình trên thân, trên mặt vẻ kinh hãi căng đọng. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn, e rằng thực sự tôi thể đại viên mãn, thậm chí thiên nhân hợp nhất cảnh, so với đại trưởng lão cũng là mạnh hơn nhất tuyến. Liên tại phong giật kinh hái thời điểm, Dương Đình Phi cũng là đến đến trước mặt mọi người, ánh mắt nhìn qua đại trưởng lão, giống như nhìn xem một cái như chó chết. Đại trưởng lão tự nhiên cũng là chú ý tới sau người 13 người cường đại, sắc mặt cũng là càng khó nhìn, tại hiện Dương Đình Phi tu vi sau đó, hắn sắc mặt đã khó coi đến một cái thung lũng. Dương Đình Phi hướng huyết lãnh viêm cung cấp đảm luận vài câu, chính là nhìn xem đại trưởng lão nói ha ta sợ dĩ tới chậm, là bởi vì ta gặp phải bình tai. Đột phá tự nhiên chính là đến đây. Lời này vừa nói ra, huyết lánh viêm ánh mắt của mấy người cũng là giật mình, lấy tu vi của hắn lần nữa đột phá chỉ sợ sẽ là tôi thể đại viên mãn, lộ nhiên sắc mặt chính là đổi lại sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Đình Phi mạnh, vậy bọn họ thắng lợi chẳng phải lớn? Dương Đình Phi chợt bốn phía ánh mắt vây quanh, đem mọi người biểu lộ thu vào dưới mắt, trên mặt vẻ đắc ý cũng là càng lúc càng lớn, tiếp tục nói tiếp đó, ta không cẩn thận chính là đột phá đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh, mặc dù chỉ là nhậm môn, nhưng mà đối phó ngươi một cái tôi thể cựu trọng phế vận, cũng là mười phần nhẹ nhõm. Vẻ mặt của mọi người lại là biến đổi. Lúc này ánh mắt cũng là mang theo vẻ tính sợ, tiến vào Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh liền có thể điều động thiên địa chi lực, hạt thể nhưng là vượt lên gấp mấy lần. Hôm nay Thiên Minh học viện, e rằng nhất định vong. Dương Đình Phi âm hiểm nợ nụ cười, tay phải trên không trung vạch một cái, trên không khẽ độc đạo đều lên cho ta. Lập tức, tất cả mọi người chính là cùng nhau xử lý, phóng hướng Thiên Minh học viện đệ tử, đại trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, cũng là gầm lên giận dữ toàn bộ cho ta bên trên. Liêu chết cũng muốn linh tính cái đẹp lưng. Rết. liền đại trưởng lão cũng là gầm lên giận dữ, nhao nhao tìm tới địch nhân của mình. Mà Dương Đình Phi tự nhiên là đối mặt đại trưởng lão. Âm hiểm nợ nụ cười, bàn tay trái chính là hướng đại trưởng lao bộ tới, hắn trưởng phong lang lệ, giống như một cốt như vòng xoáy vậy. Đại trưởng lao song quyền nên kích tinh thạch vẫn như cũ bị hắn bức lui. Đây chính là tôi thể cựu trọng cùng trời nhân hợp nhất cảnh khác biệt, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một bước, nhưng lại giống như mã sối. Đột nhiên, Dương Đình Phi bàn tay trái lòng bàn tay chính là một cỗ nội kinh nô ra, giống như một cổ tức kiếm đồng dạng đâm về đại trưởng lão. Nội kinh thực thể hóa, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả năng lực. Đại trưởng lão sầm mặt lại, đột nhiên xuất hiện công kích nhường hắn có chút kinh hoàng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất đối mặt thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả. Song trưởng sáp nhập, một cỗ nội kình chính là nên tiếp Dương Đình Phi nội kình, nhưng mà trong ngay mắt, Dương Đình Phi nội kình chính là đột phá đại trưởng Lao Phòng Ngự. Trực chỉ đại trưởng Lao ngực. Đột nhiên, đại trưởng Lao biến sắc, toàn thân tựa hồ tràn đầy sức mạnh đồng dạng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cơn gió lốc chính là ở xung quanh xoay tròn, đem Dương Đình Phi vẻ này nội kình trực tiếp hóa đi. Trung quanh gió lốc hóa thành một cây đại đao chính là phá không hướng Dương Đình Phi chém tới. Khí thế của nó tưởng như hai người. Giờ này khắc này, Dương Đình Phi sắc mặt nhiều vẻ kinh hoàng. Đại trưởng lão thực lực càng là đột nhiên lên cao. Tựa hồ đạt tới cùng mình giống nhau cảnh giới. Cái này thật sự là quá kinh thế hai hùng. Hoàng Sợ Phút chốc Dương Đình Phi ánh mắt cũng là trầm xuống, nhìn xem hướng chính mình bổ tới lại đao, một cú nội kình chính là đâm đầu vào mà lên, song phương va chạm, một hồi cổn phong nhấc lên. Đại trưởng lao ánh mắt cũng là tràn đầy ngạc nhiên, chính mình biểu hiện thực lực tựa hồ cùng mình cảnh giới không phục. Tựa như là có người ở truyền công cùng mình. Nửa ngày, đại trưởng lao sau lưng chính là chuyện lai nhất trận âm thanh ai dám diện ta Thiên Minh học viện. Âm thanh này mặc dù không lớn, thế nhưng là là vận dụng nội lực, truyền khắp toàn bộ người trong hai Thiên Minh học viện mặt người sắc cũng là vui mừng. Mà Phong Dật cùng với đại trưởng lão trong lòng nhưng là dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn chỗ, nói ra lời này người, càng là say lão. Hai người trên mặt cũng là vui mừng. Say giả thực lực thế nhưng là đạt đến liêu Thiên nhân cảnh trung kỳ. Cái này Dương Đình Phi còn chưa đủ tư cách. 63 nút đi, trễ cả chân thật xin lỗi. Hôm nay xem xét hiện hoa tươi đạt đến 94 đóa, lại cầu 6 đóa mong phá 100, khắc cảm tạ phi bạc lang ném 7 o khách quý. Cảm tạ 81. Chương 82, lấy một địch ba đại trưởng lão nhìn qua sau lưng đạo này bóng lưng, trên mặt phun lên vẻ vui mừng. Sau một hồi lâu mới là lầm bầm nói với Trường, ngày cuối cùng đi ra. Say lão gật đầu một cái, ánh mắt bén nhọn nhưng là rơi vào Dương Đình Phi trên thân, tàn nhận nói lúc trước chính là người muốn tiêu diệt ta Thiên mình học viện, đúng không? Dương Đình Phi bị say giả khí tức hô đến, chân phải càng là chậm dại phía sau chuyện, lạnh rên một tiếng, tiến về phía trước một bước không sai. Chính là ta. Ừ, không nghĩ tới ngươi tôn này nhân vật tuyệt thế cũng là đi ra, vừa vặn ta vừa đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đang thiếu một cái đối thủ, đó chính là ngươi đem. Say lão cười nhìn qua Dương Đình Phi, một cốc rượu ngon uống vào trong bụng, cười to vài tiếng. Khiêu khích nhìn xem Dương Đình Phi nói cái kia, ngươi liền tới thử xem. Dương Đình Phi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đều là huyết sắc đột ngột tăng lên. Một cỗ tiên huyết càng là tán trong không khí, đột nhiên, Dương Đình Phi thực lực càng là liên tục tăng lên. Càng là từ nhập môn tiên nhân cảnh đạt đến Liêu tiên nhân cảnh trung kỳ. Trong nháy mắt khí thế chính là trong nháy mắt đột ngột tăng lên. Đặt đến cùng say già trước tuổi say lão lần nữa uống vào một ngụm rượu, nhìn xem Dương Đình Phi cười nói ngươi thật đúng là liều mạng, vậy mà dùng huyết tế đến để tăng thực lực, cái này dị chứng thế nhưng là rất nặng. Dương Đình Phi lần nữa gào thét một tiếng. Nói ta coi như liều mạng cả một đời đều ở đây thiên nhân cảnh cũng muốn đưa người đánh giết. Hôm nay, không phải người chết, chính là ta vong. Huyết tế, lấy tiên huyết tế điện dùng cái này đến để thăng thực lực. Nhưng mà kết quả cũng là 10 phần nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương mấy tháng, nặng thì trung thân tu vi khó vào. Lần này, Dương Đình Phi có thể nói là lấy mệnh tới liều mạng. Dương Đình Phi đột nhiên hướng say láo phóng đi, trung quanh càng là huyết sắc quay chung quanh. Tựa hồ toàn bộ chiến trường tiên huyết cũng là hướng hắn manh lao tới, để cho hắn sử dụng. Nhìn rất là âm tà. Dương Đình Phi tay phải xoay tròn, trung quanh huyết sắc càng là hóa thành rõ lục quay trùng quanh ở tại Hữu Quẩn phía trên. Huyết sắc Hữu quyền, tựa như một đầu huyết sắc mãnh hổ đồng dạng, như gió lốc đánh về phía Tây lão. Tây lão tướng bầu rượu treo tại bên hông, cười ha ha một tiếng, Hữu quyền nắm chặt, Thiên địa chi bên trong hạo nhiên chính khí chính là tập trung ở kỳ Hữu Quẩn phía trên. Cùng dương đỉnh phi màu máu Hữu quyền tạo thành so sánh. Trước kia say lão kẹt ở tôi thể đại viên mạn thời điểm, chậm chạp cảm ngộ không đến thiên địa chi lực, cùng một chỗ say rượu thời điểm nhưng là không có dấu hiệu nào tiến vào Liêu cảnh. Câu thông địa chi lực, có thể nói say luôn lấy rượu câu thông đến thiên địa chi lực, lấy rượu nhập đạo. Từ đây hắn chính là si mê với rượu. Say lão chi hảo cũng là như thế tới. Hữu quyền tương đối, Dương Đình Phi nhanh chóng lui lại mấy bước, say lần trước gợi, lần nữa hấp một cái rượu, đem rượu chứa tại trong miệng, hữu quyền xoay tròn, rượu ngon trong miệng nhà trên không trung, càng là thần kỳ vậy quay trùng quanh bên phải quyền trung quanh, tựa như giọt nước mưa vần quanh, đấm ra một quyền, trung quanh lượng nước càng là ngưng tụ vào kỳ hưu quyền phía trên. Xoay túy quyền, chính là say lão tự nghĩ ra quyên pháp, vận dụng rượu ngon cùng tiên địa chi giữa lượng nước. Chỗ văn ra, tu tập tiên địa chi lực, chính là say lão lấy rượu đột phá thời điểm, say rượu bên trong lĩnh ngộ, cũng là hắn thành danh võ ký. Lúc này Dương Đình Phi trên mặt cũng là hết sức nghiêm túc, mặc dù hắn cũng không từng nghe nói say lao chi danh, nhưng mà điểm ấy nhãn lực hắn vẫn có. Người này hưu quyền phía trên càng là ngưng tụ rượu cùng thiên điệu chi giữa thủy, loại này quyền pháp hắn chưa từng nghe thấy. Chắc hẳn chiêu này nhất định là cái gì cường hãn. Dương Đình Phi song quyền nắm chặt, song sắc lần nữa tràn ngập ở tại bên cạnh, cuối cùng thiên địa chi giữa vết sắc càng là tụ tập tại hắn song quyền phía trên, so sánh cùng say già lấy rượu cầu thông thiên địa, Dương Đình Phi nhưng là dùng huyết, lấy danh mao thông, hắn hung hắc độc liền để cho hắn gần như dựng lên ma tâm. Phong giật người xem không trung chiến đấu, trong lòng cũng là phần phấn chướng. Dựa cao thủ tuyệt đối thường thường đã chứng minh một hồi thanh thế hùng vĩ tuyệt đối thắng lợi. Mà ở đám người ở giữa, triển ra phó môn chủ chính là đối mặt đại trưởng lão, mà khác 9 vị trưởng lão nhưng là đối mặt Dương Đình Phi do lưng 12 vị cường giả. Nhưng mà Phong Dật lại lấy lực lượng một người lực khiêng hóa tự nhiên, huyết lãnh viêm cùng với ứng giá ba vị tôi thể cảnh cường giả. Hơn nữa còn chưa có ở vào hạ phòng, càng là ẩn ẩn chiếm tứ phòng. Phong Dật nắm trong tay mấy chục mai xuyên tần trầm, không ngừng tiến công vị tối hơn phân vì công kích từ xa, điểm này nhường huyết lãnh viêm ba người cũng là phần đáng Mười ngày cả địch nhân đều không động tới, người đánh như thế nào?" Huyết Lánh Viêm nổi giận gầm lên một tiếng tàn sát. "Tiếp tục như vậy còn thế nào đánh?" Lập tức hỏa diễm chi lực nhưng là lan tràn người. Một ngựa đi đầu phóng tới phong giật, tùy ý xuyên thần châm đập nện ở sau lưng hắn, vẹn vẹn vì đứng tại phong giật trước mặt. Đánh gần chiến. Hóa tự nhiên cùng ứng giã cũng tựa hồ bị phong giật ép điên, cũng là như điên phóng tới phong giật. Phong giật giá là cả kinh, ba người này chỉ sợ là phải liều mặt cũng là xuống, tối thể cảnh cường giả liều mạng cũng là rất khủng bố. Đem tinh thần chi lực tạo thành một mặt che đậy chắn ba người trước mặt, làm như vậy vẹn vẹn vì ngưng kết một chút thời gian. Ba người nhìn qua xuất hiện ở trước mặt tinh thần che đậy, đều là một trưởng vua ở trên đó, không có vỡ, lần nữa quay người một trưởng, đem hắn đánh nát, nguyên bản dừng lại bước chân chính là lần nữa đi tới. Phong giật nhìn thấy ba người đánh vỡ tinh thần che đậy, cũng không lộ ra kinh hoàng, bởi vì nàng mục đích đã đạt đến, tại Phong giật trên đỉnh đầu càng là hiện lên ba thanh lợi kiếm. Ba thanh hóa thần kiếm, thiên phẩm tinh thần Nhưng mà ba tám hóa thần kiếm cộng lại cũng không sánh được Phong Dật toàn tâm ngưng tụ ra một cái hóa thần kiếm. Nhưng mà địch nhân có ba cái, vẹn vẹn điểm ấy uy lực cũng đủ rồi. Hóa thần kiếm thế nhưng là thiên phẩm tinh thần võ khí, phong đạt thế nhưng là có thể bằng vũ kỹ này lực khiêng tôi thể đại viên mãn cường giả. Ba thanh hóa thần kiếm phân biệt tìm lên một vị tôi thể cảnh cường giả. Đối mặt ba thanh hóa thần kiếm, ba người sắc mặt cũng là càng căm hận. Mẹ nó, một mực công kích từ xa còn làm một cái cái lông a. Huyết lánh viêm chuyển âm nói hai người các người giúp ta ngăn càng kiếm này, ta xông đi lên đem hắn chém giết. Hảo. Giả, hóa tự nhiên truyền âm nói. Huyết lãnh viêm song quyền vung một cái, chính là phóng tới Phong giật, mà Ưng Giá hai người chính là chống cự lên ba thanh Hóa thần kiếm, Phong giật nhất cười thầm nghĩ như vậy thì có thể tránh thoát công kích của ta sao? Ba thanh Hóa thần kiếm bỗng nhiên rút lui hai người, hội tụ vì một thanh khổng lồ Hóa thần kiếm, bây giờ Phong giật đã đem vạn châm ký nhất, phân hóa ngàn vạn vận dụng hết sức quân thuộc. To lớn Hóa thần kiếm phá không hướng huyết lánh viêm chậm tới. Huyết lánh viêm cùng với Ưng Giá, hóa tự nhiên tất cả giận mình. Không nghĩ tới kẻ này lại có bản lĩnh như thế. Huyết lãnh viêm song quyền tụ tập sức toàn thân, hắn phải lấy toàn bộ thực lực nên một đòn này. Bởi vì hắn từ nơi này đem Hóa thần kiếm trên thân cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm. Cái này vẹn vẹn người luyện võ trừ giác, song quyền hóa thành liễm, giống như một đầu liệt diễm chiến mã đồng dạng. Nên tiếp Liêu Phong giật hóa thân kiếm. Huyết Lãnh Viêm song quyền đánh vào hóa thần kiếm phía trên, hóa thần kiếm thân kiếm chấn động. Một cố cường đại tinh thần lực bắt đầu từ này tràn ra. Huyết lánh Viêm không làm không có đem hắn đánh tan, ngược lại bị hóa thần kiếm gây thương tích. Một cú máu tươi từ trong miệng thoát ra, trong không khí màu máu mùi càng nặng. 82 chương 83, bọn mình nhìn thấy Huyết Lãnh Viêm càng là bị trôi này kiếm chấn thương, tương giá sắc mặt hai người đều cũng có chút e ngại, Huyết Lãnh Viêm thế nhưng là trong ba người thực lực cao nhất. Càng là hắn đều không thể đối kháng trôi này lợi kiếm, vậy bọn hắn còn có thể sao? Miệng phun tiên huyết, huyết lánh viêm ánh mắt cũng là trầm xuống, hắn cũng không nghĩ đến đến, thực lực của thiếu niên này thật không ngờ kinh người, hôm nay sợ rằng sẽ thua bởi trên tay người này. Không, tuyệt đối không thể như thế. Huyết lánh viêm bắt đầu lo lắng, chính là chuẩn bị liều mạng. Ánh mắt rơi xuống lưng giá cùng với hóa thiên thành trên thân, truyền âm nói kẻ này cường hãn dị thường. Nếu như không liều mạng mệnh, e rằng hôm nay chúng ta chính là sẽ thua ở kẻ này trong tay. Nếu như sử dụng huyết tế e rằng còn có một liều mạng. Các ngươi, tự mình lựa chọn đem Ưng Giá hai người đều là nhìn xem lẫn nhau, bọn hắn cũng là minh bạch bọn hắn đối mặt thực lực của thiếu niên, lập tức cũng là lâm vào trầm tư. Chợt, ánh mắt hai người cũng là quét ngang, đồng thời truyền âm nói liều mạng. "Hảo." Huyết Lánh viêm cười lớn một tiếng. Toàn thân huyết sắc cũng là đồng thời bạo. Nửa ngày, Ưng Giá cùng với Hóa Thiên thành toàn thân cũng là bạo xuất huyết sắc. Kinh khủng dị thường. Phong Dật nhìn thấy đột nhiên tôn ra màu máu, cũng là cả kinh, ba người này càng là giống như cái kia Dương Đình Như Bay, lựa chọn lấy mạng ra đánh. "Dũng." Ba người đồng thời tôn gia gầm lên giận dữ, tu vi cũng là nhanh chóng lên cao, liên tục tăng lên. Càng là trong nháy mắt chính là đạt đến mức độ kia người, lấy huyết lánh viêm cường hấp nhất, trực tiếp đạt đến tôi thể bắt trọng, mà còn lại hai người cũng là đạt đến tôi thể lục trọng. Thực lực chính là trong nháy mắt vượt lên gấp đôi. Đội hình như vậy, mà lấy phong giật sánh ngang tôi thể đại viên mãn thực lực, cũng là không dùng tính thường. Cảm thấy thực lực tăng vọt, huyết lánh viêm ba người trên mặt cũng là hiện ra điên cùng chi sắc. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem phong giật, phảng phất như muốn nuốt đồng dạng. Giết hắn. Huyết lãnh viêm hai mắt lâm vào huyết hồng chi sắc, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô căn cứ rút ra một cái đại đao, huyết sắc đại đao, hoàn không chiêu phong giật tới. Ưng Giã cùng với Hóa Thiên Thành cũng là lấy ra vũ khí của mình, Ưng Giã vũ khí chính là một đôi ương trảo. Ương trảo hiện lên thâm đen chi sắc, hắn đầu ngón tay xuyên vào ra một chút tia sáng. Mà Hóa Thiên Thành vũ khí nhưng là một thanh trường kiếm, thân kiếm trắng như tuyết, vừa nhìn liền biết vật này là thường. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là cầm kiếm tiến lên, xung thẳng phong giật. Nhìn thấy ba người càng là điên cuồng như vậy, phong giật biểu lộ cũng là càng nghiêm túc, một đầu cầu không đáng sợ, đáng sợ là một đầu chó biết cá người. Phong giật từ trong giới chỉ lấy ra nộ lôi truy, càng là vô căn cứ sử dụng lôi phạt 36 truy. Làm huyết lãnh viêm bọn người đạt đến trước mặt hắn thời điểm chính là thi triển đến rồi đệ thất truy. Lôi phạt đệ bắt truy trước tiên chính là nên hướng xông lên phía trước nhất huyết lãnh viêm. Phong giật quay người một truy, mang theo cường đại gió thổi giống như mãnh hổ đồng dạng đánh về phía huyết lãnh viêm. Lúc này phong giật không chỉ là dùng lôi phạt đệ bắt truy, hơn nữa còn mượn bị thêm vào quan tính, tiếp lấy sử dụng ngoại trừ nghiêng người diệt truy. Song võ kỹ hợp nhất, nghiêng người diệt truy tăng thêm lôi phạt đệ bắt truy, song trọng ra, ra một cỗ đại hai tiếng, hiện đầy khí tức. Muyên bạn trường đao càng là vô căn cứ tăng lớn gấp đôi. Tôi thể võ kỹ, diệt huyết khoảng không đao vô căn cứ nợ lớn màu máu trường đao càng là hoành không bổ về phía Phong Dật. Nồng đậm huyết sắc khí tức cũng là theo gió vút lên. Phong Dật nghiêng người một truy, không sợ chút nào đón nhận huyết lãnh viêm đại đao. anh Bên trên bầu trời càng là chuyển đến một tiếng vang thật lớn, nhấc lên một trận gió chần, Phong Dật cùng với huyết lãnh viêm riêng phần mình hướng trên không phun ra một cỗ tiết huyết, huyết H thân hình lại, mà Phong thì nhanh uống xong một ngụm ao nước, hơn nữa ăn vào hai cái kim long kim vượng thời gian không cho phép hắn nghỉ ngơi. Ngay tại huyết lãnh viêm nhanh chóng khi lui về phía sau, Nắm giữ tôi thể lục trọng tu vi ưng dã hai người chính là nhanh chóng lui lại, nhìn hình dạng thế càng là không cho phong giật cơ hội thở dốc chút nào. Hai người cầm trong tay vũ khí, cũng là âm trầm nợ nụ cười, nhanh chóng gọn tới phong giật trước mặt, hai người thân hình nhất trí. Càng là đồng thời ra tay công kích phong giật. Thi chuyển đến thứ 17 truy phong giật hai mắt đồng sáng lên, càng là bay trên không bật lên. Cơ thể càng là vòng vo 180 độ, thân truy cũng là tăng lớn mấy lần. Phong giật hai tay năm chắc nộ lôi truy càng là nắm giữ linh tính đồng dạng. Xuất hiện linh tính. Tuôn ra một tia nộ khí. Thiên nhân có vẫn. Đây cũng là một cái tổ hợp võ ký. Nội giận truy tăng thêm truy chiến thiên hạ. Phong Dật cho nên ngay cả tục thi triển hai bộ tổ hợp võ kỹ. Võ kỹ tu vi không khó, nhưng mà như muốn dung hợp thành một bộ nhưng là khó càng tiên khó. Nhưng mà Phong giật nhưng là liên tục thi triển ra hai bộ, thiên phú như vậy, để cho người ta chẩn kinh. Thân truy tăng lớn nội lôi truy mang theo ẩn ẩn nộ khí. Tựa như một đầu tức giận chiến hổ đồng dạng phong tới hai người. Hóa thiên thành hai người nên tiếp liệu Phong giật tổ hợp võ kỹ, tại song phương vai nhau thời điểm, sắc mặt hai người càng là biến đổi, Phong Dật cường đại lần nữa ra tượng tượng của bọn hắn. Đụng chạm kịch liệt mang tới cường đại chất lực, vậy mà bọn hắn ngắn ngủi đã mất đi năng lực hành động. Càng tinh khủng hơn phong giật vẫn còn có hậu chiêu. Mấy chục mai giấu ở không trung xuyên thần châm tại song phương và chạm sau đó càng là nhanh chóng bay ra, đâm vào trong cơ thể hai người. Hai người trong đầu một hồi mê muội, xuyên thần châm tiến vào đầu bên trong trực tiếp công kích hắn tinh thần cứ điểm, đem hắn đánh tan. Hai người thất khiếu chạy ra một cô tiên huyết càng là từ không trung rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, phong giật gương mặt phía trên cũng là hiện lên một nụ cười, chiêu này quả thật lần nào cũng đúng. Hậu chế người, đột nhiên phong giật gương mặt vui mừng nhưng là bỗng tiêu thất, thay vào đó nhưng là một vòng kinh hãi chi sắc. Bởi vì lúc này Huyết Lánh Viêm càng là đi tới phía sau mình, tay nâng đại đao, âm trầm nhìn mình, càng thêm e rằng chính là mình lúc này cũng là lúc trước chấn lực tác dụng phụ bên trong, không cách nào di động. Đi cho đi. Huyết Lánh Viêm sắc mặt giữ tựận bạo hống một tiếng, đại đao trong tay sống sở sở bổ về phía Phong giật. Lúc này Phong giật dã là ngầm thừa nhận mình tại này một đạo phía dưới, tuyệt đối không có sinh hoạt có thể, hai mắt cũng là khép hở, chờ đợi tử vong. Nhưng mà trong lòng của hắn không cam lòng. Kiếp trước là dược, luyện chỉ ra thuốc vương cốc dược mạnh nhất. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đan dược. Thế nhưng là bởi vì nên đón lôi kiếp quá mạnh, dẫn đến chính mình bị mất tính mệnh. Nhưng vì thế sự tình chính là bởi vậy chuyển thế trùng sinh đến rồi một cái khác đại 6 phía trên, đến rồi một cái thằng xui xẻo trên thân. Hắn thể muốn ở nơi này vô cực đại 6 phía trên sông ra một phen thuộc về mình thế lực. Nhưng bây giờ nguyện vọng của hắn còn chưa đạt tới. Nhưng là muốn chết ở chỗ này, hắn không cam lòng. Hắn còn chưa đứng ở cái này đại 6 đỉnh phong, hắn còn chưa trở thành cường giả tuyệt thế. Không cam lòng cảm xúc tràn vào trong lòng, nhưng mà, vô dụng, hắn bây giờ chắc chắn phải chết. Phốc. Đây là đại đao vạch phá máu thị tâm thành, đây là tiên huyết vùng ở không trung thanh âm, đây là tử vong tự trưng. Ha ha ha, Chết đem, chưa đi. Huyết Lãnh Viêm thần sắc điên cuồng, ngựa mặt lên trời cuồng hống vài tiếng, trên mặt đầy vui mừng. Tơ É, ngày mai hai canh, nhìn thoải mái đều cất giữ một chút đem, cất giữ không góp sức a. Cầu lai 83. Chương 84, vì Hồng Nhan nội trạm tứ phương chờ đợi tử vong phong giật nghe được huyết lạnh lửa tiếng cười cũng là một thật, bởi vì hắn cũng không cảm thấy mình bị hắn bố trúng. Sững sờ liền vội vàng xoay người, một thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mắt. Người này là Cổ Lục Nhi. Cố Nhi tại phong giật trong mắt một mực là một cái ưa thích chơi đùa tiểu nhát đầu, còn ưa thích về cận chính mình, kéo mình di động chạy tây. Mình cũng là đem hắn xem như muội muội đồng dạng nhìn thấy, nhưng mà lúc này, nàng vậy mà vì chính mình ngăn lại cái này trí mạng một đau. phong Dật dã là chưa thành ý đến, cái này điên điên khủng khủng nha đầu lại chịu vì chính mình cả đau. Nhìn lấy mình trước mặt cái này khuôn mặt tái nhợt, phong giật nhất thời gian vô số tình cảm tụ tập tại tâm đầu, ôm lấy người trước mặt mình nhi, phong giật cảm giác mình trên tay nặng như ngàn cân, đem trong ngực cổ Lịch Nhi gần sát bộ ngực của mình, phong giật trăm mối cảm xúc luân mang. Hắn chưa từng như này khoảng cách gần nhìn qua cổ Nhi, lúc này cổ Lịch gương mặt tái nhợt, miệng cũng là lưu lại một tia tơ máu, hắn phần lương tức thì bị huyết bao dung phẫn nộ. Phong Dật bây giờ trước nay chưa có phẫn nộ. Hắn giận. Dù là chính là kiếp này tăng thêm kiếp trước, hắn đều chưa từng như này tức giận, trong lòng ngực một cơn lửa giận, giống như một chàng nổ tung đồng dạng tràn vào trong đầu bên trong. Giận. Phong Dật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lúc này cặp mắt của hắn càng là đầy vết sắc. Phong Dật dã không biết, chính mình tại sao lại tức giận như thế. Nhưng là thấy đến Cổ Lịch Nhi khuôn mặt tái nhợt, nhìn thấy Cổ Lịch Nhi vì chính mình ngăn lại trí mạng một đau. Hồi tưởng lại mình bị Cổ Lịch Nhi lôi đông đi dạo tây đi dạo, làm khổ cho của hắn lực. Khi đó hắn là khổ không thể tả. Nhưng là bây giờ hắn lại hướng tới lần nữa như thế. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn lấy mình trong ngực bộ dáng, giận. Ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Sát sát sát, đem tất cả địch nhân giết, phải lấy máu tươi của bọn hắn, máu nhuộm đại địa. Tế điện cổ Lữ Nhi. Giết. Thấp giọng mặc niệm một tiếng, một tay vây quanh cổ Lữ Nhi, hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn qua còn tại cuồng tiếu trong huyết lạnh lửa. Tựa hồ phát giác được cái gì tựa như, huyết lạnh lửa tiếng cười ngừng, kinh ngạc nhìn xem Phong Dật, khiếp sợ trong lòng. Hắn vì cái gì không chết? Nhưng ánh mắt rơi vào Liễu Phong Dật ôm trên người nữ tử, hết thảy chính là minh bạch, nhưng mà chậm. Lúc này Phong giật tay phải trống không nắm chặt nộ lôi truy. Vô khí, nỗi giận truy. Nội lôi truy phía trên càng là tuân da đỏ tươi huyết sắc. Tuân da trước nay chưa có nộ khí, cương đại nộ khí bao quanh Phong giật tay phải nộ lôi truy. Hoành không chính là đụng vào huyết lạnh lửa trên thân, đánh trúng mục. A huyết lạnh lửa cười ra người khác thân trong cuối cùng một tiếng, hai mắt ló lên, không cam lòng, nhưng mà thân ảnh của hắn nhưng là chậm rãi rơi xuống xa trường 6. Muốn nhân vật đánh liệt, Phong giật ánh mắt chính là rơi xuống yếu chủ nưu, hóa sắt có chiến thân. Phong Dật màu máu đỏ ánh mắt để cho hai người tất cả giận mình thân thể càng là dọa đến không dám di động nửa phần. Phong giật ánh mắt nhường tôi thể nặng cường giả đã mất đi năng lực hành động. Người Tiên, Phong giật sử dụng tinh thần lực trên không trung ngưng tụ ra hai thanh hóa thần chi kiếm. Nhưng mà hóa thần kiếm màu sắc cũng không phải màu tím, mà là sâu đậm huyết hồng sắc. Máu tươi màu sắc. Huyết hồng sắc hóa thần kiếm thẳng cắt phóng tới ưng giã hai người. Hắn trố đến gió thổi cũng là bị hắn chém thành hai khúc. Cường đại huyết sắc hóa thần kiếm trực tiếp xuyên phá trái tim của hai người trố. Ưng hóa tự nhiên rơi xuống. Không đủ. Không đủ. Ta muốn toàn bộ người đều là vì ngươi chôn cùng. Chờ lấy đem Lục Nhi Ta muốn máu nhuộm đại địa." Phong giật trên không chung giống giận, không ngừng gào thét. Lúc này hắn đã bị Cổ Lịch Nhi chết làm choáng váng đầu óc, nhìn qua phía dưới loạn bụi người, trong lòng lạnh lẽo. Toàn thân huyết khí tuôn ra. Huyết tế, lấy huyết làm tế phẩm. Bây giờ phong giật dã là sử dụng cái này cẩm chiêu, cái này lấy mệnh tương bính chiêu số. Phong giật thực lực của bản thân càng là từ tiên tiên ngũ trọng cảnh trực tiếp tiêu thăng đến liêu tiên tiên đỉnh phong. Phong giật huyết đồng nhìn qua phía giới, đem nộ lôi truy thu hồi trong giới chỉ. Đinh. Phong giật vô căn cứ rút ra một cái trường thương ngọc bạc. Khinh thường xa trưởng. Phong Dật cầm trong tay Chiến Long, chậm rãi rơi vào trong sa trường, tay trái vẫn như cũ ôm chặt lấy cổ Lục Nhi, gắt gao. Hắn sợ Lục Nhi lần nữa rời đi hắn. Phong giật tương Chiến Long thương vung lên. Trung quanh phong trần nổi lên bốn phía. Chiến Long thương tựa như ngân xà đồng dạng tại chiến trường chi thượng vũ động, một đầu ngân sắc cự long bắt đầu từ Chiến Long thương bên trong sông lên trời. Long ngâm tử thiên, khí hồn võ kỹ, Long Chiến Vũ Giả. Xông lên trời ngân long, kèm theo từng tiếng long ngâm, giết. Phong Dật gầm lên nói, bên trên bầu trời ngân nguyên bản hai con bạc lại đồng thời đã biến thành huyết hồng chi sắc. Ngân long ngút trời mà phía dưới Càng quét loạn vực mấy ngàn người, ngân long trố đến đều là ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Bình Minh học viện học viện đều là trận mắt hốc mồm. Lúc trước vẫn là khó có thể đối phó, giang có không xong đối thủ. Bây giờ nhưng là trực tiếp bị dây. Hơn nữa hắn tử trạng vẫn là dị thường e rằng. Ánh mắt lại nhìn về lấy Lâm vào điên cuồng phong giật, cơ thể cũng là không khỏi run lên run, hắn chính là một tôn ma thần, làm cho người sợ hai ma thần. Nhìn thấy ngân long trố đến đều là tiên huyết phiêu linh, phong giật khẽ miệng càng là nổi lên một nụ cười, hắn nữa thích cảm giác này, loại này rất cảm giác. Trên chiến trường tiên huyết càng là hóa thành một loại khí thể. Trầm rãi trên chiến trường ngừng kết, cuối cùng càng là bỗng nhiên tiến vào phong giận thân thể bên trong, mà vừa lúc này tại bảo tháp dưới Cửu Trọng Diệt Lôi càng là ra một hồi run rẩy. Sau đó chính là giận dữ va chạm đem hắn phong tỏa ngăn cản lao tổ. Đáng chết. Vật này tại sao lại ở đây cái thời điểm điên cuồng? Đang cùng Dương Đình Phi đối chiến say lão, phát giác được Cửu Trọng Diệt Lôi điên cuồng, sắc mặt cũng là biến đổi, không khỏi thầm mắng một tiếng. Dương Đình Phi ánh mắt sắc bén, hiện say giả phân tâm, cũng là đem tụ tập ở hữu phía trên, bỗng nhiên đánh phía say lão, say lão bị thứ nhất oanh, cho nên ngay cả tụp lui lại Nguyên bản hơi mừng rỡ Dương Đình Phi ánh mắt rơi xuống chiến trường phía dưới phía trên, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Ánh mắt của hắn chố đến lại cũng là một mảnh hỗn độn, mà loạn vực người đều là diệt vong, liền xem như còn có còn lại cũng là kéo dài hơi tàn, mà hắn triển ra người cũng càng là thân chịu trọng thương, trong hai mắt thoáng qua vẻ tức giận, ánh mắt cuối cùng chính là khóa chặt tại phong giật trên thân. "Ngươi cho ta nạp mạng đi." Dương Đình Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh màu máu đỏ cự phủ chính là xuất hiện ở hắn tay phải phía trên, hai tay nắm chặt, Dương Đình Phi hai tay nhất chuyển liền đem huyết sắc cự phủ ném về phía phong giật. Đây là Dương Đình Phi một cái toàn bộ công võ kỹ. Được ăn cả ngã về không. Đem nội lực hoàn toàn dồn tại công kích phía trên, không lưu một tiêu nội lực lưu là phòng ngự. Huyết sắc cự truy vô cùng phóng tới phong giật, mà đang tại chú ý bảo tháp động tính say lão cũng là tài hoàn quá thần lai, nói thầm một tiếng không tốt. Chính là lập tức đuổi theo huyết sắc cự phủ. Hắn tử huyết sắc cự phủ phía trên cảm nhận được uy lực to lớn, phong giật định không có khả năng tiếp lấy chiêu này. Phong giật màu máu hai con người, ánh mắt cũng là rơi xuống cự phủ phía trên, lạnh rên một tiếng, chính long thương chính là nhanh chóng bay múa, chính long thương thương lập tức tuân gia chỉnh lượng con mang. 10 phần chói mắt. S, canh thứ 2 tại khoảng 9 giờ. Nhìn Tuần Tiễn phức cất giữ một chút, bái tạ. 84 chương 85, diệt lôi nhập thể nhưng mà, tại mũi thương tuân gia ngân sắc quang mang trong nháy mắt hắn lại bị một cỗ màu máu đỏ khí tức bao khỏa vào trong, ngân sắc quang mang lập tức chính là tối đi, thay vào đó là huyết hồng sắc mũi thương, mà phong giật sau lưng cũng là huyết sắc bốc lên, càng là chậm rãi ngưng kết trở thành một hư ảnh. Hư ảnh phía trên hiện ra một bóng người, người này tay cầm một cái trường thương màu đỏ ngòm. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem huyết sắc cự phù, khinh thường hết thảy vũ động sắc thương, thương như ngân xà dạng chóng trên không trung vũ động, mà hắn vũ động thời điểm Phong giật người sau lưng ảnh cũng là chuyển động đứng lên, hắn động tác cùng phong giật không hoàn toàn giống nhau. Bảnh, trong đáy mắt, phong giật cùng với bóng người phía sau cũng là cầm trong tay trường thương phát ra. Trường thương nhanh chóng bay về phía cự phủ. Văn cự phủ cùng trường thương sinh ra và chạm kịch liệt. Rang rắc. Dương Đình Phi cự phủ phía trên càng là xuất hiện liêu nhất đạo vết rạn, Dương Đình Phi gương mặt phía trên tức giận lớn hơn nữa. Hắn cây búa lớn này thế nhưng là địa phẩm hậu kỳ vũ khí, mà bây giờ càng là xuất hiện liêu nhất đạo vết Giận, đây chính là hắn tốn sức tâm tư từ nhất luyện khí đại sư cái kia cầu tới. Cày búa lớn này chính là của hắn mệnh căn tử. Nhưng mà bây giờ lại bị Phong giật hư hao. Phong Dật đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, Phong Dật chắc chắn phải chết. Dương Đình Phi thân ảnh nhanh chóng vũ động, lúc này tay lão chính là ngăn tại trước mặt, "Lan đi." Dương Đình Phi nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải đột nhiên xoay chúng say lão vai phải. Cùng ừ. lúc đó, bạo tháp bên trong cũng là tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo phiền điện hóa tắc nhất con mãnh hổ từ trong đó chạy đi ra, xông thẳng hướng Phong Dật. Dương Đình Phi thừa dịp say láo ngốc tiết trong mấy mắt, bắt đầu từ bên người lướt qua, trong tay tiếp nhận cự phủ chính là cầm trong tay cự phủ, hướng hướng Phong Dật, tiếp nhận va chạm hướng tự bay tới long thương. Muội thương trên mặt đất vẩn quanh một vòng, chân phải đạp một cái, người này chính là đẳng không mà lên. Tây lão nhìn qua phong giật, chần chờ phút chốc, chính là phóng tới sấm sét biến thành mãnh hổ. Tây lão Hưu quyền xoay tròn, một cỗ cường đại thiên địa chi lực chính là ngưng kết ở tại Hưu quyền phía trên, đột nhiên đánh vào thân hổ phía trên. Lôi đỉnh chiến hổ rít gào một tiếng, Lôi đỉnh chi lực ở tại trên thân tỏa ra, một đạo Lôi đỉnh chi lực chính là nhanh chóng đánh phía Tây lão, Tây lão song quyền sát nhập đánh vào Lôi, trên, lôi, đánh tan, thế, lôi đầu từ vây quanh mà bản thân chính là nhanh chóng chạy hướng phong giận. Bị thập nhị đạo lôi đình chi lực vây quanh, xây già sắc mặt cũng là hết sức khó coi, cự trọng diệt lôi tu vi chuyển đổi thành nhân loại phép tính cũng có thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Liền xem như hắn cùng với hắn giao thủ cũng không nhất định chiếm được thượng phong, trước đây hay là hắn cùng Hàn Minh hai người liên thủ mới là đem hắn trấn áp ở tháp phía dưới. Say lão tướng hồ lô rượu tản ra, 12 giọt tiểu tuyển chính là lơ lửng tại xây già bên cạnh, say đại tay lên, 12 giọt tuyển chính là nhanh chóng bay về phía thập nhị đạo lôi đỉnh chi lực. Tiểu tuyển vào thập nhị đạo lôi đỉnh chi bên trên, "Beng", thập nhị đạo lôi đỉnh dùng cái này ra tiếng vang. Tổng cộng 12 đạo âm thanh, đi qua, thập nhị đạo lôi đỉnh chính là tiêu tán ở trên không. Thập nhị đạo lôi đỉnh tiêu tan, say lão chính là thân ảnh nhanh chóng chạy vội phóng tới Cửu Trọng Diệt Lôi, thế nhưng Cửu Trọng Diệt Lôi chính là thiên địa chi giữa lôi đỉnh chi lực biến thành, chính là thời gian kỳ vận. Hán Độ cũng là vô cùng nhanh, say lão dù là đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đi theo sau người, cuối cùng không cách nào qua. Phản Nhìn Phong giật cùng Dương Đình Phi, hai người trải qua vài lần va chạm, Phong giật đã dần dần ở vào hạ phong, mặc dù bằng vào huyết tế cùng với Chiến Long Thương tăng phúc để cho sức chiến đấu trong nháy mắt bay lên gấp mấy lần. Nhưng mà khoảng cách thiên nhân hợp nhất cảnh vẫn có một khoảng cách, mà ở mấy lần va chạm sau đó cũng là càng rõ lộ ra. Dương Đình Phi nhưng là hẹn chiếm càng sợ. Phong giật mới bao nhiêu lớn, nhưng mà hắn tuân ra sức chiến đấu lại là như thế cái người, lại có thể cùng mình trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cái thăng bằng trình độ, mặc dù hơi ở vào hạ phong, có thể mình cũng là thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả Chỉ có thể nói, Phong Dật thiên phú rất mạnh, mạnh đến thái quá. Hiện tại hắn vẫn là một cái trẻ nhỏ mà có thể tuân ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, nếu như chờ hắn trưởng thành đâu? Hắn không dám nghĩ, nhất định phải giết, đem Phong Dật giết chết. Bóp chết tại trong trứng nước, bằng không về sau triển ra nhất định vong. Nghĩ đến đây, Dương Đình Phi sát ý trong lòng càng nặng. Huyết sát cự phủ lần nữa chém ngang hướng Phong Dật, lúc này Phong Dật thể lực rõ ràng có chút tiếp không hơn, cho nên ngay cả liền thở hổn hển, miến cứng cơ múa lên chiến long thương ngăn cản, nhưng mà tại Dương Đình Phi mãnh liệt tiến công phía dưới, Phong Dật nhưng là liên tục bại lui, đến cuối cùng nắm chặt chiến long thương hai tay cũng là hơi run run. run. Dương Đình Phi đem hết thể đều là nhìn ở trong mắt, không khỏi vui mừng, ngươi nhất định phải chết. Nộ giận gầm lên một tiếng, cự phủ trong tay tuân giá huyết sắc quang trọng diệt lôi cũng là nhanh chạy hướng Trang cảnh này Tại say trong đôi mắt giản mua chính là kết cục chắc chắn phải chết, cho dù là hắn cũng không có có thể tại cựu Trọng Diệt Lôi cùng với Dương Đình Phi giáp công phía dưới sinh tồn. Lúc này say giá trong lòng một cố tuyệt vọng tu ra. Lôi đình chiến hổ, tại sắp đụng tới phong giật thời điểm càng là nhanh chóng biến trở về Lôi đình chi hình dáng, tựa như một đạo tơ mỏng đồng dạng, nhưng mà ai cũng không dám xem thường luôn sức mạnh mạnh mẽ này. Hóa thành bản thể cựu Trọng Diệt Lôi lần nữa thêm, nửa ngày chính là đến Liêu Phong giật phía trước, lúc này phong giật là bị đột nhiên đi tới Cửu Diệt Lôi cả kinh, mặc dù hắn cũng phần chờ mong ra hoàn này, nhưng mà mong đợi thời gian tuyệt đối không phải bây giờ. Nhưng mà hắn không muốn không có nghĩa là Cửu Trọng Diệt Lôi sẽ tu theo. Cửu Trọng Diệt Lôi vẫn như cũng làm theo ý mình, càng là giống như linh xà đồng dạng chui vào phong giật mi tâm bên trong. Không. Đang đuổi theo say lão nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi gào thét một tiếng, Diệt Lôi nhập thể, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đó là một kết cục chắc chắn phải chết. Nếu là Hàn Minh đã biết một màn này, nếu là Lôi phạt Thánh giả đã biết một màn này. Hắn không dám nghĩ. Cửu Trọng Diệt Lôi chui vào trong cơ thể, phong giật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường đại sức mạnh từ trong người hắn tu ra. Hào quang màu tím cũng là từ hắn trong mi tâm nợ rộ. Cú này tia sáng có được năng lượng to lớn, càng là đem chuẩn bị đánh giết Phong Dật Dương đỉnh phi chấn thành nội thương, phải biết Dương đỉnh phi sử dụng huyết tế sau đó tu vi thế nhưng là đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh trung kỳ. Nhưng mà này còn là của hắn một kích toàn lực, nhưng mà vẫn như cũng bị quang mang này gây thương tích. Cú này tia sáng hẳn là lợi hại. Nổi giận gầm lên một tiếng, Phong giật trong đầu sinh ra kịch liệt chấn động. Trong hai con ngươi màu máu, càng là bị một hồi không rõ sức mạnh màu tím chậm rãi Song phương sức mạnh tại Phong Dật trong hai con ngươi ngươi tranh tài càng là giữ vững một cố cân bằng. Lúc này phong giật sông đồng cũng là đã biến thành màu đỏ tím, nhìn càng quỷ dị hơn. Cảm giác đau đớn tiếp tục tăng thêm, phong giật nguyên bản vây quanh ở cổ Lịch Nhi hai tay càng là không cách nào bảo trì, thần ẩn, ẩn buông ra. Không. Phong giật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nguyên bản buông ra hai tay lần nữa ôm chặt. Tay phải chống tại trên đầu não, đồng tử bên trong màu sắc đã hơn phân nửa cũng là màu tím, nhưng mà vẫn như cũ còn có một một phần nhỏ huyết sắc lưu lại. 85 chương 86, đại chiến kết thúc liền tại phong giật đau đớn tới điểm, sau người nguyên bản huyết sắc hư ảnh càng là một phân thành hai, biến thành hai cái hư ảnh. Một cái toàn thân vì huyết sắc khí tức biến thành, mà khác một cái nhưng là màu tím khí tức biến thành, Song phương cương thi lấy, nhảy lên kia xuống. Tựa hồ phong giật thân thể chính là một cái chiến trường đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy phong giật sau lưng hai đại hư ảnh, say lão kinh hô một tiếng, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lại là lấy thân thể vì chiến trường, hơn nữa sau lưng hai cái hư ảnh dường như là một loại ý chí hóa thân, buông xuống tại phong giật trên thân, lấy thân thể của hắn vì chiến thành, tranh đoạt thân thể của hắn. Hai đại âm thanh dường có ở trong hư không, một cỗ uy nghiêm từ hai cái trong hư ảnh tràn ra tới. Tiên Tiên tâm trọng trở xuống học viện đều bị hắn chen ép không trở đổi. Mầu tím hư ảnh cầm trong tay một cái chiến truy, mà huyết sắc hư ảnh đây là cầm trong tay một cái huyết sắc chiến thương, song vương không ai phục hay. Vận dụng ngập trời ý chí đối kháng lẫn nhau lấy. Đột nhiên ở giữa phong giật kêu lên một tiếng đau đớn, trong đan điền lôi đỉnh nội kình chính là sông lên trời, một mạch tuôn ra, lập tức mầu tím hư ảnh ý chí lộ ra càng thêm cường đại, chiến truy vung lên huyết sắc hư ảnh càng là chi ý. Trong đan ra tới, mầu tím ảnh cũng là thỉnh, tay phải hướng xuống để ép Lập tức huyết sắc hư ảnh chính là bị hắn trực tiếp đánh tan, lui về áo khoác ách thân thể bên trong, màu tím thân thể đứng ngạo nghễ tại phong giật sau lưng, qua trong dây lắt càng là biến thành một mực lôi đình chiến hổ, càng là cái kia cự trọng diệt lôi biến thành chiến hổ. Chiến hổ hóa thành hư ảnh đứng tại phong giật sau lưng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phong giật chầm thấp đầu, cũng là chậm rãi nâng lên, nguyên bản màu máu đỏ hai mắt biến thành một đôi hai con người màu tím, trong tay chiến long biến đổi chính là đổi lại nội Lúc trước bị phong giật tuân ra, tia sáng chói thương Dương đình phi cũng là đứng lên, huyết sắc cự phủ cầm trên tay, kinh dị nhìn xem phong giật. Hắn cũng là bị khi trước hai đại hư ảnh cho rung động đến đến rồi. Lúc này Dương Đình Phi trong lòng cũng là có chút u buồn, hắn đến cùng muốn hay không rút lui, bây giờ hắn một phe này nhân mã thương thì thường, chết thì chết, thật sự là không tiếp tục chiến tri chi lực, tâm tư khẽ động, hắn chính là hạ xuống quyết định, quát rút lui. Sau đó thân ảnh nhanh chóng biến ảo, đội trong nháy mắt chính là bảo đến cao nhất, mà những người khác cũng đều là đồng thời khởi hành, tăng đến cực hạn của mình độ. Dương Đình Phi nhanh chóng chạy vội, đột nhiên sau lưng đánh tới một hồi râm mát, nhanh chóng quay đầu, thế nhưng là chưa từng trông thấy bóng người, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen từ bên người qua, Dương Đình Phi cả kinh. Lập tức phía trước mình chính là nhiều hơn một người. Phong Dật, thấy rõ người này sau đó, Dương Đình Phi vẻ khiếp sợ trên mặt càng nặng. Phong Dật thế nào sẽ có nhanh như vậy độ? So thân là thiên nhân cảnh chính mình nhanh hơn. Nhanh không phải một chút điểm. Phong giật tay trái bảo vệ môi trường cổ Lệ Nhi, lạnh lùng nhìn xem Dương Đình Phi, tay phải chiến truy giơ lên, màu tím lôi đỉnh chi lực chính là hội tụ ở nội lôi phía trên, lôi đỉnh chi lực nóng nảy tụ tập tại nội lôi truy bên trên, hóa thành liêu nhất đạo vòng xoáy đem hắn bao ở trong đó, Phong Dật giống như tự thần đồng dạng, tiện tay bên trong triển truy rơi xuống. Một cỗ sáng chói lôi đỉnh chi quang chính là trong nháy mắt ra. Uy lực cường đại từ trong đó tóe, nội lôi truy tựa như lưới hái của tử thần đồng dạng thẩm phán lấy Dương Đình Phi tử vong. Dương Đình Phi bởi vì huyết tế tác dụng phụ lại thêm lúc trước đột nhiên tuân gia cường đại độ, bây giờ thực lực của hắn chỉ còn lại không tới một thành. Đối mặt cường đại nội lôi truy hắn thậm chí ngay cả di động khí lực cũng không có. Như cùng phong nộ lôi truy nhanh chóng đệm vào hắn ngực trái phía trên, một cỗ tiên huyết tán trên không trung, đồng thời Dương Đình Phi cơ thể cũng là cuồng bạo độ đồng dạng lui lại, nhanh liệt đụng vào trên mặt đất. Oeng! Trên mặt đất xuất hiện liêu nhất đạo một đạo vết rạn. Lập tức hạ xuống, xuất hiện một cái hố to. Phong Dật lạnh lùng nhìn qua gần chết Dương Đình Phi, trong đáy mắt, trong hai mắt màu tím rút đi, đã biến thành màu sắc nguyên thủy, cơ thể cũng là chậm dai rơi xuống từ trên không. Nhìn thấy Phong giật thân hình rơi xuống, say lão tại sau khi khiếp sợ chính là nhanh chóng đuổi tới Phong giật trước mặt, Phong giật dùng hết toàn lực ngẩng đầu nhìn Sai lần trước mắt, thân hình chính là ngã xuống trên mặt đất, từ chiến đấu đến bây giờ, tay trái của hắn chưa bao giờ được qua, ngay tại lúc này, cũng là chỉ bảo trụ cổ lưng nhì, ôm chặt lấy sáu. Sai lão tướng té xuống đất hai người nữa dậy, một tay dựng tại Phong Dật bên trên, trầm tư một hồi, trên mặt vẻ lo lắng cũng là tiêu tan theo, Phong Dật lúc trước sử dụng huyết tế, Sai lão lo lắng hắn sẽ có cái gì dị chứng, nhưng mà lúc trước theo dõi thời điểm lại hiện hắn kinh mạch mười phần sung mãn, không, có chút nào dị chứng. Lại quắc lên cổ Lịch Nhi mạch bên trên, thật lâu, xây giả sắc mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, cổ Lịch Nhi thể nội kinh mạch hoàn hảo, chỉ là bởi vì lúc trước cái kia một đạo quá mạnh, đưa đến hôn mê, đem cổ Lịch Nhi xoay người lại, sắc giả trong mắt vẻ kinh dị càng nặng. Cổ Lịch Nhi sau lưng càng là bọc lấy một cái kim giáp. Mà này kim giáp chính là vì hắn ngăn cản phần lớn công kích, chỉ cần một số nhỏ công kích tiến nhập cổ Nhi thể năng. Nhưng mà loại này kim chính là ở thành phố trên mặt cũng là phần hiếm thấy. Nhà đầu này thân phận cũng có chút thân ý, sai lão nghị thầm liền đem hai người ôm lấy, trợn ánh mắt quét mắt một mảnh chiến trường, một mảnh hỗn độn chi sát chính là ở tại trong hai con người xuất hiện, than nhẹ một tiếng, say lão hô Thiên Minh học viện sở thuộc đệ tử, thanh lý chiến trường, lui về học viện. Sau đó chính là đứng dậy vọt lên, biến mất ở trên không. Lưu lại trên chiến trường trưởng lão nhìn qua say lão biến mất phương hướng, thật lâu không thể tự kiềm chế, phong giật biểu hiện thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể nói hôm nay cuộc chiến đấu này thắng bại cũng là phong giật quyết định, đánh đối phương người mạnh nhất, hơn nữa tướng địch phương mạnh nhất mấy người miểu sát. Hoàn toàn tôn định rồi cuộc chiến đấu này kết cục. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, nhìn qua bừa bộn một mảnh chiến trường, nói thanh lý chiến trường. Tất cả mọi người là nhau nhao địch thủ, tương chiến trên trận chiến lợi phẩm, vũ khí cũng là thu thập, đây đều là tiền a. Phòng đoán cẩn thận, chính là huyết lạnh lửa ba người cùng với cái kia Dương đỉnh phi vũ khí liền mười phần đáng giá tiền. Đầy đủ Thiên Minh học viện tiêu xài một đoạn thời gian. Húng chi còn có hàng trăm hàng ngàn phẩm phẩm vũ khí, địa phẩm tiền kỳ vũ khí, những vũ khí này lại là một phen phát tài. Thu hoạch lần này thế nhưng là hết sức lớn. Thiên Minh học viện tất cả nhân mã giống như bao phủ đồng dạng đem phiên chiến trường này quét dọn một lần đi qua Thiên Minh Học viện đệ tử thanh lý phía trên chiến trường này có thể là không có một mọ cỏ. Tất cả đồ đáng tiền cũng là bị mang đi, cái gì phẩm phẩm vũ khí, không gian giới chỉ cũng là bao phủ không còn một đống. Loại này cướp sạch trình độ liền xem như thổ phỉ cũng bất quá như thế thôi, thậm chí còn là hơi kém. Đại trưởng lão nhìn xem giống tuyết chiến trường cũng là chậm rãi gật đầu, hô đem tất cả vật phẩm mang về Thiên Minh Học viện hiến. Cuối cùng học viện sẽ căn cứ vào các ngươi trên chiến trường biểu hiện phân phối phúc lợi. Nói đến chỗ này, lời của đại trưởng lão âm nhất truyền nếu như tư tàng. Trùng xuất học viện. Tháng 11 cầu lai. Cầu hoa tươi. Câu hết hãy, O O 86. Chương 87, gió giật thức tỉnh toàn bộ người đều là từ trên chiến trường tối lui, trở lại liêu Thiên Minh Học viện. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Minh Học viện cũng là lâm vào thường ngày bình tĩnh chi sắc, tuy lúc trước trong đại chiến cũng có chút thương vong, nhưng mà bởi vì phong giật tạm thời huy, quét ngang chiến trường, vì thế thương vong nhân số cũng không nhiều, số đông cũng là tụ thường, đến nỗi tử vong chỉ có chút ít mấy người. Loại này thành tích, Thiên Minh Học viện cũng có chút ngoài dự liệu. Tương phản, huyết sát phái, ương giá phái cùng với Hóa Vũ phái phía dưới thành tựu là thảm rồi rất nhiều, ba cái đại phái trưởng môn đều là chết tại phong giật truy phía dưới. Hơn nữa lực lượng chúng tiên cũng là bị phong giật tiêu diệt, có thể nói cả môn phái cũng là người đi nhà trống, cho dù có còn giữ lại cũng chỉ là tàn binh còn lại đem, không đủ để nhấc lên khí hậu, một cách tự nhiên loạn vực bên trong cái này ba môn phái cũng là tan thành mây khói. Tin tức này truyền ra thời điểm, cũng là tại loạn vực bên trong nhấc lên một trận gió sóng. Cái này ba môn phái tại loạn vực bên trong cũng coi như là đứng hàng đầu, nhưng mà hôm nay cũng là bị Thiên Minh học viện hủy diệt, phải biết ở nơi này ba môn phái bên trong còn có một cái chuyện ra làm giúp đỡ, như thế đội hình mà lấy loạn vực thực lực cũng bất quá như thế, nhưng là dễ như trở bàn tay bị Thiên Minh học viện tiêu diệt. Thậm chí cái này ba môn phái cũng là không còn tồn tại. Xem ra, lấy Hậu Thiên Minh học viện xem như một nhà độc quyền, loạn vực tại hai phe trong mâu thuẫn cũng là muốn thật tốt thu liễm, bằng không không cẩn thận chính là diệt vong hai hương. Ở trên Thiên Minh học viện nội viện một chỗ phòng ốc bên trong, một vị thiếu niên chính là nằm ở trong đó trên giường, ở tại bên cạnh còn có một vị nữ tử chờ đợi sáu. Ân. Đột nhiên, Nguyên Bản đắm chìm phòng gian chi bên trong, thiếu niên ra kêu đau một tiếng, tựa ở cô gái một bên, Nguyên Bản khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn qua trên giường thiếu niên. Xuất hiện ở từng tiếng vang dội sau đó, Trên giường thiếu niên nhưng là lần nữa lâm vào trầm mặc, cái này nhất cử chỉ nhường thiếu nữ cũng là ra một tiếng ai thán, hôm nay cảnh tượng như thế này tại trong vòng 2 ngày cũng là diễn ra đã lâu. Mỗi một lần nàng cũng là đầy cói lòng hy vọng, cho là hắn có thể thức tỉnh, nhưng cuối cùng cái này hy vọng nhưng là thất bại xấu. Nằm trên giường thiếu niên chính là phong giật, mà thiếu nữ tự nhiên chính là Cổ Lịch Nhi, ngày đó trở về học viện thời điểm, say lão chính là giúp hắn chữa thương, ôn dưỡng kinh mạch, mà Cổ Lịch Nhi bởi vì thụ thương có phần nhẹ, đương nhiên cũng là bị nội kình dư ba trận thương, cho nên trở lại học viện cũng không bao lâu chính là thức tỉnh. Thất tỉnh phía sau Cổ Lịch Nhi chính là phòng thủ tại phong giật bên cạnh, chưa bao giờ rời đi, đã như thế hai ngày chính là đi qua, nhưng mà phong giật nhưng vẫn không thức tỉnh, nếu không phải là say lần trước thằng an nuôi nàng, không phải vậy nàng liền tìm chết tâm e rằng đều cũng có. Người tại sao còn không tỉnh lại a? Cổ Lịch Nhi ra một tiếng ai thán, hai tay tại phong giật gương mặt phía trên vất ve, gương mặt tấm áp chi sắc. Đỗng nhiên ở giữa, phong giật rũi xuống ở giường phô trên tay phải, giữa ngón tay càng là da nhỏ nhẹ run dậy. Một cử động kia tự nhiên chính là đã rơi vào Cổ Lịch Nhi trong mắt của, trên gương mặt nhanh chóng lên vẻ vui mừng. Trong mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem Phong Dật, mong đợi hắn động tác kế tiếp, chờ mong hắn tỉnh lại sau. Chợt, lần nữa lâm vào một mảnh năm chìm, ngay tại cổ Lịch Nhi hi vọng lần nữa thất bại thời điểm, Phong giật song đồng nhanh chóng mở ra. "Lịch Nhi!" la lên một tiếng, thân hình nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tràn đầy vẻ đau thương. Ngồi dậy sau đó, Phong giật lại không có nhìn thấy một bàn cổ Lịch Nhi, hai mắt chôn ở hai đầu gối ở giữa, một giọt nước mắt từ đây khuôn mặt chảy xuống, nhỏ xuống ở giường phô phía trên. "Lịch Nhi!" Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, nước mắt tách tách từ Phong Dật trong mắt rơi xuống, đứng tại cạnh cổ Lịch Nhi đã chấn kinh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng chưa từng có nghĩ tới hắn tại phong giật trong lòng càng là chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Dĩ vãng phong giật lúc nào cũng qua loa chính mình, Cố Lịch Nhi cho là mình trong lòng hắn không đáng kể chút nào, nhưng mà bây giờ phong giật khóc, vì chính mình khóc, cái này đủ để chứng minh mình tại trong lòng của hắn là có phân lượng. Haha! ha. ha. Cổ Lịch Nhi khẽ cười một tiếng, khỏe mắt càng là một mảnh ngát, rủi rủi mắt sừng Cố Lịch Nhi khẽ miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, đưa tay dựng tại phong giật trên thân, đem hắn chôn đầu chậm rãi nâng lên, theo dõi hắn hai mắt từng chữ từng câu nói phong giật, "Đừng khóc, có gì phải khóc đâu?" Lúc này Phong giật khuôn mặt phía trên ẩn ẩn có hai giọt nước mắt, xem ở người trước mặt mình nhi, trên gương mặt sầu bi chi sắc đều tan đi, thay vào đó là vẻ vui mừng. Phong giật khó tin nhìn qua cổ Lịch Nhi, Cố Lịch Nhi cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn xấu. Lịch Nhi, nửa ngày Phong giật mới là nói ra câu nói đầu tiên. Ân. Cổ Lịch Nhi đáp ứng một tiếng, Phong giật đột nhiên đem Cố Lịch Nhi ôm lấy, nói Lịch Nhi, có lỗi với là ta không tốt, làm ta sợ muốn chết, về sau ta sẽ không nhường làm loại chuyện nguy hiểm này, ngươi cũng như thế nào ngốc như vậy. Thầy ta cản đạo. Nhuyễn Tây đao kia bổ chúng ta cùng so bổ chúng chào ngươi à. Ngươi như thế nào ngốc như vậy a." Nói xong, Phong giật hai mắt chính là lần nữa ớt át, nước mắt cũng là chậm rãi tuôn ra sáu. Cố Lịch Nhi một tiếng không, chỉ là lặng lặng hưởng thụ cái này thời gian, cứ như vậy lặng lặng, rất tốt, Cố Lịch Nhi tâm lý thấp giọng nói, hai mắt khép hở, trên mặt càng là vẻ ôn nhu. Phong úc bên trong, hai người gắt gao ôm nhau sáu. Trong phòng không có một tia âm thanh, không có ai tới quấy rầy bọn hắn, đột nhiên ngoài phòng chuyện lai nhất trận cước bước chi sắc, người tới muốn nghĩ đẩy cửa vào, nhưng mà từ ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vươn đi ra tay cũng là rãi dừng lại, lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên khóe miệng cũng là nhấc lên nụ cười nhẹ. Hai cái này hải tử. Lẩm bẩm một tiếng, đứng tại ngoài phòng phút chốc chính là chậm rãi rời đi, người này chính là say lão. Trong phòng, Mỹ Hảo, sau một hồi lâu, ôm nhau hai người mới là chậm rãi tách ra. Lịch Nhi, ngươi không phải là bị huyết lạnh lửa huyết đao bổ chúng sao? Tại sao có thể như vậy? Đối mặt rất lâu, phong giật đem nghi ngờ trong lòng cũng là hỏi lên. Cố Lục Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đắp trên người của ta mặc phụ thân cho ta kim lự giáp, có thể ngăn cản phần lớn công kích, thì ra là vì vậy kim ngự giáp tại huyết lạnh lựa sử dụng huyết đao thời điểm đỡ được phần lớn công kích, chỉ có một phần nhỏ nội lực dư ba tiến vào, mới đưa ta cái Nghe được Cổ Lịch Nhi giảng giải, Phong Dật dã là nhẹ nhàng thở dài một hơi lịch nhi, biết không? Lúc đó thật là làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi chết đâu. Ta bây giờ không phải là thật tốt ở trước mặt ngươi sao? Cổ Lịch Nhi ngọt ngào nợ nụ cười. Ân, về sau không cho phép như vậy, nghe không? Phong Dật vụt lạ nói. Ân, nhất định. Cổ Lịch Nhi gật đầu một cái, nhưng mà nhưng trong lòng thì tự nhủ, nếu như còn có lần sau, ta nhất định sẽ ngăn tại phía sau của ngươi. Phong Dật gật đầu một cái, tiếp tục nói lúc trước, say lão giống như tới, nhưng mà chẳng biết tại sao, nhưng là Lãng Yên lui ra, chỉ sợ là nhìn thấy chúng ta dáng vẻ lúc trước. Cái này có thể người lớn. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Cổ Lịch Nhi trên mặt càng là nhiều hơn một xóa ngượng ngùng. Ta làm sao biết, nếu không phải là lúc trước ta cảm giác được một chút, tinh thần lực nhìn trộm một chút, ta cũng không phải không cách nào phát hiện. Phong Dật bất đắc gì nói, sau đó tiếp tục nói e rằng say lão tiền bối tìm ta là có chút sự tình, Lịch Nhân huynh ở chỗ này chờ, ta đi tìm say lão tiền bối, nhìn xem hắn đến cùng có chuyện gì. 87 chương 88, rời đi, canh thứ hai, Cổ Lịch Nhi khẽ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Phong Dật rời đi, tại Phong Dật biến mất ở phòng ốc bên ngoài lúc, Cổ Lịch Nhi trên mặt vui mừng cũng là rút đi đổi lên một vòng ưu sầu. Than nhẹ một tiếng, tìm bút mà đến, viết xuống một phong thư, sâu đậm nhìn xem bốn phía một mắt, đi ra Liễu Thiên Minh học viện 6. Ma Phong giật lúc này đã tới đại trưởng lão Phong Úc, bởi vì lúc trước hắn rời đi thời điểm, say giả âm thanh đã chuyển vào trong đầu của hắn, nhường hắn tới đại trưởng lao trong phòng tìm hắn. Tiến vào phòng Úc bên trong, Phong giật chính là trông thấy, trong phòng chỉ có say lần trước người, mà đại trưởng lão lại không biết đi đâu, Phong giật vào cửa hướng say lão cười nói say lao tiền bối, không biết lúc trước tìm Vãn bối có chuyện gì. Say lão uống vào một ngụm rượu ngon, sắc mặt đỏ lên người nói nhìn ngươi tiểu tử bộ dạng này chắc hẳn khi trước thương cũng không sai biệt lắm tốt đem, chính là ta có nghi hoặc hỏi. Nghi vấn? Không biết say lão tiền bồi có gì hoang mang. Phong giật dã là hết sức tò mò, liền say lão cũng không biết sự tình, điểm ấy liền để hắn lòng sinh hiếu kỳ. Trước đây cự trọng diệt lôi tiến vào trong cơ thể ngươi thời điểm, ngươi đột nhiên cuồng bạo, hơn nữa sau lưng càng là xuất hiện hai loại ý niệm, đối kháng lẫn nhau lấy. Người tranh ta đoạn, cuối cùng là một đạo màu tím ý niệm thắng lợi, sau đó lực chiến đấu của ngươi càng là đại phúc độ tăng vọt, càng la luyện một chút chiến huyết, cuối cùng còn đem cái kia dương đỉnh bay rịt xác. Không biết Cửu Trọng Diệt Lôi bây giờ tại thân thể người nơi nào." Trong giọng nói, say giả sắc mặt cũng là chưa bao giờ có nghiêm cận. Phong Dật nhất thật, ngày đó hắn có thể nói là lâm vào điên cuồng chi cảnh, Lịch Nhi chết nhường hắn tâm cũng là như chết vong đồng dạng, giết, là hắn ngày đó duy nhất tín niệm, Cửu Trọng Diệt Lôi nhập thể sau đó hắn cũng không có cảm giác gì, hơn nữa bây giờ hắn còn cảm thấy thực lực bản thân càng là tăng lên thật nhiều. Say láo tiền núi, lời nói thật, ngày đó ta cũng không có gì cảm giác, ta tới cảm ứng một chút đem." Phong Dật nói, chính là khí phòng thủ đan điền, cảm ứng đến Cửu Diệt Lôi khí tức. Khí phòng thủ đan điền điểm Phong Dật càng là bây giờ hắn đang điền trung quanh, một cỗ lôi đỉnh chi lực chính là lan tràn ở xung quanh, hơn nữa ở tại nơi đan điền ngoài vi, càng là có một đạo lôi đỉnh thủ vệ, cái này đạo lôi đỉnh chi lực càng là ẩn ẩn có long hình chi ý. Đạo này hẳn là cựu trọng diệt lôi. Phong Dật lúc này trong lòng kinh ngạc, cái này cựu trọng diệt lôi càng là tại hắn bên trong thân thể, hơn nữa đang thủ hộ tại hắn đan điền, tùy thời cũng có thể đi ra nên chiến. Cái này còn không hết, kế tiếp Phong Dật càng là ngạc nhiên hiện, tự sử dụng huyết tế sau đó, kinh hẳn là bị tổn thương, nhưng mà bây giờ kinh mạch nhưng là dị thường sung mãn, không có chút nào tổn thương chi tượng. Huân nữa tu vi của mình càng là đại phúc độ nhảy lên, trực tiếp nhảy nhảy một cái bình cảnh, đạt đến tôi thể tứ trọng tu vi. Loại này tính chất nhảy nhót tăng trưởng tu vi, nhượng Phong giật cũng là vui mừng, bây giờ hắn thiếu thốn nhất chính là thực lực. Phong Dật mang theo ngạc nhiên nhìn qua say láo nói cựu trọng diệt lôi lúc này đang tại đan điền của ta chung quanh, mà thực lực của ta cũng là đại phúc độ nhảy lên, trực tiếp đạt đến tôi thể tứ trọng. "Vành." Nghe được Phong giật lời nói, say lần trước kích động, khống chế không nổi lực đạo càng là đem trong tay hổ lô rượu bóp nát, kinh ngạc nhìn xem Phong Dật chẳng lẽ cái này lôi, càng là trở thành người một cái thuốc bổ. "Tăng tiến ngươi tu vi." Hơn nữa còn có thể tùy ngươi sử dụng, giống như một đem lợi khí đồng dạng. Thượng Như là đem. Phong giật lẩm bẩm nói, tay phải vung ra, một cố lôi đỉnh chi lực càng là lan tràn ở trên đó, ẩn ẩn có hình hồ chi ý, gào thét nào thế. Nhìn thấy Phong giật cánh tay phải bên trên chiến hồ lôi đỉnh, say giả trên mặt vui mừng không tự chủ được ngọc lên, vui vẻ nói xem ra cái này Cửu Trọng Diệt Lôi càng là trở thành ngươi một đại lợi khí. Về sau ngươi vận dụng Cửu Trọng Diệt Lôi tới giết địch, nhất định có thể lấy được cực kỳ tốt hiệu quả, Cửu Trọng Diệt Lôi còn kèm theo khí tức hủy diệt. Cười to vài tiếng, say nói tốt. Ta nguyên bản cũng là lo lắng cửu trọng diệt lôi tại trong cơ thể ngươi sẽ tạo thành phiền phức gì, nhưng mà bây giờ xem ra không chỉ không có phiền phức, còn trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn, dạng này ta cũng yên tâm, không phải vậy ngươi có chuyện gì ta ngày xưa cũng không tốt cùng sư phó ngươi ra phó. Đa Tạ say lão tiền bối quan tâm. Phong Dật từ trong thâm tâm nói. Bất quá, ngươi cần phải mau trở về xem, Cố Lịch Nhi đã đi xấu. Say lão nhìn qua Phong Dật, chậm rãi nói. Cái gì? Phong Dật đột nhiên biến sắc, cáo tử. Bỏ lại một câu chính là vội vội vàng vàng đi ra đại trưởng lão Phong ốc, thẳng đến trở về. Đại trưởng lão nhìn qua phong giật biến mất phương hướng, cũng là nợ nụ cười, lầm bầm nói tiểu tử, cái cô nương này thân phận cũng không bình thường, ngươi muốn đổi tới nàng, còn phải cố gắng mới được á. Phong giật vội vàng trở lại phong ốc, lịch nhi, hô to một tiếng, chính là đẩy cửa vào. Nhưng mà nhập môn sau đó, phong giật nhưng lại không nhìn thấy bóng người, trong phòng giống tuyết, không có một tia âm thanh, cũng không có một bóng người, phong giật cả người cũng là ngây dại, đứng ở cửa, trong miệng không ngừng nói thầm cổ lịch nhi tên, trong hai mắt tràn đầy mê ly chi sắc. Lịch Nhi người đi đó Phong Dật khẽ độc, đây hết thể tới đều quá đột ngột, đột nhiên biết được Lịch Nhi không chết, phong giật đầy cõi lòng mừng rỡ, nhưng mà trong nháy mắt của Lịch Nhi chính là rời hắn mà đi, đây hết thảy đều quá đột ngột, quá nhanh, ngựa phong giật trong lúc nhất thời phản ứng không qua tới. Bước chân bằng hoàng, phong giật lão đảo nghiêng ngã đi tới giường chiếu, bây giờ trên giường có một phong thư, an tĩnh nằm ở nơi đó, chờ đợi phong Dật sáu. Phong giật nhẹ nhàng đem thư cầm lấy, cầm lên tay càng là ra run nhẹ nhẹ, chậm rãi đem thư mở ra, một nhóm một nhóm chữ màu đen chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Giật, có lỗi với, ta không thể không rời đi, ta không dám gọi cổ Lịch Nhi, tên thật của ta gọi là Liễu Mạc Lịch. Ta là Thiên Đô Vương thất công chúa, phụ vương của ta chính là Thiên Đô nước hoàn thượng, bởi vì lúc trước Bình Minh học viện cùng loạn vực giao chiến, phụ hoàng đã không yên lòng ta đợi ở chỗ này, sống chính là muốn đổi ta trở về, bởi vì ngươi ngủ say ta đã làm trễ mãi rất lâu, bây giờ ngươi đã khỏe, ta cũng không thể không rời đi." Phong giật, "Ta thật sự rất thích ngươi, nhưng mà ta là công chúa của hoàn thất, không thể không gánh chịu một phần trách nhiệm, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp nhau." giật. "Lục Nhi, Lưu Sáu." "Lục Nhi." Phong giật lẩm bẩm thì thầm cái tên này, ánh mắt hướng xa. Chăm mặc phút chốc, phong giật nói mặc là vẫn là Liễu Mạt Lịch, mặc kệ ngươi là bình dân, vẫn là hoàng triều công chúa, ta chỉ biết ngươi là ta Lực Nhi, coi như ngươi là hoàng triều công chúa, nếu như phụ vương của ngươi không đáp ứng, ta liền giết tới Thiên Đô quốc, nếu như người trong thiên hạ không ưng, ta biến liền chiến tận thiên hạ. Thẳng đến chúng ta có thể ở cùng một chỗ mới thôi. Lực Nhi, chờ ta." Phong giật khẽ độc, thân hình chính là đi ra phòng ốc, về tới thần vệ trong môn phái, tâm thần khẽ động, một thanh âm chính là vang dội toàn bộ thần vệ môn. Sau một lát, Thần vệ môn sở thuộc đệ tử chính là tụ tập tại thần vệ cửa trong đại sảnh, đàn ngựa mang theo nghi ngờ hỏi đại ca vội vã như vậy tụ tập toàn môn đệ tử có chuyện gì a? Phong Dật không có trả lời, nhìn qua đông đảo đệ tử, trong lòng cũng là có chút cảm khái, thần vệ môn mới lập lập thời điểm vẹn vẹn chỉ là bình minh học viện một cái tiểu phái, bây giờ nhưng là trở thành cực lớn một trong. Phong giật than nhẹ một tiếng nói sau này, thần vệ môn môn chủ không còn là ta, mà là đàn ngựa, ta có việc nhất thiết phải rời đi bình minh học viện, ta hy vọng ta lúc trở lại, các ngươi cũng là học viện tinh anh, S, canh thứ 2 tới, gõ xong đây càng đầu có đau, còn phải đi nằm xuống. Hy vọng buổi tối đứng lên có thể mã ra canh thứ tháng 3 năm 88. Chương 89, trở về phong ra, ba canh đến, cái gì? Đại ca người muốn đi đâu? Nghe được phong giật thối vị, đàn ngựa thứ nhất mở miệng, gấp gáp hỏi. Phong giật phất phắt tay, chậm rãi nói ta đi ý đã quyết, không cần nói nhiều, ta cũng có chuyện của chính ta muốn làm, yên tâm ta sẽ còn trở về. Đại ca. Đàn ngựa chưa từ bỏ ý định nói. Phong giật lắc đầu, hướng về phía phía dưới mọi người nói hôm nay ta đi ý đã quyết, ta lúc trở lại chính là ta thần vệ môn chân tránh lập túc vô bình minh học viện thời điểm, nhưng ta càng hy vọng tại ta trở về trước Ta thần vệ chi danh toàn viện không ai không biết, không người không hiểu. Các huynh đệ, ngày sau gặp, cùng Tiễn môn chủ." Đàn ngượi vung tay áo, trong hai mắt nước mắt ẩn hiện, cố nén nước mắt nói, "Cùng Tiễn môn chủ." Thần vệ môn toàn bộ đệ tử đồng thanh nói, Phong giật dẫn dắt bọn hắn tại Bình Minh học viện sáng tạo ra cái này huy hoàng, cái này ân, vinh nhớ tại tâm." Phong giật chậm rãi gật đầu một cái, sau đó chính là đi ra Liễu Thiên Minh học viện. Hắn chạm thứ nhất là tiên trở về mình nhà Thiên Nguyên thành Phong gia, đi Phong gia đã rất lâu, cho dù đối với cái nhà này Phong Dật cũng không quá nhiều quyến. Nhưng trong lòng một chỗ đối với Phong gia vẫn có ẩn ẩn tưởng niệm, nơi đó có Đại ca, Nhị ca, còn có từ nhỏ chiếu cố thủy di, còn có cái kia vứt bỏ chính mình tại không để ý phụ thân, tiếng gió hưu thiên. Tất cả những điều này đều nhượng Phong giật hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì phụ thân của mình sẽ như thế đối đãi? Hổ Dữ cũng không ăn thì con. Tiếng gió hú thiên đối đãi mình như vậy, Phong giật nhất nhất định phải tìm đến nguyên nhân. Mục tiêu tiếp theo hắn chính là chuẩn bị đi tới Thiên Đô nước đều, Thiên Đô thành, nơi đó là Thiên Đô quốc vương phòng sở tại chi địa, chắc hẳn Lịch Nhi cũng là sẽ ở cái kia. Mặc dù lấy chính mình thực lực trước mắt còn chưa thể đánh thắng Thiên Đô nước tối cường người thủ vệ, Trong Truyền thuyết, Thiên Đô nước thủ hộ giả thực lực phi phàm, nghe nói là có Vũ Cực cảnh tu vi. Mặc dù phong giật tinh thần lực đạt đến địa phẩm trung kỳ hơn nữa có thể cùng hậu kỳ sánh ngang, nhưng mà vẹn vẹn như thế nhiều nhất có thể cùng tôi thể đại viên mãn cường giả đối kháng, tăng thêm tu vi của bản thân hắn đạt đến tôi thể tam trọng nhiều nhất sánh ngang thiên nhân cảnh tiền kỳ, vận dụng vết máu còn có thể cùng trung kỳ đụng một cái. Nhưng mà thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cùng vũ cực cảnh chênh lệnh rất xa. Vũ cực cảnh cường giả chỉ cần ngón tay bóp, liền có thể đem chính mình như là kiến hôi bóp chết. Vũ cực cảnh thế nhưng là đứng ở toàn bộ đại 6 đỉnh phong, tu vi không thể đo lường 6 Lấy bây giờ thực lực của mình không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, quá mức xa xôi, tiến vào Thiên Đô thành chẳng qua là muốn đem Thiên Đô Vương thất tin tức rõ xét rõ ràng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đợi cho mình thực lực trưởng thành hậu phương mới cùng nó một trận chiến. Phong Dật than nhẹ một tiếng, bất chi bất giác chính là đi tới loạn vực, nơi này bây giờ chẳng làm được trò chống gì. Ba đại môn phái tiêu vong đã để toàn bộ loạn vực nhìn trời Minh học viện có én e ngại chi ý qua loa nghỉ ngơi một chút, Phong Dật chính là lại lần nữa lên đường, chạy tới phong gia, chẳng biết tại sao, tại hắn trong tiềm thức cảm thấy phong gia tựa hồ gặp phải một phen đại chiến, nhường hắn có chút bất an vừa mới quyết định như thế gấp rút lên đường. Một bóng người xuyên thẳng qua tại trong rừng sâu, đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là nóng lòng người đi đường phong giật, hắn lựa chọn con đường cũng là gặp gần chí lộ, nhưng cũng là gần lộ. Hơn nữa hắn vẫn luôn là tại sử dụng nội lực vận dụng buôn lôi quyết, đạt đến tự thân nhanh nhất độ. Đã như thế đường đi chính là có thể có lại phía dưới hơn phân nửa bây giờ hắn đã đuổi đến một ngày đường, khoảng cách Thiên Nguyên thành cũng là không xa, dự tính lại có nửa ngày đường đi mà có thể đạt đến. Đột nhiên phong giật bước chân nhưng là dừng lại, xung quanh tựa hồ có một đám vật thể đang tại từng bước tới gần. Ba ba, ba. Trong mấy mắt Trung quanh Thảo Tùng Chi trung nhanh chóng bay ra mấy cái cái bóng, từng đạo ngân quang lấp loé. Răng Nanh Lang, vật này cũng là có tiên tiên tứ trọng thực lực, tại ma thú bên trong cũng coi như là trung đẳng, nhưng mà tại phong giật trước mặt nhưng là không đáng giá nhất tới. Nga Ngao, đột nhiên trong bầy sói chuyện lai nhất trận sói tru, một đầu rõ ràng lớn mấy phần Răng Nanh Lang từ đàn sói nhanh chóng bật ra, nhanh chóng chạy tới toàn bộ đàn sói phía trước, cắn xé vậy nhìn qua phong giật, trong mắt tràn ngập địch ý là các người tự tìm chết. Phong giật than nhẹ một tiếng, tay điểm mi tâm, một cái báo săn bắt đầu từ hắn trong tức hải chạy ra, này báo chính là Lôi Vân báo, tiểu Lôi Tiểu Lôi nhảy cẳng hoan hô gào thét một tiếng, hai mắt hài hước nhìn xem dẫn đầu răng nhanh lang. Đi qua ngân long huấn luyện, tiểu Lôi thực lực hôm nay cũng là đạt đến Liễu Tiên Tiên cấp trọng, bằng vào hắn chủng tộc đặc tính, liền xem như cựu trọng cao thủ tiểu Lôi cũng là không sợ. Tổ dẫn đầu răng nhanh lang nhìn thấy tiểu Lôi rõ ràng có chút sợ ý, ra một tiếng quát nhỏ, chân phải càng lại chậm rãi phía sau chuyển một bước, đầu này răng nhanh lang tại trong bầy sói cũng là cao nhất, bầy sói linh thực lực cũng có tiên tiên trọng, nhưng là thấy tiểu Lôi sau đó, một loại rõ ràng chủng tộc uy áp chính là lan tràn ra. Nhưng bọn này trong cũng là sinh ra e ngại ý giống. Đột nhiên Tiểu Lôi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nỗi giận gầm lên một tiếng, chấn nhiếp đàn sói, tiểu Lôi vừa hô, toàn bộ đàn sói đều có ý chạy trốn. Phong giật chạm nhẹ tiểu Lôi đầu não, nói tiểu Lôi, nhanh chóng giải quyết. Giống, Tiểu Lôi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hội ý gật đầu một cái, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị nhanh chóng phóng tới đàn sói, cắn xé thanh âm nhanh chóng vang lên. Toàn bộ trong bảy sói cũng là tản ra một hồi mùi vị huyết tinh, phiêu tán trên không trung. Sau một lát, tiểu Lôi chính là chạy về Liêu Phong giật bên cạnh, phần lưng phía trên còn mang theo mấy chục khối tiên ma hạch, mà nguyên bản chi nhưng là máu đại địa, một mảnh Giang Nanh Lang thi thể đều là kẻ ở hắn chỗ, còn chưa chết tuyệt nhưng la ra từng đợt thấp giọng âm thanh sáu. Tiểu Lôi chạy đến phong giật bên cạnh, dùng cái kia đầu to lớn cọ sát phong giật, trên lưng mấy chục khối ma hạch thỉnh thoảng ra chút ít tia sáng. Dọc theo đường đi loại tình huống này nhiều vô số kể, phong giật nhất giống như cũng là gọi ra Tiểu Lôi ứng chiến, mà Tiểu Lôi chắc là có thể nhanh chóng giải quyết, phía sau chính là có một đống ma hạch. Phong giật nhất giống như đều đưa hắn đút cho Tiểu Lôi, còn có thể tăng tiến Tiểu Lôi một chút tu vi. cười khẽ, đem tiểu trên lưng ma hạch Lôi trước mặt, tiểu Lôi lưng phấn gào thét một tiếng, liền trước mặt ma bao phủ không còn một mống. Thân thể cũng là tăng lên mấy lần, tu vi cũng là đừng cố quá thiên thấp trọng hậu kỳ, không lâu liền có thể tiến vào bắt trong cảnh. Phong Dật khẽ cười một tiếng, tiểu Lôi bây giờ cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn, trưởng thành hắn thực lực tuyệt đối là không thể đo lường. Sờ lên tiểu Lôi đầu, Phong Dật chính là chuẩn bị đem hắn dẫn vào trong tứ hải, đột nhiên tiểu Lôi càng là ra một hồi gầm nhẹ, tựa hồ không muốn tiến vào tứ hải, cái này nhượng Phong Dật cũng có chút kỳ quái. Tiểu Lôi xê dịch cái kia to lớn báo cõng, tựa hồ nói, lưng, đi tới phòng nhìn thấy tiểu Lôi cử động, Sau một hồi lâu cũng là minh bạch, lập tức cũng có chút nghi hoặc, động tác này hắn nhưng là chưa bao giờ có, tuy tiểu lôi độ vô cùng nhanh, nhưng mà phong giật nhưng lại chưa bao giờ thử qua đem tiểu lôi coi như tọa kỵ, lập tức cũng có chút chần chừ, chậm chạp không hơn tiểu lôi báo cõng. Nhìn thấy phong giật chần chừ, tiểu lôi ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ, bất đắc gì phong giật không thể làm gì khác hơn là ngồi lên, tiểu lôi lưng phấn gào thét một tiếng, chính là lập tức bắt đầu chạy, hắn độ ngược lại là lại so phong giật sử dụng buôn lôi mẹo ngo hơn không ít. DS, canh hoàn tất. Cấu lai, like, hoa cười, bởi vì ngày mai có một bạn học tụ hội, cho nên chỉ có thể hai canh, xin lỗi. 89 chương 90, phong ra nguy cơ một đường 43, băng vào tiểu lôi cái kia giống như tiếng sét đánh kỳ lạ độ, toàn bộ hành trình cũng là giảm mạnh, có thể nói là rút ngắn gần một nửa đường đi. Đi qua sau cùng 3 4 canh giờ lộ trình, phong dật dã là cuối cùng chạy về Liêu Thiên Nguyên thành. Đi tới Thiên Nguyên thành cửa ra vào, phong giật trong lòng cũng là có một chút cảm khái, trước đây rời đi lúc hắn mới chỉ vẹn vẹn có hậu thiên 6, 7 nặng tu vi, mà bây giờ hắn đã trở về, tu vi nhưng là đạt đến tôi thể tứ trọng. Loại tu vi này nhảy bọn, liền xem như chính hắn cũng có chút mình. Nếu như không phải ngày đó trọng lôi, chính mình e rằng tối đa cũng liền thiên thất trọng tạp hữu. Cảm thán một phen, phong giật chính là tiến vào Liêu Thiên Nguyên Thành chi bên trong, tìm kiếm mấy phen chính là đi tới phong gia cửa ra vào, một tia tinh thần lực chính là lan tràn tiến vào bên trong. Hắn rời đi thời gian cộng lại cũng có gần như một năm, không biết phong gia thực lực có tiến bộ hay không. Thời gian một năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, tinh thần lực lan tràn đến toàn bộ phong gia, phong giật sắc mặt cũng có chút nghi hoặc, phong gia trong lực lượng trùng kiên đều là không ở, chủ nhà họ phong tiếng gió hú thiên không ở, liền mấy vị trưởng lão khác cũng là không ở, chỉ là lưu lại mấy vị phong gia đệ tử thôi sáu. À đương nhiên, tại còn lại lưu phong gia trong hàng đệ tử do được một cái có chút quen thuộc người. Tu Vi cũng là đạt đến hậu tiên thất trọng. Người này chính là trước đây phong giật trấn nhiếp sau đó đi theo phong giật phong trưởng giác, tìm hắn hỏi thăm tình tường đem. Phong giật thâm nhẹ, phong gia biên ảo nhường hắn cũng là có chút ngạc nhiên, to lớn phong gia càng là không có một cái nào tiên tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn. đây hết thể cũng là để cho người ta không thể tưởng tượng, chẳng lẽ phong gia sẽ không sợ có người tập kích sao? Bước vào phong gia bên trong, phong giật nhanh chóng chính là tinh thần lực cảm ứng được phong trưởng giác vị trí, rất nhanh liền đi tới một cái gian phòng trước mặt, phong giác liền ở đây trong phòng. Phong giật đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Là ai? Trong phòng chuyện lai nhất âm thanh hỏi thăm, "Ta?" Phong Dật Hảo phóng đáp, bước đi như bay, nhanh chóng đi vào phòng trưởng giáp gian phòng. Phong trưởng giáp trên mặt hiện ra không tiên nhẫn, sắc mặt tâm trầm nhìn phía cửa phương hướng, vốn là muốn lên tiếng quát mắng, nhưng là trông thấy người đi tới, biểu tình trên mặt càng là nhanh chóng biến ảo, có một chút ngạc nhiên, nghi hoặc, còn có một tia chấn kinh, càng nhiều hơn chính là được cứu hy vọng. Phong giật đem Phong trường giáp trên mặt nhanh chóng biến ảo thần sắc thu vào dưới mắt, lên tiếng hỏi Phong trưởng "Gió này nhà cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiếng gió hú thiên hòa còn lại mấy vị trưởng lão đi chỗ đó?" Nhìn thấy Phong Dật lời hỏi, Phong trưởng rớt trong hai mắt càng là có một chút nước mắt, chậm rãi lưu lại, nghẹn ngào nói Tam thiếu ra, từ lần trước sư phụ của ngươi Hàn Minh đại sư đem Trần Hoa chém giết sau đó, chúng ta Phong ra chính là thiếu một cái có thể cùng ra chủ sánh ngang cường giả, sau đó, Thiên Nguyên thành chi bên trong thế lực khác chính là nhao nhao xá lánh, chèn ép ta Phong ra, những thế lực này có Trần ra, còn có Mục gia, hôm nay hắn càng là ở trước mặt bảo ta Phong. Ra mấy vị trưởng lão ra ngoài đàm phán, nghe nói là muốn ta Phong ra nhường ra ba gian cửa hàng. Tam thiếu gia, ngươi thế nhưng là đã trở về, không biết ngươi có thể không xin ngài sư phó xuất thủ từng trợ. Trợ giúp Phong gia vượt qua một kiếp này khó khăn. Phong Dật không có trả lời, sắc mặt nhưng là có chút khó coi, không nghĩ tới cái kia bại hoại Trần Hoa sau khi chết, Phong gia thực lực càng là kịch liệt hạ xuống, mà Trần gia cùng với một gia càng là như thế trong mắt nhìn. Nghĩ tới những thứ này, Phong giật sắc mặt cũng là có ẩn ẩn nộ khí, vẫn nào ta đại ca cùng nhị ca đâu? Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng là đi đàm phán, đại thiếu gia bây giờ cũng là đặt đến hậu thiên thập trọng đỉnh phong, nhị thiếu gia cũng đặt tới tiểu trọng, đều xem như một sự giúp đỡ lớn, cho nên gia chủ chính là dẫn dắt hai người bọn họ nói phản quyết. Phong trường giác lệ rơi đầy mắt thối đáp. Ừ. Cái này Mộc Gia Hòa Trần Gia đều không phải là mặt hàng nào tốt, nói không chừng một lời không hợp chính là sẽ ra tay đánh nhau. Dẫn đến ta phong ra thực lực trực tiếp đạt đến một cái thung lũng. Mà Mộc Gia Hòa Trần Gia chắc chắn sẽ không cho ta phong ra cơ hội trở mình. Sẽ nhân cơ hội này trực tiếp đem ta phong ra hủy diệt, trường, giác, nói cho ta biết, bọn hắn ở nơi đó đàm phán. Mộc Gia Hòa Trần Gia, ta đến muốn đi chiếu cố hắn. Xem bọn hắn có cái gì thực lực muốn hủy diệt ta phong ra. Cái này. Phong trưởng giác có chút trần chờ nhìn xem Phong Dật, cho rằng Phong Dật thực lực cũng không đủ để cứu vãn việc này, cho nên không xác định phải chăng muốn nói cho hắn biết, bằng không chỉ là đồ thêm tính mệnh thôi. Nói, Phong giật nhìn thấy trường giác trên mặt vẻ trần chờ, giận dữ hết. "Tại, tại một gia đang phản!" Phong trưởng giác Đức có nói: "Hừ, ta đi chiếu cố hắn." Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, đem Tiểu Lôi gọi ra, nhảy vọt đến Tiểu Lôi trên lưng, vỗ vỗ Tiểu Lôi đầu nói đi. Tiểu Lôi hiểu ý, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là bằng nhanh nhất độ vọt ra khỏi Phong gia, Tiểu Lôi gầm thét nhường ở một bên Phong trưởng giác cả kinh. Vẻ này trong thanh niên mận chứa một cô đáng sợ nội lực nhường phong trường rắc hai chân mềm nhũn, trực tiếp qué ở trên mặt đất. Cưới tiểu lôi, phong giật chính là thẳng đến một gia. Mặc dù hắn không thích phong giật, nhưng mà đây là phong giật duy nhất nhà, không ai có thể đem hắn rút lên. Huy diệt. Lúc này một gia bên trong, ba phe nhân mã đều là ngồi ở trong đại sảnh, mặc dù là ba phe nhân mã, nhưng mà có hai phe thế lực là nhất thể tự nhiên chính là một gia hòa Trần gia, mà đệ tam thế lực nhưng là phong gia. Tiếng do hú thiên ngồi ở trên ghế, trên mặt mang nội khí, nhìn xem chủ nhà họ Trần cùng với chủ nhà họ mục. Trái lại, chủ nhà họ Trần trên mặt nhưng là mang theo chút ít nụ cười, không có chút nào vì chuyện này gấp gáp, chủ nhà họ một một Vinh Khô, âm hiểm nhìn xem tiếng gió hú thiên thản nhiên nói phong hình, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như không nhường ra một con đường, chỉ sợ ngươi phong ra tại Thiên Nguyên trong thành không còn tồn tại a. Ngươi? Đứng tại phong thiếu Thiên sau lưng phong thiếu lạnh lập tức liền là muốn mở miệng mà to, thế nhưng là là bị đứng tại thứ nhất cái khác thiếu niên giữ chặt. Giữ chặt phong thiếu lạnh thiếu niên, sắc mặt 10 phần trầm ổn, cùng phong thiếu lạnh vội vàng sao động tính cách vừa vặn tương phản, thiếu niên mở miệng nói ra như kiên nhẫn một chút, lần này chúng ta phong gia là chiếm giữ hạ phong. Mục gia hỏa Trần gia liên thủ tuyệt đối là lực gáp ta phong ra, cho nên chuyện này, chúng ta phải nhẫn. Thế nhưng là, đại ca. Phong thiếu lạnh còn nghĩ phản bác, nhưng mà thiếu niên nhưng là phất phất tay ra hiệu đừng tiếp tục nhiều lời. Người này chính là Phong Dật đại ca, gió vũ. Gió vũ từ trước đến nay cũng là 10 phần trầm ổn, gặp chuyện cũng là 10 phần tỉnh táo, cho nên tại phong trong nhà cũng là một trong người thừa kế. Ngồi ở trên ghế tiếng gió hú thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn, tay phải bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn, giận dữ hét một cô. Trần Nguyên, hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu như đem một con đường thương nghiệp giao ra, Ta phong ra như cũ không còn tồn tại. Như thế, gia phong ra không bằng liều mạng. Chờ lấy chính là ngươi câu nói này. Hôm nay ngươi phong ra, diệt vong. Trần Nguyên nghe được tiếng gió hú ngày đêm thét, không khỏi cười to. Bọn hắn chờ lấy chính là hắn câu nói này. Chờ lấy chính là cái này mà cơ. Phong ra chính mình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cái này, tự nhiên thì trách không thể bọn họ. Phong ra hôm nay, vong. Một Vinh Khô cũng là cười to vài tiếng, hô lớn tiếng. Hắn song phương sau lưng hơn 10 vị hảo thủ đều là rút vũ khí ra, thanh thế ngập trời nhìn xem Phong gia. Tiếng gió hú thiên giống tàn sát. Phong gia người liều mạng Hôm nay Liễu mạng cũng chết, không Liễu mạng cũng chết. Cùng lắm thì 18 năm phía sau lại là một đầu hảo hán, lên cho ta. Giết. Phong ra đệ tử đều là gầm thét, cùng mục, trấn hai nhà bắt đầu Liễu Mạn. Đệt, chương này là buổi sáng bảy gọi lên mã, bây giờ ta tại bảng chuyện mới bên trên lúc nào cũng có thể bị bạo. Cầu hoa tươi. Cầu like. Ta muốn tại bảng chuyện mới bên trên ngây ngô càng lâu. Canh thứ hai không sai biệt lắm ở buổi tối khoảng 9 giờ 90. Chương 91, huynh đệ đồng lòng, cầu hoa tươi. Ha ha. Tiếng gió hú thiên, các ngươi phong gia tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì đừng trách ta mục, trấn hai nhà Mộc Vinh Khô rút ra một cái quải trượng vũ khí bình thường, hướng về phía Tiếng Gió Hồ Thiên đại cười nói, mà đổi thành một bên Trần Nguyên cũng là vô căn cứ lấy ra một cái đại đao, cũng là âm trầm nhìn xem Tiếng Gió Hồ Thiên. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tiếng Gió Hồ Thiên tâm bên trong cũng là thầm mắng một tiếng đáng chết, một Vinh Khô cùng Trần Nguyên đều có tiên tiên ngũ trọng cảnh thực lực, cùng mình không hướng trên lẫn dưới, song phương liên thủ cũng là lực áp chính mình. Mặc dù lần trước Hàn Minh đưa tặng cái phong giật mấy món dị bảo, nhưng mà trên thực lực chênh lệch những này là cứu vãn không được. Tàn sát, liều mạng. Phu thân, coi như mẹ ta liều chết, cũng muốn giết ra một đường máu tới. Phong Điểu Hàn cũng là nhịn không được. Nam nhi hào khí cũng là xuyên vào đi ra. Đứng ở một bên gió vũ cũng là kìm nén không được, cũng là phá khẩu đạo phụ thân, mặc kệ. Liêu mạng. Nói xong tay cầm một cái trường thương màu xanh, trực tiếp đem trần ra một người xuyên qua tim. Tiếng gió hú thiên toàn thân thanh sắc khí tức bạo, một cố cường đại thanh phong từ bên người nhanh chóng gió nổi lên, mánh liệt gió lốc quay trùng quanh ở xung quanh, tiếng gió hú hư thiên hưu ruôi tay ra, một thanh lợi kiếm chính là nắm trong tay, lợi kiếm chỉ. Phong thanh lên. Nhìn thấy tiếng gió hú thiên toàn thân thanh sắc gió lốc Trần Nguyên cùng một Vinh khô sắc mặt cũng là trầm xuống, trước khi chết phản công ví dụ cũng không phải không có, mặc dù lấy Trần, một hai nhà thực lực áp bách một cái phong gia dễ như trở bàn tay, nhưng mà nếu như phong gia thật sự lấy mệnh tương bính mà nói, bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hú hổ, Mục gia cùng Trần gia chỉ là một tạm thời liên minh, loại thiệt tỏi này vốn mua bán bọn hắn cũng sẽ không làm, nếu như đem phong gia diệt vong sau đó, đối với phong gia tài sản, bọn hắn cũng là hết sức đỏ mắt, tới lúc đó, liền xem như Trần gia cùng Mục gia cũng sẽ bởi vì tài sản chịu cắt mà tranh cãi. Cuối cùng đã biến thành chó cắn chó cục diện. Mục, Trần hai nhà liên minh cơ sở chính là lợi ích, không có lợi ích hết thảy đều là nói nhảm. Một Vinh Cô cùng Trần Nguyên trong lòng đều có mình tính toán, đều hy vọng đem chính mình một phe này thiệt hại xuống đến thấp nhất, cũng may phía sau phân chia tài sản bên trên chiếm thượng phong, nhiều lấy chút lợi động. Nhưng mà, tiếng gió hú thiên nhưng là trực tiếp xông đi lên, trường kiếm màu xanh nắm trong tay, một cỗ nhàn nhạt, nhạt thanh sắc chính là giống như phiêu miệu mây mù đồng dạng quay trùng quanh tại trên thân kiếm. Tiếng gió hú thiên nổ giống một tiếng, trường kiếm trực tiếp trên không xuống, hướng Trần Nguyên bộ tới. Trần Nguyên cũng là một trận, đại đao lập tức dương khung, vội vàng ngăn cản, lợi kiếm cùng đại đao trên không trung ngừng, tiếng gió hú thiên gầm nhẹ một tiếng. Sức mạnh lần nữa tăng cường, sống sờ sờ đem Trần Nguyên đại đao cưỡng chế đi, một vòng lợi kiếm chính là phá không xuống. Trần Nguyên cũng là không ngờ tới, gió này khiếu thiên vậy mà đột nhiên báo tố, sức mạnh đột nhiên tăng thêm, hai chân lập tức ép xuống, truyền âm nói một vinh khâu, còn không qua đây hỗ trợ. Một vinh khâu nguyên bản cũng không muốn xuất thủ, hy vọng của hắn là tiếng gió hú thiên cùng Trần Nguyên lưỡng bại câu thương, nhưng mà Trần Nguyên đã gọi hắn ra tay rồi, bây giờ còn chưa phải là cùng hắn lúc trở mặt, lập tức tưởng tượng, trong tay quải cũng là tay phải né một cái, cổ đồng sắc quải nhanh chóng phi hành trên không trung. Làm Mộc Vinh Khô quải trượng đánh tới tiếng gió hú ngày lợi kiếm chi bên trên, thanh sắc lợi kiếm ra ông âm thanh, tiếng gió hú thiên sắc mặt cũng là khẽ biến, quay người vọt lên, lợi kiếm từ quải trượng phía trên ngang qua, lập tức giao thoa. Mộc Vinh Khô thân hình cũng là nhanh chóng di động, tiếp nhận trên không trung xoay tròn quải trượng chính là đứng ở Trần Nguyên bên cạnh. Thử! Trần Nguyên lạnh rên một tiếng, ép xuống thân thể cũng là nhanh chóng thẳng tắp, có chút giận dữ nhìn xem một Vinh Khô, dường như đang trách tội vì cái gì hắn lúc trước không xuất thủ. Mộc Vinh Khô sắc mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khoát, khoát tay nói Trần hình, ta cũng không có ngờ tới gió này khiếu càng lạnh như thế cứng hãn, xin lỗi. Trần Nguyên nghe thấy một vinh khô thuyết pháp, cũng là bất đắc dĩ, loại này liên minh vốn là tạm thời, song phương cũng là còn có mình tâm tư, lập tức cũng là không thể làm gì, thẳng nhiên nói cũng được, kế tiếp chúng ta liên thủ. Cũng không tin gió này khiếu thiên còn có thể điên cuồng đến mức nào. Hừ, hảo, Trần Nguyên, chúng ta liền liên thủ một đấu, cùng một chỗ áp chế gió này khiếu thiên. Một vinh khô cũng là cười ha ha một tiếng, quả trượng nắm trong tay, nhiều cùng Trần Nguyên liên thủ đối kháng tiếng gió hư ý trời. Cái này tự nhiên là tốt nhất. Trần Nguyên nhàn nhạt nói ra một câu làm cho người suy nghĩ không thấu mà nói, lúc này một Vinh Khô cũng có chút cười cười xấu hổ, lúc này Trần Nguyên cũng là có lòng đề phòng, lập tức nếu như tại không ra sức, cái liên minh này liền muốn tản. Hai đầu láo cầu. nói nhảm nhiều như vậy, cho ta nhận lấy cái chết. Tiếng gió hú thiên nhìn thấy hai người lại nhải. lập tức cũng là giận dữ, lợi kiếm trong tay bay lên, đâm về một Vinh Khô. Kiếm khí bén nhọn cũng là theo tới, một vinh tay khô bên trong quải trượng xoáy lên, tạo thành một cái phòng ngự đồng dạng, lợi kiếm đâm trúng quải trượng. hai xóa màu xanh biếc nội kính cũng là đối kháng lẫn nhau đứng lên. Trần Nguyên đại thủ một hồi, trường đao nắm chặt. Hỏa diễm một dạng nội kình chính là bám vào ở trên đó, một muôi lửa sắc trường đao từ trên trời giáng xuống, từ chỉ phong kiếu thiên. Hỏa diễm trường đao từ trên trời giáng xuống, một cỗ nồng nặc hỏa diễm khí tức cũng là của tới, tiếng gió hú ngày sắc mặt hết sức khó coi, bây giờ hắn đang cùng một Vinh Khô trong tiến hành lực thi đấu, nếu như rút lui nội lực chính mình nhất định sẽ chịu đến chấn thương, mà nếu như không rút lui, nhưng là sẽ bị Trần Nguyên đại đao đánh trúng. Lập tức, tiếng gió hú trời cũng là lâm vào trong hai cái khó này. Phu thân, giao cho ta. Đột nhiên một thanh âm chính là phá không mà đến, chỉ thấy Phong Tiểu Hàn cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh lam nhạt đón nhận Trần Nguyên. Tiếng gió hú thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng càng là chậm xuống, Phong Tiểu Hàn thực lực hắn làm sao lại không rõ ràng? Chỉ có hậu thiên thôi, mà Trần Nguyên Thế nhưng là tiên tiên ngũ trọng cao thủ. Thiểu Hàn thua không nghi ngờ, lập tức tâm tình cũng là muội phần vội vàng dao động. Nhĩ đệ, còn có đại ca. Vừa dứt lời, một thân ảnh chính là nhanh chóng xuất hiện tại Phong Tiểu Hàn sau lưng, hai tay đè lại Phong Tiểu Hàn phần lưng một cố nội lực chính là chuyển vào Phong Tiểu Hàn thể nội. Người này tự nhiên chính là Phong gia đại thiếu gia. Gió Vũ. Nhìn thấy người tới, Phong Tiểu Hàn khẽ miệng cũng là nở nụ cười, lập tức ra tăng nội lực tu pháp. Trần Nguyên thấy vậy một màn, âm hiểm nợ nụ cười bu bê, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lập tức, trường đao màu đỏ ngòm bổ tại Phong Tiểu Hàn lợi kiếm chi bên trên, lập tức, Phong Tiểu Hàn trong miệng một cỗ tiên huyết phun ra, mà ở sau lưng gió Vũ cũng là một cô máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Chết đi. Trần Nguyên âm trầm hô, hai tay lần nữa càng cường lực lượng, trường đao màu đỏ ngòm lập tức đem Phong Tiểu Hàn lợi kiếm trong tay ép xuống, trường kiếm màu xanh lam nhặt là bắt đầu đổ lượng. Nhưng mà trường màu đỏ ngòm cũng không ngừng, tiếp tục hạ thấp ép, lúc này Phong Tiểu Hàn gió Vũ trong lòng cũng là dâng lên vọng. Đột nhiên liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, một cỗ màu tím nội kình càng là phá không mà đến, đem Trần Nguyên màu máu trường đao trực tiếp đánh bay, trên trường đao càng là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, một câu âm thanh cũng là khoan thai chậm rãi từ ngoài cửa chuyển tới đại ca, nhị ca, cảnh tượng như thế này như thế nào có thể thiếu tam đệ ta đây? DS, canh hai đến. Ô ô, gõ xong xem xét, bị hư hư cái kia hôn đàn bạo. Câu hòa lực, ta bạo trở về, cầu lai. Like. 91 chương 92, Thoái biến vừa dứt lời, một thân hành chính là chậm rãi từ cửa mở sáng ngợi đi vào, hắn nhàn nhã chi ý không có chút nào phù hợp hôm nay chằng cảnh. Trở thấy rõ ràng sau đó, phong thiếu lạnh, gió vũ cùng với tiếng gió hú thiên, trên mặt cũng là sông lên vẻ mừng như điên. Cái này đang không phải bọn hắn phân biệt một năm tam đệ, phong giật sao? Sau đó trên mặt vui mừng nhưng là nhanh chóng hạ xuống, hôm nay chẳng cảnh, phong giật tới chính là tự tìm cái chết. Bọn hắn cũng không hy vọng bọn hắn yêu thích tam đệ tử vong, nhưng là lại nghĩ đến lúc trước cái kia bén nhọn nội kình, chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ đối với tam đệ càng là ôm một tia mong đợi. Phong giật nhàn nhã đồng dạng, bước tại mục gia bên trong, lúc này tiếng gió cùng mục Vinh Khô cũng là song song rút khỏi lực, một mặt khiếp sợ nhìn qua phong giật. Muốn so khiếp sợ trong lòng một Vinh Khô cùng Trần Nguyên so với gió khiếu thiên trấn kinh gấp trăm lần. Trong lòng bọn họ, Phong ra Tam thiếu không phải một cái phế vật sao? Thiên Thiên kinh mạch ngăn chặn, không cách nào tu luyện phế vật sao? Nhưng mà bây giờ người này dạo bước tiến bảo, càng là có một loại mơ hổ uy áp chi ý. Lại thêm lúc trước cái kia một cố nội kình, bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng, người này chính là khi xưa phế vật, Phong ra Tam thiếu ra. Tuy Phong giật bước chân chậm chạm, nhưng mà mỗi một bước khoảng cách nhưng là dần dần tăng lớn, qua trong lát, chính là đi tới Phong thiếu lạnh hai người bên cạnh, một nội kình đưa vào trong cơ thể hai người, lập tức tinh thần của hai người đều dùng một cái, trên mặt khởi sắc cũng là thư hoán rất nhiều, dần dần hùng nguyện. Ánh mắt di động, Phong Dật ánh mắt có chút phức tạp rơi vào tiếng gió hú ngày trên thân, than nhẹ một tiếng, cơ bộ xe dịch chính là đi tới tiếng gió hú ngày bên cạnh, một cố nội kính cũng là đưa vào trong cơ thể, lập tức tiếng gió hú ngày cảm giác mình khốn nhiêu nhiều năm bình cảnh càng là có chút lòng động, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phong Dật. Nhìn xem tiếng gió hú thiên quang tới ánh mắt, Phong giật thản nhiên nói thật tốt hấp thù. đối với tu vi của ngươi tiến, đến nội những thứ này tận bá liền giao cho ta đem, tốt xấu ta cũng tại phong nhà ăn 10 năm cơm. Cái này Tiếng gió hô thiên muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là coi như không có gì, không nói thêm lời. Hắn biết phong giật sở gi tới đây càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn đại ca, nhị ca, mà không phải hắn cái này cái gọi là phụ thân. Phong giật giọng của đã nói rõ, hắn là bởi vì phải còn phong ra ân tình. Tâm tình như vậy, nhưng một người cha như thế nào cho phải, nhưng là mình những năm gần đây chính xác không có đối với hắn chiếu cố thật tốt, bây giờ kết cục này, hắn cũng không phải hào thuyết. Trong thấy tiếng gió hô thiên ngồi xếp bằng xuống, phong giật dã là không có có bao nhiêu nói, ánh mắt có chút khinh miệt nhìn xem Mục Vinh Khô cùng với Trần Uyên. Trần Nguyên rõ ràng là bị Phong giật khi trước nội lực gây thương tích, lưng trái ẩn ẩn bị đau, sắc mặt cũng không dễ nhìn nhìn xem Phong giật, tức giận nói tiểu tạp chủng, ở đây không có ngươi sự tình. Ta biết tiếng gió hô thiên đối với ngươi cũng không tốt, ngươi không cần phải vì Phong gia nằm tranh vào vũng nước đục này. Nếu như ngươi rời đi, chuyện này chúng ta không nhắc tới một lời. Thậm chí tại đánh hạ Phong gia sau đó, phần ngươi vậy tài sản, ngươi xem dạng này vừa vẫn rất tốt. Không sai. Ở một bên Mục Vinh cũng là phụ hòa đạo. Lúc này Phong giật trong mắt khinh thường nặng, thản nhiên nói Phong gia hết thảy chính là ta họ Phong. Các ngươi một cái họ một, một cái họ Trần. Có tư cách gì đặt ta phong ra tài sản các người hai nhà tất cả mọi người đánh gãy phía dưới cánh tay phải hai người các ngươi cũng là như thế, dạng này ta liền thả các ngươi một cái mạng chó đánh rắm Nghe được phong giật điều kiện Trần Nguyên lập tức liền là chửi âm lên ở tại một bên một vinh khô sắc mặt cũng là hết sức khó coi phong giật điều kiện quá mức hạ khắc nếu như mọi người ở đây đều là đoạn mất cánh tay phải cái tiêu Trần một hai nhà thế lực chắc chắn kịch liệt hạ xuống biến thành nhị lưu thế lực mà phong ra nhưng chính là một nhà độc quyền đã như thế hai nhà bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn Trần Nguyên biếntà nhận nói tiểu tử khẩu khí rất vô cùng chính là không biết thực lực ngươi như thế nào." Thử trước một chút lại nói, "Lão mục chúng ta cùng tiến lên." Hạo, Mục Vinh Cô cũng là hét lớn một tiếng, cầm trong tay thanh sắc quải trượng giống như xà linh đồng dạng, ở trong hư không biến nào vị trí, Trần Nguyên cũng là lần nữa cầm lấy trường đao màu đỏ ngòm hỏa diễm khí tức bao bọc tại trên trường đao, cho nên ngay cả trong không khí gió, cũng là mang theo mơ hồ nóng bỏng khí tức. Phong giật nhìn thấy hai người cùng nhau hướng chính mình tới đầu, lạnh rên một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước một bước, tức giận nói tự tìm cái chết. Phong Dật bên cạnh xung quanh, một cỗ màu tím nội lực gợn sóng càng là chậm rãi tạo nên Toàn Phương vị hướng hai người tiến hành công kích, nhìn thấy Phong Dật càng là khai thác phạm vi lớn công kích, Mục Vinh Khô cùng Trần Nguyên trên mặt lập tức nhiều hơn một xóa vui mừng, phạm vi công kích mặc dù có thể đủ nhiều lần công kích, nhưng mà uy lực tất nhiên sẽ giảm nhỏ. Cười lớn một tiếng, một Vinh Khô cùng Trần Nguyên thân hình thêm, giống như diều hâu đồng dạng nhảy về phía Phong Dật. Phong Dật chậm rãi lắc đầu, lần nữa hướng về phía trước một bước, trung quanh nội lực gợn sóng càng là càng kịch liệt hơn đột nhiên. lực gợn sóng tới trên thân hai người, trong mắt, mặt hai người cũng là kịch liệt biến ảo. nguyên bản lực chạm đến hai người thời điểm là giống như diễm đồng dạng. Mây lở bạo. Giống như nham tương đồng dạng trong nháy mắt tuôn ra một cỗ cường đại sức mạnh, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người trên không trung phun mạnh một cỗ tiên huyết tán ở trên không, thần sắc đều là biến đổi, khi xưa phế vật thiếu ra bây giờ càng là trở nên như thế cứng hãn, ai sẽ tin? Ta không tin. Trần Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên sàn nhà bay trên không vật lên, một vòng hỏa sắc trường đao bắt đầu từ khoảng không mà hàng, trực chỉ phong giật. Minh oan bất linh. Phong giật khinh thường nói, hét lớn một tiếng, trung quanh màu tím nội kình giống như, như gió lốc bạo, tại phong giật bốn phía xoay tròn, đem phong giật bao quải tại trung tâm. Tại phong giật bốn phía, phong trần nổi lên bốn phía, mãnh liệt cuồn phong mãnh liệt bay về phía tứ phương, đều là công kích Trần, một hai nhà người. Mà Trần Nguyên cầm trong tay trường đao, bổ vào gió lốc phía trên lúc, tụ thành gió lốc nội kình giống như che đậy một dạng, bốn cái lôi đỉnh nổi lên, trực tiếp công kích Trần Nguyên bản thân. Bốn đạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp trúng đích nó trái tim, Trần Nguyên lần nữa phun ra một cỗ tiên huyết, cả người đâm vào trên vách tường, mặt tường trực tiếp lõm vào. Lúc này một Vinh khô trên mặt hoàn toàn có thể nói là sợ người. Trần Nguyên là cùng hắn cùng một cái danh giả, nhưng mà càng là bị phong giật hời hợt như thế trực tiếp đánh trúng. Bây giờ lại có thể nói là gần chết trạng thái, cái này phong giật rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thực lực kinh khủng không phải thứ yếu, kinh khủng hơn là của hắn Tần Nhẫn, trung quanh Trần một hai nhà người đều là gắt gao tương thương, nhưng mà nhiều như vậy từ thương tại phong giật trong mắt lại xem không hiểu máu gì tanh, vẻ cô nhợt, hắn hai con người bên trong vẫn là phong khinh vấn đạm, nhân vật như vậy thật sự là e rằng. Bây giờ một Vinh cô trong lòng có thể nói là một vạn cái hối hận. Tại sao muốn đui mù đắc tội phong ra, bây giờ bước lên một cái hôn thế ma vương tới, nên làm cái gì? Phong giật nhanh chân đi đến gần chết Trần Nguyên trước mặt, tay phải khế đảo, trực tiếp đắp lên hắn trên ót, lập tức Trần Nguyên trong thất khiếu đều là một cố máu tươi chạy ra, chết. đắc tội ta phong ra, Trần Nguyên chính là các người tội trừng. Chỉ có một chữ, chết. Phong giật con mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trượng, bình tĩnh trong giọng nói để lộ ra cuồng vọng chi sắc. Hắn không phải trước kia phế vật Phong Dật. Như hôm nay Nguyên Thành Chi bên trong, Phong giật có thể cuồng vọng đứng tại đỉnh cao nhất nói Thiên Nguyên Thành Chi bên trong, ta vô đồ, tơ ét, hôm nay ba canh. Cầu hoa tươi, cầu lai. Like. Các bạn người, cố lên a, hư hư 92 chương 93, ba khí, canh hai đến, mọi người thấy Phong Dật ánh mắt, trong lòng đều là phát lệnh. Phong Dật trong ánh mắt tràn đầy vô tận giết lạnh, khiến người ta cảm thấy tựa hồ tiến vào kẻ nứt băng tuyết đồng dạng giết lạnh. Phong Dật phất ống tay háo một cái, chính là xuất hiện ở phòng vũ bên cạnh, từ gió dài cảm thấy trong miệng Phong Dật biết được, đại ca của hắn bây giờ cũng là tiến nhập hậu thiên thập trọng chi cảnh, vẻn vẹn chỉ kém cách nhau một bức tưởng chính là có thể tiến vào tiên thiên, bây giờ hắn chính là muốn đưa đại ca hắn một cái cơ hội, trợ hắn tiến vào tiên thiên. Phong Dật nhanh chân một chuyện, chính là đi tới phòng vũ hậu phòng, hai tay ở tại sau lưng nhanh chóng xoa bóp, liên tục điểm phòng vũ mấy cái vị, bắt đầu từ Phong Dật trên thân xuyên thấu qua huyệt vị, tiến vào phòng vũ trong thân thể. Khí phòng thủ đan điền, chuẩn bị đột phá. Phong giật hướng về phía Phong Vũ thản nhiên nói, nhưng mà lời nói này nhưng là nhường Phong Vũ tinh thần vì đó chấn động, đột phá, cái này chỉ không phải liền là nhường hắn đột phá tiên thiên sao? Đối với cảnh giới tiên thiên hắn nhưng là khát vọng đã lâu. Bây giờ nghe có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên, Phong Vũ tâm tình tự nhiên là hết sức kích động. Màu tím nhàn nhạt nội kình tại Phong Vũ huyết vị bên trong bốn phía lưu động, hơn nữa tiến nhập hắn kinh mạch bên trong, sau đó càng là bước vào Phong Vũ trong đan điền. Phong Vũ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức trung quanh phong vung lên, một cơn gió lớn lướt qua, trực tiếp đem bên cạnh chỗ ngồi chém thành hai nửa. Hào, Phong giật cười to hai tiếng, bây giờ Phong Vũ cũng là bước vào Liễu Tiên thiên chi cảnh, hơn nữa Phong Vũ nội cảnh giống như tiếng gió hú trời cũng là uyển ở chi buột, cuốn Phong, kia chính là một cái chứng minh. Phong Vũ song đồng cũng là mở ra, trong con mắt so với lúc trước cũng là nhiều hơn một xóa thần thái, đứng dậy hướng về phía Phong giật nói tam đệ, đa tạ. Phong Dật lắc đầu đại ca, ngươi dĩ vãng đối với tam đệ hảo, tam đệ đều nhớ kỹ trong lòng, nếu như không có ngài, tam đệ cũng không khả năng sống tới ngày nay. Nho nhỏ ân tình, không cần phải nói. Tam đệ. Phong Vũ còn nghĩ nói, thế nhưng là, là bị Phong Dật ngăn cản. Phong Vũ Tử phong giật trong giọng nói cũng là minh bạch, hắn vẫn ghi hận tiếng gió hú thiên đối với hắn không quan tâm, vừa định thuyết phục cũng là bị phong giật ngăn cản, đã như thế hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, tự nhiên than nhẹ một tiếng. Lúc này một bên gió thiểu hẳn cũng là từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, cười đối với Phong Vũ nói đại ca, chúc mừng, đột phá vào Liễu Tiên Thiên chi cảnh. Ha ha, Tam đệ, ngươi chừng nào thì trở về, cũng không nói cho nhị ca một tiếng. Phong giật gượng cười hai tiếng, đột nhiên hai mắt cũng là cả kinh, cười nói nhị ca, cũng là tiến nhập phía sau thiên đại viên môn cái này cũng là may mắn mà có Tam đệ trước cái kia một cỗ nội kinh. Nếu không thì xem như Nhị ca ta lại tu luyện hai ba nguyệt cũng không khả năng đột pha a." Gió Thiểu Hàn hào sẳn nói. Phong giật gật đầu một cái, hướng về phía Gió Thiểu Hàn cùng với Phong Vũ nói đại ca, Nhị ca, lại để Tam đệ trước đem chuyện này giải quyết, tiếp đó chúng ta lại đến một lần." Hảo." Gió Thiểu Hàn cùng Phong Vũ đồng thời nói, trong hai mắt một vòng vẻ tàn nhẫn cũng là tùy theo dâng lên, lúc trước hai người bọn họ đem Phong ra chen ép chật vật như thế, khoản nợ này cũng nên đòi lại." Phong giật nhấc người, lập tức trên mặt cũng là dâng lên nghiêm, khinh thường lấy một vinh khổ đợi người nói một ra cùng Trần ra, hôm nay sau khi trở về, trong vòng 3 ngày đem các ngươi tất cả tài sản 9 phần 10 quá ta phong ra môn hạ, nếu như kỳ hạn đã đến vẫn còn không sáng tên, như vậy thì đừng trách ta hối tẩy. Không có khả năng. Vừa dứt lời, một Vinh Khô chính là giống giận. Bá! Lập tức một cái màu tím lợi kiếm, phá toái hư không, giống như một đầu ngựa hoang mất cương đồng dạng, nhanh chóng bay về phía một Vinh Khô, a chỉ nghe một Vinh Khô một tiếng hất thảm, màu tím lợi kiếm trực tiếp từ một Vinh Khô cánh tay phải bên trên sẽ qua, không, có tiên huyết phiêu tán, chỉ là một tay cột hành không bay qua nằm trên mặt đất phía trên. Không phục. Đây chính là hạ trạng, nếu là ngươi không phục nữa, bước kế tiếp muốn chính là mệnh của ngươi. Cái này chỉ là lợi tức thôi." Phong Dật nhìn thấy tay cột một Vinh Khô thản như nói, loại người này liền xem như giết 100, một ngang cái, Phong giật dạ tuyệt đối sẽ không cảm thấy hối hận, bởi vì này loại người, đáng chết. Phong giật nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bốn phía người, uy nghiêm trong nháy mắt tràn ra, bình tĩnh nói còn có ai không phục. Lúc này không có phản kháng thanh âm, toàn trường tĩnh lặng, Phong giật ánh mắt chiếu đến, đều là run rẩy gật đầu, Phong giật hài lòng cười một cái nói ba ngày sau, ta tại phong nhà chờ các ngươi. Cười to vài tiếng sau đó, Phong giật quay người chính là đối với tiếng gió hú thiên đám người nói đại ca, ca chúng ta trở về phong gia đêm. 3 ngày sau bọn hắn tự động chính là sẽ đem Mộc gia, Trần gia phòng ốc tài sản chờ đưa đến Tà phong gia. Tiếng gió hú ngày trên mặt rõ ràng có chút kích động, từ nay về sau, Thiên Nguyên thành chi trúng gió nhà chính là một nhà được quyền. Bây giờ Trần Nguyên bị giết, Mộc Vinh Khô bị phế cánh tay phải, Trần gia trực tiếp biến thành tam lưu thế lực, mà Mộc gia cũng là biến thành nhị lưu thế lực, sau này Thiên Nguyên thành Phong gia nói cái gì? Coi như cái gì? Gió Thiểu Hàn cùng với Phong Vũ tâm tình nhưng là có một chút hưng phấn, đây không phải bởi vì Phong gia thế lực lớn tăng hưng phấn, mà là bọn họ tam đệ đã trở về, bọn hắn rời đi 1 năm tam đã trở về, hơn nữa bọn họ tam đệ không còn là phế vật mà là có thể khinh thường toàn bộ Thiên Nguyên thành Tuyệt đỉnh cao thủ. Biến hóa này để bọn hắn ngược lại có chút thích hướng không tới, lúc trước cái kia muốn ở tại bọn hắn dưới cánh chim, A hộ Tam đệ Phong giật, bây giờ nhưng là trở thành cường giả Tuyệt đỉnh, trái lại chính mình nhưng là cần chiếu cố của hắn, hỗ trợ, biến hóa này để bọn hắn mấy cái này anh thật đúng là có chút thích hướng không tới. Phong giật ngón tay tại mi tâm một điểm, một con báo bắt đầu từ trong thức hải nhảy ra, gào thét một tiếng, Phong giật lên tiểu Lôi khủng lâu đầu, chính là tung người đến rồi hắn phần lưng phía trên, Phong giật hướng gió tiểu Hàn cùng Phong Vũ nở nụ cười nói lại ca, Nhị ca, lên đây đi, dạng này chúng ta có thể sớm đi đến phong gia. Cái này, có thể chứ?" Gió Tiểu Hàn có chút sợ nói, từ nhỏ lôi trên thân, hắn rõ ràng cảm thấy một cô uy áp, lập tức cũng có chút e ngại. "Nhị ca, chẳng lẽ trên đời này còn có người sợ đồ vật sao?" Phong giật cười ha ha một tiếng, hí ngược vậy nhìn xem Gió Tiểu Hàn, từ hắn trong trí nhớ, hắn nhị ca là một cái người hào sảng, dám nghĩ dám làm, bên vực kẻ yếu, bây giờ thấy hắn càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cũng là không đành lòng trêu tức một phen. "Cắt, đi lên liền lên đi, ai sợ ai?" Gió Tiểu Hàn rõ ràng bộ mặt có chút thừng đỏ, lồm lộm lo sợ lên tiểu lôi phần lưng, mới vừa lên đi thời điểm, tiểu lôi đột nhiên một tiếng tiếng gào. Nhượng gió tiểu Hàn lập tức sợ hết hồn, một màn này Nhượng Phong giật cùng với Phong Vũ cũng là thoải mái cười to. Sau đó Phong Vũ cũng là lên tiểu lôi báo cõng, ba huynh đệ bắt đầu từ ánh mắt của mọi người bên trong dần dần biến mất. Tiếng gió hú thiên vọng lấy đi xa ba cái bóng lưng, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, đã từng hắn đối với đại nhi tử, nhị nhi tử là dốc hết toàn lực bồi dưỡng, nhưng là lạnh lùng tam nhi tử, bây giờ tam tử thiên phú biến ảo, càng là biến thành Liễu thiên phú tuyệt đỉnh. Trở về Thiên trợ phong gia lực trạm cường địch. Tất cả những điều này đều để tiếng gió hú thiên cảm nhận được hết sức vui mừng, nhưng mà hắn cũng cảm thấy Hắn cùng Phong giật ở giữa khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa sáu. ĐS, I, bất chi bất giác sách mới kỳ đến, đến rồi, ô, nhưng hôm nay vẫn như cũ ba canh. Mời mọi người cất giữ một chút ra sáu. 93 chương 94, thân tình ba canh đến, mà Phong giật ba người nhưng là đáp lấy Tiểu Lôi, lấy gió, nhanh chóng chạy vội, người đi trên đường đều ba người cũng là trận mắt hốt hoồm, bọn hắn cho đến cũng là lướt lên một cái trận gió cát. Sau một lát Phong giật ba người chính là về tới phong ra, ba người từ nhỏ lôi trên lưng rơi xuống. Phong Dật sờ lên Tiểu Lôi phần lưng, cũng không có đem Tiểu Lôi thu vào trong tứ hải, nhường hắn đi theo ở ba người sau đó. Phong Vũ có chút cũ trầm nhìn qua Phong Gia bằng hiệu, cũng có chút căng khái, nguyên bản Phong Gia lần này ra ngoài đến nơi hẹn, cũng là ôm lòng quyết muốn chết, ai cũng không có hy vọng xa vời trở về. Nhưng mà, hiện tại hắn đứng tại phong nhà đại viện phía trước, hơn nữa là lấy người thắng tư thái. Gió thiểu Hàn nhìn một cái Phong Vũ, cười trêu nói được, đại ca đừng cảm khái, ngược lại chúng ta bây giờ không phải trở về rồi sao? Còn có Tam đệ cũng quay về rồi. Phong Vũ trầm ổn gật đầu một cái, thấp giọng nói nhị đệ, Tam đệ, chúng ta đi vào đêm. Hảo. Gió Tiểu Hàn cùng Phong giật đồng thời đáp. Ba người song bay, cùng một chỗ tiến vào phong gia bên trong. Ba người tiến vào phong ra bên trong, chính là bắt đầu tâm tình, huynh đệ ba người, tuy phong giật đối với đại ca, nhị ca cảm tình không đậm, nhưng mà phong Vũ cùng với gió thiểu hẳn, đối với cái này cái tam đệ phong giật thế nhưng là người phần yêu mến, từ nhỏ đến lớn, bọn họ tam đệ chính là bị quan tại phế vật chi danh. Vì để cho bọn họ tam đệ qua khá hơn chút, hai người bọn họ phấn tu luyện, thì phải tu luyện tới đỉnh phong. Trợ giúp bọn họ tam đệ, đả thông kinh mạch toàn thân, nhường tam đệ có thể tu luyện, thoát khỏi cái này phế vật chi danh. Đây chính là bọn họ hai người một mực phấn tu luyện nguyên nhân. Chỉ là bởi vì bọn hắn nghĩ bảo hộ tam đệ Nhưng mà tại ngẫu nhiên một lần, bọn hắn lại biết được Tam đệ có thể tu luyện, bọn họ cái tâm đó à, gọi là cái kích động. Cả đêm cũng là không có chợp mắt, sau đó Tam đệ tại thi đấu trong tộc phía trên đại chiến kia sáng, lấy tuyệt thế danh thiên tài, chuyển khắp toàn cả gia tộc. Nhưng mà, sau đó Tam đệ nhưng là tiêu thất tại phong trong nhà, không biết đi nơi nào, chuyện này để cho bọn họ tâm lại là trầm xuống, nhưng mà bọn hắn biết, Tam đệ sẽ trở lại. Quả nhiên, không có cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Bọn hắn Tam đệ đã trở về. Nhưng mà hắn trở về thời gian nhưng là để cho bọn họ tâm rất xuống hô bên trong. Bởi vì hắn trở về thời điểm là phong gia gặp phải nguy cơ lớn nhất thời điểm. Bọn hắn khác nguyện hắn không trở lại, còn có thể bảo tồn một cái mạng. Nhưng mà chuyện kế tiếp, nhưng là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, bọn họ Tam Đệ lấy lôi đình chi thế, giải quyết hết Trần Nguyên, đoạn mất một vinh khô một tay. Khinh thường toàn bộ một gia, một màn này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên. Bọn họ Tam Đệ đã trở về, nhưng mà hắn tựa hồ trở nên không đồng dạng, không còn là cái kia đi theo đám bọn hắn sau lưng phong giật, mà là một cường giả. Mang theo cường giả hạ kỳ phong giật. Mắt thấy đây hết thảy, Bọn hắn rất vui mừng, thật sự rất vui mừng, bọn hắn một đời làm không phải liền là một màn này sao? Ha ha. Uống. Gió thiểu Hàn tay nâng một cái hổ lô rượu lớn tiếng nói. Phong giật cùng Phong Vũ trong tay đều cầm một cái hổ lô rượu cũng là uống thành áp, ba huynh đệ tại phòng nhà trong phòng, uống hạ cửa tiểu tuyển, tiếng cười truyền đầy toàn bộ phòng ra. Đợi cho Phong Thiếu Thiên bọn người trở lại phong ra sau đó, ba người đều là nghi ngẫm say tha hư sáu. Phong Dật gương mặt bên trên phơi bảy lướt qua một cái nụ cười, thỏa mãn nụ cười, tiếp trước dù hắn làm thuốc vương thuốc tiên, nhưng mà tiếp trước hắn không phụ mẫu, không huynh đệ, không hồng nhan. Từ nhỏ hắn chính là một cái cô nhi, bị thuốc vương cốc trưởng lão thu rêu, nhận được một thân luyện dược chi thuật. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn tại luyện chế thuốc vương cốc trong truyền thuyết có thể khiến người ta tẩy thoát thiên phú. Đối phế vật là thiên tài, đề thăng công lực, có tạo hóa hiệu quả thiên địa tạo hóa đan trí lúc, lại bởi vì một đạo lôi đình chí lực, sau khi tỉnh lại nhưng là tới cái địa phương này, tới nơi này cái vũ cực đại sáu, cái này phong ra. Tuy ở cái địa phương này, Phong Kiếu Thiên đối với mình chẳng quan tâm, nhưng mà hắn hai cái ca ca, Giả Thiều Phong Vũ đối với mình muội phần che chở. Dấu diếm Phong Kiếu Thiên cho mình kim tệ hoa, mang hắn niên chính mình đi ra ngoài chơi đùa Tuy phong giật cũng không đích thân thể nghiệm qua, nhưng mà cái kia một tia ký ức lưu lại tại hắn trong đầu, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm thấy cái kia cảm giác gớm áp sáu. Tiếp trước, hắn không hùng nhan, một mình ném tại luyện dược chi thuật ở trong, bây giờ ta phải hùng nhan, liễu mặt lịch, tiếp trước hắn qua quá cô đơn, hôm nay hắn phải thật tốt chơi một hồi thời gian. Nhìn khắp thiên hạ muôn màu, hắn phải thật tốt ở nơi này vũ cực đại sáu phía trên, xông ra một fen thank you, phóng lên trời cho hắn một cơ hội, hắn lại có thể nào lãng phí cơ hội này đâu. Phong Khiếu Thiên nhìn qua say ngã ở giường phô trên bàn rượu ba huynh đệ, khỏe miệng không khỏi nhấc lên vẻ khổ. Ba huynh đệ cảm tình thủy chung là so với mình người làm cha này tốt a 6 Có phải hay không là yêu cầu tìm người đến giúp ba vị công tử đỡ trở về gian phòng của mình. Bên cạnh một vị trưởng lao dò hỏi. Không cần, ta tự mình tới đem sáu. Phong Khiếu thiên nhàn nhạt khoát tay áo, từ nhỏ thiếu tình thương của cha, chỉ có thể chậm rãi mô phòng bổ, hắn không cầu phong giật như thế nào đợi hắn hảo, hắn chỉ cầu phong giật bình an là được rồi. Tự tay đem phong giật, gió Thiểu Hàn cùng Phong Vũ phân biệt đưa đến riêng mình gian phòng, đồng thời đem bọn hắn nâng lên giường, thay bọn hắn đắp chăn xong, vừa mới thối lui. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được phụ tử ở giữa thân tình Trước đó hắn thật sự sai rồi, không nên đem thực lực nhìn nặng như vậy, mà coi thường thân tình, hắn sai rồi à, trên đời này, chân quý nhất là thân tình mà không phải thực lực. 76 ngày mai muốn học bổ túc toán học, hai canh đêm, mặc dù xuống bảng chuyện mới nhưng mà vẫn như cũ cầu lai. Like. Nhìn thoải mái, phiền nhiễu một chút thời gian, cất giữ một chút. Mục nghị bài tạ. Tắt, cảm ơn. 94 chương 95, đưa tiền đây một đêm yên tĩnh, không có ồn ào thanh âm, đêm này rất ấn tưởng, rất yên tĩnh 6. Hô. Sáng sớm ngày hôm sau, phong Dật bắt đầu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi tới nơi này cái đại sáu bên trên. Hắn cho tới bây giờ liền không lẫnh hội cảm giác say, cường giả bình thường là sẽ không say. Bởi vì tu luyện tới một cảnh giới sau đó, nội kinh sẽ tự động đem rượu kình hóa giải mất, cho nên cường giả ngàn chén không say. Nhưng mà hôm qua Phong Giật đang uống rượu thời điểm, chính là trong khống chế kình không đi hóa giải tiểu kình, hắn say, hết thảy đều là thư thái như vậy, hắn tại vũ cực đại 6 thượng đặng một lần say rượu, hết thể tất cả đều buông lỏng, tất cả phiền não cũng là ném tại sau đầu, mượn rượu tiêu sầu, lời này quả nhiên không sai. Trải qua này một say, Phong Dật dã là quên mất rơi mất rất nhiều phiền, chỉ có cùng các ca ca uống thả cửa thông khoái. Tới mở Tại say rượu phía trên hắn bản năng giữ vững một loại cảm giác hắn tin tưởng tại hắn sau khi say có một người đem hắn ôm được gian phòng của mình trên giường Ôm hắn cái kia một đôi đại thủ rất thô giáp nhưng mà thật ấm áp phong giật chưa từng có cóương này cảm giác Mặc dù cặp kia đại thủ thô giáp thế nhưng là cho phong giật nhất loại cảm giác không giống nhau cho tới bây giờ không có cảm giác phong giật biết đôi tay này là tiếng gió hú ngày, có thể nói cái này phong giật lần thứ nhất theo gió khiếu thiên có trên thân thể tiếp xúc một loại cảm giác đặc thù sông lên trong lòng của hắn trước nay chưa có cảm giác cái này chính là tình thương của cha cảm giác sao 6 Phong Dật tâm trung khẽ động, đối với tiếng gió hú ngày ác cảm phần lớn cũng là bắt nguồn từ phong giật cái kia một tia ký ức, hôm nay cảm nhận được cái kia một tia ấm áp, trong lòng càng là sinh ra vẻ hảo cảm. Hô, than nhẹ một tiếng, phong giật chính là đi ra nhà ở của mình, cùng là nhất huyết mạch, cũng nên vị này phong ra làm chút chuyện đem sáu. Đi ra phòng ốc, phong giật dã là cảm thấy, thời khắc này phong giật cùng hắn ly biệt thời điểm ngược lại là không giống nhau lắm, rời đi thời điểm hơn phân nửa cũng là phong ra con em náo nhiệt, đến nỗi hôm nay, ngược lại là nhiều một chút người tới cửa tới bái phỏng, xem ra hôm nay nguyên thành bên trong người thức thời nhân rất nhiều sáu. Khẽ cười một tiếng, Phong giật chính là đi vào trong đại sảnh, cùng nhau đi tới ngược lại là gặp không thiếu phong gia đệ tử, đối với phong giật đều là thả ra hướng tới, ánh mắt xuống bái, hôm nay phong giật tại phong nhà nhưng là một cái nhân vật chuyển kỳ, 10 năm phế vật một tiếng hót lên làm kinh người, xuất ngoại rèn luyện, chấn kinh trở về. Trực tiếp đem một ra, chấn ra hai đại gia chủ một cái đánh chết, một cái đánh cho tàn phế. Như thế hồng uy, phong gia người, ai dám xâm phạm. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, phong giật dạo bước tiêu sái vào trong đại sảnh, lúc này bên trong đại sảnh người đông ít, đều là mặt mỉm cười cho ở tại ngồi xuống chung quanh vẫn là trưng bày rất nhiều quà tặng, xem ra cũng là muốn cùng phong ra kết một đoạn địa duyên, hảo sau này tại Thiên Nguyên thành có bọn họ một chỗ cắm rủi. Ánh mắt nhìn lại, phong giật trên mặt cũng là nhiều hơn một ti khát thường, trong đại sảnh hắn ngược lại là nhìn thấy một cái người quen, chính là ngày đó tại phong nhà phía sau núi gặp phong ra nữ tử, gió nhu hòa. Nhìn thấy phong giật tới phía sau, gió hím hái trên mặt cũng là nhiều hơn một xóa đỏ tươi, giống như thiếu nữ nhìn thấy chính mình tâm nghi người đồng dạng, loại kia phu trào. Nhìn thấy gió nhu hòa vẻ mặt như vậy, giật dã là có chút bất đắc dĩ, chuyện ngày đó thật đúng là biến khéo thành cụng, tính toán, cứ như vậy đem cho hắn một loại huyễn tưởng, thiên nguyên thành còn quá nhỏ, ở đây dung không được ta. Phong Dật than nhẹ, chính là tiến nhập đại sảnh, nguyên bản còn tại nhau nhau khách sáo đám người nhìn thấy Phong giật đi vào, đều là an tĩnh lại, đình chỉ khách sáo lời nói, bởi vì bây giờ chủ nhà họ Phong tuy là tiếng gió hú thiên, nhưng mà người mạnh nhất cũng không phải hắn, mà là trước mặt thiếu niên này, Phong Dật. Hôm nay Phong gia, chỉ cần Phong giật mở miệng, bất kể là chuyện gì, e rằng Phong gia trưởng lão cùng với gia chủ tiếng gió hú thiên đô chỉ có thể gật đầu đứng, mà không phải cự tuyệt Phong Dật đạm nhiên ngồi xuống vị phải phía dưới. Tuy bây giờ tại phong nhà có quyền thế nhất chính là hắn, nhưng mà gia chủ vẫn là tiếng gió hú thiên, uy cũ xấu này cũng không tốt, ở tại bên cạnh còn có gió thiếu lạnh cùng với gió Vũ, hai người tỉnh rượu so phong giật hơi sớm một chút, cho nên cũng liền trước tiên tại một bước đi tới đại sảnh. Ngồi xuống về sau phong giật mỉm cười hướng về phía đám người từ Tốn nói các ngươi tiếp tục, ta liền là một cái đả tương du, không nhìn ta liền tốt. Vâng vâng vâng. Mọi người đều là ầy ầy đáp, tuy là trả lời như vậy, nhưng mà mọi người ở đây ai cũng không dám không nhìn phong giật, dù sao nhân gia thực lực còn tại đó, không cẩn thận chính là giết vong. Sau đó hai ngày Phong gia cũng là sung sướng như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới cửa bái phỏng, cùng Phong gia kéo quan hệ tốt, đối với cái này toàn bộ Phong gia người cũng là tập mãi thành thói quen. Mà Phong Dật Dã là qua 10 phần tiêu giao, mỗi ngày ra Phong gia, tại Thiên Nguyên thành bên trong đi dạo hơn mấy vòng, đến thử Thiên Nguyên thành mỹ vị món ngon cũng là khoái chẳng. Đã tới ngày thứ ba, Mục gia cùng với Trần gia cũng là tới cửa bái phỏng. Mục gia tự nhiên là một Vinh Khô tự mình dẫn dắt mấy người khiếu hoan, mà chủ nhà họ Trần Trần Nguyên đã là bị Phong giật đánh chết, chính là từ Trần Nguyên đại Tử, Trần Diệu Khu đến đây. Trần Diệu khu tại Thiên Nguyên thành bên trong cũng là rất có danh khí, bất quá tên này khí không phải kia danh khí, Trần Diệu khu phong lưu thành tính, tại Thiên Nguyên thành bên trong cũng có tên hoa hoa công tử, làm người trời sinh tính khí đảm, hơn phân nửa cũng là chiếm có một Trần Nguyên phụ thân, cho nên tại Thiên Nguyên thành bên trong cũng là một tác bá. Nhưng mà tại Trần Nguyên chết về sau, nhưng là không gượng dậy nổi, bởi vì Trần Nguyên tại lúc, hắn chính là bằng vào gia tộc thế lực, hứa hiếp đám người đã gây ra không thiếu địch nhân. Bây giờ Trần Nguyên vừa chết, hắn cũng chưa có chỗ dựa, liền đem toàn bộ gia đáng giá đều là thu thập, cũng hôm nay tặng cho Phong giật, trước tiên cho Phong gia. Cũng may hôm nay Nguyên Thành Chi bên trong nưu được một cái chỗ dựa, cho nên hôm nay liền đem toàn bộ Trần Gia ra sản cũng là mang đến. Trần Diệu khu cùng một Vinh Khô cũng là đối mặt nở nụ cười, chính là Tiến Nhập Phong ra bên trong, cũng là không có những ngày qua cùng dã, ngược lại là có vẻ hơi câu nệ. Tiến Nhập trong đại sảnh, cho nên ngay cả ngồi cũng không dám ngồi, đứng trong đại sảnh lặng lặng chờ đợi, cái này vừa đợi chính là một khắc đồng hồ, mà hai người trên mặt nhưng là câu oán hận nào cũng không có, chỉ là có chút bất an. Lần nữa qua một khắc đồng hồ phía sau, Phong dần chính là chậm chậm đi tới. Ở sau lưng hắn cũng chỉ có gió vũ cùng với Phong Thiếu Lạnh hai người, đến nơi tiếng gió hú thiên bọn người đều là cười nói giao cho Phong giật là xong, mà Phong Thiếu Lạnh cũng là nhất quyết cứng rắn muốn đi theo Phong Dật tới, cuối cùng chính là bọn hắn ba huynh đệ cùng đi. Nhìn thấy Phong giật đến đây, hai người nguyên bản có chút bất an khuôn mặt cũng là đã biến thành biểu tình lĩnh hót. Phong Dật tiếu cười, cùng gió vũ, Phong Thiếu Lạnh chính là người xuống, đối với một Vinh Khô hai người nói các người cũng ngồi, đứng lâu mệt mỏi, đúng nên mang đồ vật hẳn là mang theo đem. Mang theo mang theo. Hai người cùng kêu lên nói. Phong Dật hài lòng gật đầu gật đầu, đối với Mộc Vinh Khô nói gọi là ngươi trước đến đây đi. Mộc Vinh Khô gật đầu, lập tức đem một đống lớn danh sách lấy ra tới, mấy trụ cửa tiệm, cũng là tại mấy cái nhân khí sôi động đường đi, còn có một mộc gia nhiều năm vừa tới tích súc, có thể nói một Vinh Khô liền nội tình cũng lấy ra, cũng là thật là toàn bộ mộc gia tài sản 9 phần 10, hẹn tính toán một phen đại khái cũng có trăm vạn kim tệ, đương nhiên chỉ là chút vật phẩm giá trị, nếu như đem cửa hàng dùng để bán ra vật phẩm, loại kia lợi ích nhưng chính là tiết kiệm, không chỉ có những chuyện. Này, DS canh hộ đến. Cầu hoa tươi, cầu like. 95 chương 96, tiểu nhân canh hai đến. Ân. giật nhàn nhạt đầu. Nói Trần Diệu Khu, ngươi Trần gia đâu? Nghe được Phong Dật nhắc tới mình, Trần Diệu Khu lập tức tiến lên, nói chúng lập tức xuất hiện một nhóm lớn danh sách, phóng tại Phong Dật trước mặt, Phong Dật ánh mắt rơi xuống danh sách phía trên, liếc nhìn phút chốc càng là có chút kỳ quái. Mấy ngày nay hắn cũng không phải hoàn toàn làm công công, hắn phái ra rất nhiều người, bao quát chính hắn, cũng là đầy đủ đã điều tra trận, một hai nhà tổng cộng chẳng xinh. Mục Vinh khô chỗ lấy ra tài sản, cùng hắn chỗ điều tra 9 phần 10 tương xứng, có thể thấy được cái này Mục Vinh không ngược lại là không có ẩn tiền gì tài, đến nỗi cái này Trần Diệu Khu, ngay cả có chút kỳ quái, cái này Trần Diệu Khu lấy ra tiền. So với hắn điều tra còn nhiều hơn trên một chút, tuyệt đối không đáng 9 phần 10, mà là 100 phần trăm 10. Phong Dật khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Trần Diệu Khu trên thân, lập tức Trần Diệu Khu trên trán của trong nháy mắt hiện đầy ẩn ẩn mồ hôi, Phong Dật vỗ vỗ Trần Diệu Khu bả vai, cười nói Trần Diệu Khu, ngươi cái này đưa tới tiền tựa hồ đã so hơn được với ngươi Trần gia tất cả tài sản, ta không phải là nói 9 phần 10 là đủ rồi sao? Cái này, tiểu nhân đem tất cả tài sản dâng lên, chỉ là muốn nhường đại nhân bảo toàn tiểu nhân một cái, bởi vì tiểu nhân được tội người thật sự là nhiều lắm, cho nên. Nói cuối cùng, Trần Diệu Khu thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Dù sao đây cũng không phải là cảnh vật gì tông diệu tổ chuyện tốt, ngược lại là một loại cực kỳ chọc người chán hành vi. A Phong giật hai mắt híp lại, nghị thực lực của hắn Trần Diệu Khu lời nói hắn tự nhiên là nghe biết, lập tức cũng có chút buồn cười, lão tử chết, không, có người che chở hắn, vậy mà tìm hắn cũ nhân giết cha tới bảo vệ hắn, người này, sống trên đời thật đúng là một loại ô nhiễm. Phong giật quay người, cười nhìn xem gió Thiểu Hàn cùng Phong Vũ, vấn đạo đại ca, Nhị ca, các người nói nên làm cái gì bây giờ? Lúc này gió Thiểu Hàn mắt cũng là hơi hơi giận, hắn từ nhỏ đã là bên vực kẻ yếu, bây giờ thấy Trần Diệu Khu thứ bại hoại này, tự nhiên là muốn giết chi cho thông khoái để tránh người này sẽ ở Thiên Nguyên Thành bên trong tai họa. Giết. gió tiểu hàn nhẹ nhàng phun ra một chữ, hai mắt tàn nhẫn nhìn xem Trần Diệu Khu, cái này một mực quang cộng thêm một chữ mắt, lập tức, Trần Diệu Khu trên mặt đã khó coi đến rồi một cái cực điểm, vì hai chân cũng là bắt đầu run nhẹ nhẹ, mồ hôi không cầm được chảy xuống. Phong Vũ trầm mặc sau một lát cũng là chậm rãi mở miệng loại người này, hôm nay hắn phản chiến đối mặt, ngày mai ta phong ra đại thế đi lúc e rằng lại là sẽ phản chiến người khác, loại này cỏ đầu tượng, ta phong ra không muốn, loại này phong lưu thành tính, hai họa thế gian chi người, thế gian này cũng không cần, giống như nhị đệ nói tới, giết đem Không tệ. Chính như đại ca nói tới, hôm nay phản chiến bên ta, ngày mai bên ta bại đi, hắn nhất định hẹn gặp lại do Sử Đà. Phản chiến Tha Phương, loại người này giữ lại không được." Phong Dật Hàn nhiên nói, sau đó một bước hướng về phía trước, trực tiếp chính là đứng ở trần giậu khu phía trước, chậm rãi nói chỉ trách, ngươi ngay cả tiểu nhân cũng làm không được. Sau đó một quyền đột nhiên đánh vào trần giậu khu trái tim phía trên, im lặng, không có cái gì tiếng vang ầm ầm, cứ như vậy, trần giậu khu lẳng lặng ngã xuống. Phong giật là đem màu tím nội lực, từ hũ quyền đưa vào chân khu trái tim bên trong, trực tiếp đem trái tim hủy đi. Ánh mắt nhàn nhạt từ chân giậu khu thân thể bên trên lảo qua. Một cái cầm qua danh sách, thô sơ giản lược tính toán phút chốc, đem tổng ngạch 1 phần 10 đưa cho một Vinh Khô, mà một Vinh Khô lại không biết đây là vì cái gì, có chút kinh ngạc nhìn xem Phong giật. "Ngươi, có cốt khí, ít nhất sẽ không cùng Trần rượu khu một hạng, giống cậu bình thường đến cậu ta. Ta muốn 9 phần 10, chính là 9 phần 10. Cái này 1 phần 10, ta liền tưởng ngươi đã tặng." Mục Vinh Khô tiếp nhận cái này 1 phần 10, cả người đều cũng có chút buông lỏng, từ Phong giật một lời nói bên trong, hắn cũng là biết được, chính mình tại Phong Dật trong địa vị ít nhất là hơi tăng cao hơn một chút, dù sao cũng là sẽ không cùng cậu, cùng thuộc một hạng. Bởi vì trước lúc này, chính mình tại phong giật trong mắt chỉ là một con kiến, một cái tay liền có thể bóp chết con kiến. Bây giờ nhưng là có một tia đổi mới, từ nhỏ con kiến đã biến thành đại con kiến. Phong giật cười khẽ, hoàn toàn chính xác, một Vinh Khô ở trong mắt chính mình địa vị ngược lại là đề cao một điểm, ngươi, có thể đi." Phong giật đối với một Vinh Khô thản nhiên nói. "Là." Một Vinh Khô cầm trần ra tại sản một phần 10 chính là lui ra. Gió thiểu Hàn cười to nói tán đệ, việc này thực sự khoái chang, cái này Trần Diệu khu ta đã sơ muôn giáo hơn một chút. Nhưng làm sao hắn Mộc gia cùng Trần gia một mực liên thủ chen ép ta phong ra? Đã như thế ta cũng không tốt ra tay. Nhưng mà cái này Trần Diệu khu càng là ỷ vào cha hắn như thế. Tại Thiên Nguyên trong thành gây sóng gió. Còn thường xuyên khi dễ ta phong ra đệ tử. Hừ, bây giờ còn nghĩ đi nương nhờ ta phong ra? Nằm mơ giữa ba ngày, loại người này chết 100 lần đều không đủ. Nhị đệ, qua. Phong Vũ lông Mi khẽ nhíu, có chút bất mãn nhìn xem gió tiểu Hàn. Gió tiểu Hàn cười hắc hắc, sao cũng được nói dù sao thì ta ba huynh đệ ở nơi này, huống chi hắn Trần ra còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Đúng vậy à, đại ca, nhị ca hắn cũng không nói sai cái gì, giống như, như lời người nói mở rộng. Trần Diệu Khu chỉ không phải một cái cỏ đầu tường thôi, chết không hết tội." Phong Giận nói. thôi, trăm trùng chết cũng không hàng, cái này cũng là không thể không phòng a." Phong Vũ hiện ra thuộc về riêng mình hắn cái kia một cố lao thành, giống như một cái thân kinh bách chiến tướng quân đồng dạng. "Được đại ca, tiếp tục như thế ngươi chỉ sợ sẽ là thiếu niên cho nhìn, biến thành lao đầu tử." Gió Tiểu hàng kéo cái mặt này đều Phong Vũ nói, Phong Vũ nghe xong, cũng là lắc đầu nở đủ cười. "Phong Vũ, Phong gia đại thiếu gia, trời sinh chính là phần lão thành, giống như một cái già đời trăm năm lão giả đồng dạng." Gió Tiểu Hàn, Phong gia nhị thiếu gia Hảo bên vực kẻ yếu, 10 phần nhiệt huyết, làm người xúc động, cũng Phong Vũ vừa vận tương phản. Mà Phong gia Tam thiếu ra tính cách nhưng là thiếu làm người biết, bởi vì từ nhỏ đến lớn Phong Giật cũng là hết sức phế vật, để cho người ta bây giờ không có hứng thú nghe ngóng tính cách của hắn, là người. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi, đem các loại tài phú giao cho phụ thân bọn hắn đem. Phong Giật tiếu đạo. Phong Vũ nghe xong, cũng có chút ngạc nhiên, Phong gia cũng không cho Phong Giật cái gì, mà Phong Giật lại đem cái này giá trị mấy ngàn vạn tài sản giao cho Phong gia, Phong gia thiếu nợ hắn nhiều lắm. Đi thôi. Phong Vũ nhẹ nhàng nói. Lời nói ở giữa cũng là mang theo một cô ưu sầu. Kỳ thực không phải Phong Dật không muốn số tiền này, mà là điểm này tiền thật sự là không vào trong mắt của hắn, ở nơi này nho nhỏ thiên nguyên thành tiền tệ vẫn là kiếm tệ, nhưng đã đến cái kia quốc đô, Thiên Đô thành, cái kia tiền tệ chỉ sợ sẽ là lấy nguyên tố thạch làm đơn vị. Số tiền này, tối đa cũng liền mấy trăm lôi đình thạch. Mà lần trước tại Bình Minh học viện trong đại chiến, công lao của hắn nhiều nhất, lại thêm Hàn Minh lúc đi cho hắn nguyên tố thạch, tổng cộng ngay cả có gần 4000. Dù sao Dương Đình bay món vũ khí kia, cũng là Phong Dật sở đoạt, mà món vũ khí kia giá trị cũng là không ít lại thêm toàn bộ chiến lợi phẩm, có thể nói đều có phong giật nhất phần, cái này một phần mạch góp gió thành báo, cũng có gần ngàn, cho nên nói phong giật hôm nay tài phú đạt đến 5000 khối nguyên tố thạch. Gần đây triệu kim tệ trong mắt hắn, thật sự là bất nhập lưu A6. S, canh 2 đến rồi. Cảm tạ Liễu Mạt mượt ẻn ta là phiêu bạc lang ném khách quý và có dấu, cảm tạ thuận tiện cầu phía dưới cất giữ. O O 96. Chương 97, con đường cầu lai đem một chồng danh sách, khế ước giao cho tiếng gió hú ngày sau, tiếng hú trời chính là cười không khép miệng, cả ngày cũng là cười ha hả, khó coi. Vì cái này hơn ngàn vạn kim tệ tại Phong Dật trong mắt không đáng giá nhất tới, nhưng mà tại ngày này Nguyên Thành bên trong lại xem như một số tiền lớn. Có thể nhường toàn bộ Phong gia thực lực tăng nhiều. Hơn nữa từ nay về sau Phong gia tại ngày này Nguyên Thành bên trong chính là một nhà độc quyền. Đây hết thảy đều đầy đủ nhường hắn tiếng gió hú thiên cười không khép miệng. Bởi vì này hết thảy đều tới quá hí kinh hóa, vốn chuẩn bị diệt vong Phong gia nhưng là đột nhiên trở thành bá chủ. Những ngày tiếp theo qua chính là 10 phần tiêu sái, tiếp lấy những ngày qua thời gian, Phong Dật dã là trợ giúp Phong Thiếu tấn thăng đến Tiên Tiên cảnh, Phong thuộc tính hết có, chính là biến họa tở ở chi Dùng để tiên công, phòng ngự cũng là một cái lựa chọn rất tốt, có thể nói xem như một cái cực phẩm thủ tính. Đối với Phong Thiếu Lệnh Tuấn Thăng, càng là mừng vui gấp bội, bây giờ tính ra Phong ra cũng là nhiều hai vị tiên tiên cảnh cường giả. Thực lực cũng là để cao rất nhiều. Đêm khuya, Phong Dật ngồi ở sà ngang phía trên, nhìn qua sáng trong chăng sáng, trong tay giữ tại một cái bầu rượu, tiên lặng uống rượu, về đến nhà đã mấy ngày, Phong giật đối với Phong gia cũng là có một tia thay đổi, thân tình thủy chung là thân tình, má câu nói này từ đầu đến cuối không giả, liền Phong Dật đều cũng có chút không muốn, rời đi Phong gia. Thế nhưng Cối này đại sáu phía trên còn có rất nhiều hắn chưa hoàn thành sự tình, còn có rất nhiều chuyện. Hắn muốn đi làm, hắn còn có lịch nhi muốn đi cứu, hắn còn có sư phó thù môn báo, là hắn thả ra cái này đời ta thần, tất cả những điều này đều cần hắn đi gánh chịu. Loại này người bình thường, nhàn nhã thời gian cũng không thuộc về hắn. Nhìn qua sang trong trắng sáng, thật lâu, phong giật nhớ lại rất nhiều chuyện, kiếp trước, cái kia đại hắn như nhi tự vậy trưởng lão, kiếp trước thuốc kia hương tràn ngập thuốc vương gốc, kiếp này đợi hắn thắng qua mình hai vị ca ca, tiếp này, can nguyện vì hắn mà chết, hồng nhan chi kỷ, người sống hai đời sáu. Nhìn qua vầng trăng sáng kia, trong hồ lô tiểu tuyển trầm dãi rẩm bớt, bất chi bất giác, một giọt nước mắt từ khuôn mặt của hắn se qua, bóng ánh trong suốt, nhỏ xuống tại trên mái hiên. Trăng sáng lúc nào có, nâng cớ hỏi thanh thiên, không biết thiên tượng cung quyết, đêm nay là năm nào. Cái này khúc ca khúc, ở kiếp trước lưu truyền, hôm nay tại phong giật trong miệng hát ra sáu. Trăng có sáng đục cho thuyết, người có thăng trầm, thử sự cổ nan toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn giảm trung tiền quên sáu. Khúc cuối cùng, phong giật hai mắt cũng là nhiều hơn một tim mê mang, chính mình hướng tới cuộc là một loại nào sinh hoạt, bình thản không có gì lạ vẫn là banh banh liệt, liệt. Một loại nào là mình mong muốn. Tại, nghĩ gì thế? Chẳng biết lúc nào, Phong giật bên cạnh chính là nhiều hơn một cái khổng lồ bóng người, tiếng gió hú thiên. Không có gì. Phong Dật có chút tự giễu nói. Tiếng gió hú thiên dừng một chút nói ta biết, trước kia ta đối với ngươi cũng không phải rất ít, thậm chí tính là là nhạt, nếu như không phải đại ca của ngươi, nhị ca, chỉ sợ ngươi đã sớm chết yểu. Lời nói ở giữa mang theo một tia thê lương vấn đạo, còn có chút ít bất gì. Ngươi cũng biết. Phong giật mang theo một chút tức giận nhìn xem tiếng gió hú thiên, cái kia một tia tàn hồn mang đến mãnh liệt cảm giác. Ta không yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi liên quan tới chuyện của mẹ ngươi sáu. Tiếng gió hú thiên nghẹn nào nói, tựa hồ đã từng khắc qua, cái này cương liệt nam tử, vậy mà cũng sẽ thuốc cái sáu. Mộ thân. Nghe được cái từ này hộ thành, phong giật cầm bầu rượu cái tay kia càng là run nhẹ nhẹ, trong linh hồn cái kia một tia tàn hồn, ra trước nay chưa có chấn động. Từ cái kia sợi tàn hồn bên trong để lộ ra một loại khát vọng, từ phong giật sinh ra chính là chưa từng thấy qua Mộ thân, mẹ của hắn tại nơi. Hắn khát vọng. Khát vọng biết mẹ của hắn tại nơi, dù là chỉ có thể gặp mặt một lần, hắn chính là thỏa mãn, cho nên khi tiếng gió hú thiên nói ra cái này Mộ thân nhi tử thời điểm, Phong Dật Sinh ra trước nay chưa có ham học hỏi. Hắn muốn biết, nàng mẫu thân tại nơi, mẫu thân của ngươi sinh ra ở một cái đại tông phái. Suốt ngoại rèn luyện thời điểm cùng ta gặp nhau, lâu này sinh tử, cuối cùng chính là ở tại một cái lên, không lâu sau đó ngươi chính là sinh tỉnh ra, ngươi cùng tiểu lệnh, tiểu Vũ khác biệt, các ngươi cùng cha khác mẹ, tại ngươi sinh ra không lâu sau đó, cái kia đại tông phái chính là đến đây muốn người. Mẫu thân của ngươi càng là môn kia phái tông chủ lựa chọn, người tông chủ kia lại nói ta ti không xứng với thân ngươi, ép đưa thân mang đi. Ta mặc dù phản kháng nhưng mà bị hắn đánh thành trọng thương. Tu vi mới có thể chậm rãi như vậy Sau này ta đối với ngươi hở hứng cũng là sợ nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ nhớ tới mâu thân của ngươi. Nhớ tới cái tiếc đau, từ mâu thân ngươi rời đi thời điểm cũng có 18 năm, 18 năm a. Tiếng gió hú thiên nghẹn ngào nói, nói xong nước mắt cũng là chậm rãi chảy xuống. Một đứa thước nam nhi, bị ngươi từ trước mắt cưỡng ép mang đi thơ tử. Mối thủ này, chẳng ai sẽ quên. Cái này phân thủ một cái chính là 18 năm. 18 năm a. Phong giật vọng lên trước mặt tiếng gió hưu thiên, trong lúc nhất thời cũng là không phản bắt được, nguyên lai tại phong khiếu thiên trong lòng còn có dạng này một đoạn cố sự cũng có trách, nhiều năm như vậy hắn đều đối với phong giật không quản không hỏi, không phải là bởi vì phong giật phế vật, mà là bởi vì xúc cảnh nó buồn, kỳ thực trong lòng hắn, đối với phong giật hắn vẫn yêu thích sáu. Cha, phong giật nhẹ nhàng gọi ra cái này đã lâu từ ngữ, đương nhiên, tiếng gió hú thiên cả người tâm tình cũng là biến đổi, mang theo nước mắt cười to vài tiếng, nhàn nhạt đối với phong giật nói một tiếng này cha, ta chờ 18 năm, 18 năm, ha ha. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Đem trong mắt nước mắt xóa đi, tiếng gió hú thiên quan nghi ngờ nhìn qua phong giật nói dần ta không cầu ngươi trưởng thành đến mức nào. Đi cứu ra mẫu thân của ngươi. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, tại trong lòng của mỗi người đều có một con đường, một điều thuộc về chính hắn lộ. Tương lai là ngươi mình, đi như thế nào ngươi quyết định. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai dù sao thành danh tại đại sáu? Nạo thị thiên hạ, nhưng mà đầu này ta không hy vọng ngươi đi đi, ta khắc nguyện ngươi bình bình đạm đạm quá khứ cả đời này, ta cũng không muốn ngươi mỗi ngày sinh hoạt tại sinh cùng tử vong bên trong. Ta khắc nguyện ngươi bình bình đạm đạm, ta cũng không muốn ngươi tuyên bố hiển hách. Đây chỉ là thân là cha, đối với hài tử một tia mong đợi, ai cũng mong con hơn người, nhưng mà tiền để nhưng là hài tử có thể bảo toàn tính mạng của mình chỉ cần hai tử có thể thật tốt sống sót đây cũng là đủ, con đường thủy chung là chính ngươi đi chọn, không nên bởi vì một ít chuyện khốn hoặc bản tâm của mình, con đường của mình chính mình đi chọn, bởi vì này con đường là ngươi tự mình đi, kết quả như thế nào cũng là xem chính ngươi. Phong giật trong hai mắt mê mang, từ từ tiêu tan, lộ là mình truyện, bởi vì này con đường là mình đi. Lựa chọn như thế nào toàn bằng chính mình, ngươi muốn bay lượn ở thiên cung, khinh thường cái này lại xấu, đùi gai chi lộ không thể tránh được, nếu như ngươi chỉ muốn bình thản sinh hoạt, như vậy con đường này sẽ mười phần bình tĩnh xấu. Đinh. Đột nhiên Phong giật trong đầu cái kia một tia tàn hồn càng là hoàn toàn dung nhập liêu phong giật trong linh hồn, giờ này khắc này, hắn chính là phong giật, phong giật chính là hắn. Hai người là một người. Giờ này khắc này cũng là phong giật nhiều hơn một phần trách nhiệm, tìm kiếm nàng mẫu thân, đồng thời đem đợi chút nữa tới trách nhiệm. "Đợi, ta biết, gần nhất mấy chương đều quá bình tĩnh, đây là một cái quá độ, sẽ tới. 97 chương 98, vương giả chi lộ cầu lai mặc kệ hắn là cỡ nào to lớn môn phái, hắn chỉ biết là hắn muốn tìm trở về mẹ của hắn. Hắn muốn mẹ của hắn trở lại bên cạnh hắn, đây cũng là mục tiêu của hắn." cho dù là tìm về mẫu thân hắn đánh đổi là đem toàn bộ vũ cực đại 6 làm một cái gió tanh mưa máu, hắn cũng không sợ, chỉ cần mẹ của hắn có thể trở về sáu. Tiếp này giấc mộng của hắn là đứng tại toàn bộ đại 6 đỉnh phong, khinh thường đại 6, toàn bộ mộng là đã tưởng, hắn đi tới đại 6 trên thứ nhất mộ tượng. Lúc trước lại bởi vì nhà quan tâm mà quên mất, nguyên nhân cũng là ra chi cái kia một tia tàn hồn. Nhưng mà bây giờ song hồn hợp nhất, tâm trí cũng là quý nhất. Một thế này con đường của hắn là hoành liệt, liệt hắn phong chi danh vọng toàn bộ vũ cực đại 6. Đây chính là hắn con đường, chỉ thuộc về con đường của hắn hắn đã đạp vào con đường. Vương giả chi lộ. Nhìn qua Phong giật Nguyên bản bê mang ánh mắt biến trong trẹo đứng lên, tiếng gió hú ngày trên mặt cũng là nụ cười hiện lên, nói xem ra ngươi tìm tới chính mình con đường, vô luận ngươi lựa chọn con đường là cái gì, ta đều sẽ không can thiệp, bởi vì đây là lựa chọn của chính ngươi, là ngươi con đường của mình, nhưng mà làm cha, ta phải nói cho đúng là, ngươi phải thật tốt sống sót, chỉ cần ngươi làm đến điểm này, liền coi như là đối nội ta. Hải Nhi xin nghe lời cha." Phong nói. Tiếng gió hú thiên hải lẳng gật đầu một cái, "Vấn đạo ngươi dự định lúc nào ra?" "Cha." Phong Dật nhưng là nghĩ chuẩn bị đứng dậy, đi tới cái kia Thiên Đô thành, thế nhưng là chẳng biết tại sao Tiếng gió Hồ Thiên biết hỏi thăm hắn vấn đề này, lập tức cũng có chút giật mình. Ngươi cần gì phải che giấu vi phụ? Chẳng lẽ là sợ rời đi thời điểm sẽ có thương cảm sao? Tiếng gió Hồ Thiên bất đắc dĩ nói. Phong giật thở dài một ngụm, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận là, phụ thân ta nhưng là chuẩn bị rời đi, đi tới nơi khác, chỉ là không biết phụ thân tại sao lại biết. Tiếng gió Hồ Thiên cười khẽ hai tiếng, vi phụ tuy thực lực không cao, nhưng dầu gì cũng là lịch vô số. Tại ngươi lúc trước xác định ngươi muốn đi con đường kia thời điểm, cặp mắt của ngươi bên trong toát ra một loại tia sáng. Đó là muốn trở thành cường giả người mới sẽ có như thế ánh mắt, cho nên ta biết ngươi lựa chọn là cường giả chí lộ. Con đường cường giả mười phần đùi gai, ngươi nhất thiết phải kinh lịch khảo nghiệm sinh tử mới có thể đi lên đỉnh phong, mà nho nhỏ thiên nguyên thành tự nhiên là chứa không nổi ngươi, cho nên ta nhận định ngươi sẽ ở mấy ngày bên trong tập ra, đi tới nơi khác. Dừng một chút tiếp tục nói ngươi xuất đạo hơi cảng, không hiểu như thế nào che giấu mình cảm xúc, điểm ấy nhất định phải cẩn thận. Rất nhiều lịch duyệt phong phú người có thể từ ánh mắt của ngươi bên trong nhìn ra ngươi bức kế tiếp muốn thế nào đi, điểm này không thể không phòng. Hai nhi Minh Bạch 6. Phong giật đáp Không phải Phong giật không hiểu ẩn tàng cảm xúc mà là lúc trước, Phong giật đã tiêu trừ cùng cha tầng kia cách ngăn, cho nên liền là không có có che giấu mình cảm xúc, vừa mới tiết lộ hành tung. Tiếng gió hú thiên cười cười thôi thôi, lúc nào ra chính là tùy ngươi, ta liền bất quá hỏi, mấy ngày nay cần phải thật tốt bồi bổi thiếu lạnh cùng tiểu Vũ, ngươi lúc rời đi bọn hắn thế, nhưng là thường xuyên mong nhớ ngươi, lần này ngươi lần nữa đi xa, chẳng biết lúc nào có thể gặp, e rằng hai người cũng là không thể thiếu một fan tờ giải. Phong Dật dã là có chút thất lạc, mới tới thân tình lập tức liền muốn ly khai, cái này cũng là để cho người ta có chút khó chịu. Sớm mà nghĩ ngươi đem. Tiếng gió hú thiên nhẹ nhàng nói. Sau đó chính là rời đi mái hiên, trên mái hiên chỉ còn lại phong giật nhất người sáu. Một vườn minh nguyệt, một mảnh đại sáu, một tòa thành trì, một tòa đại viện, một cái trên mái hiên ngồi một bóng người. Đạo nhân ảnh kia có chút thế lương, càng nhiều kiên định, có một cố kiên định tín niệm. Ánh mắt của thiếu niên nhìn qua trắng sáng, thế nhưng là không giống như là đang nhìn mặt trăng, phản phất tại nhìn xem chỗ xa hơn sáu. 30 tiếp xuống 3 ngày, phong giật cũng là đang cùng huynh trưởng cùng một chỗ, cùng nhau luyện võ, cùng nhau đùa giỡn, giống như trở lại Liêu Phong giật trong trí nhớ tuổi thơ đồng dạng, khoái hoặc đem u sầu ném sau vót chơi đùa. Ngày thứ tư sáng sớm, Phong giật từ Phong thiếu lạnh trong phòng lui ra, trên mặt cũng là nhiều hơn một ti li biệt chi sắc, là thời điểm rời đi, chuyến hộ từ Thiên Nguyên thành đổi tới Thiên Đô thành vẫn có không ít khoảng cách, từ Thiên Nguyên thành ra cũng là cần hơi dài thời gian mới có thể đến Thiên Đô thành. "Muẫn, đi rồi sao?" Một giọng dàn mua từ Phong giật sau lưng chuyển đến. "Ân, phu thân, ta phải đi." Phong gia tiên lặng gật đầu một cái, xoay người lại, nhìn qua tiếng gió hú thiên. Tiếng gió hú thiên trường thán một tiếng nên đi hay là muốn đi, nhớ kỹ, tại Thiên Nguyên thành chi bên trong còn có ngôi nhà, Thiên Nguyên thành Phong gia mãi mãi cũng là của ngôi nhà. "Ân" Phong Dật bình phục lại tâm tình, chậm rãi đi ra cái nhà này môn, mà tiếng gió Hú Thiên đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy Phong giật bóng lưng biến mất, thẳng đến không nhìn thấy sáu. Phong giật biến mất ở Thiên Nguyên thành phía sau, tiếng gió Hú Thiên y y cũng đứng tại chỗ, vừa mới tiêu trừ phụ tử ở giữa các ngăn, ai ngờ bây giờ Phong giật nhưng vẫn là muốn ra cửa rèn luyện, tuy làm trai trong lòng có không ổn, nhưng mà hắn không cách nào thay đổi Phong giật quyết định, đây là hắn quyết định, đây là hắn lộ. Đứng tại chỗ thật lâu, tiếng gió Hú Thiên tải là chậm rãi xe dịch bước chân, vừa đi vừa nói chuyện hy vọng đứa nhỏ này trở về thời điểm, lại làm một fan khác tiên địa đem 6. Phong Dật đứng tại Thiên Nguyên Thành ngoài cửa, nhìn qua tòa thành trì này rất lâu, mới là lần nữa tiến lên, từ phía trước hắn nhìn lại, sau lưng của hắn từ đầu đến cuối có ba chữ, Thiên Nguyên Thành, phản phất giống như hắn thủ hộ giả đồng dạng, thủ hộ ở tại hậu phương, mãi mãi cũng là nhà hắn 6. Phong Dật trong tay cầm một bộ địa đồ, tự hỏi, từ Thiên Nguyên Thành chạy tới Thiên Đô Thành có hai con đường, một đầu chính là đại đạo, đường đi cần đi qua mấy cái đại thành trì, tương đối muốn an toàn một chút, nhưng mà lộ nhưng là muốn xa hơn một chút, mà đầu thứ hai nhưng là sơn mạch chí lộ, trên đường đi cũng là thâm sơn dã lĩnh, ở loại địa phương này cũng là cường đạo hành gia. Đi qua từ nơi này an toàn cũng là một cái thai họa ngầm rất lớn, thế nhưng là là có thể còn lại rất nhiều thời. Gian. Trong mặt phút chốc phong giật chính là làm ra quyết định, lấy hắn thực lực hôm nay vậy cường đạo ở trước mặt hắn giống như con kiến, liền xem như gặp phải có thiên nhân hợp nhất cảnh cường già toa chấn, lấy phong giật đông đảo thủ đoạn chạy trốn cũng không thành vấn đề, cho nên phong giật chính là lựa chọn thứ hai con đường, dù sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vạn nhất lịch nhi trở lại thiên đô thành thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà lúc kia hắn còn tại trên đường vậy thì nguy rồi Mà dựa theo thứ hai con đường cũng là đi qua hai cái giác đại sơn mạch, một cái là rừng núi Hoang mạch, mà người thứ hai chính là Hoang loạn sơn mạch, hai cái này sơn mạch đều có rất nhiều ma thú, nghe nói tại Hoang loạn sơn mạch còn có tôi thể đại viên mãn cùng ra báo. Cho nên cái này Hoang loạn sơn mạch tại Vũ cực đại 6 phía trên cũng là rất có danh khí. Quyết định đường đi Phong Dật chính là gọi ra Tiểu Lôi, mấy ngày nay tại phong nhà Phong giật đã là đem Tiểu Lôi phong ra, tùy ý hắn chơi đùa, mà Tiểu Lôi cũng là ở nơi này mấy ngày tận tình chơi đùa, ăn uống thả cửa, đi ra hưng phấn gầm rú một tiếng, Phong Dật chính là đáp lấy Tiểu Lôi một đường chạy vội chạy tới trạm thứ nhất, rừng núi Hoang mạch. Đoét, tiểu muốn tới a hoa tươi, cất giữ, khách quý, đều đập tới a 98. Chương 99, rừng gia trấn cầu Lai Thiên Nguyên thành phong gia bên trong 6. Phong tiểu Hàn vừa rời giường chính là chạy đến phong giật phòng gian chi trùng, nhưng mà tiến vào phong giật trong phòng, lại không có nhìn thấy phong giật, Phong tiểu Hàn trong lòng cũng là minh bạch cái gì, chạy tới gió Vũ căn phòng, vội vội vàng vàng đem hắn kêu lên, hai người trò chuyện phút chốc chính là nhanh chóng chạy đến tiếng gió hú ngảy trong phòng. Hai người đứng tại ngoài phòng vừa định gõ cửa, tiếng gió hú ngảy âm thanh nhưng là đến, đi vào. Gió Vũ cùng Phong tiểu Hàn liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, vì cái gì phụ thân biết mình sẽ tìm đến hắn. Đẩy cửa vào phòng chính là trông thấy Tiếng gió Hư Thiên đang tại đang ngồi ở trên ghế, cặp mắt càng là có một chút phiếm hững sáu. Hai nhi, tham gia phụ thân. Gió Vũ cùng Phong Thiệu Hàn đồng thời nói. Tiếng gió Hư trời có chút ngẩng đầu, nhìn qua gió Vũ hai người, gật đầu một cái nói Vũ nhi, thiểu Hàn, lần này tới trước tìm kiếm phụ thân hẳn là vì giật nhi sự tình đem sáu. Lạ, phụ thân không biết tam đệ đi chỗ đó. Gió Vũ gấp gáp hỏi. Tiếng gió Hư Thiên cười cười, nói giật nhi có chính hẳn con đường muốn đi, hắn đi là cường chi lộ. Phong Điểu Hàn liền vội vàng hỏi cái kia tam đệ lúc nào trở về? Một tháng, tháng 10, 1 năm, 10 năm. Đây là một cái ẩn số, chẳng qua là khi lúc hắn trở lại, hắn Phong giật danh tướng vang vọng đại sáu. Tiếng do hú thiên cười nói, "Có thể." Phong Điểu Hàn còn muốn mở miệng, nhưng mà tiếng do hú trời cũng là phất phất tay, cắt đứt Phong Điểu Hàn lời nói, nói lui ra đi, giật nhi có chính hắn đường đi, các ngươi cũng có đường đi của các ngươi. Phong Điểu Hàn cùng gió Vũ đối mặt một dạng, trong lòng cũng là làm ra một cái quyết định, đồng nói phụ thân. Hai nhi quyết định, giống như tam đệ một dạng, đi ra ngoài giàn luyện. Ngay vậy, tiếng gió hú thiên kinh ngạc nhìn xem Phong Tiểu Hàn cùng Dã Vũ, hắn ngược lại là không nghi tới, Phong giật một cử động, tiêu càng là đem Phong Tiểu Hàn cùng Dã Vũ lòng cường giả lôi kéo lại, cái này khiến hắn ngược lại có chút kinh ngạc, than nhẹ một tiếng, nói đều nói con gái lớn không dùng được, không nghĩ tới nam nhi trưởng thành cũng phân là đi tư phương, thôi thôi, muốn ra ngoài tiểu ra đi rèn luyện đem, hôm nay Phong ra cũng không phải có thể dễ dàng đánh, nhớ kỹ sống sót. Sống tới, cái này liền đủ 6. Hải Nhi xin nghe lệnh cha. Gió Vũ hai người đồng thời đáp, tiếng gió hú thiên lòng gật đầu, thu tay nói đi thôi, thời điểm ra đi cũng không cần nói. Gió Vũ Cùng Phong Thiểu Hàn đều là nhìn thấy tiếng gió hú thiên nhãn bên trong cái kia vẹ cô đơn, ba đứa hài tử cũng là ra ngoài rèn luyện, trong nhà độc còn lại một người, tự nhiên sẽ là có chút tình mật. Gió Vũ Cùng Phong Thiểu Hàn thương lượng một hồi, xác định rèn luyện chi địa, hai người bọn họ quyết định cùng đi ra rèn luyện, dù sao thực lực của bọn hắn không bằng Phong giật Cường Hãn, chỉ là vừa mới tiến vào Liễu Tiên Tiên thôi, hai người cùng một chỗ cũng có cái phối hợp, mà bọn hắn chuyến này thứ nhất điểm rèn luyện là cạn giá đáy vực, cạn giá đáy là một cái không người quản hạ chỗ, nhưng mà ở nơi nào, nhưng là có mấy cái cỡ nhỏ sân trại, mà cạn giá đáy bản thân cũng là một cái ma. Thủ tụ tập chỗ nhưng mà nơi này ma thú kém xa hoang loạn sơn mạch nơi đó cường hãn, tối đa cũng chỉ là tiên tiên ngũ lục trọng cường độ, mà những cái kia sơn trại càng nhiều thời điểm cũng là tiến hành cướp giết ma thú, dùng cái này để đổi tiền, sau khi quyết định hai người chính là tại phong nhà dừng lại mấy ngày liền cũng là ra. Ra ngày đó, tiếng gió hú thiên đứng tại thiên nguyên thành cửa thành phía trên, nhìn qua biến mất hai ổ thành, cũng là than nhẹ đều đi 18. Hô, một cái chấn nhỏ trước cửa, một vị thiếu niên than nhẹ một tiếng, thiếu niên nhìn phong trần phó phó, cũng hẳn là đi đường suốt đêm mới đi đến ngôi trấn này. Ngôi trấn nhỏ này là lâm sơn mạch đường phải đi qua. Muốn đi vào Lâm Giá Sơn Mạch nhất định phải từ nơi này trong tiểu trấn đi qua, mà cái phong trần phó phó thiếu niên chính là phong giật, xác định phía sau con đường sau đó, phong giật chính là dọc theo đường đi cưới tiểu lôi chạy vội, tuy bởi vì tiểu lôi kỳ lạ, dọc theo đường đi cũng là nhường rất nhiều người nhắc lên tham luyến, nhưng mà thực lực cũng không như thế nào, cho nên phong giật đã là nhẹ nhõm giải quyết, trải qua mấy ngày gấp rút. Lên đường chính là tới nơi này cái Lâm Giá trấn, khoảng cách Thiên Đô thành cũng là càng gần. Phong giật tự đủ, chính là đi vào Lâm Giá trong trấn, xem như tiến vào Lâm Giá Sơn Mạch khu vực cần phải đi qua. Ngôi chấn nhỏ này tự nhiên là có rất nhiều tiên thiên cảnh cao thủ lần nữa cứ trú, trong đó cũng không thiếu có tiên thiên đại viên đầy Cườngng giả phong giật tại trên đường phố dạo bước đi tới nhìn thấy một tòa tiểu lâu chính là đi vào chọn chút thức ăn chờ phong giật ngồi xuống sau đó, đóá tụ cũng là có mấy cái tráng hán đi vào trong tiểu lâu phong giật vọng đi chính là hiện những người này cũng là hậu thiên thập trọng tu vi đối với người bình thường tới nói đã là thập phần cường đại nhưng mà Lâm Giã Sơn mạch bên trong thế nhưng là ma thú năng dọc trong đó cũng không thiếu có tiên thiên cảnh ma thú mấy cái nàytráng hán thực lực tiến vào vùng núi này bên trong e rằng giống như tự tìm cái chết đồng đạo Mấy cái tráng hán ngồi xuống sau đó, chính là lớn tiếng ồn áo trò chuyện. Chúng ta mấy cái thực lực ở nơi này lâm giã sơn mạch bên trong không tính cứng hãn, không bằng đợi lát nữa tìm đoàn thể cùng một chỗ tiến đến em. Không thể, gia nhập vào một đoàn thể cũng là nhiều hơn một phần bảo đảm. Lại, đoàn thể bên trong nói không chừng còn có tiên tiên cảnh cao thủ, cứ như vậy chúng ta nói không chừng còn có thể nhặt chút lợi lộng. Hảo, quyết định như vậy đi. Tráng hán thương định phía sau, chính là uống thả cửa đứng lên, nhìn cũng là có chút h ngồi ở một bên ăn cơm phong giật tự nhiên là nghe thấy được bọn họ trò chuyện, cũng là minh mạch, ở nơi này Lâm Già Sơn mạch bên trong là có mấy cái chuyên môn cấp giết ma thú đoàn thể, hơn nữa rất nhiều du đáng chi sĩ cũng là sẽ gia nhập vào những thứ này đoàn thể, cung cấp giết ma thú, tiếp đó dựa theo công lao chia cắt ma thú lợi ích. Bộ dạng này liền xem như tương đối tầng dưới chốt võ sư tại có cường giả phối hợp phía dưới cũng có thể đánh giết tiên thiên cảnh ma thú, thu được càng nhiều lợi ích, bất quá cái này cũng là có chút nguy hiểm, bởi vì nếu như lợi ích phân phối không tốt, đại gia náo trò, cái đoàn thể này chính là sẽ giải tán, đoàn viên cũng có thể là bị người mạnh nhất gạt bỏ. Hoặc đám người lưỡng bại câu thương, nhau nhau rơi xuống. Mặc kệ nó, ngược lại ta là chuẩn bị một người vào núi, bằng vào ta thực lực gia nhập vào cái gì đoàn thể bên trong, chẳng qua là đổ thêm bướm hữu. Phong giật tâm nghĩ, qua loa sau khi cơm nước xong chính là ở trên đường tiệm tạm hóa bên trong mua được một núi hoang mạch trong địa đồ, chính là tìm một cái khách sạn và ở trong đêm buôn ba, dù là ai cũng là không chịu được, cho nên Phong giật khi tiến vào Lâm Giã Sơn mạch phía trước, cũng là chuẩn bị kỹ càng hảo nghỉ ngơi một ngày, bằng tốt trạng thái, tiến vào Lâm Giã Sơn mạch. Hôm sau, lúc này đã coi như là buổi trưa, trên đường cái cũng là người đến người đi, Phong Dật lên chiếc nhẫn trên tay, Một bộ quần áo chính là đặt ở trên giường, trước mắt sau đó, nguyên bản thân mang màu đen phong trần áo phong giật, đã biến thành màu làm trang phục, phụ thêm một cái áo choàng, phong giật chính là đi ra khách sạn. Gen luyện chi lộ, từ hiện tại, chính là kéo lên màn mở đầu 6. 62 muốn bắt đầu a. Kế tiếp nhưng là không phải bình tĩnh, là nhiệt huyết. 99 chương 100, 10 hơi đến, chết chương 100. Đi ra khách sạn, đi một đoạn lộ trình, phong giật chính là đi tới rừng núi hoang mạch giao lộ. Kỳ thực giao lộ cũng không tính là giao lộ, chỉ là cấp giết ma thú đám người tùy tiện xây dựng một cái giao lộ, chỉ là vì thuận tiện đám người lần nữa gia nhập vào đoàn thể thôi. Phong giật ánh mắt quan sát sơn mạch giao lộ, lúc này đã có rất nhiều người lần nữa, trong đó cũng không thiếu một chút đoàn đội, mà có ít người còn chưa tệ nhân đoàn đội, cũng tại tuyển nhận và viên. Tuyển nhận và viên. Theo chém giết ma thú thời điểm đóng góp công lao phân phối cuối cùng lợi ích, yêu cầu ít nhất vào ngày kia thất trọng trở lên, cấp giết mục tiêu tại tiên thiên nhất trọng đến tam trọng ma thú. Tuyển nhận và viên. Dựa theo ngay từ đầu định ra lợi ích phân phối, yêu cầu ít nhất vào ngày kia tập trọng, chém giết mục tiêu đồng dạng tại tiên thiên nhị trọng đến ngũ trọng. 12. 12. Truyện nhận đoàn viên thanh âm không ngừng vang lên, có chút náo nhiệt, nhưng mà cũng có một chút tiểu đoàn thể nhưng là không có tuyển nhận, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi sơn mạch mở ra. Tương tự với loại điều này đoàn thể, bình thường đều là thực lực mười phần xuất chúng, hơn nữa cũng là loại kia khởi thân trải qua bắt chiến, phối hợp hết sức ăn ý đoàn thể, cái này chủng đoàn thể nếu như nhiều hơn một cái mới đoàn viên bọn họ độ ăn ý liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, toàn bộ đoàn thể sức chiến đấu cũng là sẽ bị liên lụy. Còn có một loại chính là người mang bí mật, như hộ tống gia tộc nào đó đại tiểu thư, đại thiếu gia chờ, hay là vận chuyển bí mật gì vật phẩm, nhưng mà bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Đó chính là sức chiến đấu là thượng. Cái này trùng đoàn thể sức chiến đấu so với cái kia gạo to đoàn thể mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Cái này trùng đoàn thể mới là cấp giết ma thú chủ yếu hơn tâm, chỉ có cái này trùng đoàn thể mới có thể cấp giết tiên thiên thất bắt trọng ma thú. Phong giật mịt mờ ánh mắt từ tương tự với cái này trùng đoàn thể trên thân đạo qua, trong lòng đối với cái này lần tiến vào sơn mạnh mạnh yếu cũng là có một cái phán định. Tuy mục đích của hắn chỉ là gấp rút lên đường, nhưng mà nếu là những thứ này đoàn thể bên trong có thứ gì che giấu cao thủ, hắn cũng không muốn lật truyện trong mương. Nhìn chung quanh một vòng, Phong dật trên mặt cũng là nhiều hơn một xóa vẻ kỳ quái, có hai cái đoàn thể đưa tới chú ý của hắn, một cái là nắm giữ tiên tiên đại viên đầy trấn giữ một đoàn thể. Mà khác một cái, hấp dẫn hắn nhưng là một cái trong đó thiếu niên, không, phải nói là thiếu nữ, vị nữ tử kia, nữ giả nam trang, hơn nữa trên người tựa hồ còn có một cái bí mật bảo đảm, che giấu tu vi của nàng, thứ yếu chính là bảo hộ ở nàng chung quanh mấy ông lão, lại cũng là tiên tiên thất trọng tu vi, một vị trong đó lao giả càng là có cựu trọng tu vi, như thế đội hình cũng đủ để chứng minh nữ tử này là một đại gia tộc tiểu thư, hơn nữa gia tộc này thực lực còn không thiếu, ít nhất hẳn là cũng cùng ngày đó cùng trời Minh học viện tắt chiến hóa vũ phái không sai biệt lắm đem 6. Đem lực chú ý cường điệu đặt ở hai cái này đoàn thể trên thân, Phong Dật chính là tìm một chỗ địa phương vắng vẻ ngồi xuống, cũng là lặng lặng chờ lấy sơn mạch mở ra. Liên tại Phong Dật ngồi xuống không lâu, một cái có năm sáu người đoàn thể chính là hướng hắn đi tới, hung thần đắc sát, nhìn cũng là nghi cầm Phong Dật tới lập uy, ai kêu Phong Dật lẻ lẻ loi một mình. Người đầu linh đi đến Phong Dật trước mặt, âm hiểm cười nói tiểu tử, thời, khối này vị trí ra, lão tử liền phóng ngươi một đầu sinh nếu như không để, huynh chúng ta nhóm trong tay ra hỏa, chỉ sợ cũng muốn là máu. Ta không muốn trò chuyện, mười hơi bên trong tối lui, không phải vậy máu tươi tại chỗ. Phong Dật vẫn là cúi đầu, bình tĩnh nói: "Tự tìm cái chết." Người dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại 5 người cũng là đến đến bên cạnh hắn, đem riêng mình vũ khí lấy ra, ánh mắt hung ác nhìn xem Phong giật. Mà chung quanh các đoàn thể đều là ôm xem trò vui ý niệm, dù sao ở cái địa phương này, người khác chết sống cùng mình cũng không quan hệ, chính mình sống sót chính là tốt. Tiểu từ này, là muốn chết sao? Lúc trước bị Phong giật chú ý cô gái kia, nhiều hứng thú nhìn xem Phong Dật, lẩm bẩm lầu bầu nói. Phong Dật chậm đứng lên, nói hơi đã đến, chết." Cường vọng Người dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay vì đao, bén nhọn bổ về phía Phong giật, chung quanh 5 người cũng là đồng thời bước ra một bước, năm quyền đồng thời đánh phía Phong giật. Không nghe quy bảo, Phong giật âm thầm lắc đầu, nhanh chân hướng về phía trước một bước, một cô mảnh liệt nội kình từ trên người hắn lóe ra tới, nội lực bên ngoài, tạo thành công kích. Cái này cần với nội lực nắm giữ mạnh lực khống chế, nếu không thì xem như Tiên Tiên đại viên đầy cường giả cũng không cách nào làm đến việc này. Lúc này đang tại ngắm nhìn ánh mắt mọi người bên trong đều là thoáng qua một tia ngạc nhiên, nội lực ngoại phóng, cái này cỡ nào phú mới có thể làm được. Nếu như tiểu tử này thật là một người Vô luận như thế nào đều phải đem hắn rút ngắn đoàn đội của mình. Đã như thế, chính mình đoàn thể thực lực nhất định đại phúc độ nhảy vọt. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người cũng là nhiều hơn một xóa lửa nóng. Hạo, nữ tử khẽ cười nói, chợt hướng về phía bên cạnh lão giả nói trưởng lão, "Lấy ánh mắt của ngươi đến xem, người này thiên phú như thế nào?" Lao giả trầm mặc phút chốc, ánh mắt nhìn qua phong giật, cuối cùng nói kẻ này, thiên phú tuyết đỉnh, tâm tính quả quyết, chính là vạn người không được một thiên tài. Lúc này, phong giật ra nội lực hóa thành một người phụ trách phòng thương trực tiếp đánh vào người dẫn đầu trên thân, trực tiếp từ người dẫn đầu trái tim xuyên qua. Phong giật cước bộ xây dịch một cây trường thường trống rông xuất hiện bên tay phải phía trên trường thương tựa như linh xà đồng dạng tại trên không trung múa động chỗ đến đều là tiên huyết bay là tả võ ký súng dĩa bác hoang. trường thương trên không trung liên tiếp động 8 lần theo thứ tự là 8 cái chỗ hán điểm chúng chỗ cũng là trí mạng yếu điểm vá phong giật rút về trường thường một tay cầm ở sau lưng lấy đạm nhìn qua đám người vàng lập tức còn lại 5 người càng là cùng nhau đảo hướng mặt đất ra một hồiâm thanh 5 người đều là một thương chí mạng không có cái gì xinh đẹp độc tác mỗi một thương cũng là trực tiếp đem đối phươngó chết Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là dâng lên một hồi râm mát, kẻ này dám làm rằng giết, sẽ không dày vào ngươi, trực tiếp một thương lấy mệnh, nói ngươi chết, ngươi phải chết. Vốn là muốn tiến lên mời Phong giật gia nhập vào bọn hắn người, bước chân cũng đều là ngừng lại, nuốt xuống một cố nước bọn, không dám lên phía trước, Phong giật cho thấy tản nhẫn hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, lập tức cũng là đem mời hắn tâm tư ngừng, đều đang nghĩ tuyệt đối không nên đắc tội cái này tiểu bá vương. Tiền tay bên trong trường thương thu vào trong giới chỉ, Phong giật ánh mắt dừng lại ở xem trò vui trên thân mọi người, mọi người đều là run lên trong lòng, sợ người bá vương này, gật bộ chính mình Phong giật vọng lấy đám người, nhẹ nhõm cười, dò hỏi không biết ta đây cái vị trí, còn có ai muốn? Duy nhất một lần đến đây đi, còn dư lại phiền phức. Cái này nụ cười nhạt đang lúc mọi người trong mắt liền như là tử thần mỉm cười đồng dạng. Thẩm phán tử vong. Không không không, không ai muốn, thiếu ra chính ngài ngồi đêm, ai dám quấy rầy người chúng ta chắc chắn chơi chết hắn. Trong đám người âm thanh này trước khi nói ra, sau đó đám người cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, Phong giật gật đầu một cái, lần nữa ngồi xuống, hắn muốn mục đích đã đến, chính là lập uy. Giết một người răn trăm người. Bằng không cả đám đều tìm đến mình phiền phức, chính mình đánh mệt mỏi đoét, cuối cùng chương 100. Câu phía dưới cắt giữ, mà khắc minh phía sau 2 ngày muốn kiểm tra tháng tròn nên ngày mai chỉ có một chương ở chính giữa buổi trưa 12h, chủ nhật khí lực va chạm hai chương. 100 chương 101, mộ huyệt cầu lai like quá khốc ca 6. Nữ tử khẽ cười nói, sau đó nhưng là biến sắc phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì a bên cạnh lão giả cười nói, dò hỏi tiểu thư, không, thiếu ra, ngươi nói chúng ta muốn hay không kéo kẻ này tiến vào gia tộc bọn ta đâu. Nói đến đây lúc, lão giả hai mắt cũng là mịt mờ ám chỉ cái gì, một cử động kia nhường cô gái khuôn mặt càng là dâng lên một vòng đỏ tươi, chán ghét ta, trưởng lão thế đọc một tiếng, chính là một thân một mình ngồi xuống. Ha ha. Lão giả khẽ cười nói, thời thiếu nữ, ai không có cái này một tia tâm động, huống chi thiếu niên kia, vô luận tướng mạo hay là thực lực đều cái gì xuất chúng, tiểu thư sẽ động tâm, cũng không kỳ quái. Phong Dật cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vị tiên nắm giữ tiên thiên cự trọng thực lực Lao giả đang nhìn mình, trong ánh mắt còn mang theo chút ít thưởng thức, một màn này nhượng Phong giật cũng có chút ngạc nhiên, cái này, là đang đối với chính mình lấy lòng sao? Phong giật vọng lấy lão giả, thật lâu, chậm rãi gật đầu lấy lòng. Lão giả nở nụ cười, cũng là hướng về phía Phong Dật gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt chính là trôi hướng nơi khác. Mặc kệ, ngược lại mục tiêu của ta vẹn vẹn chỉ là xuyên qua Lâm Giá Sơn mạch thôi, những thứ khác phân tranh theo ta cũng không quan hệ thế nào, bất quá lao giả này cho ở đoàn đội ngược lại là phải chú ý một chút, chỉ sợ là cái này, Lâm Giá trong dãy núi xuất hiện dị biến đến gì, bằng không vẹn vẹn hộ tống cũng không cần nhiều người như vậy. Nghĩ thầm đến, Phong giật bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra một cái mũi tên nhỏ, đeo theo hộ bạn phía trên. Trong tay áo tiễn, ám khí bạch giải xếp hạng chi 99 tên, vận dụng tinh tiết sắt luyện chế tạo ra mũi tên nhỏ mô hình, tiếp đó đeo tại trên cổ tay. Tại tụ tiên trên tên thoa lên từ Diêm La Hoa chi bên trong tinh luyện ra độc tố, đang cùng địch quân lúc đối địch, đem hắn bắn ra, đánh bất ngờ. Hơn nữa Diêm La Hoa độc tố 10 phần cường hãn, tiên tiên cường giả đánh bất ngờ đều sẽ bị hắn làm bị thương, không phải vậy sao có thể xếp tới Hận Sát phái ám khí xếp hạng thứ 100. Đem Tụ Tiễn đeo phía sau, phong đạt chính là tính tâm chờ đợi, Tụ Tiễn uy lực mặc dù không có thể diện sát những cái kia tôi thể cảnh cường giả, nhưng mà tại một số thời khắc cũng là có thể làm được đánh bất ngờ, nhất kích chí thắng. Nửa ngày, Lâm Giã Sơn mạch đại môn cũng là chậm rãi mở ra. Trong cửa chính xuất hiện hai bóng người, chính là cái này Lâm Giã Sơn mạch Khán thủ giả. Lâm Dã Sơn Mạch bị lấy Lâm Dã trấn phủ cận một đại gia tộc nắm giữ lấy ra vào quyền lợi, gia tộc kia bên trong có một vị tôi thể nhị trọng cường giả tọa trấn, bởi vậy cấp giết ma thú đám người mặc dù không muốn giao nạp tiền, nhưng mà bất đắc dĩ tại gia tộc này quá mức cường hãn, không thể làm gì khác hơn là giao nạp. Đoàn đội nhau nhau tiến lên nộp tiền chính là tiến nhập Lâm Dã Sơn Mạch, sau đó chính là đến phiên Liễu Phong Dật, mà tại Phong giật phía sau cũng chỉ còn lại có lao giả kia đoàn đội. Hô. Phong Dật thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem 100 kim tệ đưa cho hai người chính là đi vào, mặc dù bước chân tại không ngừng tiến lên đi lại, nhưng mà Phong Dật lỗ hai tính lực nhưng là tập trung ở lối vào. Lão giả chậm rãi đi đến trong coi trước mặt hai người, trong tay móc ra một khối lệnh bài, khối này lệnh bài là lấy hoàng kim chế tạo, mà ở hoàng kim lệnh bài bên trong còn vẽ ra một cái chữ lớn. Dịch nhìn thấy lão giả lấy ra bảng hiệu này, hai người trên mặt cũng là cả kinh thốt ra ngài là Dịch ra. Lao giả chậm rãi gật đầu ân. Hai người trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói thật không ngờ, cũng không cần giao nộp phí dụng, mời đến. Đã tạ rồi. Sau lưng lão giả nữ tự vui cười một tiếng, đám người chính là tiến nhập Lâm gia sơn mạch, đi ở phía trước phong giật Dã Lan cười, nhưng là nghe được một chút, cô gái này gia tộc chỉ sợ sẽ là Dịch gia. Đối với cái này cái Dịch gia, Phong Dật Dã là có chút hiểu rõ, dịch ra là ở trải qua Lâm giã Sơn mạch mục nghiệp thành trong một đại gia tộc, hắn lao tổ tông cũng là có tôi thể tứ trọng tu vi. Xem như một cái so sánh tốt gia tộc, mà ở cái này mục nghiệp thành bên trong còn có luyện khí sư công hội, mà cái luyện khí sư công hội cũng không phải tòa thành thị kia cũng có, chỉ có tương đối mạnh thịnh thành trì mới có thể nắm giữ, liền thiên nguyên thành cũng là không có. Cái này cũng là nói rõ, cái này mục nghiệp thành xem như toàn bộ Thiên Đô quốc đô xem như tương đối cường hãn thành trì, mà luyện khí sư công hội, càng cường đại thành trì nhưng là càng tốt, Thiên Đô thành luyện khí sư công hội so mục nghiệp thành càng là tốt hơn gấp trăm lần. Xem ra, bọn họ là muốn hộ tống người nữ kia trở lại mục nghiệp thành Dịch Gia. Phong Dật tâm nghiệp, làm rõ ràng những thứ này, phong Dật chính là tăng nhanh bước chân. Hắn phải biến mất. Nhìn thấy phong giật bước nhanh, sau lưng nữ tử cũng có chút lo lắng hướng về phía lao giả bên cạnh nói, tức giận, quan tâm sẽ bị luận a. Lao giả cười khẽ, nhìn thấy nữ tử càng lo lắng khuôn mặt, lao giả nhắc nhở tiểu thư, cũng đừng quên, chúng ta sợ dĩ lần này cần tiến vào cái này lâm giả dã trong dãy núi, thế nhưng là vì tìm một cường giả phân mộ. Cũng không nên bởi vì cái này tiểu tử liền đem chính sự không thể chậm trễ. Nghe được lao giả nâng lên chuyện này, nữ tử trên mặt vẻ lo lắng cũng có thú liễm, không tình nguyện nói cái kia tôi thể đại viên mãn cường giả phần mộ đến cùng có hay không tại ở đây cũng không biết, còn phải chúng ta tới tìm, cha cũng là. Làm gì không gọi người khác tới tìm a, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a. Lúc này tất cả trưởng lão đều là lao mồ hôi một cái, trước đây thế nhưng là công chúa nhỏ này cứ rắn muốn đi ra chơi, bây giờ oán trách tộc trưởng, thật là có điểm bất đắc dĩ, thế nhưng là không dám chỉ trích, không thể làm gì khác hơn là gượng cười hai tiếng. Ho khan hai tiếng, lão giả nghiêm túc nói tiểu thư, phải thêm nhanh đi đường. Thôi Nữ tử không tình nguyện nói Sau đó một đoàn người chính là tại chỗ biến mất 6. Lúc này Phong giật cầm trong tay ngân sắc chiến long thường, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, lúc này hắn cũng là đem Tiểu Lôi Phong ra, đi theo ở bên người, bây giờ ở nơi này trong rừng cây đã ẩn ẩn ra chiến đấu thanh âm, nhìn có chút đoàn đội ngược lại là đã cùng ma thú làm lên. Bá. Đông nhiên ở giữa, một mực bóng thú từ thảo tùng chi trung bay ra, ngăn lại Liễu Phong giật đường đi, răng cắn xé nhìn xem Phong Mây đen heo. Phong Dật tiểu đạo, dựa theo con này Mayden Hell hình thể đến xem, hẳn là tại tiên tiên nhị trọng cảnh, mà Mayden Hell cho gọi là Mayden là bởi vì Mây Đen heo đang làm chiến thời điểm sẽ phun ra một cỗ sương mù, mê hoặc đối phương, nhưng mà Mây Đen Hell hai mắt 10 phần sắp bén, tại trong mây đen cũng có thể thấy rõ động thái, vì vậy lấy tên. Tiểu Lôi gầm rú hai tiếng, biểu thị nguyện ý xuất chiến, Phong Dật khẽ cười nói cái này, cho ta. Mây Đen heo, hú lên quá dị, miệng há mở, một cỗ sương mù bắt đầu từ hắn trong miệng phun ra, cuốn tới, sau một lát chính là sương mù tràn ngập, khiến người ánh mắt mơ hồ. Tiểu Lôi tức giận kêu một tiếng, rất rõ ràng cũng là bị khói mù này ảnh hưởng đến mắt. Phong Dật hai mắt nhìn qua sương mù khí thể tất cả cũng là 10 phần rõ ràng, tại phong giật trong hai mắt càng là có một tia màu tím lôi đình, cái này cũng là lần trước cự trọng diệt lôi tràn vào trong cơ thể hắn sau đó bị thêm vào hiệu quả, phong giật đặt tên là từ điện đồng tử. Từ điện đồng tử có thể nhượng phong giật ánh mắt tinh tường gấp 10, hơn nữa có thể nhìn tằng xa, cho nên khói mù này đối với hắn không có ảnh hưởng. Đông nhiên ở giữa, bên trái một cố điểm sáng, Mây đen heo răng nanh phía trên ẩn chứa đếm từng cái thanh quang, phóng tới phong giật. 101 chương 102, kim giác cự mãng cầu lai like phong giật chân trái rút lui, dễ như trở bàn tay tránh thoát Mây đen heo răng va chạm tay phải cầm chử long, trực tiếp trên không trung xuyên qua. Ô Mây đen heo kêu thảm một tiếng, sinh mệnh lực chính là nhanh chóng tiêu tan, phút chốc cái kia một cỗ xương mù cũng là tiêu tán ở trên không, Tiểu Lôi lưng phấn kêu một tiếng, chạy đến Mây đen heo bên cạnh, tìm kiếm một phen, một cỗ ma hạch chính là bị hắn ngậm trong mồm ở ngoài miệng, một mạch nuốt vào. Phong giật trông thấy Hữu Tư Hữu Vị tiểu lôi không khỏi cười khẽ, mỗi lần phong giật cấp giết tiên tiên ma thú sau đó, tiểu lôi kiểu gì cũng sẽ tiến lên, tại ma thú trên thân tìm kiếm một phen, nếu có ma hạch liền sẽ đi gan ruột. Vừa mới bắt đầu tiểu lôi mỗi lần nuốt một quả ma hạch, tu vi đều sẽ có tăng trưởng, nhưng đã đến đằng sau sau đó nuốt mấy viên ma hạch mới có thể tăng thêm một điểm thực lực. Đối với cái này phong giật dã là có chút bất đắc dĩ, tiểu lôi nuốt xong ma hạch sau đó chính là chạy đến phong giật bên cạnh, cọ sát. Phong giật vọng lấy tiểu lôi, kinh ngạc nói tiểu lôi, ngươi tiến vào Liêu Tiên Tiên bắt trọng cảnh, không thể à. Giống giống. Tiểu lôi lưng phấn gào thét hai tiếng. Đi. Phong giật nhất người, một báo một người chính là lần nữa xuyên thẳng qua trong rừng. Hai ngày sau phong giật giữ tiểu lôi đều là tại như thế, trên đường mặc dù cũng là gặp không thiếu ma thú nhưng cũng là tiên thiên tam tứ trọng thực lực, đều là từ phong giật trực tiếp mất mạng, tiếp đó tiểu lôi lại đi tìm kiếm ma hạch, nuốt. Đã như thế, nuốt hơn 10 mai ma hạch, tiểu lôi cũng là trưởng thành đến liêu tiên thiên bắt trọng trung kỳ, như vậy độ liền xem như ma thú bên trong cũng coi như là 10 phần cường hãn. Nướng xong, phong giật ngồi ở trong một cái sân động, bên cạnh nhắc lên một đống lửa, mà phong giật nhưng là đang nướng thịt lấy linh ngọc điệu thịt. Linh ngọc điệu trước đây cũng có tứ trọng thực lực, là phong giật chủ động tìm kiếm hắn, bởi vì linh ngọc điệu mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng mà hắn thịt ma thú nhưng là 10 phần tươi đẹp cũng là một chút quán rượu đều có thu mua thịt ma thú một trong cho nên phong giật liền đem hắn cấp giết coi như lương thực nhìn thấy phong giật đã nương chín tiểu lôi lưng phấn chạy đến phong giật bên cạnh khao khát nhìn xem phong giật mấy ngày nay phong giật cũng là đem thịt ma thú tiến hành đồ nướng lấy phong giật kiếp trước nội tình đổ nướng đi ra ngoài thịt ma thú hết sức ăn ngon tươi đẹp liền xem như so với bình thường tiểu lầu cũng là tốt ăn rất nhiều cứ như vậy tiểu lôi kể từ ăn lần thứ nhất về sau mỗi một lần phong giật đang nương chín phía sau cũng là vội vàng chạy đến phong giật bên cạnh bởi vì ăn quá ngon thêm ăn phong giật khé cười một tiếng Đem miếng xương thịt bò vào tiểu lôi trước mặt, tiểu lôi vừa định cắn lên đi, đột nhiên cảm ứng được cái gì đồng dạng. Ngao. Đột nhiên, gào thét một tiếng, ánh mắt cũng là nhìn qua ngoài động một chỗ, trong hai mắt có ẩn ẩn nộ khí, còn có một tia e ngại chi ý. Phong giật sắc mặt cũng là cả kinh, tiểu lôi bây giờ loại tình huống này cũng không thấy nhiều, liền xem như lúc trước bị truy phong báo truy sát, tiểu lôi cũng là không có lộ ra loại thần sắc này. Khẽ vướt tiểu lôi đầu, phong giật vấn đạo thế nào? "Giống." Tiểu lôi gào thét một tiếng, ánh mắt chỉ vào một cái phương hướng, thật lâu nhìn xem phong giật, móng đuốt bước một bước về phía trước, muốn đi xem một chút sao? Phong Dật cười khẽ. Tiểu Lôi gật đầu một cái, "Hảo." Phong Dật đáp ứng một tiếng chính là nhảy đến Tiểu Lôi trên lưng, Tiểu Lôi gầm nhẹ một tiếng, tựa như tia chớp phóng tới ngoài động. Hai người giống như gấp như quần phòng, nhanh chóng chạy vội, thật lâu, Phong giật hai mắt nóng nhìn phương xa, càng là hiện phía trước nơi xa có một sân gốc, hơn nữa ở bên trong còn có một cái đoàn đội đang cùng ma thú dết chóc. Đợi cho Tiểu Lôi lại chạy tiến một chút lúc, Phong Dật chính là thấy rõ, một cái kia đoàn đội chính là có tiên tiên cự trọng lão giả giữ đoàn đội, mà cái nào một chỉ cùng bọn hắn giết chóc ma thú, càng là loài gián vương giả một trong chủng tộc. Kim Giác cự mãng. Kim giác cự mãng liền xem như tại toàn bộ ma thú gia tộc đều xem như người nổi bật. Kim giác cự mãng một thân thuận theo trưởng thành, đặt đến thời điểm thành niên chính là bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên phú như vậy tại toàn bộ ma thú trong gia tộc cũng là 10 phần hy hữu, lúc trưởng thành kỳ kim giác cự mãng thân dài gần như 10 m, mà bây giờ đầu này kim giác cự mãng thân dài cũng gần như có khoảng 6 m Ít nhất cũng là tôi thể ngũ trong cảnh. Lao giả này, gặp nạn rồi 6. Quan sát tiểu lôi, phong giật nói khẽ tiểu lôi thả chậm độ, nơi xa quan sát Tiểu Lôi đầu to lớn gật đầu một cái, cước bộ cũng là thả chậm, phong giật từ hắn trên lưng chậm rãi rơi xuống, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm xa xa đáy cốc. Đi một khoảng cách, phong giật liền để cho tiểu Lôi dừng lại bước chân, rất sang ngắm nhìn, phút chốc phong giật vẫn đạo tiểu Lôi, người lúc trước cử động lần ngón kia chính là bởi vì này đầu kim giác cự mãng đem. Tiểu Lôi gật đầu một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, khi trước cái kia một tia e ngại chi ý nhưng là tiêu thất. Kim giác cự mãng mặc dù đang huyết thống phía trên so Lôi Vân Báo kém hơn một kia, nhưng mà kim giác cự mãng thực lực nhưng là so tiểu Lôi mạnh hơn thiếu, này lên kia xuống. Kim Giác Cự Mãng chính là có thể đối với tiểu Lôi sinh ra uy áp, cái này cũng là lúc trước vì cái gì tiểu Lôi trong mắt sẽ xuất hiện cái kia một tia e ngại chi ý. Hai mắt nhìn qua phương xa đại cốc, lúc này nữ tử một phương ở vào hạ phòng, tuy bọn hắn nhiều người, nhưng mà Kim Giác Cự Mãng thực lực thế nhưng là lại tôi thể ngũ trọng tài hữu, hơn nữa lấy Kim Giác Cự Mãng cái kia một thân kim bỉ, có thể ngăn cản phần lớn công kích, lại thêm Kim Giác Cự Mãng thân thể cao lớn, tại thể chất phương diện chính là chiếm thượng phong. Tàn sát, liễu mạng. Lão Ngũ Hộ thống tiểu thư đi trước. Tiên Tiên Cửu trọng tu vi lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tăng vọt thoạt nhìn là dùng huyết tế phải lưu mạng. Ngay tại lão giả huyết khí vờn quanh trung quanh thời điểm, lão giả trên trán hiện lên nhạc một cái bí văn. Dịch ra bí pháp, huyết văn tăng phúc. Lợi dụng huyết tế còn xuất lại chi lực, tiến hành lần thứ 2 tăng phúc. Có thể nói là dịch ra lão chủ tự nghĩ ra một loại cường hóa huyết tế tăng vọt lực lượng bi pháp, nhưng mà bị tổn thương cũng là bao nhiêu lần tăng thêm. "Không, đại ca." Ngũ trưởng lão gào lên đau sót một tiếng, nữ tử trên mặt cũng là ẩn có nước mắt. Bọn hắn lần này xuất hành là vì tìm kiếm tôi thể đại viên mãn để lại ở dưới một địa, vì thế bọn hắn tìm 2 ngày, cuối cùng chính là hiện, cái kia mộ địa liền tại đây đáy cốc trong, trong một cái sân động. Nhưng mà chỗ từng muốn đến, cái này mộ địa càng là còn có ma thú thủ hộ. Kim Giác Cự Mãng, càng thêm để bọn hắn tuyệt vọng là, đầu này Kim Giác cử Mãng thực lực càng là tại tôi thể ngũ trọng tả hữu, liền xem như chủ nhà họ Dịch đến đây, chỉ sợ cũng là không lấy lòng. Đi." Lão giả lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tu vi càng là một đường tăng vọt càng là miễn cưỡng đạt đến tôi thể nhị trọng cánh cửa. "Hừ, nhân loại chớ vọng tưởng. Hôm nay các ngươi hiện ta chủ nhân đọ phụ, các ngươi ai cũng đi không nổi." Lúc này hai mắt nhìn qua nhân loại phía dưới, Kim Giác Cự Mãng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, âm trầm nói: Đáp đến tôi thể danh giới ma thú chính là có thể miệng phun tiếng người. Đến rồi Vũ Cực Chi cảnh liền xem như hóa hình là người, cũng sẽ không lời nói phía dưới. Lúc này Phương Sa Phong giật dã đang suy tư, phải chăng muốn xuất thủ, phải biết nơi đó thế nhưng là có một vị tôi thể đại viên mãn cường giả mộ huyết. DS, hôm nay hai canh. Canh thứ hai ở buổi tối điểm tà hữu. Cầu hoa tươi, cầu lai. 102 chương 103, năm hợp kiếm trận canh 2 đến. Nếu như Phong giật có thể tiến vào cái này, tôi thể đại viên mãn cường giả lưu lại trong huyền mộ, nói không chừng thực lực của hắn còn có thể lần nữa đề thăng một chút. Đã như thế, trước khi đến tiên đô thành Tìm kiếm liễu mạt lịch nguy hiểm cũng sẽ tương đối giảm xuống. Nhưng mà, đầu này kim giác cự mãng thế nhưng là có tôi thể ngũ trọng xung quanh tu vi, lại bằng vào ma thú của nó thể chất, liền xem như tôi thể thất trọng cường giả cũng là có thể liễu mạng. Đây chính là ma thú điểm mạnh, hơn nữa kim giác cự mãng đẹp cực kỳ cường hãn, liền xem như tinh thần lực cũng là không chắc chắn có thể đủ công phá. Lập tức phong giật giá là có chút hú bẩn, rốt cuộc là không muốn xuất thủ. Là ngũ, mang tiểu thư đi." Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trưởng lão sắc mặt ngang, cũng là làm ra quyết định, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô gái, giọng nói đi. Sau đó chính là mang theo nữ tử một đường chạy vội. Thử. muốn đi. Kim giác cự mãng lạnh rên một tiếng, đôi rắn đột nhiên hất lên, kim giác cự mãng đuôi rắn nhấc lên một trận gió cát, trực tiếp đánh vào Ngũ trưởng lao trên thân, bởi vì Ngũ trưởng lao đã nhận lấy phần lớn công kích, trực tiếp một cỗ tiên huyết phun ra, nữ tử cũng là được một chút chảy ra, một tia tơ máu cũng là chậm dai từ khỏe miệng lưu lại. Tiểu thư, làm ngũ. Bốn trưởng lao thấy cảnh này cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, Liễu Mạn. Bốn trưởng cũng là quách, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng đều là huyết sắc điên của biểu, đồng thời chiến chán nổi lên cùng đại trưởng lao giống nhau bí văn. Lúc này phong giật mới là hiện, cái này bí văn trên chữ là một cái chữ bằng máu. Trong nháy mắt, ba vị trưởng lao thực lực cũng là trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp từ tiên thiên thất trọng tăng đến liêu tiên thiên đại viên mãn. Cùng tôi thể cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Giết! Tứ vị trưởng lao đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời rút ra bốn thanh lợi kiếm, một cỗ nồng đậm thủy nguyên tố cũng là chậm rãi tụ tập ở tại bọn hắn bên cạnh. Động. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, vị trưởng lão thân hình chính là đồng thời lắc lư, giống như quỷ mị phóng tới kim giác cự mãng, giữa hai bên bước chân càng là nhấc trí. Có thể thấy được tứ vị trưởng lao độ phối hợp cao bao nhiêu. Điều trùng tiểu kỹ. kim giác cự mãng hai mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, đôi rắn vọt thẳng tứ vị trưởng lao quét ngang mà đến. Tán. Đại trưởng lão lần nữa khẽ quát một tiếng, nguyên bản tụ tập ở chung với nhau tứ vị trưởng lao, đột nhiên cũng là thân hình biến đổi, càng là nhanh chóng tách ra, đều là chạy tới kim giác cự mãng 4 phương 8 hướng. Mà kim giác cự mãng đuôi rắn nhưng là quét ngang đến rồi không khí, xa trên mặt cũng là nộ khí han sinh. Lấy kim giác cự mãng cao ngạo thống, bây giờ càng là bị vài cái nhân loại chơi bùa. Lập tức cũng là gào thét một tiếng, kim giác cự mãng quanh một trận gió các đột thời. Bao cát quay trung quanh tại kim giác cự mãng chúc quanh, luận thạch bao cát nhanh chóng bay về phía phân cho tứ phương tứ vị trưởng lão. Hấp, cố. Đại trưởng lão nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng, bốn người trưởng kiếm đồng thời chém ở phía trước, một cỗ hỏa tờ ở chỉ bút nội kình nhanh chóng dạo dục trong không khí, tứ vị trưởng lão lợi kiếm chỉ ở giữa càng là lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ thủy tuyền. Mà ở trong đó giữa nhưng là kim giác cự mãng lộng lên bao cát. Kiếm trận thủy giác bao bao trong, cắt, ở kiếm trận dưới, bao phạm vi cũng là dần dần lại phía dưới. Phá! Đại trưởng lão hai mắt thoáng qua một tia sắc khí, giận dữ hết. Trong nháy mắt, tạo thành kiếm trận thủy truyền thủy nguyên tố nhanh chóng tảng ra, tụ lại tại tứ vị trưởng lão lợi kiếm chi bên trên, nhanh chóng hợp ở mũi kiếm, bốn người trên mũi kiếm cũng là một cỗ có lam sắc quá mang. Bốn kiếm tăng công, mũi kiếm phá sát. Bốn người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm trực chỉ phong bạo, bốn đạo lợi kiếm tia sáng nhau nhau đánh tới phong bạo trì bên trên. Tại song phương va chạm thời điểm, sơn Cốc ở giữa nhưng là ra một tiếng vang thật lớn, phong bạo trong nháy mắt phát tán, hóa thành một sợi thanh phong, cùng với trên không bay múa thạch. Trảm. Tứ vị trưởng lão khỏe miệng cũng là lưu lại một tia tiên huyết, đại trưởng lao ánh mắt kiên định, lần nữa phun ra một chữ. Bốn trưởng lão đều là tâm linh thần hội gật đầu một cái, thân hình trên không trung càng là xoay tròn, bốn người động tác cũng là nhất trí, phản Phất chính là đồng thời xoay tròn, mà cầm trong tay lợi kiếm tựa như một cố lợi kiếm như gió lốc, thẳng tắp đâm về kim giác cử mãng. Tự tìm cái chết. Kim giác cử mãng gầm thét một tiếng, trên người vảy màu vàng kim lập tức phóng ra kim sắc quang mang, chói lòa mắt. Làm. Bốn cỗ lợi kiếm gió lốc đồng thời đánh tới kim sắc cự mãng vảy màu vàng kim phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bốn thanh lợi kiếm càng là đồng thời gãy, chết đi. Kim Sắc Cự Mãng cười lớn một tiếng, đôi rắn đảo qua, trực tiếp đem bốn người quét sơn cốc đấy vực trên vách đá, thẫn ham đi vào một cái hố to, bốn trưởng lao trên thân cũng là tiên huyết chảy dòng máu. Hào kiếu trận, đáng tiếc vũ khí của bọn hắn quá vụn. Tôi thể ngũ trọng Kim Giác Cự Mãng lên phiến thế, nhưng là có thể sánh ngang địa phẩm hậu kỳ loại hình phòng ngự vũ khí, mà tứ vị trưởng lão lợi kiếm lại chỉ vẹn vẹn có địa phẩm tiền kỳ xung quanh tiêu chuẩn, dùng để công kích Kim sát Cự Mãng lên phiến, không ngừng mới là lạ. Phong Dật Tâm thầm nghĩ, lúc trước tứ vị trưởng lão sử dụng tên kiếm pháp gọi năm hợp kiếm pháp là một thanh phối hợp kiếm pháp, vốn là từ năm vị trưởng lao cùng thi triển, 5 người phối hợp, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống lại tôi thể tam trọng cường giả. Nhưng mà ngũ trưởng lão bị thương, chỉ có thể từ tứ vị trường lao liên thủ thi triển, thực lực cũng là hơi giảm xuống. A Phong Dật vọng lấy kim giác cự mãng, đột nhiên ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạc, bởi vì hắn hiện, kim giác cự mãng lúc trước ngăn cản tứ vị trưởng lão kiếm gió lốc là có một chút tiên huyết. Chốc, cũng là hơi hơi nắm chặt, lẩm đạo liều mạng. Nếu như thắng, liền kiếm lợi lớn. Lúc này một bên Tiểu Lôi cũng là ra gầm nhẹ một tiếng, báo trong mắt tràn đầy chiến ý. Bây giờ lúc này sừng cự mãng cái đôi đã qua, liên đối một trận gió cắt trực tiếp quét về phía Ngũ Trưởng lão cùng với Dịch ra tiểu thư. Tuyệt vọng tại Dịch ra đại tiểu thư trong lòng dâng lên, ta phải chết sao? Lúc này một người thiếu niên hình tượng trong mắt hắn hiện lên, sự uy nghiêm đó khí thế, quả quyết cách làm. Tiếp sau thấy, Dịch tiểu thư trong lòng hài thán một tiếng, chờ đợi tử vung tới. "Sẽ." Đột nhiên, trên không chuyện lai like nhất trận xoẹt chỉ âm thanh, kim giác cự mãng đình chỉ động đưa, hai mắt ngắm nhìn lên tiếng vang rộ chỗ, chỉ thấy một cái trường thương ngọa bạc hướng tự bay tới, chỗ đến, gió mạnh cũng là bị hắn đâm thành hai nửa, từ thân thương lướt qua. Vô sĩ, Kim Sắc Cự Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang lần nữa nở rộ, cuối cùng kim quang ngưng tụ vào đuôi rắn phía trên, chiến long thương bỗng nhiên vút lên, chiến long trong thương ra một hồi run rẩy, một tia ngân long chi hồn từ trong thương bay ra, vẩn quanh tại chiến long trên thương. Người anh. Kim sát Cự Mãng đuôi rắn càng là tràn ra một tia máu tươi, thân rắn cũng là đột nhiên trượt lui mấy chục bước. thấy mình đuôi rắn, Kim Sắc Cự Mãng mi phẫn giận gầm lên một tiếng, mắt sát ý nhìn thương cùng Kim Sắc Cự Mãng va chạm sau đó, Ra một tiếng long ngâm chính là trở về tới phong giật trong tay, phong giật cầm trong tay chiến long thường, tiểu lôi đi theo ở cạnh bên cạnh, từng bước một hướng đi kim giác cử mãng. "DS, canh 2 đến. Bầu cử cường bản rồi, cảm thấy vẫn được liền phiền phức cất giữ một chút a, không thương nổi à. O O 103. Chương 104, Thiên phú bí pháp cầu lai." Kim giác cử mãng chậm rãi phun người rắn, hai mắt âm trầm nhìn xem phong giật, trong ánh mắt có một tia thoái ý, từ lúc trước một thương kia đến xem, cái này nhân loại thực lực ít nhất cùng tự thân là C xích không nhiều. Hơn nữa hắn cái thanh kia chiến thương ít nhất cũng là địa phẩm hậu kỳ vũ khí, giao thủ với nhau Mình Kim Lân không chắc chắn có thể đủ đưa đến tác dụng bao lớn. Ông trầm hai mắt nhìn xem từng bước hướng mình đi vào nhân loại, kim giác cự mãng thân thể cũng tại chậm rãi xê dịch, nhìn qua phong giật trong miệng lần nữa nói ra tiếng người nhân loại. Nếu như ngươi thối lui, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, Dịch ra tiểu thư bởi vì lúc trước kinh hãi quá độ, bây giờ cũng là kẻ sĩu trên đất trên mặt, mà năm vị Dịch ra trưởng lão cũng chết chết, thương thì thường, đều là tùy thời có thể mất mạng. Phong giật tương chiến long thương lên, một cỗ phong trần dâng lên, nhìn qua kim giác cự mãng nói mặc dù ta cũng rất muốn thối lui, nhưng mà tôi thể lại viên mãn mộ huyệt, ta lại càng mong đợi. Bên cạnh Tiểu Lôi cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, báo trong mắt xuất hiện ẩn ẩn lôi đỉnh. Kim Sắc Cự Mãng vỗ lưỡi, nhìn một chút Phong Dật, đang nhìn nhìn Phong Dật bên cạnh Tiểu Lôi, trên mặt cũng là xuất hiện khó coi chi sắc, Lôi Vân Báo toàn bộ ma thú gia tộc cũng là địch tiêm, huyết mạch càng hơn một bậc. Mặc dù mình thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng mà Lôi Vân Báo am hiểu nhất chính là vượt cấp chiến đấu. Tại tăng thêm thực lực này không hạ xuống chính mình nhân loại, hắn phần thắng thực sự xa vời. Nhưng mà, nếu như có thể hắn cũng nghĩ tối lui. Nghĩ tới đây, Kim Sắc Cự Mãng trên mặt cũng có ẩn ẩn vẻ phẫn nộ, bởi vì hắn cùng cái mụ huyết này chủ nhân cũng chính là tôi thể đại viên mãn cường giả ký kết một cái khế ước, giữ vững mộ huyết 200 năm. Mộ huyết thất thủ, hắn cũng muốn vong. Cái này cũng là hắn không thể không toàn lực giữ vững mộ huyết nguyên nhân, bây giờ cách ước định 200 năm đã qua 195 năm, chỉ kém 5 năm. Kim Giác Cự Mãng trong lòng nhấc lên một hồi tức giận, đôi rắn đột nhiên hướng về phía trước đảo qua, một cơn gió lớn cuốn lên, sóng thẳng phong giật quát tới. Ngươi cho rằng loại này tài mọn liền có thể ngăn cản ta? Phong giật cười khẽ, tay phải cầm thương, tại trước xẹt qua một đạo trong nháy mắt vẻ này chính là bị chiến long hoạch vết tích hoặc thành hai nửa, một chút cũng không có đối với phong giật tạo thành trở ngại, bước chân vẫn như cũ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhân loại, chết. Còn có người bên cạnh lôi vân báo đều phải chết. Kim giác cự mãng cuồng hống một tiếng, đôi rắn trực tiếp trọng kích tại mặt đất, liên tiếp 9 lần, 9 lần liên tiếp trọng kích, cả cái sơn cốc cũng là một hồi lắc lư. 9 lần đôi rắn trọng kích sau đó, 9 khối to lớn cự thạch nhưng là từ trong lòng đất phiêu khởi, lơ lửng cùng trên không, kim giác cự mãng thân rắn đột nhiên hất lên, rút đến 9 khối trên đá lớn. 9 khối cự thạch trong nháy mắt bị đôi giáng lực lượng đại, quét bay ở không trung, lao nhanh hướng về phong giật. Phong giật hai tay cầm chiến long thương, chiến long mỗi một súng thân toàn thân ngân quang, mũi thương chô cũng là ra một vòng hào quang màu tím. Vô khí, xuống địa bắt hoàng. Mũi thương chô hào quang màu tím càng thêm sáng tỏ, chiến long thương trên không trùng tựa như linh hoạt ngân xạ động dạng, bóng người lóe lên, chiến long mỗi một súng thân vũ động, trong nháy mắt điểm tại tám khối trên đá lớn. Bên chiến long mũi thương điểm tại trên đá lớn, trong nháy mắt, tám khối cự thạch trong nháy mắt băng liệt, vụ, tiền, hàng này một người một báo cũng là đến, đến rồi kim giắc cự mặt. Tới phiên ta. người Chân phải mũi chân điểm tại mặt đất, bay trên không vọt lên, chiến long thương giữ trong tay, tay trái cầm trong tay chiến long thương nhất chuyển, toàn bộ chiến long thương lập tức xoay tròn, đồng thời mũi thương tuôn ra một đạo hào quang màu tím, tính cả thân thương cùng một chỗ xoay tròn, tựa như lôi đỉnh như gió lốc phóng tới kim giác cự mãng hai mắt ở giữa. Kim giác cử mãng ánh mắt biến đổi, đồng thời, đầu rắn trên hai cái kim sắc sừng dài tuân ra hào quang màu hoàng kim, kim sắc sừng dài bạo ngoại trừ cường đại kim thuộc tính khí tức, kim giác một đem kim thuộc tính ngưng tụ vào song giác phía trên, thế năng phá thiên. Phong giật sắc mặt cũng là trầm xuống, một chút đẳng cấp cao ma thú đều có thiên phú kỹ năng. Nhưng mà thức tỉnh thời kỳ khác biệt, vàng này rừng cự mãng tổng cộng là có 3 cái thiên phú kỹ năng, cũng là tại tiên thiên cảnh thức tỉnh, mà tiểu Lôi tiên thiên vô kỹ sợ rằng phải tại tôi thể cảnh mới có thể thức tỉnh. Mà kim giác cự mãng kim giác phá thiên, nhưng là hắn 3 cái tiên thiên vô kỹ bên trong ấn kỹ năng mạnh nhất. Phong giật hai tay cầm cầm chiến long thương, trực tiếp hung hăng đâm vào kim giác cự mãng hai cái kim phía trên, bang lưỡi thuộc tính cùng kim thuộc tính mãnh liệt va chạm, một hồi nội kình dư ba ầm vang nghị sòng phương va chạm chỗ làm trung tâm, bốn phía khuếch tán, cả cái sơn cốc đáy vực bích đều là cự thạch rơi xuống. Tuân ra một trận quan mang, phong giật hai mắt vừa mở, xuyên thấu qua tia sáng, cổ tay phải hất lên, hai cố lợi kiếm một thức một sau xuyên qua tia sáng nhanh chóng bay về phía kim giác cử mãng. Thực sự là phong giật chế tạo tụ tiễn. Hai đạo tụ tiễn trực tiếp xuyên qua đạo ánh sáng kia bắn về phía kim giác cự mãng sông đồng. Ám độ trần thương. Siu siu. Hai đạo lợi kiếm lăng lệ nhanh bắn hướng kim giác cự mãng sông đồng, kim giác cự mãng cảm nhận được một hồi thanh phong. Con ngươi co rút lại, tương đối nhanh lợi kiếm trực tiếp bắn vào kim giác cự mãng mắt trái, mà đạo thứ 2 lợi kiếm bắn về phía kim giác cự mãng mắt phải thời điểm, kim giác cự mãng mắt rắn đột nhiên đóng chặt, càng là đem đạo thứ hai tụ tiễn dùng mí mắt kẹp chặt. Quả thực là dừng lại tụ tiễn phi hành, nhưng mà mắt trái phía trên nhưng là cắm một thanh lợi kiếm, Diêm La Hoa độc tố nhanh chóng thâm nhập vào kim giác cự mãng trong thân thể. Giống, kim giác cự mãng ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, thân rắn đột nhiên hất lên, trong mắt trái một gốm máu tươi chảy ra, không ngừng lưu, vậy màu vàng kim càng là chậm biến đỏ. Lần nữa gầm rú một tiếng, Cùng lỗ đuôi rắn đột nhiên hất lên, trực tiếp đánh phía Phong Dật, nhấc lên một hồi cuồn phong cắt đuổi. Có hiệu quả. Phong giật nhìn thấy tụ tiễn đâm vào kim giác cử mãng mắt rắn, trong lòng cũng là vui mừng, sau đó chính là cảm thấy một hồi cuồn phong đánh tới, chiến long thương tuân ra một hồi tử quang, đánh tới đôi rắn phía trên. Đôi rắn trực tiếp bị chiến long súng kia trở về, kim giác cử mãng dùng chỉ còn lại một con mắt phải, tức giận nhìn chằm chằm Phong giật, hận ý ngập trời. Cùng hống nói nhân loại, dùng như thế thủ đoạn hạ, làm tổn thương ta mắt trái. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ta muốn để cho ngươi tử trạng tê thảm, đưa ngươi vật đến chết. À à à. Lời nói ở giữa tràn ngập áp động, kim giác cự mãng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân thực lực càng là trong nháy mắt đề thăng, nguyên bản màu hoàng kim song giác đột nhiên tăng lên mấy phần, hơn nữa, màu hoàng kim song giác càng là dần dần đã biến thành huyết hồng sắc, toàn thân rực rỡ kim kim lần cũng là chậm rãi biến thành huyết sắc chi sắc, kim giác cự mãng biến thành màu máu cự mãng. Kim giác cự mãng ba cái tiên tiên võ kỹ một trong bí pháp, huyết mị cường hóa, biến thành màu máu đỏ kim giác cự mãng, tu vi cũng là đột một tăng lên, đặt đến tôi thể thất trọng, trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc nhiều. Nguyên bản đẹp 10 phần cường hãng, kim lần cũng là lần nữa đề biến thành màu đỏ ngòm sau đó đẹp càng thêm cường đại. Ma đại giới, chính là tuổi thọ. Ma thú tuổi thọ bình thường đều là 10 phần lâu đời, mà kim giác cử mãng thiên phú bi pháp, huyết bị cường hóa càng là lấy thiêu đốt tuổi thọ làm đại giá. 66 như tiêu đề nói tới, cất giữ, cất giữ, cất giữ. 104 chương 105, vong canh 2 đến. Nhìn qua toàn thân huyết hồng, mắt phải lộ ra vẻ phẫn nộ kim giác cử mãng, phong giật sắc mặt cũng là không có khi trước nhẹ nhóm. Hôm nay kim giác cử mãng thực lực thế nhưng là so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Nhất là đẹp, muốn công phá hắn lân thiến, độ khó càng gia tăng. Kim Giác Cự Mãng sau lưng xuất hiện một cái huyết sắc hư ảnh, nhìn kỹ, kim giác cự mãng sau lưng huyết sắc hư ảnh tướng mạo, tựa hồ chính là kim giác tự mãng. Thiên phú vô kỹ, huyết huyết trùng sát. Kim giác cự mãng sau lưng hư ảnh, ngửa mặt lên trời điền cuồng gào thét một tiếng, huyết hồng sắc hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm phong giận. Huyết sắc hư ảnh, từ kim giác cự mãng phía sau lưng gọt thẳng hướng phong giận, giống như một đầu huyết sắc ma thần, tựa như một cái huyết sắc lốc, vây nhất kinh, hai tay nắm ở chiến long xoay tròn. Huyết sắc hư ảnh trực tiếp đánh vào đang tại xoay tròn chiến long thương phía trên, chiến long trên thương phóng ra một hồi mảnh liệt màu tím lôi đỉnh tia sáng, cùng huyết sắc hư ảnh sinh ra đối kháng, huyết sắc hư ảnh cùng hào quang màu tím nối kháng, ẩn ẩn chiếm thượng phong. "Không tốt." Phong Dật Tâm chúng nói thầm một tiếng, sau một khắc, huyết sắc hư ảnh liền đem chiến long thương lôi đỉnh quang minh đánh vỡ, vọt thẳng hướng Phong Dật, tương chiến long thương cắm ở mặt đất, cơ bộ trợt giật, giật hai tay trên lôi đột nhiên hợp kích một chỗ, một mực to lớn chiến hổ hư ảnh chính là phóng lên trời. "Lôi Thiên Chiến Hổ!" Một tiếng hổ khiếu, khinh thường hết thảy mắt nhìn, huyết ảnh Gào thét một tiếng, chính là nên đón tiếp lấy, song phương đụng vào nhau. Lôi Thiên Chiến Hổ hư ảnh trực tiếp cùng Kim Giác Cự Mãng Huyết Sắc Huyền Ảnh đánh tới một cái cắt, song phương bày ra một hồi sống mái với nhau, sau một lát, Lôi Thiên Chiến Hổ hai mắt lạnh lẽo, liền đem Huyết Sắc Huyền Ảnh đánh tan, trực đạo Kim Giác Cự Mãng. Bây giờ lúc này sừng cự mãng cũng không tại chỗ, mà là lấy một loại kỳ quái độ hướng hướng phong giật, nhìn thấy Lôi đỉnh chiến hổ biến thành hư ảnh hướng chính mình làm lại, Kim Giác Cự ra một quang, trực tiếp đem Hổ va ở không trung, độ không giảm chút nào, huyết sắc sừng Phong giật đem cắm ở trên mặt đất chiến long thương rút lên, chiến long thương phía trên lóe lên ánh bạc, một con ngân long bắt đầu từ trên thân thương bay múa, khinh thường đại địa, thân thể chấn động, đột nhiên ngoành hướng kim sừng cự mãng khí hồn vọt khí, long chiến vũ dã. Ngân sắc cự long, long lâm cửu thiên, đột nhiên hướng hướng kim sừng cự mãng. Lại là long. Kim giác cự mãng gầm nhẹ một tiếng, màu đỏ sừng dài quang mang càng lớn một bậc, uy lực cũng là tăng lên rất nhiều, huyết sát sừng dài trực tiếp va chạm ngân sắc cử long. Kim giác cự mãng trong miệng ra một cỗ huyết, trong mắt tức giận lớn, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem ngân đánh vỡ nhưng mà kỳ hữu sừng sừng nhọn càng là đức gãy, một cô tiên huyết phiêu tán ở không trung. Liễu Mạn, phong giật nhất kinh, kim giác cự mãng vậy mà tình nguyện rừng gãy đều phải xông phá long chiến vũ dã, đây quả thực là Liễu Mạn. Kim giác cự mãng kim giác chính là bọn chúng hết thảy. Bởi vì kim giác cự mãng kiêu ngạo đều ở đây tại bọn hắn đỉnh đầu xong giác phía trên. Mà bây giờ kim giác cự mãng cho lên ngay cả kiêu ngạo cũng là bỏ. Phong giật tinh thần lực ngưng kết thành mấy chục mai xuyên thần châm, vọt nữa thần che chính là xuất hiện ở kim giác cự mãng Kim Giác Cự Mãng mắt phải nhìn qua tinh thần che đậy lộ ra một tia khinh thường, thân hình không có chút nào ngừng, hoàn chỉnh góc trái trực tiếp đem tinh thần che đậy đánh vỡ, đối với xuyên thần châm nhưng là không nhìn thẳng. Mấy chục mai xuyên thần châm đụng vào kim giác cự mãng vảy màu đỏ ngọn phía trên, Phong giật trên mặt vui mừng, nhưng mà sau đó, nhưng là chấn kinh, mấy chục mai xuyên thần châm mặc dù đánh tới vảy màu đỏ ngọn phía trên, thế nhưng là là không có có đem hắn công phá. Tinh thần lực trực tiếp tán đi. Thật là mạnh đẹp. Phong Dật nhịn không được tán thưởng một phen, bây giờ lúc này cự mãng đã đến gần đến Phong Dật trước mặt, Phong Dật lúc này nhảy vọt, chuẩn bị tung người đến phản kim giác cự mãng hậu phương, đột nhiên Kim giác cự mãng đầu rắn đột nhiên giương lên, huyết sắc sừng dài trực tiếp định hướng Phong Dật, Phong Dật nhấc kinh, huyết sắc sừng dài lăng lệ hướng chính mình đành tới. Phong Dật song trưởng lôi đỉnh chi lực xoay quanh trong tay tầm, một cỗ lôi đỉnh chi lực hóa thành như vòng xoáy vậy tại trong lòng bàn tay, song trưởng phệ công, phân biệt công hướng kim sừng cự mãng hai cái huyết sắc sừng dài, Phong Dật hai tay bắt lấy kim giác cự mãng song giác, thân thể đột nhiên một ném, xoay tròn 360 độ, trực tiếp ngồi ở kim giác cự mãng thân rắn phía trên, tay nắm chặt Phong vọng lấy giác cự mãng ánh chặt tại thân thể phương, nắm chặt kim giác hai tay đột nhiên bùng ra. Hữu quyền ngừng kết lôi đỉnh chi lực, hóa thành như gió lốc bảo hộ ở hữu quyền phía trên, đột nhiên nhanh chóng lúc trước ánh mắt khóa chặt chỗ. Ở đây chính là kim giác cự mãng 7 tập chi địa, đánh rắn đánh 7 tập. Bảy tập chi địa chính là kim giác cự mãng điểm yếu. Oanh, áp xúc tại hữu quyền trên lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt tuôn ra, trong nháy mắt uy lực chính là đè thằng mấy lần. Chính là phong giật lĩnh nộ bảo quyền. Tăng trưởng gấp mấy lần lôi đỉnh chi lực đột nhiên đánh vào kim giác cự mãng bảy Kim giác cự mãng trong nháy mắt con ngươi đại mấy lần, đớn kịch liệt cảm giác tràn ngập thân, ra một cú kêu thiết. Dống Đột nhiên khổng lồ đuôi giáng hất lên, ngồi tại kim giác cử mãng trên lưng Phong giật, lập tức chân đạp kim giác cử mãng tung người dựng lên, khổng lồ đuôi giáng hất lên, kim giác cự mãng toàn bộ thân hình sôi trào ở không trung, nặng nề hạ xuống mặt đất. Phong Trần bốn dương, nhân loại ti bị, công kích ta điểm yếu, hèn hạ. Kim giác cử mãng hư nhược gầm nhẹ một tiếng, còn sót lại mắt phải không dám nhìn xem Phong giật. Phong Dật đùa bỡn trong tay chiến long thương, hướng về phía kim giác cự mãng chậm rãi nói lúc trước một cái kia, ta dùng toàn bộ thực lực, hơn nữa tăng thêm nhất định xảo, thật có thể nói là phần cường hãn, càng là đánh tới ngươi chỗ chí còn thừa còn lại thời gian không nhiều lắm. Xem như chết ở thủ hạ ta cái thứ nhất tôi thể cảnh ma thú, ngươi có cái gì dị ngôn, nếu như ta có rảnh rỗi lời nói, nói không chừng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Không có. Nhân loại tí bỉ, ta còn có thể chiến. Tại chiến. Kim giác cự mãng mắt phải tia sáng đang tại dần dần tiêu tan, thân thể run lên dậy, giận dữ hết. Khuôn mặt lạnh lùng phong giật không cần phải nhiều lời nữa, nói kim giác cự mãng trước mặt, trong tay chiến long thương vung lên, trực tiếp cắm tuyến kim giác cự mãng đỉnh đầu. Đi chết đi. Kim giác cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt dần dần tiêu tán tia sáng càng là đột nhiên bạo, sừng đột nhiên đụng hướng phong giật, đánh phong giật nhất cái không kịp trở tay. Đây là kim giác cự mãng liễu mạng nhất kích. Một kích này xong, hắn chính là sẽ mất đi. Hoàng Bét, đối mặt đột nhiên trực tiếp nổ kim giác cự mãng, phong giật dã là cả kinh, ai ngờ cái này tối xả càng là âm hiểm như thế, hắn như thế nào không biết chiêu này là kim giác cự mãng liễu mạng nhất kích. Mình coi như không chết, cũng là trọng thương. Đột nhiên ở giữa phong giật phía trước một tia sáng hiện lên, trực tiếp chảo hướng kim sừng cự mãng sừng dài. Tiểu Lôi, phong giật nhất kinh, tiểu lôi móng phải trên móng đột nhiên tăng trưởng, trên không trung xẹt qua ba đạo ngân quang, Đụng hướng kim sừng cự mãng sừng dài. Bành! Ra nổ vang. Tiểu Lôi móng phải trên ba cái móng đuốt đึก gãy, vẻn vẹn chỉ là trở ngại kim giác cự mãng một chút, nhưng mà cái này một cái thời gian cũng là vì phong giật cho cơ hội, Lôi đỉnh chi lực ngưng tụ vào tay phải phía trên đột nhiên vỗ chúng kim giác cự mãng sừng dài. Rang rắc. Lập tức đem kim giác cự mãng chân phải cũng là đánh gãy. Ta, không cam lòng. Kim giác cự mãng ra cuối cùng một tiếng kêu rên, ánh mắt cũng là chậm rãi chìm thấp, không nhúc đích 6. sáu. DS, hôm nay còn có canh thứ 3. Cầu lai, like, cầu hoa tươi. Đáng thương cất giữ a. Oh oh. 105 chương 106, Tiểu Lôi dị biến canh thứ 3. Tiểu Lôi Một trưởng vỗ trung kim sừng cự mãng, phong giật ánh mắt lập tức liền nhìn qua tiểu Lôi hô tiểu Lôi, "Vượt phải của ngươi, có sao không?" "Giống." Tiểu Lôi gào thét một tiếng, lắc đầu, đi tới kim giác cự mãng bên cạnh. Phong giật vọng lấy tiểu Lôi không nói gì, tiểu Lôi cùng kim giác cự mãng đều là ma thú chơi thức ăn bên trong đỉnh tồn tại. Chắc hẳn ở nơi này kim giác cự mãng trên thân còn có cái gì kỳ chân dị bảo. Tiểu Lôi đi đến kim giác cự mãng đầu dẫn phía trước, mong trái lợi trảo đột nhiên biến thành, tại dưới thái dương tràn ra một câu ngân sắc mang. "Sẽ." Tiểu Lôi móng trái lăng không xuống, trực tiếp chụp về phía kim giác cự mãng đầu. Một chút không thành hai lần, liên tiếp ba 4 lần cuối cùng đem kim giác cự mãng đầu rắn xé mở. Đây là Phong giật kinh hô, kim giác cự mãng đầu rắn bị tiểu Lôi xé mở sau đó, bên trong chính là hiện ra một vòng kim sắc quang mang. Kim giác cự mãng tôi thể cảnh ma thú ma hạch. Tiểu Lôi quan sát Phong giật, lại nhìn một chút ma hạch, chờ đợi Phong giật quyết định, Phong giật suy xét phút chốc chính là thản nhiên nói tiểu Lôi, ngươi nói ta, khối này ma hạch cũng có thể giúp ngươi tăng cường tu vi. "Giống?" Hưng phấn gào thét một tiếng, tiểu Lôi giác cự mãng ma vào, đồng thời huyết, cũng là phần hiếm hoi phẩm. Bởi vì Kim Giác cử Mãng tổng cộng cứ như vậy vài đầu, biết bao hi hữu. Mà Kim Giác cử Mãng tiên huyết cho người bình thường uống xong, có thể đề cao thiên phú của bọn hắn, tu luyện tới tiên tiên cảnh phải không thành vấn đề, nếu như bản thân tư chất vẫn được, tôi thể cảnh cũng không vấn đề. Cái này cũng là vì cái gì? Một chút đại gia tộc đối với Kim Giác Cự Mãng tiên huyết cũng là 10 phần khát vọng nguyên nhân. Có cái này chính là vì gia tộc mình nhiều tăng thêm một cái tiên tiên thậm chí tôi thể cảnh cường giả. Ai không muốn, đối với mình đời sau cũng là có trợ giúp rất lớn, đã như thế, chính là càng thêm khát vọng. Nhìn qua hô ngữ ngực mạo gián tiểu lôi, Phong giật ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chờ mong, Tiểu Lôi sẽ thoái biến đến một bước kia, ai cũng không biết, phong giật vọng mong bốn phía, người chung quanh cũng là hôn mê ngã xuống đất, phong giật tương chiến long thương giữ trong tay, tinh thần lực đẩy chung quanh, vì Tiểu Lôi hộ pháp. Tiểu Lôi vốn quá một phen, chính là chậm rãi dừng lại, kim giác cự mãng ma hạch tác dụng lập tức tràn ngập tiểu Lôi thân thể, giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu Lôi thân thể sinh một loạt biến hóa. Trước tiên, tiểu Lôi nguyên bản đánh gãy đi móng phải càng là chậm rãi lên, đặt đến tình trạng ban đầu. Tiểu Lôi chân phải bước lên trước một bước, toàn bộ thân hình chính là lớn mạnh mấy phần, nhanh chóng tăng trưởng. Lập tức Tiểu Lôi nguyên bản hiện lên màu xám bạc bao, càng là chậm rãi sen lẫn kim sắc màu, hai mắt cùng với toàn bộ thân hình cũng là chậm rãi biến ảo. Tựa hồ cùng ma thú gia tộc hồ tộc có chút tương tự. Đây là vì cái gì? Phong giật chấn váng, Tiểu Lôi không phải Lôi Vân bằng sao? Là bảo tộc. Vì sao lại cùng hồ tộc gần ẩn tương tự? Tại sao có thể như vậy? vậy? anh? Đột nhiên, Tiểu Lôi tứ chi cũng là hướng về trên mặt đất tăng áp lực. Lập tức một cỗ cường đại uy thế trong nháy mắt tăng vọt, trên mặt đất cũng là lún xuống dưới. Tiểu Lôi mau thay đổi màu sắc xu hướng càng thêm tương đại, Tiểu Lôi đầu, một cỗ kim sắc lông dài bao trùm. Cá tiếp toàn thân cũng là như thế, toàn thân kim sắc lông dài liền tựa như một bộ kim sắc khôi giáp đồng dạng. Bảo vệ Tiểu Lôi lần nữa gào thét một tiếng, Tiểu Lôi bốn chảo cũng là nhanh chóng đi lớn. "Giống." Nội giận gầm lên một tiếng, Tiểu Lôi thân thể toàn bộ cũng là so với trước kia mở rộng mấy lần. Trong hai mắt màu tím càng nặng, khi trước gầm rú tựa như bách thú chi vương đồng dạng. "Nạo thị thiên hạ." Tiểu Lôi không có việc gì đem. Phong Dật Ân cần hỏi han, nghe được Phong giật mà nói, Tiểu Lôi cũng là xoay người lại, một cỗ thanh âm đồng thời truyền đến không có việc gì, thực lực tăng nhiều đâu. Phong Dật trong hai mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, ở đây còn có người khác. Tinh thần lực bốn phía vươn dài, thế nhưng là là không có có hiện một cái địch nhân, lúc này Phong giật tâm trung vẻ nghi hoặc càng nặng. "Đại ca, là ta rồi, ta đột phá vào tôi thể trọng, có thể nói tiếng người." Lúc này, lúc trước cái kia thanh âm dí dỏm chính là lại lần nữa vang lên, Phong giật ánh mắt hoàn toàn ngưng kết tại Tiểu Lôi trên thân, trên mặt tràn đầy trấn kinh chi sắc, "Nói Tiểu Lôi, ngươi nói ngươi, đột phá vào tôi thể cảnh?" Tiểu Lôi đầu to lớn, chậm rãi điểm một chút, Phong giật nhất vui, nghĩ đến lúc trước Tiểu Lôi biến hóa vấn đạo Tiểu Lôi, ngươi thế nào sẽ có lúc trước như vậy biến hóa? ha ha." Cái này chỉ sợ sẽ là bởi vì kim giác cự mãng ma hạch cùng với tiên huyết, cần biết, ma thú trong gia tộc, kim giác cự mãng tiên huyết cũng là sắp xếp bên trên hạng. Nắm giữ thoát thai hóa cốt, thiên địa tạo hóa hiệu quả. Tại tăng thêm kim giác cử mãng tinh hoa ma hạch, cho nên mới có biến hóa như vậy, mà trên người của ta trời sinh kim sắc khôi giáp, ta cảm thấy lực phòng ngự của ta cũng là tăng lên rất nhiều. So với kim giác cự mãng e rằng cũng là mạnh hơn nhất tuyến. Tiểu Lôi trong lời nói sợ hãi lẫn vui mừng rõ ràng, bây giờ thân thể của hắn mở rộng, tăng thêm phòng ngự kim giáp, kỳ phong vậy độ, tuy là tiểu Lôi trước mắt là vừa vào tôi thể Nhưng mà hắn quyết định có lòng tin đánh bại tôi thể tam trọng cường giả. Như vậy thì tốt." Phong giật cười khẽ, tiểu Lôi thực lực để cao đối với hắn cũng là một sự giúp đỡ lớn, trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng. "Đại ca, đem người nữ kia làm tỉnh lại đem, ta cảm giác được, khi trước năm cái lao giả đều là đã đã mất đi sinh mệnh khí tức, duy trì người này còn có, thứ nhất trên người nàng tuyệt đối có bí mật bảo đảm, thứ hai bọn hắn không phải nói có tôi thể đại viên mãn cường giả mộ hay sao, để cho nàng nói cho chúng ta biết tại nơi." Tiểu Lôi trong hai tròng mắt tràn ngập hứng phấn chi sắc, chậm rãi nói. "Ừm." Phong giật chậm rãi gật đầu. Một đạo nội kinh chính là rót vào nữ tử thể nội, phút chốc, cô gái hai con ngươi chính là chậm rãi mở ra, nhìn qua Phong giật, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, đau thương sáu, ngươi là ai, thân phận gì, không nên nghĩ tính toán lửa gạt ta, ta tính khí không tốt." Phong giật lạnh lùng song đồng nhìn qua Dịch ra tiểu thư, thản nhiên nói, "Dịch ra tiểu thư khẽ cắn môi, có chút không muốn, nhưng mà tư tưởng sau một lát vẫn là bất đắc dĩ mở khẩu đạo ta gọi Dịch Nhu, người chăn nuôi thành Dịch ra tam tiểu thư. Chỗ này làm gì?" tiếp tục vấn đạo. Dịch nhìn xung quanh, Một mảnh hỗn độn, nhìn xem nằm trên mặt đất không có chút nào sinh tức năm vị trưởng lão, trong mắt đẹp càng là có chút nước mắt thoáng hiện, nghẹn ngào đạo chúng ta lần này tới, là tìm kiếm tôi thể đại viên mãn cường giả mộ huyệt, nào có thể đoán được. Dịch Nhu nói đến một nửa, phong giật chính là đánh gậy nói chuyện về sau ta đều đã biết, mang ta đi tìm kiếm cái kia mộ huyệt. Dịch Nhu trầm mặc phút chốc, ánh mắt phức tạp mong liếu phong giật một mắt, chính là đi tới đáy vực bí một chỗ, đưa tay tại trên vách đòi, sờ đến một cái ra, Dịch nặng nề xuống, lập tức, một cái động chính là xuất hiện ở sân gốc. Các ngươi như thế nào biết được? Phong giật đi đến Dịch bên cạnh nhàn nhạt đạo. Phu thân lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp thời điểm đụng tới một trường cổ lao địa đồ, cho nên mới sẽ hiện nơi đây. Phong giật chậm rãi gật đầu, hướng về phía Tiểu Lôi cùng Dịch nu nói đi thôi. Phong giật đi đầu tiến vào, Tiểu Lôi theo sát phía sau, Dịch nu nhưng là nhìn qua Phong giật ánh mắt, ai thán một tiếng, cũng là bước vào hang động 6. Tờ S, bà canh hoàn thành. Cầu hoa tươi, cầu lai ba. 106 chương 107, Khỉ la yêu mị hoa làm sao lại như thế? Bước vào hang động sau đó, Phong giật nhưng là trông thấy trong động càng là trống tuyết, đồ vật gì cũng không có, sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, đây không phải hố người sao? Tiểu Lôi cũng là thấp giọng nói không phải a, nhìn xem bộ dáng hẳn là không người đến qua. Phong giật vọng lấy bốn phía vách núi, lâm vào trầm tư, vì cái gì ở đây trống tuyết, đồ vật gì cũng không có. Bỗng nhiên ở giữa, Phong giật trên mặt nhắc lên một nụ cười, một cố cường hãn tinh thần lực lấy Phong giật làm trung tâm nhanh chóng tản ra, lan tràn tại đáy vực trên vách đá. Bỗng nhiên ở giữa, Phong giật ánh mắt khóa chặt một chỗ, tinh thần lực cũng là hội tụ ở này, tinh thần lực hóa thành một xóa lợi kiếm, đem nơi đây vành phá, vỗ một cái cánh cổng kim loại chính là xuất hiện ở vách núi sau đó, Phong Dật cười khẽ, đi nhanh đến lớn bề ngoài mặt tiền của cửa hàng phía trước nói quả là thế, ở đây ngầm ẩn cơ Chín long thương giữ trên tay phải, ngưng kết nội kình, đột nhiên đánh vào đại môn chi bên trên. Nhưng mà đại môn lại không có mấy may tổn thương, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phong giật sắc mặt cũng là lại lần nữa trầm xuống, "Đại ca, ta tới." Tiểu Lôi nói xong vọt tới đại môn trước mặt, lăng không vọt lên. Màu sáng bạc lợi trảo đột nhiên tăng lớn, từ màu sáng bạc đã biến thành lóe mắt kim sắc, phá toé hư không. "Beng!" Kim sắc lợi trảo công kích được đại môn chi bên trên, ra một hồi hoa, nhưng mà đại môn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, phong dần giữ tiểu Lôi trong mắt cũng là thoáng qua một tia nặng nề. Xem ra Cái này tôi thể đại viên mãn mộ huyết thật đúng là không phải dễ dàng mở ra. Phong giật than nhẹ một tiếng, cũng là không thể làm gì, chợt nghĩ đến Tiểu Lôi lúc trước thi triển một chiêu kêu kim sắc lợi trảo, Thiếu kỳ vấn đạo Tiểu Lôi ngươi lúc trước thi triển là cái gì chiêu số? Tiểu Lôi huy vũ vuốt phải của hắn, thần khí đạo ta lúc trước thi triển là ta đạt đến tôi thể cảnh phía sau thiên phú võ khí một tròng, thư không kim trảo. Phong giật dã là sửng sở, sau đó kinh hỉ nói Tiểu Lôi, ngươi thu được thiên phú võ Tiểu Lôi gật đầu một cái nói tổng cộng là 4 cái thiên phú võ kỹ, trong đó một cái vì bị pháp, một cái vì phụ trợ kỹ, còn có 2 cái là công kích võ cái không hổ là lôi vân báo. Phong giật Tán thưởng nói: "Ân, thiên phú của ta bí pháp tên là Hóa thú. Thời gian ngắn gian chi bên trong thân thể tăng lớn, ạt trong nháy mắt để cao gấp 2, độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Mà phụ trợ võ kỹ gọi là Ngự Hóa nhất thời bên trong đẹp trong nháy mắt đột ngột tăng lên, nhưng mà cũng có nhất định tác dụng phụ, hạt sẽ hạ xuống một chút, mà hai cái võ kỹ, một cái gọi làm hư không kim chảo còn có một cái gọi là chiến hổ hư ảnh. 10 phần cường hành. Ân, lại không tệ, một cái là bí pháp, một cái là tăng cường phòng ngự, còn có hai cái tính công kích võ kỹ, hơn nữa theo thứ tự là viễn chỉnh cùng đánh gần." vất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là như thế nào phá mở cái đại môn này. Phong giật tán thưởng một phen ánh mắt chính là trở xuống đại môn chi bên trên, nhiều loại biện pháp cũng là nhao nhao phun lên náo hải, nhưng đều bị từng cái phủ định. Tiểu Lôi vừa đi vừa về lộ bước, thân thể to lớn trong động đi tới đi lui, sau một lát đề nghị lại ca, lúc trước ngươi dùng tinh thần lực nhỏ ngó đại môn, bây giờ sao không lại dùng tinh thần lực quan sát, nhìn có gì mở ra chi phát đâu? Không thể làm gì khác hơn là dạng này, thử trước một chút đem. Phong Dật cân nhắc chốc, một tia tinh thần lực chính là lan tràn tại đại môn chi bên trên, nhao nhao thẩm nhập vào trong đó. Phong Dật biểu lộ đầu tiên là trầm xuống. Sau đó chính là vui mừng. Có môn. Đại ca, như thế nào? Tiểu Lôi vấn đạo. Có môn. Đại môn này nội bộ chỉ là một cái thiết kế xảo diệu cửa ải. Vận dụng tinh thần lực để bọn hắn nhau nhau trùng hợp mà có thể mở ra cánh cửa này, muốn mở ra cánh cửa này cần mở ra 4 đạo bí mật khóa. Lúc trước ta nhanh mở ra đạo thứ nhất, bây giờ ta nếm thử xuống đằng sau ba đạo. Nói xong, Phong giật chính là lần nữa vận dụng tinh thần lực rót vào đại môn chi bên trong, bắt đầu nếm thử mở ra bí mật khóa. Sau một hồi lâu, răng một tiếng, đạo thứ hai bí mật khóa cũng là bị Phong Dật giải khai, bây giờ chính là còn lại hai đạo bí mật khóa. Sau 5 canh giờ, Phong giật trên mặt đã là đầy mồ hôi, bốn đạo quan tạp, càng về sau càng khó, đệ tam đạo quan tạp hắn đã dùng hết 5 tiếng, lại như cũ không có mở ra. Lần nữa qua sau 3 tiếng, đệ tam đạo quan tạp cuối cùng giải khai, Phong Dật sắc mặt cũng có chút tái nhận. Đại ca, không có việc gì đem? Tiểu Lôi Ân cần hỏi han. Phong Dật khôi phục phút chốc, lắc đầu vẫn được, chỉ kém cuối cùng một đạo quan tạp. Như thế khó mà nhìn cải, chắc hẳn bên trong kỳ vật cũng ắt hẳn không thiếu. Trong hai mắt thoáng qua vẻ mong đợi, Phong Dật chính là lần nữa đầu nhập mở ra đệ tứ đạo quan tạm. Một ngày một đêm đi qua, 24 canh giờ. Phong Dật ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích, toàn thân quần áo đều là bị ướt đẫm mồ hôi. Đệ tử đạo quan tạp cho tới bây giờ hắn đã dùng hết 24 canh giờ, nhưng mà vẫn không có mở ra, đứng ở một bên Tiểu Lôi ánh mắt cũng là phơi bày cấp bách chi sắc. Lại qua 7 canh giờ, xung quanh đi tới đi lui, sao động bất an Tiểu Lôi muốn, muốn ngăn cản Phong giật, nhưng mà đột nhiên nghe được răng rác. Một tiếng, đại môn càng là chậm rãi mở ra. Trở thành, Tiểu Lôi trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lầm bẩm nói. Phong Dật đóng chặt đồng cũng là chậm mở ra, nhìn qua mở ra đại môn trên mặt cũng là nhiều hơn một xóa vui mừng thao tốn gần như hai ngày lâu thời gian mở ra đạo này phá cửa, còn đem thể lực của hắn tiêu hao nhiều như thế, nếu như trong này không có cái gì kỳ chân dị bảo, hắn liền muốn đập đầu tự tử một cái. Phong Dật vọng mong ngồi ở một bên dịch Nhu nói khẽ đi vào chung xem đem. "Ta." Dịch Nhu đôi mắt đẹp trợn to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phong Dật vậy mà nhường hắn đi vào. "Đây chính là tôi thể đại viên mãn cường giả mộ huyệt, hắn không sợ chính mình thương độ và sao? Nếu như ngươi không muốn đi vào mà nói, có thể cự tuyệt." Phong Dật thản nói. "Đi, đương nhiên đi." Dịch Nhu vội vàng đáp ứng. Sau đó hắn trên gương mặt cũng là hiện lên một vòng đỏ tươi, giống như hoa nhường nguyệt thẹ đồng dạng, xấu hổ cho nợ. Phong giật gật đầu một cái đối với tiểu Lôi nói đi thôi. Ba người đi vào đại môn chi bên trong chính là hiện, đại môn chi bên trong chỗ cao nhất có ba kiện vật phẩm. Phân biệt dựa theo hắn độ cao sắp xếp, đệ nhất là một bản vũ kỹ năng, thứ hai là một cái trường kiếm màu tím, cái thứ ba nhưng là một cái không gian giới chỉ, chiếc nhẫn màu xanh lam sấm lặng lặng đặt ở chỗ đó sáu. Hoa thật là đẹp hoa a. Đột nhiên Dịch Du kinh hô một tiếng, rỗi ra chuẩn bị đụng vào tại đại môn chi bên trong một nơi một đóa kỳ dị hoa tươi, yêu diễm mỹ lệ. Dừng tay, Phong Dật đột nhiên gào to một tiếng, bước nhanh đi tới Dịch Nhu trước mặt, đem hắn sắp chạm đến kỳ hoa tay trái ấn ở người, "Làm gì à?" Dịch Nhu hơi đỏ mặt, nói, "Phong Dật vọng lấy yêu diễm đóa hoa xinh đẹp, nóng nhìn phúc chốc, mới làm mở miệng nói ra "Đóa này yêu diễm đóa hoa tên là Khỉ La yêu mị hoa, kịch độc vô cùng, ngươi nếu như đụng vào, chết không toàn thây." "Cái gì?" Dịch Nhu đem nguyên bản vươn đi ra cánh tay đột nhiên trở về rút, trên mặt dâng lên é e ngại chi sắc. Đợt, hôm nay canh hai, canh thứ hai ở buổi tối khoảng 8 giờ. 107 chương 108, rất nhiều bảo vật cầu lai." Tại Dịch Nhu trên mặt dâng lên vẻ sợ hãi lúc, Phong Dật gương mặt cũng là dâng lên một nụ cười, bởi vì này Khỉ La yêu mị hoa chính là chế tạo, ẩn sát phái ám khí bách giải, thứ 51 tên ám khí, Diêm La châm tài liệu, Hạch tâm tài liệu. Diêm La châm chế tạo phương pháp chính là vận dụng nội lực, cùng với luyện dược chi thuật đem Khỉ La yêu mị hoa độc tố đi toàn bộ lấy ra, ngưng tụ ra tinh hoa trong đó, cuối cùng hóa thành một mai màu đen châm dài. Hoàn toàn do Khỉ La yêu mị hoa độc tố ngưng tụ, có thể nói là kịch độc không giống như. Uy lực của nó tại Phong Dật bây giờ nắm giữ ám khí bên trong cũng là xếp hạng thứ 2. Đứng hàng thứ nhất chính là ám khí bạch giải bên trong sắp xếp 50 tên vạn nỏ xạ múa chính là một loại lắp lên loại ám khí, lắp lên sau khi hoàn thành, chỉ cần đè lại đè lại xạ cái nút, hai hàng, hết thảy 32 mũi nỏ bắt đầu từ trong đó bắn ra. Tựa như tên nỏ bay múa đồng dạng. Hơn nữa mỗi một cái tên nỏ đều là do tinh huyền thiết tạo thành. Hơn nữa lắp ráp vạn nỏ xạ múa mỗi một kiện ám khí cũng là 10 phần tài liệu chất quý. Bây giờ phong giật ngoại trừ tinh huyền thiết lần trước tại đấu giá hội có thỉnh phần mấy hạng tài liệu cũng là không có hiện, bây giờ hiện khởi là hoa. Trong lòng một cỗ cuồng hỉ dâng lên. Siu Lập tức phong giật từ trong giới chỉ rút ra một cái lấy ngọc điêu mai hộp, trên tay dâng lên nhàn nhạt lôi đỉnh chi lực, bảo vệ hai tay không bị khỉ la yêu mị hoa được đến. Khỉ la yêu mị hoa, trời sinh tại sơn cốc chi địa, trưởng thành thời gian cần thời gian ngàn năm. Hơn nữa nếu như muốn hái khỉ la yêu mị hoa nhất thiết phải dùng hộp ngọc căn trí, bằng không nhất định tiêu tản. Trên tay thận trọng đem khỉ la yêu mị hoa lấy xuống, lấy xét đánh chi để đặt tại bên trong hộp ngọc. Lập tức đem hộp ngọc đắp lên. Phục chốc, phong đem tâm tình kích động áp chế lại, bởi vì cái này diêm la châm thế nhưng là có thể thương tổn tới tôi thể lực trọng xung quanh cao thủ. Lại là một hạng bảo toàn tính mạng kỹ năng. Trần Tĩnh sau đó, Phong giật liền đem phong có khỉ La yêu mị hoa hộp ngọc để vào trong không gian giới chỉ. Quan sát thất thần Dịch Du, nhắc nhở uy, ngươi có còn chưa có chết, không là sống tốt tốt sao? A Dịch Du khẽ đáp đạo, sau đó nheo nhéo một góc, hướng về phía Phong giật nói cái kia, cảm ơn ngươi xấu. Không có việc gì. Phong Dật đáp ứng một tiếng, chính là tiểu lôi cùng đi bên trên tòa kia lài cao, đài cao phân biệt có bốn cái tây cột, ở tại phía dưới cũng có 3 quyển bí tịch. Chính là không biết, ra sao bí tịch. Bất quá căn cứ vào lúc trước đủ loại tình huống đến xem, có khả năng cái này tôi thể đại diện mãn cường giả, có lẽ còn có một thân phận khác, Luyện khí sư hơn nữa tinh thần lực tuyệt đối không thấp. Phong giật vọng lên trước mắt bí tịch, không gian giới chỉ, đè nén trong lòng chờ mong, trước tiên từ phía dưới ba quyển bí tịch bắt đầu xem trọng. Cuốn thứ nhất, tôi thể võ kỹ quỷ la khói bước. Phụ trợ chiến kỹ, thi triển này bộ pháp sẽ sinh ra nhàn nhạt khói trắng mây mụ. Quỷ la khói bước chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất khói trắng mây mù chỉ có thể duy trì một bước thời gian, là có thể đủ duy trì cửu bộ thời điểm, quỷ la khói bước chính là đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Ha <cười> Phong giật khen lớn một tiếng, liền đem quỷ la khói bước thu vào trong không gian giới chỉ, hắn bây giờ thiếu chính là loại này phụ trợ võ kỹ. Đem quỷ la khói bướ thu vào trong giới chỉ phía sau, Phong Dật chính là lần nữa xem trọng phía dưới bản bí tịch, lôi đình mây cánh. Lúc này, Phong giật trên mặt nhấc lên một hồi kinh ngạc. Cái này lôi đình mây cánh, lại là 10 phần hiếm hoi phi hành loại võ khí, vận dụng lôi đình chi lực ngưng kết thành một đôi cánh, mượn nhờ phi hành, loại vũ khí này cho dù chỉ là tiên tiên võ khí cũng có thể sánh ngang tôi thể vũ khí giá cả. Thế nhưng là là đặt ở phía dưới, đối với trụ cột trên đồ vật, Phong giật dã là càng chờ mong. Quân bí tịch thứ 3 bất diệt lôi thể. Lúc này Phong Dật dã là có chút kinh ngạc, cái này ba quyển bí tịch cũng là phụ trợ loại võ khí, thứ nhất là phụ trợ độ Cuốn thứ hai là phụ trợ phi hành, mà cái thứ ba là phụ trợ phòng ngự. Bất diệt lưu thể chính là một loại rèn thể bí tịch. Rèn thể đến đỉnh phong chỗ, chính là bất diệt lưu thể. Vị cường giả này lai lịch e rằng không thấp. Phong giật than nhẹ một tiếng, bởi vì này ba quyển bí tịch, mỗi một bản cũng là 10 phần cường hãn, đồng dạng tôi thể đại viên mãn cường giả e rằng hao hết toàn thân gia sản cũng mua không được cái này ba quyển bí tịch, nhưng mà người này, nhưng là tùy tiện bày ra ở dưới đất, chẳng lẽ đầu của hắn xảy ra vấn đề. Phong Dật tâm nghĩ, nhưng mà tùy theo nhưng lại nở nụ cười mà qua, đầu xảy ra vấn đề còn có thể tu luyện tới tôi thể đại viên mãn. Vậy cái này thiên hạ sẽ phải loạn không thành bộ. Đại ca, nhìn xem phía trên ba cái vật phẩm. Một bên tiểu Lôi nhắc nhở, hai mắt cũng là một vòng cung nhiệt, cái này ba kiện vật phẩm nhất định bất phàm. Ha, ha nói cũng đúng. Phong giật bước chân chậm rãi đi đến thứ nhất, cũng chính là cao nhất chú mặt bàn phía trước, đem lông thượng một lớp cho bụi võ kỹ cầm lấy, chậm rãi đem cho bụi lao đi, trên mặt lập tức một hồi kinh hãi. Thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong võ ký tu la thất sát thương pháp. Bảy thương hợp nhất, uy lực sánh ngang cảnh võ sánh ngang cảnh Cái này hết thệ sâu đậm tại phong Dật trong hai con ngươi. Sánh ngang vũ cực cảnh thiên nhân võ kỹ, cái này thật sự là quá cứng hãn. Đồng dạng võ kỹ trong chiến lệch cũng là khó mà có lại ở dưới, càng đằng sau võ kỹ ở giữa khoảng cách chính là càng lớn. Mà tu La Thất Sát Thương Pháp, bảy thương hợp nhất có thể sánh ngang vũ cực cảnh. Có thể nói, Tu La bảy thương, mỗi một thương cũng là sánh ngang một cái thiên nhân võ kỹ. Khó trách, cái này Tu La Thất Sát Thương Pháp đặt tại cao nhất trụ trên đài. Quả thật bất phàm. Khiếp sợ trong lòng phút chốc, phong giật ánh mắt chính là rơi xuống người thứ hai trụ trên đài, tại đệ nhị trụ trên đài một cái màu xanh lam trường kiếm lặng lặng nằm ở nơi đó, khác thường là Thanh trường kiếm này càng là không có chút nào khí tức, liền như là bình thường bình thường vũ khí đồng dạng, điểm này càng thêm nhượng phong giật ngạc nhiên. Phong giật đem màu xanh làm trường kiếm giữ trong tay, vung lên, thổi hào đất từng khúc. Vô cùng sắc bén, thế nhưng là là không có có chút nội lực khí tức dung chuyện, vẻn vẹn chỉ là sắc bén thôi. Kỳ quái. Tiểu Lôi nói thầm một tiếng, như thế vũ khí sắc bén, dùng tài tự nhiên là cực phẩm, thế nhưng là không có chút nào nội lực dung chuyện, đây không phải lãng phí đồ vật sao? Nhìn qua màu xanh lam trường kiếm, phong giật liên tưởng đến khi trước đại môn mở ra chi pháp. Là vận dụng tinh thần lực chẳng lẽ món vũ khí này là thiên phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế tinh thần nghiệm lực vũ khí trong lòng vui mừng phong giật nhất sợi tinh thần lực chính là bám vào tại màu xanh lam giải kiếm chi bên trên lập tức một đống văn tự xuất hiện ở trong đầu của hắn Lôi lôiỉnh liệt phong kiếm tinh thần nghiệm lực vũ khí thiên phẩm tiên kỳ vận dụng tinh thần lực sử dụng chính là ta tinh thần lực đạt đến thiên phẩm sau đó luyện chế đệ nhất vũ khí đáng tiếc cuối cùng ta bởi vì lấy ẩn sát phái tiểu nhân hẹn hạ ván không ân rơi xuống nay ngơ được này vũ khí hi vọng không muốn rơi xuống tiền của nó đầu lôi đỉnh gióố kiếm thổi hao đứt từngú vô cùng sắp bén quy kiếm chỉ chỗ, ngọc thạch cử lực. Cuốn phong vung lên, chô cùng nhau ngang hàng. Quả thật là tinh thần vũ khí. Như thế hiếm thấy chân phẩm càng là bị ta xảo nộ. lúc trước vị lão giả này cuối cùng một tia tinh thần lực nói, hắn là bị ẩn sát phái tiểu nhân làm hại. Nếu như sau này ta trèo lên đạt đại 6 đỉnh phong, ta Phong Giật sẽ giúp ngài. Báo này một thủ, trả lại người ân tình này. Phong Giật hướng về phía cái kia sợi tinh thần lực nơi biến mất, lập được lời thệ. canh hai hoàn tất. Cầu like. 108 chương 109, tài bảo thu hết canh 1 đến đại ca, cái này màu xanh lam trường kiếm, cuộc là vũ khí gì? cũng không phàm đem. Nhìn qua phong giật trên mặt vẻ mừng rỡ, Tiểu Lôi vẫn đạo. Phong giật gật đầu một cái nói thanh trường kiếm này càng là tinh thần niệm lực vũ khí, phải biết, một cái tinh thần niệm lực vũ khí cần thiên phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế, hơn nữa cần có tài liệu nhiều không kể xiết, thanh trường kiếm này tên là Lôi đỉnh liệt phong kiếm. Có vật này thực lực của ta càng là tăng lên một cái cấp độ. Lần này ngoại trừ tu là Thất Sát thương pháp bên ngoài, là thuộc cái này Lôi đỉnh liệt phong kiếm ta thích nhất. Lần này một phen đáng giá. Đại đại đáng giá. Tinh thần niệm lực vũ khí. Tiểu Lôi lời nói ở giữa thoáng qua một tia kinh hãi. Ân, không sai. Phong Dật hưng phấn gật đầu một cái. "Đại ca, lần này không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một tôi thể đại viên mãn cường giả phân mộ. Ngay cả có nhiều như vậy trọng bảo, cái này tôi thể đại viên mãn cường giả, nhất định bất phàm." Tiểu Lôi khẳng định nói. "Tiểu Lôi, ngươi đoán không sai, vị này tôi thể đại viên mãn cường giả, còn có một thân phận khác, Thiên phẩm luyện khí sư." Phong Dật vọng lấy Tiểu Lôi, gan từng chưa nói. "Cái gì?" Tiểu Lôi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Thiên phẩm luyện khí sư, toàn bộ vũ cực đại 6 tuyệt đối không hơn trăm vị. Cái này, lại là thiên phẩm luyện khí sư mộ huyệt." Phong phong nhất truyện nói quá, đáng rơi Hơn nữa là chết bởi ấn sát phái trong tay, nếu có cơ hội liền giúp hắn báo thù này đem, cũng coi là trả hắn một cái ân tình. Ân. Tiểu Lôi cũng là trầm rãi gật đầu, tiếp tục nói đại ca, xem này mai không gian giới chỉ bên trong có đồ vật gì đem. Phong giật đem không gian giới chỉ giữ trong tay, một tia tinh thần lực tiến vào, thoáng qua một tia kinh ngạc hướng về phía Tiểu Lôi nói chiếc nhẫn này là cao cấp mặt hàng, còn kèm theo tinh thần chứng nhận. Cái kia, đại ca, có thể công phá sao? Tiểu Lôi vấn đạo. Thử xem đem. Phong nói, một cái tinh thần lực ngưng tụ thành một cái mũi nhọn xông vào trong không gian giới chỉ. Lập tức không gian giới chỉ hiện lên một tầng tinh thần che đậy. Cho ta xóa đi." Phong giật hô to một tiếng, mũi nhỏ liền đem tầng kia tinh thần che đậy phá vỡ, tiến vào trong không gian giới chỉ. "Tốt, ta về sau chính là chiếc nhẫn này chủ nhân, đợi ta xem chiếc nhẫn này bên trong có gì vật phẩm." Phong giật khẽ cười nói. "Ân, ta đều có chút đã đợi không kịp." Tiểu Lôi lưng phân quắc, tinh thần lực tiến vào trong giới chỉ, đem toàn bộ chiếc nhẫn vật phẩm cũng là tìm kiếm một lần, nụ cười trên mặt cũng là dần dần bị lớn, cuối cùng càng lạ không sai biệt lắm liệt đến rồi mang hai. Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi, nửa ngày, trở dài thật dâu có, cùng của cải của hắn xoa so ra ta liền như là nhà nghèo khổ đồng dạng sáu, cái kia hẳn là 10 phần dầu có đem. Đại ca, có thể nói rằng sao?" Tiểu Lôi hỏi thăm. Phong giật ánh mắt quan sát Dịch Nhu, cười nói không sao, chiếc nhẫn này bên trong Lôi đình thạch hết thảy chính là có 5 vạn mai, 5 vạn mai Lôi đình thạch. Cái này còn không phải là là tối trọng yếu tài phú, còn có thiên phẩm vũ khí gần 10 cái. Ngụy thiên phẩm vũ khí cũng là đạt đến hai con số nhiều. Địa phẩm vũ khí cũng là đạt đến gần 50 kiện, còn có đông đạo vật liệu lợi khí. Cùng với mấy chục bản vũ kỹ năng, đều là tại địa phẩm phía trên. Cũng có thiên nhân cảnh võ kỹ. Nhiều như vậy Tiểu Lôi cả kinh nói: "Nhiều như vậy tài phú cộng lại, bách vạn lôi đỉnh thạch đô không đủ, thiên phẩm vũ khí giá trị không thể đo lường." "Ha ha, cũng rất nhiều, cùng người này so sánh, ta liền như là tên ăn mày đồng dạng, chẳng qua hiện nay đây đều là của ta." Phong giật thở dài một phen, trên mặt cũng là hiện lên nụ cười, bây giờ hắn mới là chiếc nhẫn này chủ nhân. Cầm trong tay giới chỉ mang theo trên tay, bây giờ Phong giật đem nguyên bản trong giới chỉ vật phẩm cũng là bỏ vào này trong giới chỉ, có cao đương hóa sắc, còn muốn nguyên lai like cái kia hàng cấp thấp làm gì? Thân thiết vuốt trên ngón tay giới chỉ, bây giờ hắn tất cả tài sản cũng là trong này a. Phong Dật hướng về phía trong cửa chính phía trên, chậm rãi một chân quỳ xuống, tế bái phút chốc, mới là cùng Dịch Nô, tiểu lôi chậm rãi đi ra đại môn, sau khi đi ra phong giật chính là vận dụng tinh thần lực đem đại môn lần nữa đã khóa, ngoại trừ sơn động sau đó cũng là đem sơn động cái nút lần nữa khóa lại, khôi phục ngay từ đầu vết đá. Tiên bối, thật tốt an nghỉ đêm, mối thủ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo. Hướng về phía chậm rãi rơi xuống vết đá, Phong giật thản nhiên nói, lần này hành trình, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Phong giật vọng lấy Dịch Nô, vấn đạo hiện tại muốn đi đâu? Ta. Dịch Nô cả kinh, sau đó tối đầu nói chính là, chính là trở về Dịch gia 6. Mục nghiệp thành, đúng, Dịch tiểu thư, ngươi có thể nói với ta một chút, Mục nghiệp thành luyện khí công hội, luyện khí sư phúc lợi sao? Phong giật tựa như nghĩ tới điều gì, vấn đạo. Có thể. Dịch Nhu nói khẽ, đem trong đầu liên quan tới Mục nghiệp thành luyện khí công hội ký ức trải vốt một lần, sau một lát chính là chậm rãi mở miệng nói ra muốn gia nhập vào Mục nghiệp thành luyện khí công hội cần đi qua nhất định khảo hạch, luyện khí công hội tiêu chí chính là trước ngực đeo một cái kim tinh, phàm phẩm tiền kỳ là một ngôi sao, phàm phẩm trung kỳ chính là hai sao, địa phẩm tiền kỳ chính là tứ tinh, cứ thế mà suy ra, đi qua tương đối khảo hạch sau đó, luyện khí công hội chính là sẽ ban một cái kim tinh cho luyện khí sư, theo ta được biết, Luyện khí công hội hội trưởng chính là một cái địa phẩm trung kỳ luyện khí sư. Mà thông qua khảo hạch luyện khí sư, Luyện khí công hội cũng sẽ cho luyện khí cung cấp một loại phúc lợi, tỉ như có thể giúp một tay tìm kiếm luyện khí cần có tài liệu, hơn nữa Luyện khí công hội nuôi một đám tiên tiên ngũ trọng ma thú, bay trên trời hỏa ưng, những thứ này bay trên trời hỏa ưng cũng là bị Luyện khí công hội thuần dưỡng, mà chỉ cần là phẩm phẩm trung kỳ luyện khí sư chính là có thể cưỡi thừa những thứ này bay trên trời hỏa ưng, đi tới các nơi, bay trên trời hỏa ưng lấy độ đổi. Gen. Đã như thế cũng có thể giảm mạnh hành trình. Nói một hơi một đống lớn mà nói. Dịch Nô độ lực cũng có chút thở hổn hển, cùng một chỗ vừa rơi xuống, có một phen đặc biệt khôi hài. Bay trên trời hỏa ưng, Phong Dật tâm nghĩ, chúng mã này thú phong Dật dã là hơi có hiểu rõ, bay trên trời hỏa ưng công kích không cao, nhưng mà hắn độ nhưng là nhất lưu, hơn nữa là phi hành trên không trung, không cần tại quanh có trên sơn đạo quay tới quay lui, đã như thế, toàn bộ hành trình mà có thể bị đại phúc độ giúp hắn. Đã như thế, Phong giật dã là có thể sớm hơn một đoạn thời gian đi tới tiên đô thành, quan sát Dịch Nô, thở dài liền làm một cái thuận nước dong Dịch Nô đi thôi, ta ngươi trở về dịch gia. Ngươi, hộ tống ta trở về dịch gia. Dịch Du trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý mến, cũng có chút ngượng ngùng. Phong giật gật đầu một cái không sai, "Ta đổ tiễn đưa ngươi trở về, ngược lại ta cũng là muốn đi Mục Nghiệp Thành một chuyến, tùy tiện tiễn đưa ngươi trở về dịch ra thôi." "Hảo." Dịch Du nói khẽ. "Hảo, như vậy hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai chính là ra, đi tới Mục Nghiệp Thành." Phong giật làm ra quyết định, nói, "Sau đó chính là dựng lên hai cái lều trại, Phong giật giữ tiểu lôi một cái, Dịch Du một thân một mình một cái lều trại." "Đoét, đều là từ động thượng chuyển gây ra họa, ai, vậy mà không có đổi mới, vạn phần xin lỗi, hôm nay hai canh, thứ 6 bắt đầu bạo." 109 chương 110, nghề chăn nuôi thành canh thứ hai. Tiểu Lôi đi theo Phong giật đi vào lều vải sau đó, chính là chậm rãi nói lại ca, vì sao muốn tiễn đưa nữ từ này, nhiều nàng chẳng khác nào nhiều hơn một cái vương hữu. Phong giật cười khẽ, nói ta tiễn đưa nàng chẳng qua là làm một cái thuận nước dong thuyền, bây giờ mục tiêu của ta cải biến, ta chuẩn bị đến mục nghiệp thành bên trong luyện khí sư công hội, kiểm tra một cái luyện khí sư chứng minh. Luyện khí công hội. Tiểu Lôi trong hai tròng mắt hiện ra vẻ không hiểu. Nga, Tiểu Lôi, ta vì cái gì chính là luyện khí trong công hội bay trên trời hỏa hưng. Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi không hiểu, cười chêm nói: Bay trên trời hỏa ưng. Bay trên trời hỏa ưng nhất tộc cũng không có mạnh năng lực chiến đấu, nhưng mà độ nhưng là nhất lưu, chẳng lẽ đại ca là muốn ngồi cưới bay trên trời hỏa ưng chạy tới thiên đô thành. Tiểu lôi hiểu ra, nói. Phong giật sờ lên tiểu lôi đầu cười nói cuối cùng khai khiếu, mà ở mục nghiệp thành bên trong, dịch ra cũng coi như là tương đối đứng đầu một trong những thế lực, làm thuận nước dòng thuyền, về sau nói không chừng tại mục nghiệp thành còn có cần dịch ra giúp một tay chỗ. Vẫn là đại ca thông minh. Tiểu lôi gật đầu một cái, nói. Phong giật nhất quyền nhẹ nhàng đánh tới tiểu lôi báo trên lưng, cười mắng thiếu cho ta đ Ngủ sớm một chút đem, ngày mai tranh thủ đạt đến mục nhập thành. Đại ca, ta là nói thật lòng a. Tiểu Lôi vẻ mặt đưa đang nói. Phong giật nằm xuống sau đó tức giận nói lời nói thật em gái ngươi, ngủ. Này cũng bị đại ca hiện, ngủ một chút. Tiểu Lôi cười đùa nói, chính là nằm ở một bên bắt đầu nghỉ ngơi sáu. Tại một cái khác trong lều vải, Dịch Nhu đang ngồi ở chỗ đó, đùa bỡn góc áo của mình, biểu hiện trên mặt giao thoa, có yêu thương, mừng dỡ, còn có một chút thật là sáu. Dịch Nhu sở dĩ phiền não là bởi vì năm vị trưởng lão đều là chất trận, năm vị trưởng lão viện nhất là đại trưởng lão càng là nhất đẳng cao thủ. Sắp tiến vào tôi thể cảnh bốn vị khác trưởng lão cũng coi như là dịch gia đình tiêm chiến lực nhưng mà bây giờ lại tất cả đều là rơi mệnh nơi này dịch ra về sau át hẳn không có lọt vào rất nhiều thăm dò lại nghĩ tới phong giật anh dũng tư Thái chém giết kim giác cự mãng thời điểm cái kia một cô Uy Nghiêm dịch nu trên mặt cũng là dâng lên một mặt chiều hồng nhìn qua lều vải ánh mắt nhưng là trôi hướng nơi xa 6 hôm sau phong giật giữ tiểu lôi từ trong lều vải đi ra chỉ thấy dịch nu sớm đã tỉnh lại lúc này đang tại khai quật từng cái hố sâuhôn 5 vị trưởng lão ngay được sau lương tiếng bước chân dịchngu cái đầu lúc này cặp mắt của nàng phía trên hơi, hơi sáng đen Xem ra hôm qua nàng cũng không như thế nào ngủ, cười đối với Phong giật nói ngươi dậy rồi à. Phong Dật gật đầu một cái như thế nào, chôn xong sao? Tốt lắm lời nói chúng ta tự ra. Dịch Nhu quan sát 5 cái sườn núi nhỏ một dạng thổ nhưỡng, tại thổ nhưỡng phía trước đều là dựng lên bài vị, nửa ngày, Dịch Nhu mới là chậm rãi nói chúng ta, đi thôi. Thân. Phong giật ba người chính là đi tới Mục Nghiệp thành. Trên đường đi, ba người bầu không khí cũng là hết sức khó xử, liền xem như nói chuyện, cũng bất quá 10 câu, đường đi bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài đầu ma thú, đều là bị Phong Dật nhất thương đâm xuyên tim vội chỗ, trong nháy mắt mất mạng. Dù sao nghĩ kim giác cự mãng tồn tại như vậy, cái này rừng núi hoang mạch hẳn là cũng chỉ có một đầu, những ma thú khác đối với phong giật tới nói, miểu sát, không áp lực. Đến chưa, ba người chính là dừng lại ăn, nghỉ ngơi một chút chính là tiếp tục tiến lên, ước chừng đi gần 6, 7 tiếng, cuối cùng, phong giật trong ánh mắt xuất hiện một cái to lớn thành trì, thành trì trên cửa treo một tấm bảng, chữ viết hùng phong viết ba chữ, Mộ Nghiệp Thành. Đến rồi. Phong giật vọng lấy phía trước xuất hiện thành trì, thản nhiên nói, "Ân." Dịch nu khẽ độc đạo, sắc mặt đỏ bừng, giống như là nhẫn nhịn lời gì giống như, sau một hồi lâu mới là lấy hết dũng khí Sắc mặt đỏ lên nói ngươi, ngươi đến mục nghiệp thành sau đó có tính bằng ứng gì? Tùy tiện tìm một chỗ ở lại, chúng tuyển luyện khí sư, tiếp đó mượn nhờ bay trên trời hỏa ưng đi tới địa phương khác. Phong giật Bình tĩnh nói, hắn hành trình cũng không tính là cái gì bí mật, liền xem như nói, Dịch Du cũng đoán không được là cái gì. A, dạng này a. Dịch Du nghe được cái này trả lời, đáy lòng cũng là dâng lên khổ sở chi ý, đi, nàng chỉ thấy không đến hắn. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Tiểu Lôi tức giận ở trong lòng nói, Phong giật cùng Dịch Du mà nói hắn căn bản nghe không hiểu. Trong lòng mười phần phiền Lần nữa lâm vào một mảnh Đi ước chừng nửa khắp đồng hồ, Phong giật ba người chính là đi tới mục nghiệp thành cửa ra vào, bởi vì Dịch Nhu quan hệ bọn hắn chính là không có giao nạp lệ phí vào thành chính là bảo. tiến bảo. Tiến vào mục nghiệp thành sau đó, Dịch Nhu chính là trước tiên mở miệng Phong Dật, lần này rất cảm ơn người. Ta, ta trước về đi. Nói xong, Dịch Nhu chính là nhanh như chấp chính là không còn hình bóng, biến mất ở trên đường cái. Phong Dật vọng lấy biến mất phương hướng, chậm rãi thở dài một tiếng, chính là cùng Tiểu Lôi nói chúng ta tìm một chỗ đi thôi. Đại ca, các ngươi như thế nào như vậy soán suất ta, ta, xem đều buồn bực. Tiểu Lôi phản phất đem câu nói này, nhẫn nhịn mấy cái thế kỷ đồng dạng. Một hơi phu ra. Phong giật vọng lấy buồn bực tiểu Lôi, không nhịn được cười một tiếng, nói chờ ngươi tìm một cái báo cái, ngươi sẽ biết, ha ha, đi thôi. Báo cái, có ý tứ gì? Tiểu Lôi không hiểu, theo đuôi Phong giật nhất lộ hỏi một chút nghiệm niệm. Phong giật hai người đi ở mục nghiệp thành trên đường cái, rướn lấy một hồi ánh mắt ngạc nhiên, nhất là tiểu Lôi cái kia thân thể to lớn, trên lông kim sắc khôi giáp, mười phần xoáy khí, càng thêm để lộ ra một cố uy nghiêm. Đối với tiểu Lôi, trên đường cái người cũng là để lộ ra một cô vẻ kính sợ, cũng có một chút tự nhận bất người, nhìn xem tiểu Lôi trong ánh mắt, tham ý nảy sinh. Phong giật nhất khuôn mặt cười khổ, tiểu lôi danh tiếng thế nhưng là giá lớn. Ba ba ba. Đột nhiên, Phong giật giữ tiểu lôi xuất hiện trước mặt ba bóng người, ba người tướng mạo cũng là giống nhau y hệt, trên tay cũng là cầm giống nhau chiến truy, càng là tam vào thai. Nhìn, Mục Nghiệp Tam Tả. Đột nhiên, trong đám người ra một tiếng kinh hô. Đúng vậy à, Mục Nghiệp Tam Tả, thực lực của mỗi người cũng là cao tới tiên thiên bắt trọng cảnh, ba người liên thủ liền xem như tôi thể nhất trọng cường giả cũng là có thể chống lại một hồi, lần này Mục Nghiệp Tam Tả ra tay, e rằng người trẻ tuổi này sẽ chết bởi này. Ân, Mục Nghiệp Tam Tả chỉ cần ra tay Không chết thì bị thương." Mục Nghiệp Tam Tà trong lão đại, một tà, nhìn qua Phong giật bên cạnh tiểu lôi, trên mặt vẻ tham lam, rõ ràng hướng về phía Phong giật nói tiểu tử, giao ra ma thú, tha cho ngươi một mạng. Ngươi phải có bản sự, tự mình tới cẩm." Phong giật hài hước nhìn xem cái gọi là Mục Nghiệp Tam Tà, trong mắt tràn ngập trêu tức chỉ ý ngươi tự tìm cái chết, không trách ta ba tà." Một tà cười lớn một tiếng, đồng thời Mục Nghiệp Tam Tà thân hình tê động, bước chân cùng thân hình càng là nhấc trí. Phối hợp văn ý các ngươi tam bảo thai ở giữa phối hợp ngược lại là ấn ý, đáng như thế vẫn chưa đủ." Phong giật vọng lấy đồng thời hành động ba người, khẽ cười nói: Trong tay Chiến Long Thương ra một trận quả mang, chính là nhanh chóng đâm về ba người. Võ khí xuống giữa bát hoang phốc phốc phốc. Chiến Long Thương chố đến đều là phi tán ra một cỗ tiên huyết, mục nghiệp tam tà tròn nên ngay cả ra chiêu cơ hội cũng là không có. Chính là chết bởi phong giật Chiến Long Thương hạ, trở thành thương hạ vong hồn. Chính các ngươi muốn chết, ta chỉ là thành toàn các người thôi. Phong giật than nhẹ, giữ tiểu lôi chính là đi ra đám người, trung quanh người vây quanh đều là mười phần tự giác nhường ra một đầu đại lộ, một đường không trở ngại sáu. Đợi đã, hoàn tất, lần nữa là thứ nhất chế hơn cảng, xin lỗi, cầu lại. Like. Thứ 6, thứ 7, bà kênh báo 110 chương 111, toàn thành tìm kiếm người này thực lực nhóm, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định là một nhân vật bẩm báo gia chủ. Lúc này, cố này ý nghĩ đồng thời tại mấy cái người vây quanh trong lòng hiện lên, mấy người này cũng là mục nghiệp thành các đại gia tộc trong thành viên, lúc này đều có lấy báo cáo gia chủ, tại mục nghiệp thành bên trong cũng có một phàm nhân vật, nhường gia chủ đối nó tiến hành lôi kéo. Mình cũng là có thể nhận được gia chủ khen thưởng. Cảm ứng được trong đám người bỗng tiêu thất mấy cố khí tức, phong giật tâm trùng cũng làn nở nụ cười, xem ra chính mình sau này tại mục nghiệp thành nhất định là thông suốt. Than nhẹ một tiếng, Phong Dật Chính là nghe ngóng một phen, đến rồi một nhà tên là Hoa Nhạc trong khách sạn ở lại. Hoa Nhạc khách sạn tại Mục Nghiệp Thành cũng là một nhà đại khách sạn, tốt nhất khách sạn. Phong Dật Chính là muốn một gian phía trên, giữ tiểu Lôi hai người chính là ở lại, chuẩn bị chỉnh đốn một phen, chính là đi tới luyện khí công hội, tiến hành khảo hạch. Dịch ra bên trong. Dịch Nu đi tới chạy đến Dịch ra, chính là đi thẳng tới cha trước phòng. Đem chuyến này sự tình, các kẻ đối nó cha giảng tự, một phen sáu. Lúc này, một cái nam tử ngồi ở phòng gian chi trùng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm, Mục Nghiệp Thành đỉnh tiêm gia chủ nhà họ Dịch, Dịch Thiên Đi. Dịch Thiên đi tay phải tại tay vịn cái ghế phía trên không ngừng gõ, lâm vào một hồi trầm tư. Từ Dịch Nhu lời khi trước bên trong hắn biết được, hắn Dịch ra 5 vị trưởng lão cũng là rơi, mà nữ nhi của hắn cũng kém một điểm về không được, hơn nữa còn không thu hoạch được gì, lần này thua thiệt lớn. Sớm biết, chính mình sẽ không nên ham tôi thể đại viên mãn cường giả bảo tàng. Duy nhất một lần hao tổn năm vị trưởng lão, Dịch ra thực lực trực tiếp hạ xuống một cái cấp bậc, coi như hắn toàn lực phong tỏa tin tức này, nhưng mà trên đời này không có tưởng nào gió không lọt qua được, mục nghiệp thành khác mấy gia tộc lớn sớm muộn đều sẽ biết, cái này chỉ là sớm cùng muộn phát biệt, bất quá Dịch Nhu còn nghe được một cái người một thiếu niên, nhưng mà thực lực nhưng là nhóm, từ dịch nhu trong miệng biết được, người này càng là một người đồ sát kim giác cử mãng, e rằng thực lực không ở ta phía dưới, nếu như có thể nhường hắn gia nhập vào ta dịch ra, cái kia dịch ra thực lực so với Dĩ Vãng còn muốn cường hải hơn. Dịch Thiên hành tại trong lòng của hắn dự định hắn tính toán. Nhìn qua Lâm vào trầm tư phụ thân, dịch nhu cũng là đứng ở một bên không dám lên tiếng. Hôm nay nàng cũng là đổi về nữ trang, tựa như thanh thủy phụ dung đồng dạng, trước ngực đeo một cái bảo ngọc. Hán Tuyệt Thế diện mạo tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ mục nghiệp thành vì đó điên cuồng Nhu Nhi, ngươi cũng đã biết thiếu niên kia bây giờ tại nơi sao? Nửa ngày, Dịch Thiên đi nhìn qua Dịch Nhu chậm rãi nói, "Dịch Nhu đáp phụ thân, căn cứ vào phong dự chính mình nói tới, hắn sẽ tại mục nghiệp thành bên trong nốc một hồi, nhưng mà cũng không biết hắn ở tại khách sạn này." Dịch Thiên đi nghe được Dịch Nhu trả lời, trên mặt cũng là nợ nụ cười nói chỉ cần tại mục nghiệp thành bên trong cũng không phải là phiền phức. "Gia chủ, Dịch Hoa cầu kiến." Ở trong thành hiện một tuyệt thế cường giả. Dịch Thiên đi nguyên bản bởi vì bị người quấy rầy hơi nhíu lông mày, sau khi nghe được nửa câu nhưng là giản gia vội vàng nói tiến. Một người trung niên bước đến, một chân quỳ xuống đạo Dịch gia Dịch Hoa, tham gia gia chủ. Dịch Thiên đi chậm rãi gật đầu một cái, gia chủ uy nghiêm chính là liền hiện ra, nhìn qua Dịch Hoa nói không cần nói nhảm nhất định nhiều lời, trực tiếp dạng chủ đề. Là. Dịch Hoa đáp, sau đó chính là nhanh chóng nói lúc trước tại mục nghiệp thành trên đường phố xuất hiện một người một thú, ma thú tu vi ít nhất cũng là tiên thiên thất bát trọng, sau đó nghề chăn nuôi ba tà, ba người bởi vì tham lam con ma thú kia, ba người đều là đồng loạt ra tay. Nhưng mà kết cục nhưng là ra ngoài ý định. Thiếu niên kia càng là một thương, ba tà đều là mất mạng. Dịch Hoa một hơi nói, sau khi nói xong trên mặt vẫn có nghĩ lại mà sợ chi ý, thực lực của thiếu niên kia thực sự quá mạnh mẽ. Cái gì? Nghề chăn nuôi ba, tả ba người liên hợp ra tay. Tại người kia thủ hạ càng là đi bất quá một hiệp. Dịch Thiên đi cả kinh nói: "Phải biết, nghề chăn nuôi ba, tả tại mục nghiệp thành bên trong cũng là có nhất định nguy, ba người là tam bạc thai, tâm ý tương thông, ba người liên thủ liền xem như tôi thể cường giả, cũng là một đoạn thời gian cân sức ngang tài, nhưng mà nhân vật như vậy tại nơi thiếu niên thủ hạ càng là tránh không khỏi một thương. Chính là trực tiếp mất mạng 6. Người kia trường thương trong tay có phải hay không màu bạc? Con ma thú kia có phải hay không giống như báo giống như hổ?" Đứng ở một bên dịch du, nghe xong dịch hoa lời nói, Nhữu tới Liễu Phong giật, bật thốt lên hỏi: "Đại tiểu thư thông minh, trong tay người này cầm được chính là màu xám bạc trường thương." Dịch Hoa mang theo ý lấy lòng hướng về phía Dịch Nhu cung kính thanh âm. Dịch Nhu không có nhìn xem Dịch Hoa, hướng về phía Dịch Thiên đi nói phụ thân, người này trăm chính là Phong Dật. "A, người này chính là trong miệng ngươi chính là cái kia thiếu niên." Dịch Thiên đi có chút kinh dị nhìn xem Dịch Nhu, sau đó nói ta muốn chắc chắn trả lời. Dịch Nhu trầm tư một hồi, khẳng định nói phụ thân, ta chắc chắn chính là Phong Dịch Thiên đi cười lớn một tiếng, hưng phấn từ trên ghế đứng lên. Người to vài tiếng hướng về phía Dịch Hoa nói ngươi có công, từ hôm nay ngươi liền tiến vào ta Dịch ra Hạch Tâm đệ tử. Truyền ta khẩu dụ, Dịch Hoa ngươi khiến người khác vẽ ra phong giật bộ dáng, tiếp đó mệnh lệnh tất cả Dịch ra đệ tử toàn thành tìm kiếm, tìm được sau đó hướng ta trực tiếp báo Có trọng thượng. Là, Dịch Hoa kích động nói, thần thăng làm Dịch ra Hạch Tâm đệ tử. Ra khỏi Dịch Thiên làm được phong ốc, ngăn chặn kích động trong lòng, Dịch Hoa chính là đi thi hành Dịch Thiên làm được mệnh lệnh. Dịch Thiên đi nụ cười trên mặt không lùi, hướng về phía Dịch nu nói Nhi, người này tuyệt đối là kinh thế chi tài. Chỉ cần hắn có thể gia nhập vào ta Dịch gia Sau này ở nơi này mục nghiệp thành bên trong ta dịch ra độc quyền. Phu thân, thiên phú của người nọ thật sự cường đại như thế sao? Dịch đu một lát sau thở dài vấn đạo. Dịch Thiên đi gật đầu một cái nghề chăn nuôi ba tà liền xem như ta ra tay cũng là muốn tiêu phí một chút thời gian mới có thể đem hắn thu thập điểm, hơn nữa còn muốn dùng tới một chút thủ đoạn. Mà người này càng là một thương đánh chết, e là cho dù là ta đối đầu người này, cũng không lấy lòng, e rằng còn có thể thua chạy với hắn thủ hạ. Hô, Minh Bạch nữ nhi xin được cáo lui trước. Dịch Nhu than nhẹ một tiếng, chính là rãi lui ra. Nhu Nhi, tựa hồ không đồng dạng, chẳng lẽ là thích thiếu niên này? cũng có trách, kinh thế chi tài, chỉ cần là nữ tử e rằng đều sẽ thích đem sáu. Dịch Thiên đi nhìn qua Dịch Nhu thối lui bóng lưng, cười nói. Dịch Nhu ra khỏi Dịch Thiên sinh hoạt vợ chồng môn sau đó, chính là về tới nhà ở của mình bên trong, nằm ở trên giường, thầm nghĩ lấy phong giật, chỉ cần nghĩ đến hắn, Dịch Nhu trong lòng chính là ngập nào, như cùng ăn giống như mật đường. Đông đong đong, Nhu Nhi, có đây không? Đông nhiên, ngoài cửa chuyện lai like nhất trận tiếng đập cửa, nghe được cái này âm thanh, Dịch Nhu nụ cười lập tức đã biến thành vẻ chán ghét dịch đánh gãy lửa. Ngươi có phiền hay không, luôn dây dưa ta. Như có lần sau, ta trực tiếp nói cho ta biết Ngoài cửa, một cái nam tử nghe được đáp lời, song quyền nắm chặt, ẩn ẩn gân xanh tuân ra. Hắn ưa thích dịch nu đã có 2-3 năm, nhưng mà dịch nu đối với hắn lại cũng không chào đón. Bây giờ càng là thả ra ngoan thoại, khuôn mặt của hắn phía trên cũng là tức giận này sinh. Nhưng mà cuối cùng vẫn quay người rời đi, dịch thiên đi vẫn là nhà ở một ngày, cái này dịch ra chính là hắn làm chủ. Đợt, canh một đến, cầu phía dưới cất giữ đem, thực sự thảm đạm à, phiền phức xem song thuận tay cất giữ một chút ra.